t r ư ơ n g một trà sữa cùng thiếu niên t r ư ơ n g một trà sữa cùng thiếu niên giang hòa thành một nhà quán trà sữa bên trong một tên mặc đồng phục thiếu niên chính giữa nhìn xem cửa sổ kính bên ngoài hơi hơi xuất thần cửa sổ kính bên ngoài đều là mới tan học học sinh cấp ba thanh xuân rào r ạ n g sức sống bắn ra bùn phía xuyên qua đến cái thế giới này đã mười tám cái năm tháng chẳng làm nên trò chống gì cũng là không quan trọng túi truyền đến chấn động tô lâm lấy điện thoại di động ra bên trên xem xét lý đạo tô ca thế nào đi sớm như vậy không lưu lại lại huấn luyện một hồi ta luyện không luyện đều như thế cái kia không thể nói như vậy thi đại học cũng nhanh đến có thể luyện nhiều một luyện vẫn là muốn luyện người hiện tại có phải hay không tại quán trà sữa chờ ta ta lập tức cũng đi qua không được hôm nay vẫn là về nhà sớm a ta đóng gói trở về nhà uống được thôi vậy ngày mai lại trò chuyện tô lâm thu hồi điện thoại thở nhẹ một tiếng mười tám năm trước hắn trọng sinh đến cái thế giới này đây là một cái cao v õ thế giới cùng văn phu vũ muốn trở nên nổi bật nhất định cần muốn tu võ nguyên cớ hiện tại là một cái toàn dân tu v õ thời đại cho tới mới biết đi đường ba tuổi h ả i đồng lên tới trăm tuổi lão nhân đều có thể cho người chơi hai lần nhưng mà bởi vì một chút nguyên nhân tô lâm con đường võ đạo đã trên nửa đường đoạn hồi lâu h á n điểm khí huyết mấy năm qua không tăng phản hàng thậm chí sắp triệt để về không không dùng được loại phương pháp nào đều không có một chút hiệu dụng khí huyết còn tại một mực rất xuống như vậy đả kích đổi lại là người khác khả năng sớm đã sụp đổ muốn chết đến nhưng mà tô lâm những năm này vẫn như cũ ăn ma ma hương thích thế nào số hai trăm bảy mươi bảy t u t ta tô lâm nhanh chóng chạy tới l ễ tân ngài ba ly hoa n h à i mạ t ợ tiêu chuẩn kẹo tiêu chuẩn băng đóng gói vẫn là tại cái này uống đóng gói đáng yêu nhân viên cửa hàng tiểu thị, thị. đưa lên đóng gói tốt ba ly trà sữa cảm ơn trên mặt tô lâm b ả y ra nụ cười người là giang h ò a cao trung nữ nhân viên lễ tân nhìn xem tô lâm đồng phục nói ân đúng thật lợi hại vậy n g ư ơ i điểm khí huyết nhất định cực cao à nghe nói giang h ò a cao trung hàng năm đều có mấy cái khảo đến võ đạo danh giáo sinh viên tài cao nhiều l ặ c chính xác tô lâm đi ra quán trà sữa mở ra một ly trà sữa cắm vào ống hút uống từng ngục lớn thanh sảng băng lệnh trà sữa chạy đến trong miệng tô lâm phản phất toàn tâm đều bị mở ra đồng dạng a dễ uống vẫn là trà sữa dễ uống cái gì võ đạo cái gì khí huyết đều là phụ vân tô lâm xách theo trà sữa vô cùng cao hứng trở về nhà ta trở về tô lâm tiến vào cửa chính đã nghe gặp từ phòng bếp thổi qua tới hương vị mẫu thân chu đình đã tại phòng bếp bận rộn mà chỗ không xa trên ghế s o f a một người trung niên còn tại đ ố i laptop làm việc trung niên nam nhân không nói một lời cũng không ngẩng đầu lên mà chu đình âm thanh từ phòng bếp chuyển đến trở về rửa tay một cái cơm xong ngay đây、Tốt. ta mua trà sữa trước thả tủ lạnh muốn uống liền lấy a mặc dù biết cha mẹ đều không uống trà sữa nhưng mà tô lâm vẫn là nói tô lâm đem còn lại hai ly trà sữa bỏ vào tủ lạnh rửa sạch tay liền ngồi vào trên bàn cơm nhìn bốn phía một vòng mội mội vẫn chưa về không đến hai mươi phút trên bàn cơm liền bậy đầy bốn năm đạo đồ ăn mỗi đạo đồ ăn đều mùi thơm phun phun để tô lâm nước miếng chảy r ò n g ước gì lập tức bắt đầu ăn trước chợ ăn chờ mội mội trở về chu đình ngồi xuống tới phụ thân tô văn cũng đi tới hôm nay hơi chế a tiểu duyệt là học sinh mũi nhọn thỉnh thoảng thêm dạy bảo rất bình thường tô văn ngồi xuống nâng lên mắt tính tô lâm lập tức liền muốn thi đại học gần nhất thành tích thế nào nghị ký tính toán cho sau này ư thành tích cùng bình thường không có gì sai biệt không có tính toán gì sau này không chết đói là được người cũng quá bình tĩnh a thật không giống cái lớp mười hai sinh tùy ngươi vậy thi đại học liền thi đại học thôi tuyệt đối không nên áp lực chính mình áp lực quá đều có thể không tốt chu đình dặn dò thô văn ngược lại cũng không nói gì rất nhanh chuyển đến tiếng mở cửa một đạo nhẹ nhàng thân ảnh đi đến tiểu duyệt trở về mau tới đây ăn cơm mẹ ta mới nói không muốn chờ ta các ngươi ăn trước a không có việc gì a cơm cũng mới, mới làm xong nhanh rửa tay tới ăn tô tiểu duyệt vội vàng thay xong dày đi rửa tay n n à tôi tiểu hơi m n duyệt mới bên trên mùng hai tội còn nhỏ giá trị bộ mặt liền như núi non đồng dạng hoàn mỹ kế thừa cha mẹ giá trị bộ mặt cao thậm chí thanh suất vu lam chẳng những giá trị bộ mặt khá cao vo đạo phương diện cũng là thiết tài mùng hai liền đã có năm mươi sáu điểm khí huyết ở trường học các phương diện thành tích quanh năm ổn định trước ba t ô tiểu duyệt ngồi vào bên cạnh tô lâm nhưng theo vào cửa bắt đầu nàng liền không có nhìn qua tô lâm một chút tiểu duyệt gần nhất thành tích thế nào còn tốt lần trước thi thử thành tích ra thứ nhất nhưng cảm giác không phát huy tốt tiểu duyệt thật lợi hại rất nhanh trên bàn ăn liền nháy mắt tràn ngập liên quan tới tô tiểu duyệt chủ đề cho dù là trầm mặc ít nói tô văn cũng là không ngừng trò chuyện nữ nhi của mình thành tích cùng tương lai mà tô lâm một bên yên lặng nghe lấy một bên ăn lấy ngon miệng đồ ăn ta ăn xong tô lâm thu thập bát đũa đi đến rửa chén đúng rồi tiểu duyệt ta mua trà sữa đặc ở tủ lạnh ta không uống cái kia uống cái kia ảnh hưởng khí huyết ngươi luôn uống những vật kia v õ đạo thành tích có thể được không tô tiểu duyệt lạnh lùng nói tô văn phu phụ yên lặng không nói h ả vậy được rồi tô lâm rửa sạch b á t b ú a trở lại gian phòng lấy ra trong túi sách bài thi đã không uống chờ sau đó hai ly trà sữa ta đều được hưởng kỳ hỉ tô lâm không có bị bội bội đả kích đến nửa phần chỉ dùng không đến hai giờ tô lâm liền đem năm cái để bài làm xong tiếp đó bắt đầu cầm lấy quyển sách ôn tập hôm nay kiến thức chín giờ tối tô lâm trên ghế rỗi lên lưng mọi hoàn thành lớp mười hai bài học mười phần nặng n ề c h khoái khoái sau khi tắm xong tô lâm xoay người chỉ thấy trong kính trên lưng của hắn có rất nhiều đạo xúc mục kinh tâm vết thương khắc cốt vết sẹo như mạng nện đồng dạng x e n lẫn có mấy đạo vết sẹo càng là vượt ngang toàn bộ phần lưng giữ tận dị thường tô lâm nhìn sang lông mày nhẹ nhàng nhĩu lại từ trước đến giờ yên lặng ánh mắt nhờ một chút lệ khí mấy năm trước từng màn lần nữa tại trong đầu của hắn chiếu lại một lần đêm ấy còn tại bên trên mùng ba tô lâm mang theo m ộ ư ơ i phần tuổi nhỏ bội bội đi mua đồ vật ai biết đụng phải loạn tặc phần tử cấu kết dị tộc trực tiếp tại trung tâm thành phố đại khai sát giới tô lâm hai người vừa vặn bị tác động đến m ư ơ i bốn tuổi tô lâm tận mắt nhìn thấy loạn tặc xuyên thủng mấy tên thủ vệ thân thể máu me đồng địa hai người cũng nhặt về tính mạng nội mội cũng tại tô lâm liệu mạng bảo vệ lấy lông tóc không hư hại nhưng mà bởi vì kinh sợ quá mức nàng mất đi ngày đó ký ức mà tô lâm liền không như vậy gặp may mắn thân chịu trọng thương tại quỷ môn quan đi mấy chuyến mới sống lại thật vất vả trọng sinh kém chút lại chết tuy là sống lại nhưng vẫn là lưu lại rất nhiều di chứng hơn nữa căn cơ tổn hao nhiều mấy năm trước tô lâm cũng là một cái võ đạo thiên tài từ tiểu học đến sơ chung đều có chịu chú ý nhưng mà trải qua một lần kia phía sau hắn điểm khí huyết trực tiếp giảm nữa hơn nữa mấy năm xuống tới khí huyết không tăng phản hàng người bình thường ít nhất điểm khí huyết tại hai mươi lăm tả hưu mà tô luyện điểm khí huyết tại mấy năm ở giữa theo sáu mươi sáu xuống đến bảy điểm nếu như không phải lớp văn hóa thành tích tốt kém chút bị giang hỏa cao chung đưa ra nghỉ học chết tiệt dị tộc chết tiệt loạt tặc còn tốt bị thương không phải tiểu duyện không phải ta tô lâm nắm chặt nằm đấm thở dài chậm cầm quần áo mặc xong theo phòng tắm đi ra tô lâm mở ra tủ lạnh nhìn thấy trong tủ lạnh hai ly trà sữa vậy mới b ơ g được một chút còn tốt có trà sữa tô lâm cũng là từ đó về sau có thêm một cái uống trà sữa yêu thích hắn phát hiện mặc kệ tâm tình nhiều h n g b é t làm hắn uống sữa trà phía sau đều có thể h ò a hoán rất nhiều tô lâm xách theo trà sữa đi vào gian phòng di tộc loạn tặc chờ xem các ngươi một ngày nào đó chắc chắn bị triệt để tiêu d i ệ t tất nhiên không phải d ự a ta ta nhân tộc đại quân người người như long nhất là ta thánh long quốc các tướng sĩ tư thế h i n g a n g chém chết những xúc sinh này vài phút sự tỉnh tô lâm một bên lấy điện thoại di động ra như thường ngày mở ra điện đ ạ i h i ể u mới nhất thông tin một bên lấy ra ống hút đang muốn mở ra một ly trà sữa thời gian tay lại đứng tại không trung khẩn cấp thông báo chín cái vịnh bị loạn tặc tổ chức tả tâm dậy đánh lén tạm thời không giữ được thiên nam tỉnh đã phái ra binh sĩ tinh nhuệ tiến đến chấn áp nậu ngư tộc lần thứ tư xâm chiếm nhân tộc lãnh địa thánh long quân số hai mươi ba binh sĩ đã tiến đến chiến trường trước mắt tình hình chiến đấu không biết số sáu nghìn bốn trăm tám mươi chín thời không vết nước xuất hiện chuyên gia phán đoán vết n ư ớ liên thông vực n g o i tà tộc phương viên t r o n dặm tuyên bố cấp ba dự cảnh trong cái khe đã bị phong tỏa Chương 2, h ọ c tới sổ thiên phú n g h ị tiên chương hai h ọ c tới sổ thiên phú n g h ị tiên t r ờ i cái gì gần nhất như vậy không yên ổn tô lâm khẽ tao mày bất quá hồi tưởng mấy năm này chính xác là càng ngày càng không yên ổn loạn tặc cùng vạn tộc toàn bộ đều tại dục dịch tô lâm xoay tròn lấy trong tay ống hút tiếp tục như vậy nữa mấy năm trước sự tình rất nhanh sẽ lần nữa phát sinh nếu là có thể chuyển tới thiên hải thị liền tốt thiên hải thị là thiên nam tỉnh trung tâm là thiên nam tỉnh chỗ an toàn nhất thiên hải thị khu dân an càng là đề phòng nghiêm có rất nhiều binh sĩ thủ hộ từ lúc đụng phải loạn tặc tập kích phía sau tại tô lâm hiểu rõ bên trong thiên nam tỉnh trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một trăm linh thí sinh mới có thể thu được đến tư cách này mà thiên nam tỉnh thi đại học trạng nguyên sẽ miễn phí thu được tư cách này còn biết thu được trong tỉnh một phần phong phú bất thường trừ đó ra liền muốn đối thiên nam tỉnh hoặc toàn bộ xã hội làm ra nhất định công hiến mới có thể mua tư cách này hoặc là một chút nhân tài đặc thù cũng có cơ hội này thu được tư cách phía sau còn phải tốn phí mấy trăm vạn tại thiên nam tỉnh khu dân a n mua nhà mới có thể chân chính ở lại võ đạo trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một trăm tên đây đối với tô lâm quả thực liền là nói mơ giữa ban ngày hắn hiện tại khí huyết chỉ có bảy điểm là nhược kê bên trong nhược kê có hay không có tham gia võ đạo thi đại học tư cách đều không nhất định mà tô lâm nhiều năm xuống tới tìm tới duy nhất có thể tranh thủ một thoáng điều kiện là được nắm giữ ba mươi môn trở lên vạn tộc n ữ trở thành tinh thông vạn tộc n ữ nhân tài cũng có cơ hội thu được chuyển tới khu dân ăn tư cách hơn nữa vạn tộc nữ cũng có thể tại thi đại học bên trong thêm điểm ba năm qua coi như tại cố gắng cũng chỉ nắm giữ mười hai môn vạn tộc nữ quá chậm ít nhất còn muốn bốn năm năm mới có thể nắm giữ ba mươi môn trở lên còn muốn kiếm tiền mua nhà nhiều tiền như vậy phải bao lâu mới có thể kiếm được còn có thời gian chờ ư tô luyện nhìn xem trong tay ống hút cùng văn phu vũ thời đại này chỉ có võ giả mới có càng nhiều cơ hội nếu như còn có thể luyện võ sự tình liền không gian nan như vậy ta có thể đi đến bờ bên kia ư tô lâm lắp lắp trà sữa đem ống hút tắm vào trong trà sữa cái thế giới này quá nguy hiểm uống ly trà sữa an ủi một chút tô lâm nhắm mắt lại một bên uống từng ngụm lớn lấy trà sữa một bên suy nghĩ nhân sinh rất nhanh một ly trà sữa uống xong đúng lúc này một đạo âm thanh lạnh giá tại trong đầu văng lên ngươi đã tính gộp lại uống xong ba n g h n ly trà sữa thu được thiên phú người t i ề n uống trà sữa liền mạnh lên bảng cá nhân đã mở khóa đồ vật gì tô lâm đột nhiên mở to mắt nhìn quanh một phía hoài nghi có phải hay không nghe n h ầ m rồi cảm giác này chẳng lẽ là ta hậc tới sổ x u y n qua quá lâu tô lâm đã nhanh quên người xuyên việt đều là kèm theo hậc không có cách nào mười tám năm một điểm ảnh đều chưa thấy tô lâm đều nhanh quên chính mình là cái người x u y ê n v i ệ t nhưng bây giờ ngài hặc đã tới sổ ngươi uống xuống một ly trà sữa điểm khí huyết một không không toàn thân của ngươi trên giới đạt được hoàn mỹ rèn luyện âm thanh truyền đến máy mắt tô lâm cảm giác như trọng sinh đồng dạng toàn thân tràn ngập dòng nước ấ m dễ chịu dị thưởng tựa như báo hỏng nhiều năm máy móc được cho thêm ma pháp trong nháy mắt biến đến mới tinh như ban đầu một đạo chỉ có tô lâm có thể nhìn thấy bảng ở trước mặt hắn bày ra Tính T danh, t ô lâm nắm chặt lại nằm đấm trong tay mạnh mẽ đanh thép lực lượng để hắn không thể tin được một loại chưa bao giờ có cường đại khí tức chặt ra giống như sống thêm đời thứ hai lớp bọn hắn khí huyết cao nhất cũng mới mới qua chín mươi mà thôi nhưng mà hắn chỉ là tối nay uống một ly trà sữa liền đột phá một trăm điểm khí huyết uống trà sữa liền có thể mạnh lên như vậy nịch thiên thiên phú trong mắt tô lâm lộ ra hà quang chắc hắn cảm nhận được sau lưng chuyển đến ấm áp hắn vội vàng phóng đi nhà vệ sinh thời áo xoay thân thể lại hướng về tâm kính nhìn lại chỉ thấy phía sau hắn xúc m ụ kinh tâm như mạng n ệ n vết sẹo rõ ràng biến mất rất nhiều có hai cái giữ t ậ n vết xẹo càng là trực tiếp biến mất tuy là phần lưng không có trọn vẹn khép lại nhưng mà khép lại địa phương làn da tựa như mới trưởng thành đến đồng dạng hoàn mỹ không một tí vết cái này lại uống một ly còn có hay không dùng tô lâm cười vội vàng xông về gian phòng mở ra ly thứ hai trà sữa q u á t mạnh xuống dưới đông đông đông không đến một phút đồng hồ thời gian tô lâm liền đem ly thứ hai trà sữa uống một hơi c ạ n sạch nhưng mà chờ mong cũng không có đạt được đáp lại trong đầu âm thanh không có lần nữa văng lên chẳng lẽ một ngày chỉ có thể uống một ly một ngày chỉ có một cơ hội này lại quan sát quan sát ta đã vượt qua ta tưởng tượng tô lâm kích động trong mắt thậm chí sắp chuyển ra nhật lệ v õ đạo gián đoạn ba năm tối nay hắn trọng sinh ta thích uống trà sữa tô lâm ôm lấy trà sữa cái trên không chui vào ổ chăn ngủ thiết đi một đêm không có chuyện gì xảy ra một buổi sáng sớm tô lâm liền đi ra cửa giang hỏa cao trung bên cạnh quán trà sữa tô lâm sáng sớm đã đến nơi này cầm lấy hai cái bánh q u ả i một cái bánh bao một bên ăn lấy một bên chờ hắn mở cửa con đường bên cạnh lui tới đ ư n g học hướng hắn văng tới ánh mắt nghi hoặc sáng sớm liền tới mua trà sữa quán trà sữa môn đều không mở đây đều nhanh thi đại học hắn thế nào mua cái trà sữa s o học tập còn nghiêm túc mà tô lâm không để ý chút nào những ánh mắt này trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động khí huyết thật tăng lên hôm qua không phải hảo giác tô lâm sáng nay vừa rời giường lần nữa mở ra cá nhân giới diện khí huyết một trăm linh bảy đạo này trị số không có biến mất hơn nữa hôm nay tô lâm thử một tháng lực lượng hắn một quyền liền đem một cây đại thụ đánh xuyên qua lực lượng thật mạnh lên khí huyết thật trở nên nhiều hơn quan trà sữa mở cửa nhanh a nhưng mà thẳng đến trường học đánh chuông chuẩn bị quan trà sữa vẫn là không có mở cửa đồng học ngươi tại chờ chúng ta mở cửa một tên nữ nhân viên cửa hàng hướng về tô lâm hỏi đúng a mở cửa nhanh a ta muốn mua trà sữa thật ngượng ngùng chúng ta chín điểm mới mở cửa chúng ta còn muốn chuẩn bị tài liệu thu thập một chút a tô lâm vậy mới nhớ tới quán trà sữa đều là chín điểm mười điểm mới mở cửa mà chính mình tám điểm nhiều liền muốn lên lớp được vậy ta tan học lại đến không có việc gì ta nhất định sẽ mua tô lâm nói xong liền chạy xa mà nhân viên cửa hàng lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trong mắt tô lâm như là hỏa d i ễ m bốc cháy để người không dám nhìn thẳng hắn thật là đến mua trà sữa giang hỏa cao trung lâu bảy lớp một ư ơ i hai bảy lớp lúc này đã không sai biệt lắm người tới đông đủ tô lâm lúc này cũng đã đến phòng học đi tới chỗ ngồi tô lâm hôm nay tới thẳng muộn lộ thiên thiên nhìn xem tô lâm nói lộ thiên thiên là tô lâm ngồi cùng bạn là một vị giữ lại màu đen nữ sinh tóc ngắn trên mặt mang theo màu đen mắt k í n h ngũ quan lập thể tinh xảo bình thường không chú trọng ăn mặc nhưng mà vẫn như c ũ lộ ra thành tú khí chết chậm trễ chế một thoáng ngược lại không đến trễ tô lâm lau hai giọt trên gương mặt mồ hôi nói mặc dù biết hiện tại quán trà xưa không mở cửa nhưng mà hắn vẫn là dùng năm phút thời điểm chạy một lượn trường học xung quanh mấy nhà quán trà sữa vạn nhất mở ra đây nhưng mà không có đồng thời hắn tại cái này trong vòng năm phút chạy đến trong lớp không đi thang máy tốc độ kinh người hơn nữa người không mẹ ệ hơi thở không gấp chỉ để lại hai giọt mồ hôi cái này tại phía trước tuyệt đối không dám tưởng tượng tiếp trước vận động viên đều không hắn nhanh tô lâm ngày hôm qua bài thi làm xong không đưa cho ta nhìn một chút lộ thiên thiên vịn mắt kính nói thế nào ngươi cái này học ba không làm ra v ẹ nghiệp n làm sao có khả năng không có làm hôm qua có mấy đạo đề không xác định cầm ngươi h ư ớ n g đối hôm qua luyện võ quá mệt mỏi lười suy nghĩ nhiều a tô lâm một bên gật đầu một bên đem bài thi đưa cho nàng lúc này phía trước bàn còn tại nằm ngáy hó ho lý đạo đột nhiên run run một thoáng chỉ thấy hắn tỉnh lại r ỗ i lưng một cái hướng tô lâm nhìn tới ư tô ca ngươi thế nào m ớ i đến chờ ngươi nửa ngày ngươi không đến không có người trò chuyện ta chỉ có thể đi ngủ tô lâm nhìn xem lôi thôi lết thiết lý đạo lý đạo là tô lâm số lượng không nhiều hào hưu thành tích nửa đời khí huyết bảy mươi chín điểm vẫn luôn viễn siêu tô lâm nhưng mà từ khi biết bắt đầu liền một mực đem tô lâm gọi tô ca chỉ vì một lần ngẫu nhiên nhìn thấy phía sau tô lâm vết sẹo lý đạo một bên lướt qua nước miếng vừa nói Tô ca, n g ư ơ i biết k h ô nhìn g n i tú huyết phong khí huyết đã 93 điểm. Giá hỏa khoe khoang. này sáng sớm liền đến Ngươi n Giá đã điểm. sớm hắn hiện tại còn đang trang bước đây lý đào chỉ vào phòng học một bên khác chỉ thấy một đám người chính giữa như chúng tinh phục nguyện tân bước lấy chính giữa nam sinh nam sinh làm cái đại bối đầu đầu cao ngừng lên lộ ra hàm răng chăm loãn mọi người chờ khen ta cũng chỉ là vận khí tốt mới đột phá chủ yếu vẫn là dựa cha ta giá tiền rất lớn mua khỏa kia huyết nhân hàm còn có cầm trăm năm gặp một lần linh chi đặt nền móng khí huyết tăng thêm đến nhanh như vậy đều là may mắn v ậ xem đồng học ánh mắt lộ ra hâm mộ và đố kỵ ninh tú phong nói những dược liệu này mỗi cái ít nhất đều giá trị trăm vạn loại trừ những cái này cao cấp dược liệu ninh tú phong bình thường ăn cái khác đồ bổ khẳng định cũng giá trị xa xỉ xứng đáng là ninh già thiếu gia ninh ca ngươi thật là quá khiêm đường nếu như không có võ đạo thiên phú dùng lại nhiều dược liệu ăn nhiều hơn nữa đồ bổ đều vô dụng những dược liệu này cùng đồ bổ đều là phụ trợ chủ yếu vẫn là ninh ca ngưu bơ ca chúng ta ban bảy còn phải là giữa ninh ca lý đạo trông thấy vây quanh ninh tú phong đồng học không kèm nổi ha ha đám người này như vậy liếm chơi đến người ta đồ bổ sẽ phân bọn hắn một cái đ ồ n dạng những người này rõ ràng không xem thêm đọc sách bình thường luyện võ đều không thời gian xem sách bọn hắn tại cái kia trò chuyện làm sao dám lộ thiên thiên cũng nói hai tay cầm lấy bài thi đối đáp án hôm nay cái gì khóa tô h lâm hỏi lý đạo có chút hăng hải nói buổi sáng đều là lớp văn hóa buổi chiều luyện võ khóa theo tin đồn trương đ ổ viên m u ố n phóng đại c h i ề u muốn đ ặ c h u ấ n chúng ta bảo chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt vào tuần lễ trước ban hai ban năm lên hàng hóa thật nhiều người đều khóc thô ca cái này nên làm gì ứng đối chương ba kiếm này ba ngàn cân chương ba kiếm này ba ngàn cân trương đồ viễn khai mạch cảnh c ư ờ n giả khí huyết cao tới hai n g h n là tô lâm bọn h ắ n luyện võ khóa lao sư mười phần nghiêm khắc có ma quỷ giáo quan xương hào đã từng là thánh long quân đội ngũ binh sĩ tại chiến trường c h é m giết nhưng đùi phải bị thương lưu lại mầm bệnh phía sau liền về hưu trở về dạy học ngươi rõ ràng hỏi tô lâm ứng đối ra sao ngươi xác định hắn sẽ đi lên lớp ư lộ thiên thiên đầu đều không nhắc cởi nói thô ca hôm nay cũng trốn q h a ư nếu không mang ta một chỗ a lý đạo lúc này mới ý thức được tô lâm thường xuyên trốn khóa coi như là trương đồ viết khóa tô lâm đều trốn qua rất nhiều lần toàn bộ giang hỏa cao trung cũng liền tô lâm dám trốn trương đ ổ viễn k h ó a rất nhiều người chế rêu tô lâm đây là không muốn m ệ n h tô lâm trốn khóa là đi học vạn tổng ngữ đi ngươi trốn khóa là đi làm sao chẳng lẽ cũng muốn học vạn tổng ngữ lý đào nghe xong vội vàng lắc đầu vạn tổng ngữ cái kia vẫn là thôi để ta học những vật kia còn không bằng d i ế t a thân thể thống khổ có thể chịu đựng đầu góc thống khổ ta nhưng chịu không được như vậy nhìn ta vẫn là đi bên trên t r ư ơ n g đ ổ viễn khoa tô lâm cũng là tại lúc này mở miệng nói hôm nay ta liền không trốn khóa mỗi ngươi đi tốt nhất khoa lộ thiên thiên cùng lý đào mở to hai mắt nhìn k ỹ hắn thật đây cũng quá hiếm lạ tô lâm hôm nay là ngày gì chẳng lẽ vạn tộc nữ đều bị ngươi học xong lộ thiên thiên ngạc nhiên nói không có gì nguyên nhân lớp m ộ ư ơ i hai sinh đúng hạn lên lớp không phải rất bình thường ư tô lâm xem thường nói lộ thiên thiên cùng lý đào thì là tại nội tâm hầu nghi nói đối với những người khác rất bình thường nhưng ngươi cực kỳ không bình thường có vấn đề theo lấy c h u n g vào học g ó vang một người trung niên phái nữ đi vào phòng học tốt các đồng học thời gian lên lớp đến trung niên phụ nữ lật lên giao h n nói trải qua buổi sáng lớp văn hóa t ầ lễ buổi chiều bọn hắn liền tiến đến bên trên luyện võ khóa ban bảy học sinh đi xuống lớp học đi tới trường học luyện võ quán nam sinh cùng nữ sinh luyện võ khóa là tách ra đều có một tên luyện võ lao sư dạy học ban bảy nam sinh đi tới bọn hắn lên lớp sân bãi trên mặt mỗi người đều mang l ư n g trọng loại trừ tô lâm t r ư ơ n g đ ổ viện muốn ma quỷ đặc hấn tất cả mọi người nghe nói vị này ma quỷ giáo quan tại giang hỏa cao trung thanh danh cũng không nhỏ có để hơn ngàn tên học sinh khóc giống chiến tích thậm chí có người bởi vì hắn xuất hiện bóng ma tâm lý trực tiếp chuyển trường chỉ thấy tại trong tầm mắt của mọi người một tên cường tráng cao lớn trung niên nam nhân xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt t r ư ơ n g đ ổ v i ệ n giữ lại đầu đ ì n h làn da màu đồng cổ trên lông mày có vết sẹo bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên trên mặt mang theo vẻ nghiêm nghị lúc này hai tay ôm ngực nhìn chăm chú lên một đám học sinh trong năm giây xếp thành hàng ngũ bằng không chạy trước mười vòng được ban bảy nam sinh sớm đã dưỡng thành thói quen tại trong năm giây nhanh chóng bài xuất một đạo ngay ngắn vô cùng đội ngũ đồng thời một loạt tốt đội ngũ tự giác bắt đầu điểm số báo cáo lao sư nam sinh hai mươi chín người đã đến đông đủ lớp trưởng n ô lượng lớn tiếng nói chương đồ viễn đến gần đội ngũ quét đội ngũ một chút hôm nay ta muốn cho các ngươi điểm nhìn đồ vật mới trước kia v ấ n luyện chắc hẳn các ngươi cũng mệt mỏi chỉ thấy t r ư ơ n g đồ viễn trong tay ô quang l ó e lên một cái đại kiếm màu đen xuất hiện tại trên tay của hắn nhìn các học sinh một mặt kinh ngạc rõ ràng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm đây là chữ vật đạo cụ nạp giới nghe nói cái kia rất đắt ta t r ư ơ n g lão sư lại có cái này không trọng yếu trong tay t r ư ơ n g lão sư thanh kiếm kia nhìn lên nhất định không phải phản vật mọi người dùng thanh âm cực nhỏ giao lưu nói chỉ thấy thanh kia đại kiếm màu đen tuy là phía trên phủ đầy vết nứt nhưng mà trên đó sắc bén khí vẫn như cụ không cách nào che lấp mà trương đồ viễn lần nữa mở miệng nói đây là ta một ư ơ i chín tuổi năm đó bởi vì giết địch có công quân đội ban thưởng cho ta thanh kiếm này cùng ta chinh chiến sa trường giết địch vô số hôm nay cũng coi như cho các ngươi mở mắt một chút kiếm này tên là huyền thiết kiếm vượt ngoại huyền thiết chế tạo thành nặng ba ngàn cân chém sắc như chém bùn và máu là chết trương đồ viễn bình thẳng nói mà đội ngũ các thiếu niên trong mắt lại lộ ra chân kinh một ư ơ i chín tuổi liền chịu đến quân đội ban thưởng lợi hại như vậy kiếm này ba ngàn cân ta dựa vào đều có thể đem ta đẻ chết khủng bố như vậy trương đồ viễn thoải mái đong đưa hai lần thiết kiếm c hôm ỉ thấy hắn tùy hất trước trực tiếp trong đất, trực tiếp mặt đất tức. hắn phía chui phong h lên, đen người. soạn. đen lòng ý mà đem hất lên, đại kiếm màu đen rơi vào phía trước mọi người. Giác soạn. Đại kiếm màu kiếm đâm mười vào vào vào đại Đại rơi Giác nay huấn luyện rất đơn giản các người đem thanh kiếm này nâng lên nâng lên vượt qua mười giây coi như thành công không nhắc lên nổi liền muốn tiếp nhận trừng phạt t r ư ơ n g lão sư trầm trầm nói sắc mặt mọi người tái n h u t n ặ n g như vậy kiếm đem nó nâng lên đây không phải đang nói đùa hơn nữa hiện tại kiếm đã cắm vào trong đất còn muốn chức thanh kiếm rút lên tới đúng lúc này lý đào đột nhiên mở miệng đánh vỡ yên tĩnh lão sư lần trước thầy chủ nhiệm nói không thể lại phá hoại sân bãi lý đạo chỉ vào thiết kiếm nói nếu không lão sư trước tiên đem kiếm rút ra tới đi ai biết trương đ ổ viễn lại hướng hắn mạnh mẽ chừng một cái hù dọa đến sắc mặt lý đạo tái nhuận thụt l ù i ba bước ta một đời làm việc còn cần hướng thầy chủ nhiệm giải thích thầy chủ nhiệm là cái rắm chỉ thấy trương đ ổ viễn chỉ vào lý đạo q u á t lên lý đạo người cái thứ nhất bên trên kiếm không nhấc lên nổi liền làm hai vạn cái chống đẩy a lý đạo sắc mặt cực kỳ khó coi như cùng ăn phân đồng dạng nhưng hắn vẫn là mặt đen lên chạy đến thiết kiếm bên cạnh trong đội ngũ truyền đến từng trận cởi trộm âm thanh ta có thể nâng lên liền có quỷ lý đ à o hai tay nắm ở chỗ u kiếm trên mặt tuân g a gân xanh hắn dùng da bú sữa mẹ khí lực đại lực r ú t kiếm nhưng mà thiết kiếm không nhúc nhích tí nào như là hàn trong đất đồng dạng ngoa tạo lý đ à o không ngừng phát ra kêu g ê n chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ lên tay đều bị mài hỏng ra thiết kiếm lại không có một điểm phản ứng cúc cho ta đi chống đẩy được rồi lao sư lý đ à o như là chịu đến đại xá nhanh chóng chạy đến chỗ không xa bắt đầu chống đẩy tiếp một cái nô lượng a ta nô lượng mặt lộ vẻ khó xử nhưng cũng không dám do dự chậm rãi đi đến thiết kiếm trước mặt nô lượng là ban bảy lớp trưởng khí huyết toàn lớp xếp thứ hai gần với ninh tu phong điểm khí huyết đã đạt đến tám mươi bảy điểm chỉ thấy nô lượng chậm dai n ắ m chặt chỗ u kiếm thở một hơi thật dài phía sau bắt đầu rút kiếm chỉ thấy hai cánh tay hắn khối lớn bắp thịt bạo khởi hung hãn lực lượng bạo phát nhưng mà thiết kiếm vẫn như cũ không n ú c nhích tí nào nô lượng trong mày trực tiếp giống to cho ta đến chỉ thấy thiết kiếm cuối cùng rung động lên vây xem trong mắt mọi người lộ ra kinh dị xứng đáng là lớp trưởng thiết kiếm động lên nô lượng hắn có thể a cố gắng lớp trưởng thiết kiếm không ngừng rung động nhưng mà lúc này n ô lượng run dày càng thêm lợi hại bắp thị toàn thân tại siêu gánh vác vận động nhưng hắn vẫn là không nguyện buông tha liên tục giận dữ hét đi ra đi ra cho ta Á á á. đi ra giang giác giang giác vây xem người nháy mắt kinh hô chỉ thấy thiết kiếm thật chậm rãi bị rút ra nhưng mà tại đao phong muốn triệt để rút ra thời gian n ô lượng nháy mắt thoát lực trùng điệp càng t ạ i trên mặt đất n ô lượng toàn thân bị mồ hôi đốt nhẹp ngã vào trên đất từng ngụm từng ngụm thở dốc bắp thị toàn thân ngăn không được đang run dày nỗ lượng thất bại nghỉ ngơi năm phút hai vạn cái chống đầy trương đồ viễn không tình cảm chút nào nói mọi người hít vào một hơi quá đáng sợ coi như nô lượng dùng hết khí lực đều không thể rút ra tới sao h á n khí huyết tám mươi bảy điểm a cái này nô lượng đều không rút ra được chúng ta vẫn là trực tiếp chống đẩy a ta nhìn lớp chúng ta duy nhất có hy vọng liền là ninh t u phong h á n khí huyết cao nhất chín mươi ba điểm chỉ có ninh cả có thể đi chỉ thấy t r ư ơ n g đồ viễn chỉ hướng trong đám người ninh t u phong tiếp một cái ninh t u phong nghe nói ngươi khí huyết đến chín mươi ba điểm thanh kiếm rút ra tới cho bọn hắn làm một chút tấm gương mà trong đám người ninh t u phong sắc mặt có chút trắng bệnh tuy là rất muốn cự tuyệt ự tuyệt sẽ chết chỉ thấy ninh tu phong tại vạn chúng chú mục bên trong hướng đi thiết kiếm một bên khác lý đào thở hồng hộp tại làm chống đ ẩ y bởi vì kinh nghiệm phong phú trong khoảng thời gian ngắn hắn liền làm hơn hai ngàn cái chống đ ẩ y hắn hướng trong đám người nhìn tới nhìn về phía tô lâm chỉ thấy tô lâm sắc mặt t i ê n lặng một tay chống n ạ n h t i ê n lặng nhìn xem hết t h ả không đúng tô ca thế nào còn tại nhìn dựa theo kinh nghiệm hắn cũng đã vụng trộm chạy trốn hoặc là trực tiếp tới chống đ ẩ y chẳng lẽ hắn cũng muốn g ú t kiếm chừng bốn cái gì tô lầm lên chừng bốn cái gì tô lầm lên ninh tú phong tại mọi người nhìn kỹ n ắ m chặt chỗ u kiếm bắt đầu đi t r ư ơ n g đ ổ viễn nói xong ninh tú phong đột nhiên phát lực chỉ nghe tạch tạch vài tiếng đại kiếm màu đen chậm rãi bị rút ra mặt đất t r ư ơ n g đ ổ viễn khẽ gật đầu đám người chuyển đến k i n h hô nhanh như vậy l i n h ca liền rút ra xứng đáng là khí huyết chín mươi ba điểm cùng nỗ l ư ợ n g quả thực là cách biệt một trời l i n h ca ngưu bức mà trên mặt ninh tú phong nhưng cũng không thoải mái chán nổi gân xanh lên hai tay run nhẹ nhẹ nâng lên vượt qua m ư ơ i giây tính toán ngươi thành công chương đồ viễn yên lặng nói ninh tú phong chậm rãi đem thiết kiếm màu đen nhấc lên nhưng hai tay lúc này không ngừng chuyển đến đau nhức kịch liệt một giây hai giây ba giây ninh tú phong từng viên lớn mổ hôi theo c h á n trượt xuống cánh tay đau đớn nhiều thêm cũng nhanh nắm không được đại kiếm lúc này mỗi một giây đều đối với hắn là g i à i vỏ bốn giây năm giây ngọ o tạo ninh ca muốn thành công quá mạnh ninh ca ngươi có thể ninh ca sẽ thành công nhưng vào lúc này ninh tú phong kêu lên một tiếng đau đớn chỉ thấy hắn trực tiếp bung ra đại kiếm về sau đổ tới k á t k c t đại kiếm màu đen lần nữa chui vào trong lòng đất ninh tú phong ngồi liệt dưới đất mệt mờ hơi thai mọi người lộ ra kinh ngạc ninh tú phong rõ ràng mới qua năm giây liền không kiên chỉ nổi vừa mới còn tại tân b ú c bây giờ bị m i ệ u đánh mặt năm giây đã rất mạnh mẽ toàn trường cũng không tìm tới mấy người có thể làm được ca cho ninh ca thời gian luyện thêm một chút m ộ ư ơ i giây không tính về khó mọi người bù nói nghỉ ngơi năm phút hai vạn cái chống đẩy trương đ ổ viễn như vừa mới đồng dạng nói mà ninh tú phong lại có chút bất mãn nói lão sư ta rõ ràng rút ra vì sao ta cũng muốn bị phạt ta nói nâng lên vượt qua m ộ ư ơ i giây mới tính hoàn thành là ngươi không nghe rõ vẫn là ngươi đang chất vấn ta trương đồ viễn nhìn xem ninh tú phong nói ninh tú phong không dám cãi lại chỉ có thể yên lặng túi đầu nội tâm thầm nói không biết biến báo chết đầu b óc liền ta loại thiên tài này đều không chiếu cố có thể hay không làm lao sư t r ư ơ n g đ ổ viễn lần nữa nhìn quanh đám người cái kia tiếp một cái ân tô lâm ngươi lên khóa chương đ ổ viễn ngữ khí có chút khác biệt nhìn xem đám người xó xỉnh tên thiếu niên k i a n ó i mọi người cũng nhìn về phía tô lâm đúng a tô lâm hôm nay rõ ràng tới hắn không mỗi ngày trốn q u a ư hắn không phải b u ô n g tha luyện võ t r ư ơ n g đ ổ viễn lúc này trong mắt hiện lên một cỗ lạnh giá hướng tô lâm mở miệng nói ra tô lâm ngươi đã tới cũng đừng chỉ nhìn lấy tới đến ngươi biểu diễn nếu như thất bại bốn bạn cái chống đầy tô lâm nghe lấy trương đ ổ viễn lời nói lông mày nhớ lên trương đ ổ viễn có lẽ nhìn chính mình rất khó chịu a bất quá cũng bình thường hắn trôn khóa số lần chính mình cũng đến không hết trương đ ổ viễn không chạy tới trước tiên đem đánh hắn một trận vẫn tính k i ể m chế trương đ ổ viễn nhìn xem tô lâm tiếp tục nói không dám tới nếu như ngươi muốn bung ô tha lời nói cũng được hiện tại làm năm bạn cái chống đầy không làm xong hôm nay không cho phép trở về nhà vậy xem việc vui người lúc này cười bắt đầu nghị luận lên ha ha ha ha tô lâm cái xui xẻo này hôm nay hắn t h ẳ n rồi hắn làm sao có khả năng n h ấ t đến đến thanh kiếm kia nhân d a n ninh tú phong chín mươi ba điểm khí huyết hắn đây đúng đấy hơn nữa tô lâm không phải bung ô tha võ đạo rất lâu ư nghe nói hắn khí huyết liền hai mươi đều không có hai mươi đều không có làm sao có khả năng người thường đều có hai mươi lăm điểm khí huyết n g ư ờ i không biết thân thể của hắn có vấn đề đã rất lâu rồi ta nhớ hắn nửa năm trước đo chút giận máu là mười một điểm một lần so một lần thấp không biết do hắn hiện tại khí huyết là bao nhiêu mười một điểm như vậy thấp cái này cùng tàn phế khác nhau ở chỗ nào tại mọi người nghị luận bên trong chỉ thấy tô lâm đi tới n g o ạ tàu hắn còn thật đi đ ổ i ta gánh không nổi người này hắn còn không bằng trực tiếp chống đẩy mạo xưng ơ là trang hảo h á n làm ra vậy a hắn khí huyết này không đến hai mươi người đừng bị thương một hồi còn muốn giúp hắn gọi xe cứu thương ta nhìn hắn không chỉ thân thể có vấn đề ta bây giờ hoài nghi hắn đầu góc cũng có chút vấn đề trương đ ổ viễn nhìn thấy đi đến tô lâm trước mặt chỉ thấy tô lâm không có trực tiếp nhắc kiếm mà là trên mặt mang theo nụ cười nói trương lão sư ngươi cảm thấy ta có thể nâng lên thanh kiếm này ư không thể trương đồ viễn chém đinh chặn sắt nói nếu như ta nâng lên hơn nữa vượt qua mười giây đây Tô、lâm、tiếp tục t Lâm Mà hỏi. r ư ơ nếu g Đồ Viễn cười i lạnh một t n này tô lâm còn thật biết đùa giỡn. g cái biết Tô thật Lâm Hài hước. đùa như ta nâng lên thanh kiếm này trương lão sư liền mời ta uống mười ly trà sữa a trương đồ viễn mặt lộ cổ quái trà sữa uống đồ chơi kia con tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì đây trương đồ viễn cắt một tiếng mười ly trà sữa nếu như ngươi có thể nâng lên thanh kiếm này hai mươi ly ta mời được tô lâm k h a n khách một tiếng chật nắm chặt chỗ kiếm vậy cảm ơn lão sư mọi người nghe tới cũng là xứng sở xứng sở cái này tô lâm rõ ràng cùng t r ư ơ n g đồ viễn cực lên không biết còn tưởng rằng tô lâm là cái gì sinh viên tài cao đây mà ở trong mắt bọn họ tô lâm là lớp bọn hắn bên trong khí huyết thấp nhất võ đạo thực lực yếu nhất loại này ở cuối xe đều có thể đủ cùng t r ư ơ n g đồ viễn đánh cực chuyện cười hơn nữa đánh cực lại là hai mươi ly trà sữa cái này tô lâm xác định là người luyện võ ai luyện võ uống đồ chơi kia lý nào lúc này cũng tranh thủ thời gian chạy tới tới trước với xem vốn là muốn sờ cá một thoáng nhìn một chút tô lâm không nghĩ tới lại trông thấy tô lâm đi tới như muốn rút kiếm bộ dáng hơn nữa còn giống như cùng t r ư ơ n g đồ viễn đánh cái gì cực tô ca hôm nay như vậy dũng chẳng lẽ có át chủ bài hắn biết tô lâm không phải loại kia mù quán g tự tin người tuy là lý đ ả o đối tô lâm hiểu rất rõ nhưng vẫn là không hiểu đến cùng là tình huống như thế nào nhưng mà lý đ ả o vẫn là hướng tô lâm hô đừng sợ tô ca một hồi ta giúp ngươi làm một ngàn cái chống đẩy tô lâm cười cười không có bị mọi người ảnh hưởng đang lúc hắn muốn n h ấ c kiếm thời gian một tiếng cười khẽ chuyển đến là ngồi ở bên cạnh không xa ninh t u phong lúc này trong mắt hắn mang theo khiêu khích hôm nay pha đến cái gì đó thế nào ngươi bắt đầu trang ta nhắc nhở ngươi thanh kiếm này cực kỳ sắp bén ngươi cũng đừng thương tổn đến chính mình ta không muốn tung vé đến máu tô lâm một chút đều không nhìn hắn nhà n n h ạ t nói đa tạ nhắc nhở trong lòng ninh tú phong cổ quái chẳng lẽ cái tô lâm này nhìn thấy chính mình khí huyết đột phá chín mươi ba điểm đ ấ u kỵ i ê n rồi thế nào kịch so hắn còn nhiều loại người thang hề ngươi chờ chút liền sẽ tại toàn lớp trước mặt không lóc đầu lên được ninh tú phong cười nhạo nói tô lâm hôm nay hình ảnh so hắn nhiều để hắn có chút khó chịu không chờ hắn nói xong chỉ thấy một đạo loá mắt ấu quang theo trước mắt hắn sẽ qua giao đại kiếm màu đen trong phút chốc liền bị tô lâm theo trong lòng đất rút ra không có nửa điểm dây dưa dài dòng như là cầm lấy một cái nhanh cây trong trước mắt đại kiếm liền bị tô lâm thật cao nâng quá đỉnh đầu dễ như t r ở bàn tay như là đưa tay b u ô n g nước hết thảy phát sinh tại trong trước mắt thậm chí không đến một giây toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả người trực tiếp sửng sốt mà ninh tú phong đột nhiên cảm giác r a đầu chuyển đến một trận lạnh bớt hắn sở trường vừa sở nội tâm có lại tóc của hắn rõ ràng bị sắc bén kiếm khí cách không lột bỏ một khối một khối trơ trụi da đầu lúc này bạo lộ tại bên ngoài thanh kiếm này chính xác thẳng sắp tô lâm nhìn xuống ninh tú phong khối kia trơ trụi ra đầu nói ngoa tạo t r ư ơ n g năm vị thiên tài kia trở về t r ư ơ n g năm vị thiên tài kia trở về ninh tú phong nháy mắt giận dữ cái này bê cố tình lao sư hắn gọi ta ninh tú phong hô lớn nhưng mà căn bản không có người còn hắn lực chú ý của mọi người đều đặt ở tô lâm trên mình t r ư ơ n g đổ viễn khẽ ồ lên một tiếng ánh mắt ba động chẳng lẽ ta nhìn lầm tô lâm chẳng những dễ như trở bàn tay cầm lấy lại kiếm hơn nữa rõ ràng trong lúc vô tình phóng xuất ra một đạo kiềm khí quá khó mà tin nổi chẳng lẽ là kiếm đạo thiên tài ba giây bốn giây t r ư ơ n g đ ổ viện yên lặng nhớ thời gian mọi người lần nữa hít một hơi lanh khí tô lâm chẳng những nháy mắt nâng lên thích kiếm hơn nữa rõ ràng không có chút nào một điểm khó nhọc nháy mắt liền vượt qua năm giây thời gian bảy giây tám giây mười giây ngoa ạ tạo hắn hoàn thành không có khả năng hắn khí huyết nhiều ít hắn làm sao có khả năng làm đến ta hôm nay chưa tỉnh ngủ vẫn là tại nằm mơ ta dựa vào hắn còn một tay chỉ thấy tô lâm lúc này chẳng những không có thanh kiếm để xuống mà là một tay nâng kiếm một tay sờ lên tầm trong ô l tay tô lâm đại kiếm như đồ chơi đồng dạng cái này ai tiếp thu được ninh tú phong cũng nhìn trong váng nỗ lực càng là muốn điên rồi nỗ lực liệu mạng cũng chưa từng rút ra ra thanh kiếm này kết quả thanh kiếm này bị tô lâm chơi tới chơi đi người so với người làm người ta tất chết n ô lượng có chút xuống đài không được chỉ thấy trên mặt n ô lượng mang theo hát tuyến nội tâm cầu xin tô lâm đừng n g a chơi đến hắn quá lung túng tô lâm hoàn thành trường đ ổ viễn tuyên bố trong mắt cũng mang theo không dám tin tô lâm ngươi hiện tại khí huyết nhiều ít trường đ ổ viễn mang theo tất cả mọi người nghi hoặc hỏi mới qua một trăm không cao tô lâm nhàn nhạt nói ta dựa vào một trăm h ắ n lúc nào phá trăm ai cờ m ở nờ nói người ta khí huyết không đến hai mươi là người tàn p h ế một trăm khí huyết liền khủng bố như vậy ư mọi người không thể tin vào thai của mình không nghĩ tới trong mắt lớp lấp đáy lại là trong bọn họ tối cường mà trương đồ viễn khẽ gật đầu một cái dùng phán đoán của hắn tô lâm khí huyết đại khái qua một trăm linh năm điểm thậm chí nhanh đến một trăm mười điểm như vậy mới có thể như vậy dễ như t r ở bàn tay tô lâm cười lấy thanh kiếm cắm trên mặt đất vậy lão sư cái kia trà sữa ta lát nữa liền mua cho ngươi trở về trương đồ viễn nghiêm túc nói lão sư không cần ngươi đi mua kỳ thực ta muốn nói hai mươi ly trà sữa ta một ngày cũng uống không xong nếu không tiền m à t a chính ta đi mua trương đồ viễn ngay xong cổ q u á nói tốt tốt tốt thứ trên người ta kiếm tiền đúng không cứ như vậy tại mọi người nhìn kỹ trương đổ viễn cho tô lâm v ề ba trăm lão sư ngươi vừa mới không nghe thấy ư tô lâm hắn gọi ta hắn cố tình thương tổn đ ồ n g học ngươi nhất định cần trừng phạt hắn ninh tú phong đột nhiên đứng lên nói chỉ vào trên đầu khối kia chọc ra đầu nói đám người truyền đến từng trận nén cười thanh âm lý đ ả o càng là trực tiếp cười to đi ra ha ha ha ha ninh tú phong ngươi tạo hình trội hơn a thật thích hợp ngươi còn không cảm tạ ta tô ca cho ngươi làm tạo hình nhiều kéo gió thời thượng một nhóm ninh tú phong chán nổi gân xanh lên chỉ vào lý đạo mắng lý đạo ngươi cờ mờ nờ một năm đòn a tôi a lát n lâm ngươi hôm nay g huấn luyện đạt tiêu chuẩn có thể lựa chọn tiếp tục huấn luyện hoặc là sớm tan học lao sư vậy ta đi mua trà sữa chạy trước tôi lâm hướng trương đồ viễn khoát tay áo phía sau nhanh chóng chạy ra luyện võ quán mọi người thấy tô lâm biến mất bóng lưng sợ hãi thắn nói đến cùng phát sinh cái gì biến thiên tô lâm khí huyết đến cùng lạc như thế nào tăng v ọ n vẫn là nói hắn một mực tại ẩn dấu vị thiên tài kia trở về chương sáu ổn chương sáu ổn hơn bốn giờ chiều tô lâm sách theo tám ly t r à sữa về đến nhà nguyên lai tưởng rằng lúc này trong nhà không có người không nghĩ tới vừa vào cửa liền nhìn thấy tô tiểu duyệt tô tiểu duyệt vừa ăn kem ly vừa nhìn sách nghe được tô lâm vào cửa liền bay đầu lại tô tiểu duyệt trong miệng ngậm lấy kem ly lông mi thật dài chấp chớp bảo thạch ánh mắt sáng ngời nhìn xem tô lâm tiểu duyện người hôm nay cũng sớm như vậy muốn hay không muốn uống trà sữa tô lâm nâng trong tay một túi lớn trà sữa nói không uống tô tiểu duyệt l ệ n h lùng quay đầu đi tiếp tục một bên đọc sách một bên ăn lấy kem ly tốt vậy ta trở về phòng trước tô lâm đi vào gian phòng khép cửa phòng lại rõ ràng vụ n trộm mua nhiều như vậy trà sữa bị ta bắt được ga tô tiểu duyệt tâm thầm nói thầm tô lâm đi vào gian phòng nhanh chóng ngồi xuống không kịp chờ đợi mở ra một ly trà sữa hắn hôm nay còn không có uống trà sữa đây ba ống hút cắm vào nắp trà sữa tô lâm miệng lớn quát mạnh một cái lạnh giá thơ ngọt trà sữa thấm vào cả người không biết rõ sẽ có hay không có ban thưởng gần như đồng thời ở giữa trong đầu âm thanh chuyển đến ngươi uống một cái trà sữa khí huyết một không tới quả nhiên có ban thưởng khí huyết m ộ ư ơ i liền uống một ngụm trà sữa tô lâm m ư ờ i phần trấn kinh trong nháy mắt liền gia tăng m ư ờ i điểm khí huyết có thể đạt tới khủng bố như thế hiệu quả cũng liền những cái giá trên trời này d ự liệu nhưng mà tô lâm liền uống một ngụm trà sữa liền làm được bốn bỏ năm lên kiếm lời một trăm triệu dựa theo một trăm khí huyết mới làm động đậy ba cân đại kiếm mà tính gia tăng m ư ơ i khí huyết tương đương ta lại tăng lên ba trăm cân lực lượng hoa tắc mạnh lên nguyên lai、like、đơn giản như vậy tô lâm mang theo xúc động uống xong một ly trà sữa làm hắn uống xong một ly trà sữa phía sau mong đợi âm thanh không có lần nữa văng lên quả nhiên tô lâm nhìn một chút trên bàn còn lại bảy ly trà sữa kỳ thực hắn hôm nay mua nhiều như vậy trà sữa cũng không phải hắn t h ắ m uống mà là hắn làm muốn kiểm tra một chút cái thiên phú này cái thiên phú này hình như mang theo tính ngẫu nhiên cũng không phải uống càng nhiều lấy được ban thưởng càng nhiều tô lâm hôm qua uống xong hai ly trà sữa liền như thế phỏng đoán nguyên cớ hôm nay mua tám ly trà sữa thí nghiệm hắn tiếp tục mở ra một ly một ly trà sữa bắt đầu bang mang uống không đến mười phút đồng hồ làm ba bốn ly cảm giác có chút thoải mái hắn chưa từng có như vậy mở rộng uống qua trà sữa phải biết hắn bình thường một vòng tiền tiêu vặt chỉ có một trăm khối chỉ có thể thỉnh thoảng ban thưởng chính mình một lượng ly trà sữa nếu không phải là để lý đào mời khách lý đào trong nhà có một chút tiền lẻ thường xuyên mời tô lâm uống trà sữa tô lâm cũng không tiện tự tuyệt hôm nay như vậy uống trà sữa còn là lần đầu tiên nhờ có trương lão sư vay tiền ta nhất định phải trà sữa tự do nội tâm tô lâm yên lặng nói lúc nào không còn không lo muốn uống nhiều ít trà sữa uống bao nhiêu đó mới là thật tự tại không biết qua bao lâu tám ly trà sữa bị toàn bộ uống xong tô lâm ở một cái nhìn tới cái thiên phú này thật là ngẫu nhiên cùng uống nhiều ít không có quan hệ tô lâm nhàn nhạt nói loại trừ hôm nay hớp trà sữa đầu tiên phát động thiên phú tiếp xuống uống trà sữa liền không có thu được ban thưởng bất quá mỗi ngày có lẽ ít nhất đều sẽ có một lần cơ hội ít nhất mỗi lần đều sẽ ban thưởng m ộ ư ơ i điểm khí huyết tô lâm p h ò n g đoàn nói hôm qua thức tỉnh thiên phú trực tiếp ban thưởng một trăm điểm khí huyết nên tính là tân thủ đại lễ lớn a hôm nay gia tăng m ư ơ i điểm khí huyết có lẽ tính toán làm hàng ngày ban thưởng hẳn là thường thấy nhất mỗi ngày thêm m ư ơ i điểm khí huyết hơi nhiều a ninh tú phong mệnh gần chết tăng thêm trong nhà cho một đống giá cao d ư liệu cũng mới miễn cưỡng ngân cái hai ba giờ khí huyết mà thôi cách thi đại học còn có một trăm n g à y đây chẳng phải là nói lúc thi tốt nghiệp trung học ta ít nhất có một điểm khí huyết tô lâm hít thở sâu một hơi bình tĩnh lại nội tâm sao động tâm tình một điểm khí huyết thí sinh hạn tại giang hỏa thành liền chưa từng ngày qua đó là sinh viên tài cao bên trong sinh viên tài cao thuộc về thiên tài cái kia một thê đội như vậy có lẽ ta thật có thể trùng kích toàn tỉnh phía trước một trăm tên hơn nữa m ư ơ i hai môn vạn tộc n ữ còn có thể cho ta thêm điểm sơn cùng thủy tận ngờ hết lối liễu rủ hoa cười lại gặp làng cảm giác này ổn đông đông đông có thư tự tiếng đập cửa chuyển đến tô lâm nghi ngờ mở cửa chỉ thấy tô tiểu duyệt đứng ở cửa ra vào ngượng ngông a trà sữa ta đã uống cạn tô lâm sờ lên đầu có chút l ú n g t ú n g nói ai muốn uống trà sữa của ngươi tô tiểu duyệt có chút tức giận nói t r ư ơ n g bảy võ kỹ t r ư ơ n g bảy võ kỹ mẹ để ta cho ngươi tìm tô tiểu duyệt nói xong liền đem một đống thư tịch kín đáo đưa cho tô lâm ẩm cho xong sách tô tiểu duyệt lập tức đóng cửa lại bước nhanh rời khỏi sách tô lâm nhìn xem trong ngực một đống chữ nặng sách không kèm nổi nổi lên nghi ngờ sách gì làm tô lâm thấy do những cái kia tên sách không kèm nổi lắc đầu cười một tiếng vạn tộc ngữ nhân tài hướng dẫn không võ giả như thế nào hướng đi nhân sinh đ ỉ n h phong võ giả bên ngoài một vạn chồng ra đường như thế nào đem phú bà xoay choáng nhìn tới người nhà cũng hết sức quan tâm tương lai của mình coi như là có chút lãnh đ ạ m mượn muội cũng tại yên lặng quan tâm chính mình cảm ơn tiểu duyệt cảm ơn mẹ nhưng ta hiện tại không cần những thứ này tô lâm đem một đống thư tịch để qua một bên lấy ra một trang giấy bắt đầu viết rất nhanh một hàng danh tự viết tại trên giấy đây là thánh long quốc võ đạo thập đại danh giáo thánh long đại học ma đô đại học sơn hải đại học đều là đỉnh cấp võ khoa đại học không chỉ tại thánh long quốc hưởng dự n ổ i danh tại toàn thế giới đều có cực cao nổi tiếng đó là chỉ có thiên hữu tiêu mới có thể tiến nhập địa phương nhưng mà đã từng mở tưởng hiện tại cũng không phải xa không thể chạm một nghìn điểm ký uyết tiến vào thập đại võ đạo danh giáo cũng không phải không khả năng thậm chí tô lâm nhìn kỹ đỉnh cao nhất cái tên đó thánh long đại học thánh long quốc mọi nhân kiệt c ự kình xuất thế địa phương tô lâm hít sâu một hơi bắt đầu kế hoạch tuy là ta có thiên phú n g ư tiên nhưng thông thường huấn luyện không thể lười biếng tương phản hiện tại võ đạo nặng thêm nhất định cần càng cố gắng làm thu được khu dân a n tư cách làm thi vào võ đạo danh giáo tô lâm giấy lên ý chí chiến đấu muốn uống miệng trà sữa phát hiện trà sữa sớm đã một dọn không dư thừa bây giờ đã đột phá một trăm điểm khí huyết nhưng mà ta còn không có một hạng võ kỹ nghe nói thi đại học còn biết khảo sát thực chiến không võ kỹ cực kỳ thua thiệt ngày mai đi chợ đen nhìn một chút tô lâm hạ quyết tâm đã từng hắn võ đạo gián đoạn liền từ bỏ học tập võ kỹ ý nghĩ võ kỹ cần khí huyết xem như cơ sở phía trước hắn đánh mất điều kiện này nhưng bây giờ hắn không thiếu khí huyết hiện tại hắn vô cùng cần thiết một hạng võ kỹ tăng thực lực lên chẳng những là thi đại học bên trong cần tại cái này ẩn nó nguy cơ võ đạo thế giới có võ kỹ mới có thể tốt hơn bảo vệ mình cùng người nhà võ giả thực lực muốn toàn bộ phát huy cũng muốn dựa vào võ kỹ ngày thứ hai tô lâm như hàng ngày đi lên lớp nhìn thấy không mở cửa quán trà sữa lắc đầu còn không tiến vào lớp liền nghe đến rất nhiều tiếng nghị luận nhưng làm hắn sau khi tiến vào liền hoàn toàn yên tĩnh tình huống gì nội tâm tô lâm thầm nói mà rất nhiều đồng học vụng t r ộ n quan tâm trong mắt đều mang không thể tưởng tượng nổi tô lâm ngươi đỏ lộ thiên, thiên nhìn thấy tô lâm ngồi xuống nói, nói ta cái nào đỏ tô lâm cầm lấy lộ thiên, thiên tâm kính chiếu tới chiếu đi ta nói ngươi lợi hại lộ thiên thiên đoạt lại tâm tình nói ngươi khí huyết đột phá một trăm hiện tại là trong lớp lợi hại nhất chuyện lớn như vậy ngươi thế nào không nói với ta mỗi ngày giấu lấy ngươi tốt ngồi cùng bàn đây lộ thiên thiên ngữ khí có chút bất mãn nói ta cũng không nghĩ tới ta sẽ có một trăm điểm khí huyết cái này chết tiệt thiên phú đều trách nó tô h lâm nói dừng a vợ xeo ghét thiệt thòi ta còn thường xuyên lo lắng tiền đổ của ngươi đây ngươi lai、like、ngươi khí huyết tăng gọn còn chạy tới vụ trộm học nhiều như vậy vạn t h ố n ữ ngươi muốn làm cái toàn tài a tô lâm khoát tay nào nói đâu có đâu có quá khen lúc này lý đ ả o đi tới nói ha ha ha ha lộ tỷ ngươi có chút liếm lấy lý đ ả o nâng lên mới mua được hamburger lan a lý đ ả o lộ thiên thiên tiện tay ném đi một tờ giấy đi qua trực tiếp đem lý đ ả o hamburger cắt thành hai nửa lý đ ả o kịp phản ứng lúc một nửa hamburger đã rơi trên mặt đất ngoa tạo ta hamburger lộ tỷ ngươi thật là lòng dạ gắt ta mới mua hamburger cũng còn không ba ca lộ thiên thiên hử nhẹ một tiếng ăn ít một chút liền sẽ không nói quá nhiều nói nhảm ta là vì ngươi tốt trong mắt ô lâm hảo quan lóe lên đây chính là võ kỹ lợi hại a chương tám chợ đen chương tám chợ đen lộ thiên thiên khí huyết tám mươi sáu điểm cấp dê võ kỹ chỉ phong lộ thiên thiên tu luyện nhiều năm nghe nói đã có thể dùng giấy chặt đứt cưỡng thiết tô lâm nhìn xem bị lộ thiên thiên cắt thành hai nửa hamburger tấm tắc lấy làm kỳ lạ hamburger thiết diện nhăn bóng b ằ n g thẳng liền giống bị lợi kiếm cắt qua ai có thể nghĩ tới đây là lộ thiên thiên tiện tay ném một trang giấy tạo thành nội tâm tô lâm quả thực thèm muốn nếu không phải đồng dạng võ kỹ cơ bản không ngoài truyền chỉ có thể mua hoặc là dùng tiền để nhân giáo ngươi hắn tuyệt đối phải bái lộ thiên thiên làm sư phụ đáng tiếc hắn không có tiền lý đạo tan học có r ả n h không bồi ta đi chuyến chợ đen lý đạo đang lúc ăn trong tay cái kia nửa khối hamburger mắt một thoáng phát sáng lên chợ đen thô ca ngươi đến đó làm gì ta muốn đi v é t một bản võ kỹ lộ thiên thiên cũng căng tới ánh mắt tò mò võ kỹ ngươi rõ ràng còn không có võ kỹ ư truyền thuyết ngươi bị võ đạo cao thủ nhận đây đạt được một đống tài nguyên cái này tài hoa máu tắt vọn ngươi dĩ nhiên không có võ kỹ lý đạo hơi kinh ngạc nói đây cũng là ở đâu ra lời đồn võ đạo cao thủ để ý ta loại này nghèo bê ư tô h lâm lắc đầu nếu không ta đem ta luyện võ ký cho ngươi chỉ lấy ngươi một nửa giá tiền cấp dê võ ký cương thiết đầu truy tô h lâm lắc đầu thiết đầu công vẫn là tôi h không thích hợp ta nhưng mà lý đảo có chút đắc ý nói tô ca ngươi đây liền không hiểu được ta võ ký này điểm nhấn chính thực dụng chẳng những có thể dùng nặng đầu đả thương địch thủ người hơn nữa đầu của ta so cương thiết còn cứng rắn bảo mệnh năng lực nâng cao một bậc ca nếu như lên chiến trường ai có thể nổ đầu của ta lý đảo sờ lên đầu của mình nói nếu không tô ca ngươi thử xem ta thật không có nói đùa thật không cần n g ư ơ i tan học cùng ta đi chuyến chợ đen là được rồi chỗ kia ta không đi qua n g ư ơ i dẫn đường là được rồi không có vấn đề thô ca ước định cẩn thận phía sau tô lâm liền lấy ra một bản vạn tộc ngữ bắt đầu học tập hắn tiếp tục bắt đầu võ đạo tu luyện đồng thời hắn vạn tộc ngữ học tập cũng không có vương lòng một ngày cuối cùng đây là thi đại học bên trong có thể thêm điểm tan học lý đào mang theo t ô chuẩn bị đi chợ đen nhưng mà trước lúc này tô lâm đi trước một chuyến quán trà sữa lý đào cũng vội vàng đi theo tô lâm không để lý đào mời khách chính mình dùng tiền mua hai ly trà sữa lý đào không uống uống đến trà sữa một khắc này n g ư ờ i hôm nay uống đến trà sữa khí huyết một không tô lâm ăn lòng đồng thời trà sữa thơm ngọt cũng để cho hắn bắt đầu nguyên khí trần đấy lúc này người trong chợ đen đầu n h ồ náo tiếng giao hàng nối liền không dứt, đặc biệt náo nhiệt hàng mới đưa ra thị trường mới vào một nhóm cấp ép vóc kỹ chỉ cần chín nghìn chín trăm chín mươi chín huyền gia i chiến sĩ khải giáp dọn kho lớn bán phá giá thành tâm giá tám và tám tô lâm nhìn xem từng cái cửa hàng gian hàng có chút mới lạ lý đảo cười lấy nói tô ca đây chính là chợ đen náo nhiệt chứ náo nhiệt quy náo nhiệt thế nào những thứ kia đắt như thế tô lâm nhìn quanh bốn phía thương phẩm giá bán đều là hơn bạn vậy cũng cũng đều là chợ đen cũng có rất nhiều hàng đẹp giá rẻ đồ vật thậm chí có thể tiêu tiền l ẻ nhặt c h ỗ t ố t không phải vì sao gọi chợ đen tô lâm gật đầu một cái vậy ngươi giúp ta tìm xem có thể a tô ca ngươi dự toán nhiều ít một trăm khối cái gì lý đạo có chút không nghe rõ một trăm thánh long tệ tô lâm từ chối cho ý kiến lập lại đây cũng quá bất quá ngược lại cũng có thể tìm xem vắng vẻ g i n hàng thương phẩm cũng tiện nghi lý đạo dẫn đường tô lâm liền tại từng cái trong góc tối tâm g i n hàng tìm kiếm toàn t o à n bản chiến sĩ khải giáp, sĩ 2788. tô h phong chi ngoa mảnh ậ t t ngoa vụ, 5.000. lâm đ ệ xuống bả vai của lý đạo nói lý đạo ngươi có phải hay không không nghe rõ một trăm đã là toàn bộ thân gia có thể hay không b ấ t thêm chút nữa tô lâm nói nghiêm túc tô h ca ngươi thật chỉ có không đến hai trăm khối nếu không ta mượn ngươi điểm lý đạo kỳ dị nói không cần vay tiền ta còn tới chợ đen làm gì chợ đen muốn liền là tính giá trị vậy chúng ta đi xó xỉnh nhất xem một chút đi nghe nói cái kia có rất nhiều đồ không cần đều là bán tống bán tháo giá cả cơ bản đều tăng không sớm nói a nhanh đi tô lâm cùng lý đảo đi tới chợ đen hẻo lánh nhất cuối cùng vừa tới liền bị người gọi lại hai vị thiếu niên lang tới ta nhìn chỗ này một chút ta ta xem các ngươi khí vũ bất phàm người ta hiếu duyên tô lâm cùng lý đảo quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái râu trắng người áo đen đang ngồi ở trên bàn ghế dùng một cái quạt hương bổ vô lấy gió độc hại tiểu t r ủ y thủ năm trăm tám mươi thích khách tiểu h ắ c bảo tám trăm tám mươi sáu tô lâm hướng về lão giả áo đen hỏi có hay không có vo kỹ có nhiều lặc ba ba bá, bá năm sáu vốn thật mỏng thư tịch bị ném vào trước mặt tô lâm đại h o a n g thôn tiên công 999. linh khê kiếm thần quyết 768. đoạn sơn dưỡng sinh pháp 689. lao phu cái này điểm nhấn chính hàng đẹp giá rẻ tiêu ít nhất tiền luyện ngưu bức nhất công tiểu hữu ngươi muốn cái nào một bản mua hai tặng một thân tình lớn phản hồi áo đen láo nhân nói không mua quá mắc tô h lâm nói quay đầu rời đi cái gì người áo đen trấn kinh nói đắt người tại vũ nhục ta toàn bộ chợ đen liền ta bán rẻ nhất ngươi còn nói ta đắt ta còn thiếu tặng không chương chín lô đế chương chín Lồi Lao đế. đ ă người ha ha ha, n g lừa đồ gần đây tuy là chúng ta là học sinh nhưng mà không dễ lừa gạt như vậy cấp a vo ký căn bản không phải chợ đen có thể mua được cấp a vo ký mỗi một bản đều giá trị ngàn vạn trở lên hơn nữa có tiền mà không mua được người cũng quá sẽ khoác là a người những v õ ký này danh từ đều là giả khẳng định là mang theo đầu dê bán thịt chó thực tế liền là một chút cấp ép võ kỹ lý đào nhịn không được cười nói chẳng trách cái này lao đ ă n g chạy tới xó xỉnh nhất bài sạp nếu là người khác trông thấy hắn ban ngày ban mặt giả danh l ừ a bịp đánh không chết hắn tiểu ra h ò a ngươi biết cái gì xem xét ngươi v õ đạo nông cạn sau đó cũng liền là cái hậu cần bệnh lao đăng ngươi nói cái gì lý đào cho mày vén tay hào lên liền muốn lý luận lý luận tốt xấu hắn cũng là trong nhà tương lai hy vọng tổ quốc bông hoa sao có thể chịu được lao đầu này chế dễ ư ta hôm nay liền muốn giáo hấn ngươi cái này chết lừa đảo tính toán lý đạo tô lầm vô vô lý đạo đi nhìn xem một nhà a tô lâm nhưng không muốn trông thấy lý đạo tại nơi này náo sự nơi này chợ đen cũng không chỉ có địa đầu xả còn có rất nhiều c h ấ p pháp nhân tuần tra hai cái học sinh tại nơi này vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng t i ể u huynh đệ ngươi đ ừ n g đi a ta nhìn xương cốt ngươi kinh kỳ ta thật có một bản áp đáy hòm v õ kỹ ngươi cuối cùng nhìn một chút trông thấy tô lâm cùng lý đạo đã quay đầu rời khỏi người áo đen giữ lại nói chỉ thấy hắn áo đen bên trong lấy ra một quyển sách nhỏ nói ngươi nhưng nghe lôi đế danh tiếng lôi đế tô lâm cùng lý đạo quay đầu đi liền trông thấy người áo đen nâng màu đen sách nhỏ ra vẻ thần bí thuyết giáo lôi đế hai n g à n năm trước nhân tộc trí cường giả lật tay ở giữa lôi hải phun trào vạn vật đều vẫn t hủy d i ệ t tức vạn vạn tộc c ư ờ n g địch chấn áp một thế đứng hàng nhân tộc lịch đại trí cường bảng năm người đứng đầu người háo đen chỉ vào màu đen tập nói ma quyền này chính là lôi đế ngàn vạn võ kỹ một t r ồ n g lôi hải tác diệt lý đạo cùng tô lâm trực tiếp sửng sốt lao đầu này quá xét thổi cái gì lôi đế cái gì nhân tộc trí cường là bọn hắn tại tòa thành nhỏ này có thể nghe được từ mỗi một câu nói đối lý đạo cùng tô lâm đều cảm giác xa không thể t r ạ n lao đầu này chẳng lẽ thật đem tô lâm cùng lý đạo làm đồ đần lừa ta thật là vô lực chửi bậy ngươi cầm lôi đế danh tiếng tới giả danh lừa bịm ngươi không sợ bị b ắ ta chúng ta nhưng không muốn bị ngươi liên lụy lý đ ả o kéo lấy tô lâm liền muốn nhanh lên một chút rời khỏi tô lâm lại suy tư dựa theo sáo lộ nói không chắc đây thật là lôi đế v õ kỹ tô lâm cười ra tiếng vẫn là cho tiếp một cái người hữu duyên a ta không muốn làm kẻ ngu này tô lâm uống một ngụm trà sữa chợ đen vẫn là quá loạn loại người gì cũng có người á o đen trước mắt hiển nhiên không bình thường đúng lúc này trong đầu chuyển đến âm thanh ngươi uống một cái trà sữa cảm nhận được duyên phận dẫn dắt ngươi cảm nhận được lôi đế khí tức cái gì tô lâm nghe lấy trong đầu âm thanh không dám tin lần nữa nhìn về phía người háo đen cầm cái tia sách nhỏ võ kỹ này ngươi bán bao nhiêu tiền tô lâm bất động thanh sắc nhàn nhạt hỏi u có nhã lực không đắt liền bán ngươi sáu trăm sáu mươi sáu a người háo đen ma sát cầm nói ngoa tạo tô ca ngươi sẽ không thật nghĩ đi cái này một chút giả ai mua ai phế vật a mua loại vật này sẽ bị người chê cười ba tuổi tiểu hai cũng sẽ không lên cái này làm lý đào sờ lấy đầu giật mình nói tô lâm lắc đầu năm mươi khối thích bán hay không n g o tạo lôi đế võ kỹ ngươi liền ra năm mươi khối người áo đen cả kinh nói loại này hàng giả ngươi tặng không ta cũng không cần năm mươi khối là thường ngươi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i người áo đen ra vẽ cả kinh nói có thể hay không lại thêm mười khối năm mươi mốt không bán liền đi tô h lâm chém đinh chặt sắt nói t ố t thành g i a o chương mười luyện điện thuật chương mười luyện điện thuật đô kỳ tình báo thu thập thế nào dưới hắc b à o thai nghe truyền đến lời nói không sai biệt lắm tài liệu có lẽ là ở chỗ đó xác định như xác định vậy ngươi còn không mau tới lãng phí lúc nào lão giả áo đen cười hh nói đừng nóng đội nha lục đại nhân ta vừa mới lại đầu độc một cái thánh long quốc học tử hắn cầm bản kia sai lầm võ kỹ tương lai chú định đột tử đầu đường lão giả áo đen tà ác cười nói ngắn ngủi nửa ngày thời gian tà ác võ kỹ đã bán không sai bị lắm thánh long quốc lại muốn tổn thất mấy cái mầm nhọ tử ngươi lúc nào thì tới lại bán hai bản ta liền đi qua người áo đen mang theo âm chầm nụ cười lại đem mấy quyển võ kỹ bày đi lên chợ đen trên đường phố tô lâm cùng lý đạo song song đi tới tô ca ngươi thế nào thật mua bản võ kỹ này trong nhà thiếu đồ vật đ ị bản chân n ư lý đạo nhìn xem tô lâm nghi ngờ nói tô lâm trong mắt hắn vẫn luôn cực kỳ thông minh làm sao sẽ làm loại việc này tô lâm lúc này cầm lấy màu đen tập ngay tại tường tận xem xét sắc mặt hắn âm tình bất định nói thật hắn suy nghĩ cũng có chút loạn vốn là muốn chờ khi về nhà lại nhìn không cần thiết tô lâm nói xong trực tiếp mở ra xe bắt đầu là xem lôi đế võ kỹ lôi hải tán diệt đẳng cấp không biết đương thế t ô i cường võ kỹ một trong chế tạo ra lôi hải c u ộ n c u ộ n hủy diệt t ứ c vạn sinh linh phương pháp tu luyện đem khí huyết khí tức như cùng lôi vận chuyển tiếp đó đem hủy diệt chi lôi dẫn vào thể nội tô lâm cho mày quả nhiên nội dung đặc biệt không hợp t h o i thường cơ hồ muốn để hắn làm nhân hình của điện lẽ nào thật sự bị hố tô lâm uống một ngụm trà sữa an ủi một chút ngươi uống một cái trà sữa ngay tại cảm thụ lôi đế võ kỹ ngươi đối bản võ kỹ này có hiểu mới tô lâm ánh mắt chuyển động m ặ t không đổi sắc thiên phú lại bị phát động tô lâm không dám dừng lại phía dưới tiếp tục uống trà sữa ngươi lại uống một ngụm trà sữa c h ư ớ c mắt vào năm phản phất đã tu luyện bản võ kỹ này mười năm năm thứ nhất n g ư ơ i thử nghiệm tu luyện ngươi cảm giác ngươi thật giống như mạnh lên chẳng lẽ võ kỹ này là thật năm thứ hai ngươi khắc khổ tu luyện ngươi phát hiện thân thể của ngươi dường như trở nên kém năm thứ ba ngươi thử nghiệm đem nguy ngươi kinh mạch đau lòng nhưng mà ngươi tin tưởng bản võ kỹ này cảm thấy chỉ là tư thế không đúng năm thứ chín ngươi trở thành người thực vật tại trên giường bệnh còn lẩm bẩm võ kỹ lẩm bẩm lôi đế năm thứ mười ngươi đi lên báo thành nói chuyện say x ư a mặt trái tài liệu r i n g dạy hắn nhị đại gia tô lâm nhịn không được bảo nói tục nói thật cờ mờ nờ là giả võ kỹ hơn nữa không chỉ người áo đen lừa chính mình liền thiên phú dường như cũng lừa gạt hắn đã nói có lôi đế khí t r ớ c đây rõ ràng chính mình khổ luyện mười năm đều không có tìm được lôi đế một điểm bọc dáng tô ca ngươi thế nào ta không sao tô lâm đem sách nhỏ cất kỹ mở ra mặt khác một ly trà sữa uống vào ngay tại suy nghĩ như thế nào trả thù người háo đen thời điểm trong đầu âm thanh vang lên lần nữa ngươi uống xuống ly thứ hai trà sữa tâm tình của ngươi đạt được một chút trở lại yên tĩnh tựa như nhớ lại kiếp trước có cảm lộ mới còn có tô lâm nhữ mày có lẽ viết xuống bản võ kỹ này người thật gặp qua lôi đế một phần ức thần lực cũng đem nó ghi xuống bởi vậy liền có cái này võ kỹ bốn bỏ năm lên liền mang theo lôi đế nhỏ bé khí tức ngươi uống một miệng lớn trà sữa ngươi bắt được cái tia nhỏ bé khí tức đem nó hấp thu ngươi minh mạch lôi đế cái tia một phần ức thần lực đã linh mộ, cấp một c ô tin tức lưu giống như thủy triều tràn vào tô lâm đại não tô lâm nháy mắt nắm giữ một môn hoàn toàn mới võ ký đây là tô lâm không dám tin cấp á võ ký luyện điện thuật lại là cấp á võ ký cái kia không thua thiệt tô lâm không nghĩ tới vốn là cho là thua thiệt năm mươi không nghĩ tới thiên phú phát lực lợi lớn một cái cấp á võ ký cấp á võ ký tại toàn bộ chợ đen cũng không tìm tới một bản mà hắn nhìn một bản nói b ử a võ ký phía sau rõ ràng linh mộ luyện điện thuật tên như ý nghĩa có thể đem trong thân thể khí huyết hóa thành dòng điện có thể k ô n g có thể thủ còn có thể đem loại giới lôi điện tiến hành hấp thu cường đại bản thân Cấp A vo ký nếu như bán ít nhất là ngàn vạn cất bước hơn nữa rất nhiều nơi có tiền mà không mua được còn có một chút đây là lôi thuộc tính võ kỹ lôi thuộc tính võ kỹ hiếm coi trân quý cái này đặt ở bên ngoài tất nhiên sẽ gây nên một phen quyết liệt tranh đoạt tô lâm hít thở có chút gấp rút nhìn một chút tay trái liền muốn thử xem hắn nhìn về phía lý đạo chương mười một trung tử chương mười một trung tử tô h ca ngươi nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm gì thiếu niên ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen tô lâm nghiêm mặt nói đ ư n g n ị c h ngươi giúp ta nhìn một chút đỉnh đầu theo vừa mới bắt đầu một mực n g a không ngừng quá nhạy ư lý đ à o nói xong đem đỉnh đầu tiến đến tô lâm trước mắt ân tô lâm kinh ngạc nói thế nào tô ca tô lâm khẽ to mày chỉ thấy đỉnh đầu lý đ à o lúc này có bảy tám cái màu đen trùng tử ngay tại gặm lấy đầu của hắn nếu như trễ giờ r ế t chết lời nói lý đ à o lập tức liền muốn bệnh r ụ n g tóc hơn nữa đám côn trùng này từng cái tản ra hắc khí có chút tám ô n kỳ quái lý đ à o thế nhưng cương thiết ra đầu đám côn trùng này rõ ràng g ặ m xuống dưới tô lâm sợ trường vỗ vỗ chỉ thấy đám côn trùng này như giỏi trong sương một mực đính tại trên đỉnh đầu của hắn tô lâm nhìn về phía mình bàn tay phía trên còn chuyển đến nóng bỏng cảm giác đau đớn còn có độc tô lâm trong mày không nói hai lời thôi động luyện điện thuật ccc từng đạo thật nhỏ màu xanh hồ quang theo giữa ngón tay của hắn lan tràn mà ra thật có điện trong mắt tô lâm có chút xúc động hơi chuyển động ý nghĩ một chút chỉ thấy những cái này hồ quang màu xanh trực tiếp nhanh chóng đem từng cái màu đen trùng tử b à o khỏa quấn quanh phốc phốc phốc màu đen trùng tử từ từng cái nổ tung như xương đen tán đi liền sắm đều không thừa tốt ư sao không ngứa chỉ là đỉnh đầu có một loại tê dạy cảm giác ly đạo sờ lên ra đầu thô ca ngươi hiện tại còn biết trị liệu quá n h ạ y vấn đề nhỏ tô lâm khép cười một tiếng tô lâm nhìn một chút bàn tay nóng bỏng cảm giác đau đớn biến mất hẳn là là bị dòng điện thanh trừ bất quá đám côn trùng này từ đâu mà tới chúng từ phía trên toát ra khói đen nhìn lên không tốt mặc dù biết chợ đen đồ vật lạ nhiều chẳng lẽ đi dạo cái đường phố còn có bị thương nguy hiểm thô ca tiếp xuống đi dạo đâu không được nhanh lên một chút rời khỏi a không có gì tốt đi dạo bất quá trước lúc rời đi ta còn muốn đi làm một việc trong mắt tô lâm có chút lạnh giá hắn cũng sẽ không thả cái tia áo đen chủ quán bản kiện loạn biên vó kỹ Kém c h ú tô đem đen hắn chết. Hắn chợ hại luyện ràng bán này loại tại vật t rõ người. lâm không thần e o đạo lý、Đảo、tìm tới một tên tuần tra chấp pháp nhân. Ta muốn tố chấp nhân. muốn cáo, ta hoài nghi chợ đen có nút loạn phần tử. Tô lâm thần sắc nóng này nói chấp pháp nhân n g h e xong sắc mặt nghiêm túc ai tô lâm liền đem áo đen chủ quán sự tình nói ra ta nghiêm trọng hoài nghi hắn liền là loạn t ặ c phần tử một trong liền là muốn độc hại giang hỏa thành võ đạo người kế tục tô lâm mười phần khẳng định nói chỉ thấy chấp pháp nhân lập tức gọi một cái khác đồng sự đe xuống tô lâm cho lộ tuyến tìm đi qua t ô ca ngươi làm thế nào thấy được cái k i a lão đăng là loạn tặc ngươi cho rằng ta thật sẽ mua loại võ ký này mạ xa c cả. không sai ta chỉ là tại thu thập chứng cứ tô lâm ý vị thâm trường cười l ạ n h ly đào bừng tỉnh h i ể u ra tuy là tô lâm cũng là đoán hắn có phải hay không loạn tặc không trọng yếu trọng yếu là hắn lại dám lừa gạt khách hàng cái này cùng lừa đảo khác nhau ở chỗ nào bất kể có phải hay không là loạn tặc đều muốn hung hăng trừng phạt nội tâm tô lâm thầm nói nếu như không phải vừa mới những cái tia tả môn trừng tử để hắn cảm giác hiện tại chợ đen có chút không đúng hắn cũng muốn đi theo chấp pháp nhân đi tôi lâm, tô tô lâm nghiêm túc nói không kiếm tiền hắn đều nhanh không có tiền mua t r à sữa không trả sữa cho dù hắn có thiên phú nghịch thiên cũng vô dụng thôi tô ca ngươi có thể đi thành thành tây võ giả trung tâm nhìn một chút nghe nói nơi đó mỗi ngày ban bốn nhiệm vụ nhiều nhất có rất nhiều đơn giản ngày kết tô ca loại người như ngơi ư khí huyết đột phá một trăm cao thủ khẳng định rất dễ tìm sống lý đào nói ok tô lâm gật đầu một cái liền chuẩn bị tìm thời gian đi nhìn một chút bất quá mấy ngày nay tô ca ngơi ư đ ừ n g đi gần nhất còn có rất nhiều luyện võ khóa trong nhóm nói chương đ ổ viễn muốn mang chúng ta đi bí cảnh huấn luyện một chút đây a tô lâm gật đầu một cái mấy ngày thời gian hắn cũng là không đội tô ca hoa khôi lớp vừa mới tại trong nhóm thảo l u ậ ngươi n ngươi nói nàng lần này là không phải muốn cùng ngươi tổ đội lý đào hì hì cười nói hoa khôi lớp là ai a chương mười hai tiền thưởng t r ư nhưng g Tiền、thưởng. Hoa khôi lớp là ai? Người không biết rõ. Không phải chứ ai? Ca. Tô Người biết lớp là Gần n rõ. ă mà người không biết rõ hoa khôi lớp chúng biết khôi hoa ta rõ lớp l ai? Lý Đạo không thể tin nói. Nhưng mà tô h Nhưng ể tin t nói. mà lâm sắc mặt chân thành dường như thật không biết rõ người rõ ràng thật không biết không nên a hoa khôi lớp xinh đẹp như vậy lớp khác đều biết tốt phạt giang diêm a da trắng mỹ mạo vóc người đẹp khí huyết tám mươi tám nữ sinh thứ nhất thành tích khác cũng đều là trong lớp ba hàng đầu gia cảnh cũng tốt thực lực cũng mạnh không biết là nhiều ít người nữ thần đây người rõ ràng không biết rõ lý đạo cổ q á i nhìn xem tô lâm n g u y ê hoa i là nàng khôi nàng, nhưng cũng chỉ lớp biết.、Kỳ、thực Tô mới l o t vừa ở trong nhóm thảo lợn ngươi nói không chắc lần này nàng muốn cùng ngươi tổ đội đây tức chết ninh tú phong tên lớp kia hoa khôi lớp đều đối với hắn lãnh đạo a toca tôi a hoa nói là nếu như, nếu như là h k lâm ớ p mọi ngươi, ngươi đội cùng nàng tổ đội ư. Nhìn tình cùng nàng cũng không quen. ư. sẽ tổ ta Tô hua, l qua quan mua loa sữa. Lâm nào nói, hắn hiện tại quan tâm hơn như thế nào kiếm tiền tại kiếm thế tâm trà、sữa. Tô、lâm、cùng lý đào cáo biệt liền ai về nhà lấy về đến nhà lấy điện thoại di động ra phát hiện nhóm lớp đúng là tại thảo luận chính mình giang diễm tô lâm hiện tại khí huyết thật là hơn một trăm điểm ư từ bình ngoa tảo giang tỷ ngươi cũng bắt đầu quan tâm tô lâm tiểu giang rõ ràng nói ra tô lâm danh tự thật không thể tưởng tượng nổi ninh t u phong giang nữ thần tô lâm lần trước khẳng định g a n lận hắn làm sao có khả năng khí huyết có một trăm n h ta khí huyết chín mươi ba điểm mới là thật không nói tô lâm để xuống điện thoại kiểm kê lần này thu hoạch mua đến một bản sai lầm võ kỹ bị lô máu năm mươi đồng tiền nhưng bất ngờ phát động thiên phú thu được cấp há võ kỹ đây là hắn chẳng thể nghĩ tới nguyên lai thiên phú không chỉ sẽ gia tăng khí huyết tư lại có thể lĩnh ngộ ra cấp há võ kỹ nếu như ta cầm võ kỹ này đi bán nếu như tô lâm đem cái này cấp há võ kỹ cầm lấy đi bán nháy mắt trở thành ngàn vạn bá hộ không là vấn đề nhưng hoài bích có tội g i a hỏa thành hiện tại không yên ổn chính mình lại quá nhỏ yếu cũng không bối cảnh cùng thế lực nếu như cấp á v õ ký tin tức lộ ra hắn không nhất định bảo hộ được v õ ký của mình còn có chính mình cùng người nhà an toàn không thể bán tô lâm xác định nói tô lâm mở ra điện thoại xem xét tài khoản số dư còn lại số dư còn lại 33.86 khối quán g h è o thật muốn nghèo chết ta l i ê n trà sữa đều nhanh không đến uống tô lâm vớt vớt đầu một tuần còn không qua hết còn không tới phát tiền tiêu vặt thời điểm hắn cũng không tiện chủ động mở miệng tìm cha mẹ mướn bất đắc dĩ không có tiền có thiên phú nghịch thiên đều không có cách nào tiền mới là vật năng t ô lâm đem điện thoại cùng phiền não cùng nhau ném mất ngủ say sưa đi hôm sau tô lâm thật sớm đi tại đường đi đến trường học bên trên điện thoại chuyển đến chấn động người tốt xin hỏi là tô lâm đồng học ư bên đầu điện thoại kia chuyển đến một đạo có chút lạnh giá g i ọ n g nam là ta trong lòng tô lâm có chút khẩn trương ra chuyện gì chính mình cái gì đều không có làm ngài khỏe chứ ta là thứ tám trăm bảy mươi lăm chấp pháp đội đội trưởng lưu theo hôm qua thu đến ngươi tố cáo ta đội ngũ hai người tiến đến điều tra phát hiện loạn tập một người ngài tố cáo là thật sẽ cho ngươi phát tố cáo tiền thưởng tô lâm n h ú mày Cái gì? người kia thật là loạn tặc tô lâm không dám tưởng tượng nói cách khác hôm qua tô lâm cùng lý đạo cơ hồ không khoảng cách tiếp xúc loạn tặc giết người như ngóe máu tươi đầy tay loạn tặc hôm qua cùng bọn hắn như người bình thường nói chuyện với nhau tô lâm không kèm nổi lòng bàn tay suốt mồ hôi cái kia loạn tặc đây còn trong lúc chạy trốn bất quá đã bị trọng thương chúng ta sẽ cực lực tìm kiếm tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ đem hắn tìm tới ngươi không cần lo lắng từ hôm nay chúng ta sẽ tăng cường đề phòng gia tăng chấp pháp nhân tuần tra ngươi cũng không cần lo lắng bị loạn tặc trả thù tiền thường lập tức sẽ phát đến tài khoản của ngươi mời ngươi xem xét vậy cứ như thế gặp lại ta tô lâm còn chưa nói xong điện thoại liền bị cắt đứt đồng thời một đầu tin tức bắn ra ngài số đuôi tám nghìn tám trăm tám mươi tám tải khoản thu đến chuyển khoản ba nghìn đồng Ngậy. tô lâm nhìn xem trên điện thoại di động tin tức tại chỗ dừng lại giờ phút này tâm tình có chút phức tạp t r ư ơ n g mười ba bí cảnh phía trước huấn luyện t r ư ơ n g mười ba bí cảnh phía trước huấn luyện sẽ không tìm ta trả thù thật hay giả tô lâm cảm giác chính mình sau lưng phát lạnh chính mình nhanh như vậy liền bị loạn tặc tổ chức để mắt tới vận khí này tô lâm sờ lên đầu bất quá có ba nghìn khối tiền thưởng tạm thời t r à sữa tự do không cần lo lắng không có tiền mua trà sữa tô lâm thở phào nhẹ nhõm vốn là còn buồn không có tiền mua trà sữa cái này không cần buồn cái này cái kia buồn sẽ là không có loạn tặc tới trước trả thù đến cùng nơi nào có tám mở ra môn quán trà sữa đáng giận tô lâm hiện tại cấp bách muốn mạnh lên cấp bách muốn uống trà sữa nội tâm hắn mười phần lo nghĩ ta tại sáng địch tại tối tô lâm không biết rõ khi nào sẽ bị những cái kia loạn tặc muốn cắn bên trên một cái loạn tặc tựa như trốn ở tối tăm xó sình rắn độc khả năng người khác sẽ cảm thấy tô lâm quá dị ứng cảm giác nhưng mà đ ố i khi còn bé ngay tại loạn tặc tổ chức thủ hạ trải qua sinh tử người tới nói cái này kỳ thực rất bình thường tô lâm hơi trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình liền đi tới trường học đi tới trong lớp trong trường học hoan thanh tiếu ngữ hoàn cảnh để tô lâm tâm tình tốt rất nhiều người tin cậy tới lộ thiên thiên cầm lấy bút hư điểm lấy tô lâm nói dễ cận tô lâm khoát tay áo còn nói ngươi không phải người tin cậy ngươi thứ n h ấ t hoa khôi lớp nhìn chằm chằm vào ngơi ư đây lộ thiên, thiên chuyển động bút phương hướng nói a tô lâm xuôi theo lộ thiên, thiên cán bút chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy bên kia một bóng hình xinh đẹp thật đang nhìn、mình. t ê nữ n sinh k i a giữ lại mái tóc đen dài khuôn mặt mỹ lệ hai đầu lông mày càng là mang theo một tia kinh diễm khí chất thật tốt nữ thần cấp bậc trông thấy tô lâm nhìn tới giang diễm thuận thế hướng hắn phất phất tay tô lâm yên lặng gật đầu một cái liền đem đầu chuyển đi qua giang diễm có chút kinh ngạc liền cái này hắn chẳng lẽ không nhìn thấy chính mình giá trị bộ mặt mắt cận thị mà t ô luyện hiện tại không có chút nào tâm tình đầu ó c đều là trường học xung quanh quán trà sữa không chỉ là giang diễm trong lớp những nữ sinh khác cũng đang len lén ngắm lấy tô lâm ngồi cùng bàn như vậy được hắm đen ta áp lực rất lớn a nếu không ta cùng hoa khôi lớp thay đổi vị trí lộ thiên thiên không mặn không n h ạ t nói ngươi thế nào cũng trò chuyện đến hoa khôi lớp hai chữ này ngươi cũng cảm thấy nàng là hoa khôi lớp ngươi cái học bá không phải không chú ý những cái này ư tô lâm t r e o c h ọ c nói lộ thiên thiên thân là học bá cơ hồ không thảo luận hoa khôi lớp loại này chứ thế nào ta liền không thể b ắ t k h á i ngươi đối ta hiểu rõ cũng quá phiến diện hơn nữa ta nào có hoa khôi lớp lợi hại hoa khôi lớp vô luận giá trị bộ mặt vẫn là thành tích đều là nữ sinh thứ nhất ta tính toán cái gì học bá tô lâm nhìn xem lộ thiên, thiên cảm giác không thích hợp cảm giác nàng tại khen gia diễm lại cảm thấy không giống mặc kệ thô ca buổi chiều trương đồ viễn hóa ngươi đừng quên ngươi lần trước đại chiến thân thủ rất nhiều người chờ mong ngươi tiếp xuống biểu diễn đây lý đạo lúc này cũng xoay người nói há bình thường lên lớp thôi có cái gì mong đợi hôm nay trương đồ viễn hẳn là sẽ nói đi bí cảnh sự tình thô ca ngươi cũng đừng trốn vào a i ê n tâm ta sẽ đi tô h lâm gật đầu một cái hắn hiện tại võ đạo đã khôi phục tất nhiên sẽ không tùy tiện trốn khóa thời gian thoáng cái liền đi qua rất nhanh liền đến buổi chiều mọi người đi tới luyện võ quán trương đồ viễn nhìn trước mắt một hàng nam sinh gật đầu một cái rất tốt đều đến đông đủ Trương đồ viễn tại tô lâm cái này lưu ý thêm hai mắt chắc hẳn các ngươi đã từ tiểu đạo tin tức biết ta muốn mang các ngươi đi bí cảnh không sai hai ngày sau ta đem mang các ngươi đi thành bắc sơn cốc bí cảnh thí luyện một phen các ngươi chưa từng đi qua bí cảnh vẫn là nhà ấm bông hoa lần này các ngươi chuẩn bị sẵn sàng à. vậy cái này hai ngày liền là nhằm vào bí cảnh thực chiến huấn luyện trương đồ viễn vùi tay chỉ thấy sau lưng của hắn mặt nền đột n h i ê n dân g lên tám cái cọc gỗ hình người màu trắng tại không ngừng di chuyển đồng thời một cái ghi chép trị số màn hình lớn sáng lên hôm nay nội dung huấn luyện chính là trong vòng mười phút đánh ngã tất cả cọc gỗ hình người k hơn g nữa thêm h luyện n giờ. cọc gỗ tại di chuyển là di chuyển biếng đắm mọi người tại nội tâm thần mắng trương đồ viễn lại bắt đầu tra tấn người muốn thêm luyện bọn hắn cứ việc nói thẳng mọi người giận mà không dám nói gì hào h ả o luyện cửa võ quán chuyển đến đi lại âm thanh chỉ thấy một tên nữ lao sư mang theo một đám nữ sinh đi tới nơi đây là lớp chúng ta nữ sinh thế nào nữ sinh tới nam nữ không phải tách ra luyện n ư t r ư ơ n g đổ viễn một bên gọi tên kia nữ lao sư vừa hướng một đám nam sinh nói hôm nay liền để các nàng nhìn xem các ngươi luyện các ngươi cũng không muốn tại trong lớp mình nữ sinh trước mặt xấu m ặ ta lần này bí cảnh nữ sinh cũng sẽ đi cho phép tổ đội biểu hiện không được đừng khóc lấy nói người khác không cùng ngươi tổ đội a ngoa tạo quá xấu rồi chúng nam sinh mồ hôi đầm địa t r ư ơ n g đ ổ viễn rõ ràng bắt đầu dùng vật lý cùng tinh thần hai tầng công kích Chương 14, cấp, kiếm kỹ. Chương 14, cấp kiếm kỹ. hơn nữa hoa khôi lớp cũng tới đáng giận bình thường không cố gắng hiện tại đổ bi t h ư ơ n g a chúng nam sinh tầm mắt tiêu điểm là nữ sinh trung tâm tên kia đen dài thẳng thiếu nữ trên mặt giang diễm mang theo kinh doanh thức đủ cười để khá cao giá trị bộ mặt càng d ệ t hoa trên cấm mọi người cố gắng các ngươi có thể giang diễm khích lệ nói nháy mắt để nam sinh cao trào g e o họ nữ thần làm người ta liều giang nữ thần nếu như ta có thể hoàn thành ta nói là nếu như cái kia nếu như có thể hoàn thành ta liền đi cùng giang d i ễ m thông báo chúng nam sinh trong mắt g i ấ y lên ý chí chiến đấu tuy là trong lòng cũng không cảm thấy chính mình thật có thể hoàn thành nhưng tối thiểu chân không như thế run lên trường đồ viễn lắc đầu quả nhiên vẫn là một nhóm m a o đầu tiểu tử người nào cái thứ nhất bên trên có s u n g phong nhận việc sao lao sư ta bên trên cơ hồ là đồng thời một tên nam sinh lớn tiếng nhất tay h ô chính là lúc này đứng ở nam sinh phía trước nhất đinh t u phong ngoa tạo linh ca còn phải là ta linh ca ninh tú phong đứng đến rán giỏi trên đầu mang theo một cái màu làm khăn t r ù n đầu khuôn mặt anh tuấn xuất khí nháy mắt để một nhóm mê mội thét lên thật đẹp trai a còn tốt lần này tới ninh tú phong lại trở nên đẹp trai đầu này khăn là hắn mới tạo hình xứng đáng là nhà ta ca ca ca ca đẹp trai nhất ninh tú phong giả v ờ không để ý mọi người trên mặt mang theo nụ cười tự tin hướng trương đồ viễn nói lao sư có thể dùng vũ khí ư có thể trương đồ viễn gật đầu một cái chỉ thấy ninh tú phong không biết theo cái nào lấy ra một cái màu đen tinh xào dương hắn mở ra dương theo trong dương lấy ra một cái trường kiếm màu trắng rút kiếm trường kiếm đao quang lạnh thấu xương để một chút đồng học đều không tăng ra mắt hào kiếm ninh ca rõ ràng mang vũ khí có chuẩn bị mà đến a rõ ràng có thể mang vũ khí ninh ca cái này cũng dự phán đến chết tiệt ta làm sao lại không nghĩ tới mang vũ khí chỉ dựa vào hai năm đấm thế nào đánh ra hai vạn thương t ổ n a trong mắt mọi người sinh ra nồng đậm c h ờ mong trong mắt bọn hắn ninh tú phong nhất định có thể hoàn thành cái huấn luyện này ninh tú phong đi đến từng hàng giữa cọc gỗ hình người thoáng cái liền xếp tốt tư thế bắt đầu t r ư ơ n g đ ổ viên nói xong chỉ thấy ninh tú phong như là một cái bắn ra mũi tên nhanh chóng công tới chỉ nghe ninh tú phong nháy mắt vạch ra từng đạo kiến minh thật mạnh võ kỹ cái này nhìn tới chẳng lẽ là cấp b võ ký xứng đáng là ninh ca vừa ra tay liền là cấp b võ ký đây chính là cấp b võ ký thật là mở rộng tầm mắt liền trương đ ổ viễn cũng âm thầm t h a n nhẹ xứng đáng là người nhà có tiền tiểu hải ngay từ đầu liền có thể cầm lên cấp b võ ký n h ư hắn đang đi học thời điểm tu luyện vẫn là cấp dê võ ký t o n g quân phía sau tích lũy rất nhiều q u â n công mới đổi đến một bản cấp b võ ký mà ninh tú phong dựa vào trong nhà ủng hộ mới cất bước liền dẫn trước vô số người đ ồ n lửa chỉ thấy tại ninh tú phong thế công phía dưới nhìn lên vững như bàn thạch hình người có gỗ chấn động máy liệt xoát xoát xoát, xoát. hai ba phút thời gian ninh tú phong liền chặn đổ bốn người hình có gỗ vậy xem đồng học trực tiếp sửng sốt u lập tức cảm thán thiên tài cùng phạm nhân khoảng cách đổi hai ta ba phút đều không thể chinh phục một cái À, không chỉ là cấp b v õ k ỹ ninh ca thiên phú cũng cực kỳ kinh người nhưng mà có gỗ hình người chẳng những cứng rắn hơn nữa di chuyển nhanh chóng cho dù là ninh tú phong cũng chém không m y kiếm hơn nữa chỉ thấy ninh tú phong đầu đầy mồ hôi hiển nhiên đã hao phí rất nhiều thể lực còn có sáu phút chương đồ viễn lạnh nhật nói ta nhất định có thể hoàn thành kiếm ký mạch con chém n i n h tú phong gầm nhẹ nói chỉ thấy hắn trường kiếm màu trắng lộ ra bạch quang s ắ c bén khí mắt trần có thể thấy phanh phanh phanh mấy đạo kiếm khí đem cái này đến cái khác cọc gỗ hình người đánh đến mánh liệt rung động lại hai phút đồng hồ đi qua tất cả cọc gỗ hình người toàn bộ đổ xuống chỉ thấy cuối cùng mấy cái cọc gỗ kia phía trên còn để lại từng đạo mắt trần có thể thấy vết kiếm chỉ thấy ghi chép c h é trị số màn hình nhanh chóng n ả y lên dùng thời gian sáu phút bốn hai giây tạo thành thương tổn hai vạn bảy ngàn cân mọi người trông thấy phía trên con số hít một hơi lanh khí rõ ràng thật đánh ra hơn hai vạn thương tổn hơn nữa còn vượt ra khỏi ba ngàn cân mặc dù là dùng võ kỹ cùng vũ khí nhưng cũng xa không bọn hắn có thể làm được ninh tú phong đã đem bọn hắn vung đến liền xe đèn s o u đều không nhìn thấy rất nhiều nữ sinh trong mắt hưng hực ước gì hiện tại xông đi lên mời ninh tú phong tổ đội nhưng trương đ ổ viễn tại trận mọi người không dám quá cản rỡ chỉ thấy ninh tú phong toàn thân mồ hôi nhưng mà hắn vẫn là đem đầu nhấc đến thật cao để tất cả mọi người có thể trông thấy trên mặt hắn mỉm cười hôm nay trạng thái không được cảm giác ta còn có thể phát huy càng tốt hơn lao sư ta lần này tính toán hoàn thành a ninh tú phong thanh kiếm gánh tại trên bay nhìn về phía trương đồ viễn ninh tú phong thông qua tại một đám người âm thanh hoan hô bên trong ninh tú phong quay người chuẩn bị tiêu sái rời đi tiếp một cái ai trương đổ viễn hướng các nam sinh chỉ thị nói ta một đạo không tình cảm chút nào âm thanh động đất âm thanh chuyển đến đồng thời một đạo gầy gò thân ảnh trực tiếp đi đi lên tô lâm nội tâm của mọi người mới yên lặng g i ờ phút này lại nhảy lên kịch liệt lên suýt nữa quên mất hắn tô lâm lần trước thế nhưng một cái duy nhất hoàn thành huấn luyện chẳng lẽ hắn cũng muốn bắt đầu biểu diễn một lần trước là hắn vận khí tốt lần này hắn thật không nhất định so nình ca mạnh mọi người nghị luận ở mỹ nam nữ đồng học đều đưa ánh mắt tập trung tại tô lâm trên mình ninh tú phong k h ẽ nhúm à y cái này tô lâm quả nhiên muốn cùng hắn cạnh tranh hắn chẳng lẽ thật cho là có thể làm đối thủ của hắn lần trước bất quá là tô lâm may mắn vận khí tốt ngay tại tô lâm cùng hắn sát vai mà qua thời gian hắn mở miệng nói tô lâm có dám đánh cược hay không nếu như ngươi không vượt qua được ta ngươi không đánh cược tô lâm nhìn cũng không nhìn trực tiếp đi vào trong c ọ c gỗ hình người chương 15, 30 giây chương 15, 30 giây ninh tú phong trông thấy bóng lưng tô lâm k h a n khách một tiếng tô lâm quả nhiên không dám cùng chính minh so nhìn tới vẫn là chính mình cằn mạnh ai biết tô lâm lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía trương đ ổ viễn nói lão sư nếu như ta có thể rất nhanh làm xong ta có thể hay không sớm tan học trương đ ổ viễn đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp đó mở miệng nói có ý tứ ngươi cảm thấy ngươi có thể rất nhanh đánh ngã cái này tám cái cọc gỗ những cọc gỗ này mỗi một cái ít nhất chịu đến ba nghìn cân thương tổn mới sẽ đổ xuống trương đ ổ viễn lần nữa nhắc lại một lần sợ tô lâm vừa mới không nghe thấy ân ta biết tô lâm gật đầu một cái hắn bây giờ gấp đi mua trà sữa nói thật hắn thật không muốn tại cái này lãng phí thời gian coi như là vừa mới ninh tú phong có chút thi đấu mặt hắn đều không muốn để ý hắn ai sẽ theo tiểu hài tức giận lão sư ngươi nhìn cái này tô lâm mỗi ngày muốn sớm tan học đều nhanh thi đại học hắn rõ ràng thái độ có vấn đề cần thêm luyện không phải bạn học cùng lớp đều muốn bị hắn làm hư ta đề nghị hôm nay thêm luyện hắn mười giờ n i n h tu phong lớn tiếng đề nghị mà trương đ ổ viễn cười nói tô lâm cho ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi có thể năm phút đánh ngã tất cả các gỗ vậy ta liền cho phép ngươi sớm rời đi nếu như ngươi không làm được cái t i ê thêm luyện không thể thiếu trương đồ viễn trầm trầm nói mà người quanh mình sắc mặt đều là biến đổi năm phút Coi như là ninh tú phong cũng dùng sáu điểm nhiều giờ mới hoàn thành a năm phút căn bản là không có khả năng a hơn nữa ninh tú phong chuẩn bị đầy đủ chẳng những mang theo vũ khí còn dùng cấp b võ kỹ vậy mới đạt tới sáu phút hơn ghi chép tô lâm quá trăng b ư ớ c hiện tại xuống đài không được a ha ha ha ha. trải qua lần trước tô lâm khẳng định phiêu lần này đáng kiếp a trở lấy hắn xấu mặt a mọi người nhìn có chút hạ h a nói sắc mặt lý đào khó coi trong đầu nghĩ đến muốn thế nào giúp tô lâm giải vây nếu như tô lâm cự tuyệt hiện nhiên trương đồ viễn khẳng định sẽ càng nghiêm khắc thiên luyện hiện tại như là từ cục nhưng tô lâm mạnh hơn hiển nhiên cũng không có khả năng tại năm phút thời gian hoàn thành lộ thiên thiên trong mày nội tâm không nghĩ ra bình thường có chút hướng nội ngồi cùng bàn thế nào cảm giác biến đ ứ n dạng chẳng lẽ hắn bình thường luyện võ khóa đều là dạng này mà giang diễm lại mang theo cảm thấy hứng thú nụ cười mắt đẹp ba động chờ mong tô lâm đem như thế nào biểu hiện mọi người ở đây ngắn ngủi suy tư nháy mắt chỉ thấy tô lâm không có chút gì do dự gật đầu một cái năm phút có thể tô lâm nói xong trực tiếp đi vào huấn luyện trung tâm có gỗ ngoa tạo hắn rõ ràng đồng ý không thể tưởng tượng nổi chẳ lẽ hắn cũng có cấp bê võ kỹ k hắn ô Tô n năng cảnh đồng dạng, làm sao có khả năng cầm đến g có có cầm cấp khả khả ký. h A, ra sao ra Lâm làm B võ ký? Hắn khẳng kiên định là thở r ì m ạ n hơn, một hồi không như không thấy phản ứng của mọi người. Hắn h liền đến trọn vẹn ứng người. một làm Lâm mọi Tô đợi đi. góc là được của sâu một hơi khí huyết bắt đầu phun g trào hắn khí huyết đã đến một trăm hai mươi bảy điểm hắn biết hắn tuyệt không có khả năng so lý đ à o kém hơn nữa chính mình chính là cấp a v õ kỹ luyện điện thuật ccc mọi người không có chú ý tới đôi tay của tô lâm cùng hai chân lúc này có từng đạo không rõ ràng hồ quang lan tràn mà ra bắt đầu trương đồ viễn vừa nói chỉ thấy một đạo tàn ảnh b ọ t thẳng vào trong cọc gỗ ẩm làm mọi người mới lấy lại tinh thần chỉ thấy một cái cọc gỗ đã đổ xuống ngoa tạo phát sinh cái gì một quyền tô lâm dường như chỉ xuất một quyền cọc gỗ liền ngã xuống n g ư ờ i đang nói đùa gì vậy ngươi chẳng lẽ là nói tô lâm một quyền liền có ba ngàn cân lực lượng phanh phanh phanh mọi người còn chưa tới được đến tiếp nhận cái này đến cái khác cọc gỗ đổ xuống mọi người cuối cùng thấy rõ tô lâm động tác chỉ thấy tô lâm quyền c ư c nhanh chóng như là thiền địa từng cái cọc gỗ như gặp phải trọng kích cơ hồ không có chút nào ngăn cản lực lượng ẩm vang đổ xuống mỗi một cái cọc gỗ đổ xuống thời gian cơ hồ chỉ bị tô lâm công kích một lần t r ư ơ n g đổ viễn con ngươi co vào hắn lần đầu tiên nội tâm sinh ra chân kinh hắn thấy rõ tô lâm mỗi một cái động tác hai mắt tập trung tại tô lâm trên tay chân đó là điện võ k ỹ gì càng như thế cường hãn phanh phanh phanh tô lâm bánh liệt thế công vẫn còn tiếp tục tất cả cọc gỗ trong nháy mắt đã bị toàn bộ đánh ngã tô lâm lướt qua mặt đất ngã xuống cọc gỗ phủi tay tích tích tích biểu hiện thương tổn trị số màn hình lớn nhanh chóng nhảy lên đánh vỡ ghi chép dùng thời gian ba mươi m ư ơ i hai giây tổng thương tổn ba mươi tám fây không không không cần lập tức toàn trường chỉ còn dư lại hít một hơi khí lạnh âm thanh ba mươi tám không không không c â n so ninh tú phong gần tới nhiều hơn một vạn cân tương tổn dùng thời gian không đến một phút đồng hồ ba mươi giây mọi người giống như đang nằm mơ không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy lao sư tô lâm sớm tan học t r ư ơ n g đ ổ viễn vỗ tay vỗ tay cảm ơn tô lâm gật đầu một cái phía sau tiêu sái rời đi lưu lại tại chỗ kinh ngạc mọi người trong tay ninh tú phong trường kiếm rơi xuống trong lòng như bị xét đánh cái này là thật sao hán nếu như linh tú phong đem mọi người bỏ rơi liền xe đèn sau đều không nhìn thấy cái kia tô lâm xem như đem linh tú phong treo lên đánh ra ngân hạ hệ tô lâm sau khi rời đi mọi người rối loạn lên ngoa ạ tạo tô lâm thế nào không gặp ta muốn tìm hắn tổ đội đừng c à n ta thiên vương lão tử tới ta cũng muốn cùng tô lâm tổ đội coi như để ta cho tô lâm liếm g i y ta cũng phải làm cho hắn mang ta ta tuyên bố tô lâm liền là tối c ư ỡ n g thực chí danh quy chương mười sáu nhiệm vụ chương mười sáu nhiệm vụ quan trà sữa tô lâm cầm lấy một túi trà sữa hài lòng đi ra mà điện thoại di động của hắn theo vừa mới bắt đầu một mực truyền đến chấn động tô lâm quản đều mặc kệ cắm đến một ly trà sữa trực tiếp mở uống ngươi hôm nay cũng hưởng thụ lấy trà sữa khí huyết một không dễ uống khí huyết gia tăng cảm giác cũng cực kỳ thoải mái hiện tại tô lâm mới rảnh rỗi lấy điện thoại di động ra xem xét tô đ ạ i lão cầu tổ đội a tô ca anh anh anh có thể hay không mang mang ta một đống cầu tổ đội tin tức tại điện thoại của tô lâm bên trên xoắt nhín trong đó còn không thiếu một ít nữ sinh phát ra chính mình ảnh đẹp muốn hấp dẫn càng nhiều lực chú ý nhưng mà tô lâm nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem điện thoại đóng lại tổ đội tô lâm kỳ thực hiện tại cũng không xác định chính mình muốn hay không muốn tổ đội ngược lại còn có thời gian đến thời điểm lại nhìn a bởi vì hắn sớm tan học hiện tại mới hơn ba giờ chiều muốn hay không muốn đi thành tây nhìn một chút thành tây võ giả trung tâm có rất nhiều ngày k ế t nhiệm vụ tô lâm còn nhớ lý đ à o nói tuy là còn có hơn hai n g h n đồng tiền tạm thời không lo uống t r à sữa nhưng mà hai n g h n tại võ giả trước mặt cùng hai trăm không khác biệt thân là võ giả hắn vẫn là cực độ bần cùng hơn nữa hắn đối với võ giả nhiệm vụ cũng có chút hiếu kỳ tô lâm không do dự trực tiếp dựa theo hôm qua trên mạng cha lộ tuyến đi qua thành tây là giang hỏa thành khá là giàu có một khối khu vực hơn nữa võ giả số lượng cũng là đối lập nhiều nhất không phải tô lâm sinh hoạt thành đông có thể so tô lâm dựa theo lộ tuyến trải qua hơn một giờ phía sau hắn đến địa điểm trước mắt là một cái khá lớn kiến trúc màu xanh trắng kiến trúc cao tới tầng năm sáu lui tới võ giả tại bên trong làm sự t ì n h tô lâm đi thẳng vào tầng thứ nhất liền là trong nhiệm vụ một chương t r ư ơ n g nhiệm vụ tin tức dán đầy từng khối một chế cột công cáo tô lâm hai mắt tỏa sáng mang theo hiếu kỳ đi tới một khối c ộ t công cáo bắt đầu nhìn lại cấp dê nhiệm vụ đánh giết hát sơn sáu cái sơn lâm ma viên nộp lên ma viên thi thể đúng t h ư ở n lúc này t bên cạnh một cái cũng tại nhìn nhiệm vụ t h u n g nhân nhân đột nhiên mở miệng nói ra thiếu ca ngươi là người mới làm sao người biết tô lâm nghi ngờ nói nhìn xem rõ ràng không quen biết trung nhân nhân nhiệm vụ này đã treo ở nơi này bốn tháng rồi căn bản không có người hoàn thành hiện tại đã không có người đi nhìn nó trừ phi là người mới mới sẽ hiếu kỳ nhiệm vụ này trung nhân nhân có lý có cứ nói nhiệm vụ này cực kỳ khó ư chẳng phải là tìm con mèo ư tô lâm hiếu kỳ đặt câu hỏi ha ha ha lúc trước ai cũng thì cho là như vậy nhưng mà bốn tháng thời gian không ai hoàn thành ngươi cảm thấy đơn giản đầu tiên cái này ngự thú thiểm điện miêu là bạch ra ngự thú thực lực không yếu âm hiểm xảo trá hành động đặc biệt nhanh chóng muốn bắt đến nó tuyệt không phải không chuyện dễ dàng hơn nữa ngươi biết cái thiểm điện m i ê u này hành tung ở đâu ư tại lôi đ i ệ n câu rất nhiều người đi cái kia còn chưa có bắt đầu tìm mèo đây liền không biết rõ bị ở đâu ra thiểm điện bổ đạ t h ư ơ n g ngươi nói cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi liền bạch ra cũng sắp b ô n g tha đầu ngự thú này nhiệm vụ này tiếp qua hai ngày khả năng liền lui lại đi tô lâm rất có sở nộ gật đầu một cái nguyên lai、like、là dạng này nói cách khác muốn tìm đến loại này ngự thú không tưởng tượng bên trong dễ dàng hơn nữa còn có cực lớn bị thương nguy hiểm chẳng trách đến hiện tại cũng không có người hoàn thành quả nhiên tiền khó kiếm lời phân khó ăn tô lâm uống một ngụm trà sữa liền muốn lại đi nhìn những nhiệm vụ khác ngươi uống một cái trà sữa ngươi cảm nhận được thiểm điện miêu khí tức cái gì tô lâm giật mình tình huống như thế nào ngươi từ nơi sâu xa cùng thiểm điện miêu sinh ra liên hệ mời tại duyên phận biến mất phía trước tìm tới thiểm điện miêu một loại phương hướng cảm giác đột nhiên xuất hiện tại tô lâm trong đầu hắn có thể cảm nhận được tại phương hướng cuối cùng liền là thiểm điện miêu vị trí cơ hội tới tiểu ca ta nhìn ngươi mới tới muốn hay không muốn giúp ngươi giới thiệu mấy cái nhiệm vụ ngươi mới trước làm mấy cái đơn giản ngày kết tìm xem cảm giác cũng tốt không cần cảm ơn ngươi tô lâm nói xong trực tiếp kéo xuống tìm kiếm thiện ể m đ miêu nhiệm vụ chỉ thấy tô lâm cầm lấy nhiệm vụ tin tức trực tiếp chạy tới nhiệm vụ làm trung n i ê n nhân hơi s ư ớ n g sở chật than nhẹ một tiếng người trẻ tuổi liền là không nghe khuyên bảo đánh vỡ t ư ở n g nam mới bằng lòng quay đầu a trung n i ê n nhân nhắc lên quần áo nhìn một chút chỉ thấy dưới quần áo là bị băng vài bao khỏa thân thể bị xét đánh thế nhưng rất đau c h ư n g mười bảy hóa lôi thành tuyến c h ư n g mười bảy hóa lôi thành tuyến lôi điện câu chỗ tồn tại cũng không xa tô lâm dựa vào trong lòng dẫn dắt rất nhanh liền đến nơi đây lôi điện câu là một chỗ vắng vẻ khe suối bởi vì thường xuyên có t h i ề m điện nguyên cớ được xưng lôi điện câu lúc này nơi này mây đen g i a g kín trên trời thỉnh thoảng s ẹ t qua mấy đạo t h i ề m điện nơi này chính xác danh phủ kỳ thực thật sẽ bị xét đánh như tô lâm lập tức điều động luyện điện thuật chỉ thấy thân thể của hắn mặt ngoài lập tức có từng đạo thật nhỏ hồ quan g tại du t ẩ u luyện điện thuật không riêng có thể đem thể nội khí huyết hóa thành dòng điện còn có thể hấp thu lôi điện dùng làm tu luyện tô lâm biết một điểm này nhưng mà hắn chưa từng có t h ử qua cũng không dám trực tiếp tiếp nhận lôi điện mặt ngoài thân thể những hồ con này chẳng qua là hắn dùng làm phòng hộ thủ đoạn. chuẩn bị thỏa đáng phía sau từng đạo hồ quang vây quanh tô lâm cổ chân chỉ thấy tô lâm tốc độ cực nhanh bắt đầu hướng thiểm điện miêu vị trí tiến đến châm thi sinh biến như là đã biết thiểm điện miêu vị trí vậy liền sớm hoàn thành nhiệm vụ thì tốt hơn dầm dầm dầm còn không qua bao lâu trên trời sấm sét bắt đầu vang r ộ i tới từng đạo thiểm điện trực tiếp rơi vào trong hốc núi bất quá đều là khoảng cách tô lâm khá xa tô lâm cũng không để ở trong lòng tô lâm tại trong hốc núi di chuyển nhanh chóng khoảng cách cảm ứng được vị trí càng ngày càng gần rất nhanh tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái màu trắng lông sù đồ vật chỉ thấy tại khe suối một cái tiểu trong khe hẹp một cái màu trắng m è o con chính giữa nằm ở nơi đó nghỉ ngơi màu trắng m è o con trên người có màu trắng hồ quang vây quanh chỉ thấy giờ phút này chính giữa n h ả m chán ngáp một cái là nó tô lâm tốc độ đột nhiên bạo tăng cơ hồ liền là hít thở ở giữa liền đã đến trước mặt thiểm điện miêu đang lúc hắn muốn thỏ tay đi bắt thời điểm Bạch. một đạo không biết rõ từ nơi nào đến thiểm điện không nghiêng l ệ c h đánh c h ú n g vào hắn ẩm tô lâm chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, cả người trực tiếp theo khe suối vách đá rơi xuống ngay tại sắp rơi vào trong khe nước thời gian hắn gắng sức bắt được vách đá cố định ta đi còn thật bị xét đánh tô lâm toàn thân chuyển đến tê dại cảm giác nhưng cũng may loại trừ tê dại bên ngoài cũng không có cho hắn tạo thành nhiều lớn thương tổn tô lâm nhanh chóng vận chuyển luyện điện thuật tê dại cảm giác hoàn toàn biến mất luyện điện thuật độ thuần thục ba cái gì bị xét đánh còn có thể gia tăng độ thuần thục trong lòng tô lâm giật mình nhưng mà hắn hiện tại không thời gian phân tích t h i ể m điện miêu tại hắn bị đánh ngược lại thời điểm đã bỏ trốn mất dạng không cho phép chạy tô lâm hóa thành một đạo tàn ảnh lần nữa đổi hướng thiệm điện miêu trong lòng lôi điện mẹo vị trí vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng không bao lâu tô lâm lại lần nữa nhìn thấy cái kêu màu trắng nhỏ con neo Thiểm điện Miu quay đầu nhìn về phía Tô thú. nhìn phía hình như điện Miu Lâm, đầu dung quay về ccc h thấy ỉ tại nó ràng rõ h ỗ trở Tô lên Lâm. o i như tô lâm lần nữa toàn ớ i thời gian, gần nó ba đ ạ thiểm thẳng tắp điện lần nữa thẳng bổ v o Tô t Lâm r ê mình. thân Lâm toàn t bị màu xanh trắng dòng điện bao phủ tô lâm toàn thân run rẩy nhưng mà lần này hắn không có đổ xuống khá lắm người còn biết dẫn lôi ha tô lâm cắn răng đưa tay dối ra đồng thời tô lâm một cái tay khác lấy ra một ly trà sữa đưa đến bên miệng chỉ thấy thiểm điện miêu nhưng đầu có chút kỳ quái trước mắt tên nhân loại này bị xét đánh chúng rõ ràng còn có thể bảo trì đứng thẳng còn tại uống trà sữa m h e o m h e o m h e o tiệm h điện miêu dứt khoát không chạy nó ngửa mặt lên trời kêu to lập tức bốn năm đạo tiệm h điện lần nữa đánh tới phanh phanh phanh tô lâm đứng yên địa phương nháy mắt bị đánh ra một cái to lớn hô sâu tô lâm quỳ một chân trên đất túi t h ấ p đầu giờ phút này toàn thân hắn bao phủ tại tiệm h điện dòng điện bên trong liên miên bất tuyệt nhưng mà tô lâm một mực tại uống vào trà sữa hắn ngạc nhiên phát hiện hắn cũng không có bao n h i ê u thương khổ ngược lại trong đầu tin tức ngay tại một mực soát nín luyện điện thuật độ thuần thục ba luyện điện thuật độ tuần thục bảy đây là chuyện tốt t tô lâm k h ỏ miệm lộ ra nụ cười chỉ thấy hắn chậm chậm ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía thiểm điện miêu thiểm điện miêu như là giống như gặp quỷ nghèo nghèo thiên nhân loại này không thích hợp chỉ thấy thiểm điện miêu bốn cái chân hóa ra thiểm điện tốc độ bạo khởi trực tiếp hóa thành tia chấp chạy đi nhưng mà vừa mới bất quá di chuyển trăm mét thiểm điện miêu thân thể liền trực tiếp cứng đ ở nghèo thiểm điện miêu cực kỳ hoảng sợ chỉ thấy trên thân thể của nó chẳng biết lúc nào bị từng đạo sợi tơ màu xanh quấn quanh những sợi tơ này so sợi tóc còn nhỏ căn bản khó mà phát giác hơn nữa màu xanh phía trên còn có nhỏ bé hồ quang này lên nhìn kỹ lại là dòng điện hóa thành sợi tơ n g o ngươi tại lôi bên trong uống vào trà sữa luyện điện t h u ậ t độ thuần thục đạt được nhanh chóng tăng cao ngươi khai phá ra mới võ kỹ hóa lôi thành tuyến t r ư ơ n g mười tám tinh thần lực tăng lên t r ư ơ n g mười tám tinh thần lực tăng lên chỉ thấy tô lâm năm ngón bên trên đều có rất nhiều sợi tơ màu xanh lan tràn mà ra tô lâm đại lực kéo một cái chỉ thấy màu trắng m è o con trực tiếp bị giật trở về tô lâm ôm chặt lấy t h i ể m điện miêu chỉ có thể ở trong ngực hắn đau khổ dãy rụa nheo n è o lôi điện mẹo trực tiếp hướng cánh tay tô lâm tắt tới trên cánh tay tô lâm lập tức xuất hiện dòng điện lôi điện mẹo đột nhiên ngừng miệm cuối cùng bắt đến ngươi tô lâm khanh khách một tiếng lột hai lần mèo phía sau nhanh chóng rời khỏi lôi địa câu thành tây võ giả trung tâm tô lâm khó nén kích động đi ra ngài số đôi u tám nghìn tám trăm tám mươi tám tải khoản tới sổ tám vạn đồng gần như đồng thời điện thoại của tô lâm truyền đến tin tức tám vạn tô lâm hít thở có chút gấp rút hắn chưa từng có cầm qua nhiều tiền như vậy mà lại là hắn dựa chính mình chính tay kiếm được điều này đại biểu lấy hắn sau này đều có thể dựa chính mình tại cái võ giả này thế giới sống sót tô lâm trực tiếp đón xe đi thành tây một cái trung tâm thương mại chạp vạn tối sáu điểm tô lâm trở về nhà đông đông đông cửa phòng bị tô tiểu duyệt mở ra t ô tiểu duyệt nhìn xem tô lâm kinh ngạc hé miệng ngượng ngông a tiểu duyệt ta đổ vật mua quá nhiều không có tay mở cửa chỉ thấy tô lâm xách hai túi lớn đồ vật hai cái cánh tay còn kẹp lấy đồ vật thế nào mua nhiều đồ như vậy h ắ c h ắ ca c kiếm tiền cho mọi người mua chút đồ vật nói xong t ô luyện trực tiếp đem một cái túi đưa cho t ô tiểu duyệt đây đều là kem ly ngươi t h í c h ăn đều là bảng hiệu lớn cực kỳ khỏe mạnh t ô tiểu duyệt tiếp nhận túi hướng bên trong xem xét bên trong đầy áp đều là đủ loại kem ly cái này t ô tiểu duyệt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mà tô lâm trực tiếp đi tới phòng bếp bên trong mẫu thân chu đình ngay tại chuẩn bị làm đồ ăn mẹ hôm nay chúng ta ăn bữa ngon ta mua một đống đồ tốt cấp năm a cùng châu tôn hùng lớn của hoàng đế tô lâm bày ra từng cái vang dội nguyên liệu nấu ăn chu đình trực tiếp tròn váng người đi đâu trộm tiền hiện tại sao có thể trộm nhiều tiền như vậy thời đại biến đây đều là ta tiền kiếm được ta tiếp một cái võ giả nhiệm vụ vật lý không tệ rất nhanh liền hoàn thành cầm mấy vạn đồng tiền tiền thường đây tô lâm giải thích nói nhiệm vụ gì ngươi sẽ không đem thận của ngươi bán đi a chu đình sắc mặt có chút chắng bệnh tranh thủ thời gian tới nhắc lên tô lâm quần áo t ô lâm bất đắc dĩ cười một tiếng liền đem nội dung nhiệm vụ nói ra nguyên lai、like、là giúp bạch gia tìm m ẹ o a ta còn tưởng rằng là nhiệm vụ gì đây bạch gia chính xác rất có tiền bọn hắn chính xác làm ra loại việc này giang hỏa thành bạch gia nổi tiếng bên ngoài phần lớn người đều có nghe thấy chậm u Tiểu Duyệt đình cùng không rắc g Tô tự t đầu ộ t cái. c h ậ một m chút một chút phụ thân tô văn trở về nhà trông thấy một bản phong phú tiệc lớn phía sau lùi lại một bước hôm nay tình huống như thế nào nhi tử ngươi tiền đồ chu đình che miệng cười nói tô lâm nửa nằm tại cái ghế của mình bên trên vô vô bị điển tràn đầy bụng Hắn thỏa thời theo hai không phong sách. Cũng là hắn Hắn uống ngụm, lòng nước no nề, còn uống, gian này trong bản Cũng vạn ngữ giảng mở một một cơm lâm mới mua.、Là、mới, lâu, là mới. ra trà trà ra sữa, vừa sữa ba vừa tộc tuyệt. Tô tài ly lô lấy là Là liệu dạy. ý có bóc đây ã học tộc tập rất môn vạn ngữ l u đầu là lật thời rất một bắt học Hắn nhanh điểm mới. đ mở xem tộc bản, nộng ngư ngôn ra ngữ. â là lần trước tin tức nói cái k i a chủng tộc ta nhớ cái chủng tộc này mười phân phích lối không chỉ một lần xâm phạm nhân tộc lãnh thổ tô lâm một bên đọc sách một bên uống vào trà sữa n g ư ờ i một bên đắm chìm tại học tập hải dương một bên uống vào trà sữa tinh thần lực ba học tập năng suất đạt được tăng cao tinh thần lực tô lâm nháy mắt cảm giác đầu có một loại trước đó chưa từng có sảng khoái t h ư ợ n h ư vỏ đại não đạt được ngựa i ế t gà. hai rõ ràng mắt sáng đọc nhanh như gió tô lâm bất chi bất giác muốn lâm vào học tập tâm lưu bên trong ba giờ sau bản này thật d à y vạn tộc ngữ tài liệu giảng dạy bị tô lâm nhìn xong ngoa tạo không còn tô lâm không dám tưởng tượng vẹn vẹn chỉ dùng ba giờ hắn liền nắm giữ một môn hoàn toàn mới vạn tộc ngữ, Nộ tộc ngôn ngữ tựa như là đóng dấu trong đầu đồng、dạng. đây chính là tinh thần lực tác dụng ư vậy ta chẳng lẽ có thể một ngày học một môn vạn tộc nữ thậm chí không chỉ một môn tô lâm không nói hai lời mở ra cuốn thứ hai vạn tộc nữ tài liệu giảng dạy chương mười chín vạn tộc ngữ khảo thí chương mười chín vạn tộc ngữ khảo thí hai giờ đi qua tô lâm để xuống mới bóc cuốn thứ hai tài liệu giảng dạy hoàn thành không dám tưởng tượng đây chính là tinh thần lực ư trong mắt tô lâm có chỗ chấn động chỉ dùng năm tiếng hắn đã nắm giữ hai môn vạn tộc nữ cách thi đại học còn có hơn chín mươi ngày hắn còn có thời gian tích lũy ba mươi môn vạn tộc nữ bây giờ nhìn lại cũng không khó c ũ ngày liền q mai là lớp văn hóa thi thử thời gian buổi sáng là lớp văn hóa khảo thí mà vạn tộc nữ trường thi là được rồi tô lâm nhìn qua một chút tin tức phía sau trực tiếp nằm dài trên giường hắn bình thường lớp văn hóa thành tích bảo trì tại trước mười hắn không cần phải lo lắng ngày mai chỉ cần quét mắt một vòng là được rồi h i ệ ngày tại hắn n m o đợi l n g à mai vạn thứ ộ c ngữ k ả khảo xảy o nào. thí. tại tộc biết thể thế Tô mắt một t Hắn hiện không như nhắm không chuyện h nắm môn vạn ngữ, ngày đến Ngày giữ mai lại, đã đêm Lâm gì có có rõ ra. hai tô lâm dựa theo bình thường thời gian đi tới phòng học trong phòng học đồng học tại liền tới cùng đại đa số đều tại tạm thời nước tới c h â n mới nhảy l i ê n lý đào cũng tại nhanh chóng lật qua lật lại quyển sách muốn nhiều nhớ điểm nội dung tô lâm nói khảo thí liền khảo thôi lớp m ư ơ i hai nhiều nhất chẳng phải là khảo thí ư tô lâm thờ ơ nói nhưng cũng không nhanh không chậm lấy ra một bản sách giáo khoa ngươi cảm thấy lần này ngươi cùng ta ai có thể khảo cao phân lộ thiên thiên cảm thấy hứng thú nói tuy là tô lâm hiện tại võ đạo thực lực là toàn lớp thứ nhất nhưng mà lớp văn hóa thành tích từ trước đến giờ bị lộ thiên thiên áp hai tên đương nhiên là ta lần này vạn tộc ngữ thành tích sẽ tính toán đi vào được không bình thường không khảo qua ngươi là bởi vì không khảo vạn tộc ngữ tô lâm tự tin nói ngươi buổi chiều muốn đi khảo vạn tộc n ữ tất nhiên lộ thiên thiên gật đầu một cái nghe nói rất nhiều lớp chọn học sinh đều sẽ khảo vạn tộc n ữ mà lớp phổ thông đại bộ phận không có người muốn thi đến lúc đó áp lực của ngươi có thể hay không rất lớn ta nào có cái gì áp lực tô lâm cười cười để lộ thiên thiên thật tốt đọc sách đừng có lại tìm chính mình tán gấu hai mươi phút đi qua chủ nhiệm lớp lưu l á o sư cầm lấy một sấp bài thi tiến vào phòng học các đồng học buổi sáng hôm nay lập tức liền muốn tiến hành lớp văn hóa khảo thí mời các ngươi đem liên quan thư tịch cùng tài liệu thả tới chỉ định khu vực mọi người lập tức đứng dậy cầm lấy tài liệu ba lô đi qua khảo thí bắt đầu theo lấy chủ nhiệm lớp để xuống bài thi buổi sáng lớp văn hóa khảo thí chính thức bắt đầu thi đinh linh linh kết thúc chung reo lên buổi sáng khảo thí kết thúc đầu lý đ à o tràn đầy mồ hôi hắn r ô i ra lưng m ỏ i toàn thân chuyển đến tê dại lý đ à o đầy người m ệ t m ỏ i đi ra phòng học chỉ thấy tô lâm đang uống lấy sữa bò xem phong cảnh tô ca ngươi thật nhàn nhã đi chơi a ngươi buổi sáng thi thế nào bình thường lần này ra để quá người tiền thật nhiều địa phương căn bản không ôn tập đến lần thi này không tốt thật không thể trách ta ngươi có phải hay không cũng dạng này cảm thấy tô ca đúng không tô lâm gật đầu một cái nhìn xuống điện thoại hắn đang chờ đợi buổi triệu vạn tộc ngữ tin tức của trường thi đi thôi tô ca lần này chỉ khảo buổi sáng buổi chiều r đi đi, vạn tộc ngữ ơ khảo n hạch tô ữ lâm chín trăm linh một phòng học số một mươi bảy chỗ ngồi tô lâm vũ vũ bả vai của lý đạo không cần thật lâu ngươi tới trước quán trà sữa chở ta là được lý đạo hơi xứng sở lấy lại tinh thần thời gian tô lâm đã đi lên cầu thang tô lâm phòng học vốn là tại lộ bảy chẳng mấy chốc hắn liền đi tới vạn tộc ngữ trường thi số chín trăm linh một bên ngoài trường thi lúc này đã tới rất nhiều học sinh một bộ phận ngay tại tiếp tục xem quyển sách trên mặt mắt trần có thể thấy căng thẳng còn có một trên mặt bộ phận mang theo ngưỡng mộ nhìn cách đó không xa một tên thiếu niên thiếu niên ngũ quan nghiêm chỉnh lời nói ở giữa mang theo cùng những bạn học khác không giống nhau khí chất hiện tại đang bị các đồng học chúng tinh phủng nguyện bên trong tông hạo ca ngươi lần này dự định khảo nhiều ít phân sẽ không lại phá kỷ l ụ ậ ca tông hạo ca ngươi hiện tại nắm giữ nhiều ít môn vạn tộc ngữ nghe nói ngươi dùng ba tháng liền nắm giữ một môn vạn tộc ngữ là thật sao bị vây quanh ở trung tâm thiếu niên gọi là mã tông hạo là hiện tại lớp mười hai niên cấp thứ nhất tô lâm cũng hơi có nghe thấy các vị khen ngợi ta hiện tại bất quá cũng mới nắm giữ khó khăn lắm mười chín môn vạn tục nữ cùng thiên tài chân chính không cách nào so sánh được n g o ạ tạo mười chín môn mã ca ngươi quá khiêm đường ngươi chính là thiên tài a ngươi so ta nhiều học mười môn vạn tục nữ không chỉ là vạn tục nữ tông hạo ca điểm khí huyết cũng là chúng ta lớp mười hai thứ nhất đã đột phá một trăm năm mươi đại quan khí huyết một trăm năm mươi đây không phải là trọng điểm võ đạo đại học ổn xứng đáng lớp mười hai niên cấp thứ nhất ta dựa vào người với người khoảng cách thế nào so người cùng heo còn lớn hơn tô lâm một bên liếc nhìn c u ố n sách một bên nghe lấy mọi người trò chuyện cái này mã tông hạo chính xác là một thiên tài bất quá mấy ngày học một môn vạn tộc nữ g hắn hiện tại cũng có thể làm đến hơn nữa mã tông hạo khí huyết rõ ràng đã đạt đến một trăm năm mươi tô lâm uống nhiều hai ly trà sữa mới có thể vượt qua hắn chung chuẩn bị văng lên mọi người tại lao sư chào hỏi xuống vào trường thi ước chừng qua sau năm phút lao sư bắt đầu phân phát bài thi mỗi người trên bàn đều nháy mắt nhiều thật dạy một sức bài thi đây chính là vạn tộc nữ khảo thí ư tô lâm cũng là lần đầu tiên tham gia vạn tộc nữ khảo、thí. chương hai mươi bồi nguyên dịch c h ư n g hai bồi nguyên dịch những cái này bài thi hòa bình thời gian luyện tập làm đều không quá đồng dạng lượng đề so bình thường làm nhiều hơn gấp bội lúc này rất nhiều kinh ngạc âm thanh cũng truyền tới ngoa tạo thế nào nhiều như vậy cũng ta bình thường làm bài thi không giống nhau a lão sư ngươi xác định không phát sai h ư thế nào bài thi như vậy dày nhiều như vậy cái này vạn tộc ngữ bài thi cảm giác so khảo mười khoa bài thi còn nhiều đây thiên k i u phát bài thi nam lão sư nghiêm túc nói yến tĩnh bài thi không phát sai mỗi người liền là những cái này bài thi đây chính là vạn tộc ngữ khảo thí các ngươi ngạc nhiên cái gì các ngươi bình thường làm bài thi bất quá là một cái hoặc làm ấy cái vạn tộc ngữ hợp tại một chỗ bài thi mà vạn tộc ngữ khảo thí ít nhất ngẫu nhiên rút ra một trăm loại hoặc làm ấy trăm loại vạn tộc ngữ ra đề vốn là không tại một cái lựa cấp không phải vì sao vạn tộc ngữ khảo thí có thể cho thi đại học thêm nhiều như vậy phân sẽ không cho là vạn tộc ngữ khảo thí rất đơn giản a nam lão sư mang theo chế dễ ước p h ả n phất nhìn thấy phía trước trẻ tuổi chính mình ngoại tào lao sư quyển này từ làm xong ta nhìn đều muốn phế nửa cái mạng thật làm không xong a nam lão sư hử nhẹ nói làm không xong cũng cho ta làm các ngươi đã đạp vào trường thi hoặc hiện tại bung thà trực tiếp lăn hoặc cho ta kiên trì làm khảo thí lập tức bắt đầu ai nói nhảm nữa ta liền hủy bỏ tư cách của hắn trường thi lập tức lặng ngắt như tờ đợi đến bài thi toàn bộ phát xong phía sau xác nhận không có vấn đề nam l á o sư nói thời gian thi hai giờ sau hai giờ bất kể có hay không đắp xong đều muốn thu quyền trễ giờ nộp bài thi ngay tại chỗ hủy bỏ khảo thí tư cách hiện tại khảo thí chính thức bắt đầu tuyên bố bắt đầu nháy mắt phòng học truyền đến múa bút thành văn âm thanh nhưng không qua bao lâu liền trông thấy từng cái học sinh n g ấ bút nắm lấy đầu sắc mặt trắng bệnh vạn tộc ngữ bài thi chẳng những lượng đề nhiều hơn nữa độ khó không nhỏ rất nhiều người vừa mới bắt đầu liền đã tạm ngừng thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng ngay từ đầu còn bị nan đề kẹp lại rất dễ dàng để học sinh tâm thái sụp đổ nam lão sư mang theo cảm thấy hưng t h ú ánh mắt tại mỗi cái trên mặt của học sinh đào qua từng cái tường tận xem xét nét mặt của bọn hắn từng có lúc hắn cũng là dạng kia khô bức thậm chí so với bọn hắn thẳng hại hơn nhưng mà hiện tại đứng ở một cái góc độ khác nhìn thấy bọn hắn đi hắn phía trước đi qua đường hắn lại cảm giác rất có ý tứ nhưng mà hắn cũng phát hiện có chút học sinh biểu tình cũng không có bị hụ sợ thậm chí nhìn không ra căng thẳng đồng dạng loại học sinh này đều là vạn tộc ngữ nắm giữ đến rất nhiều thành tích cực kỳ tốt học sinh đó chính là mã tông hạ ư dựa vào nét mặt của hắn nhìn hắn hẳn không phải là lần đầu tiên tiến hành loại này khảo thí dùng r a cảnh của hắn có lẽ chính mình mô phỏng hơn vạn tộc ngữ khảo thí nhà hắn thực lực làm đến vạn tộc ngữ khảo thí bài thi tìm tới lợi hại vạn tộc ngữ lao sư không phải việc khó không ý tứ nhìn tới lần này thứ nhất lại là hắn ngay tại nam lão sư muốn thu về ánh mắt thời gian đột nhiên thoáng nhìn ngồi tại xó sình một tên học sinh. chỉ thấy tô lâm mùa bút thành văn cùng xung quanh nghiêm trọng tạm ngừng mọi người tạo thành sự tranh l ệ n h rõ ràng tô lâm tựa như không cần suy nghĩ đồng dạng bút trong tay đều xuất hiện tàn ảnh tình huống như thế nào viết linh tinh nam lão sư quan sát tô lâm biểu tình ánh mắt nghiêm túc mắt sáng như đuốc khoe miệng còn mang theo khó mà phát giác mỉm cười đặc biệt tự tin không giống như là viết linh tinh qua loa nam lão sư xem xét học sinh danh sách tô lâm lớp mười hai ban bảy lớp mười hai ban bảy luyện võ lao sư là trương đồ viện a chờ sau đó ta cũng muốn thật tốt nhìn một thoáng bài thi của hắn thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh l i ề n quan ử a giờ lúc này đại bộ phận trên đầu thí sinh đã phủ đầy mồ hôi nghiêm trọng người cầm bút tay đều tại hơi hơi phát run vạn tộc ngữ khảo thí đối kiến thức cùng thể lực đều là lớn vô cùng khảo nghiệm tại vạn tộc ngữ trong cuộc thi xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi kẻ xịu hôn mê tình huống cũng không phải hiếm thấy sự t ì n h bởi vì thời gian ngắn trí tuệ cùng thể lực yêu cầu quá cao coi như là lợi hại võ giả đều không dám k i n h thị càng chưa nói những học sinh này nám sấp đột nhiên thanh âm thanh thúy chuyển tới tại trong trường thi đặc biệt rõ ràng là có người bỏ bút xuống、Đúng、tha mọi người không tự g i á đem đầu nâng lên chỉ thấy xó xỉnh vị trí tô lâm sửa sang lấy một sấp bài thi chợt đứng lên hướng lao sư giám thị đi đến cái gì hắn buông tha ha ha xem ra ta vẫn là không tệ còn tại kiên trì không hề từ bỏ tuy là độ khó rất lớn nhưng mà khảo thí đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện một tên buông tha khảo thí học sinh lực chú ý của mọi người không khỏi đến bị tô lâm hấp dẫn tới tại khẩn trương như vậy thời gian thi bên trong thậm chí nguyện ý tại tô lâm trên mình dừng lại thêm mấy giây liên mã tông hạo cũng ngẩng đầu nhìn qua ta muốn nộp bài thi tô lâm lạnh nhạt nói lao sư giám thị hơi xứng sở hắn cũng cho là tô lâm là tới bông tha nộp bài thi ngươi làm xong ta làm xong tô lâm nói xong trực tiếp đem bài thi giao đi qua ta có thể đi rồi sao theo ngươi ngươi thật muốn nộp bài thi lão sư g i á m thị còn không được đến nhìn bài thi liền thấy tô lâm dự định trở về thu thập rời khỏi ừ m tô lâm nói xong nhanh chóng thu thập xong đồ vật phía sau đi ra phòng học vốn là còn tưởng rằng ngươi là hát mã không nghĩ tới rõ ràng chính mình bông tha nhìn tới ta nhìn lầm nửa giờ ngươi có thể làm xong liền có quỷ nam lão sư nói xong đưa ánh mắt thả tới tô lâm trên bài thi ngoa tạo toàn bộ viết nam lão sư mau nhanh lật qua lật lại tô lâm bài thi chỉ thấy môi đạo đề mục đều bị tô lâm trả lời đầy không một t r ố n g chỗ tốc độ tay này nam lão sư có chút khâm phục mặc kệ có đúng hay không có thể tại nửa giờ làm xong những cái này ngân hàng câu hỏi vẫn là dùng điểm đồ vật nhưng mà viết nhanh như vậy chính xác dẫn đại khái khó coi viết nhanh hơn có cái gì dùng khảo thí là so đấu đầu góc vạn tộc ngữ khảo thí c à n g là như vậy nếu vì tốc độ mất đi chính xác dẫn vậy cũng bất quá là nhặt được hạt vừng ném dưa hấu ngươi nhìn cái này không nam lão sư tùy tiện tìm một đạo đề nhìn đi qua nhưng mà trong tưởng tượng tình huống cũng không có phát sinh sao đến à y trả lời đến vẫn được đến à y cũng không sai quái hắn lại tiếp tục nhìn xem một đạo đ ề lại một đạo đ ề lại lại một đạo đ ề nam lão sư quét mắt tô lâm bài thi c h á n chậm r ã i toát ra mồ hôi ngoa tạo trường học phụ cận quán trà sữa lý đào một bên uống vào trà sữa một bên đánh lấy trò chơi chơi gần đây thanh âm quen thuộc chuyển đến lý đào cấp bách ngẩng đầu nhìn lên thô ca người đã thi xong trong mắt lý đào hết sức kinh ngạc hắn cũng mới vừa mới đến quán trà sữa mà tô lâm còn tham gia vạn tộc ngữ khảo thí nhưng cơ hồ hắn chân trước đi tới quán trà sữa tô lâm chân sau liền tới đã thi xong tô lâm dựa vào ghế sở trường trải phía dưới lưu hải nhanh như vậy vạn tộc ngữ khảo thí chẳng lẽ rất đơn giản tạm được lý đào cảm giác trong đầu mười phần mâu thuẫn chuyên văn vạn tộc ngữ khảo thí không phải người khảo khảo thí người đều muốn mất t ầ ậ g i a nhưng nhìn trước mắt không có chút rung động nào tô lâm lý đào cảm giác chính mình nhận thức xuất hiện sai lệnh ngại ố long trà sữa tiêu chuẩn kẹo tiêu chuẩn băng cảm ơn nhân viên cửa hàng mội mội đưa lên làm xong trà sữa tô lâm không kịp chờ đợi mở ra uống vào tô lâm kỳ thực không có rất nghiêm túc làm thậm chí không có kiểm tra làm xong liền giao chính là vì nhanh lên một chút thi xong tới uống trà sữa lúc này thơ m ngọt ngon miệng trà sữa theo tô lâm trong miệng chạy vào tô lâm cảm giác lần nữa x u ố n g lại dễ uống người hôm nay cũng uống trà sữa nguyên khí t r à n đ ấy khí huyết một không tô lâm khí huyết lần nữa tăng nhiều toàn thân tinh khí thần càng gạo đ ồ n g hơn đột nhiên tô lâm mở ra bảng thính danh tô lâm khí huyết một trăm bốn mươi bảy tinh thần sáu mươi sáu cảnh giới khí huyết cảnh tầng một Tô lần này trường học tiêu vượt gốc nghe nói mỗi trận bí cảnh tên thứ nhất có thể thu được một bình bồi nguyên dịch lý đào nhích lại gần tô lâm cẩn thận cẩn thận nói bồi nguyên dịch đúng a giang hỏa thành b ù i nguyên dịch gần nhất một mực khan hiếm vốn là phía trước giá tiền là hai mươi vạn nhất bình lúc ấy mấy tháng này thứ này khan hiếm đã xào đến năm mươi vạn nhất bình nhưng mà này còn có tiền mà không mua được rất nhiều người muốn mua cũng mua không được trường học lần này rõ ràng cầm cái này làm ban thưởng thật là dốc hết vô liếng bất quá chỉ có mỗi trận khảo hạch thứ nhất có ta đoán chừng là không thể nào nhưng mà tô ca ngươi cơ hội không nhỏ a bồi nguyên dịch có thể nhanh chóng củng cố khí huyết đối chúng ta giai đoạn này võ giả có lợi thật lớn vật khí tốt thậm chí có thể nháy mắt tăng cao một đến hai điểm khí huyết nghe nói căn cứ bồi nguyên dịch tốt xấu nếu như hút vào tốt thậm chí có thể trực tiếp tăng cao ba bốn điểm khí huyết đây lý đạo mặt mày hớn hở nói dạng này a tô lâm gật đầu một cái tuy là cái này chân quý bồi nguyên dịch kém xa một ly trà sữa cho hắn tăng lên nhiều nhưng mà tại giang hỏa thành bên trong cũng coi như làm đặc biệt chân quý tài nguyên nếu như cầm tới có lẽ có thể coi như đổi lấy khu dân an tư cách điều kiện một trong loại trừ bồi nguyên dịch ta còn được đến một tin tức tô ca tuy là ngươi cơ hội lần này không nhỏ nhưng mà muốn cầm tới cái bồi nguyên dịch này đối thủ cạnh tranh cũng không ít chúng ta lần này bí cảnh khảo hạch là cùng ban một ban hai ban ba một chỗ ban một trọng điểm lớp chọn ban hai ban ba đồng dạng là lớp chọn thật không biết vì sao đem chúng ta tiến đến lớp chọn bên trong ban một ngươi biết không liền làm ã tông hạo ở cái tía lớp h ã n a mới gặp qua chương hai mươi mốt ngàn phân vương giả chương hai mươi mốt ngàn phân vương giả cái gì ngươi lúc nào gặp qua vừa mới khảo thí thời điểm vừa vặn cùng ta tại một cái trường thi thì ra là thế nghe nói mã tông hạo cũng là vạn tộc ngữ sinh viên tài cao thế nào tô ca hắn lợi hại ư có lẽ tính toán lợi hại a tô lâm nhớ lại theo người ngoài phản ứng tới nói mã tông hạo chính xác có thể tính làm thiên tri tiêu tử cái kia tô ca ngươi cảm thấy ngươi cùng hắn ai có thể cầm thứ nhất hẳn là ta đi như bức cá tô ca ha ha ha ta đã trải qua bắt đầu chờ mong ngày mai tô lâm cùng lý đạo lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi liền ai về nhà đấy tô lâm còn đóng gói hai ly trà sữa sau khi về đến nhà tô lâm đơn giản cùng cha mẹ cùng mội mội nói bí cảnh hành trình tô lâm liền thật sớm tắm rửa lên giường đi ngủ hôm nay tốt xấu cũng trải qua vạn tộc nữ g khảo thí tuy là trên mặt hắn nhìn không ra cái gì nhưng là vẫn tương đối mệt mỏi tuy là hắn có thiên phú người thiên nhưng hắn cũng không phải thiết nhân một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai tô lâm k h ó được ngủ một cái rất thẳng lên thời gian đã là giữa trưa tô lâm nhanh chóng cầm điện thoại di động lên điểm hai ly trà sữa giao hàng bởi vì ngày mai là bí cảnh chuyến đi hôm nay trực tiếp nghỉ tương đương với cho học sinh bí cảnh phía trước chuẩn bị cuối cùng thời gian tô lâm mở ra điện thoại xem xét trong nhóm chính giữa trò chuyện ngày hôm qua khảo thí tình huống thành tích cuộc thi xế chiều hôm nay liền ra tới mọi người chính tâm ôm thất p h ỏ n g dự đoán lấy thành tích của mình mà tô lâm ngược lại không quan trọng lại lấy ra một bản vạn tộc ngữ tài liệu giảng dạy bắt đầu nhìn lại đây là hắn hôm qua đi quán trà sữa trên đường lại tiện tay mua mấy quyển vạn tộc ngữ tài liệu giảng dạy dùng tốc độ của hắn ba mươi cửa vạn tộc n ữ mục tiêu không cần bao lâu liền có thể hoàn thành nắm giữ ba mươi cửa vạn tộc n ữ đã có thể tính làm tinh anh nhân tài lời à thu tư khu cách được dân an ra tăng khí huyết, cùng tinh thần. cùng khí lớn i a tô lâm lần nữa miệng lớn mánh quát mạnh mấy cái rất nhanh liền đem ly thứ nhất trà sữa uống xong nhưng mà cũng không có lần nữa phát động thiên phú bất quá hôm nay đã lời lớn tô lâm cũng không có nhiều thất vọng hắn mở ra bảng thính danh tô lâm khí huyết một trăm năm mươi bảy tinh thần sáu mươi chín cảnh giới khí huyết cảnh tầng một khí huyết đã một trăm năm mươi bảy điểm thật nhanh n a nghe nói lớp mười hai thứ nhất mã tông hạo khí huyết là một trăm năm mươi điểm mà tô lâm hôm nay liền đã vượt qua mã tông hạo ngày mai sẽ là một trăm sáu mươi bảy điểm nội tâm tô lâm khó nén xúc động cấm không chỉ giật lên chân tới ngày mai nhất định đại khai sát giới một phen tuy là đây là hắn một lần đi bí cảnh nhưng mà tựa như vương lập tức sẽ trở lại vương quốc của mình đồng dạng bí cảnh cho ta tinh thần lực cũng nhanh đột phá bảy mươi điểm tô lâm cảm giác không riêng gì học tập lực hắn ngũ rác đều theo lấy tinh thần lực tăng cao cũng thu được tăng lên trên diện rộng hắn đi đến ban công rói mắt trông về phía xa Vài tô lâm vớt ve mắt xung quanh làn da không chỉ thị lực thính lực còn có cái khác ngũ rác hắn đều đã vượt qua cùng cấp bậc vó giả ngũ rác tăng cao đội bí, bí cảnh đồ vật hắn kỳ thực không cần chuẩn bị cái gì một cái ba lô cùng một hai đầu thay đi giặt quần áo để phòng vạn nhất là được lại c ạ n h công tác cửa âm thanh truyền đến tô tiểu duyệt về tới nhà ngươi tại chuẩn bị đi bí cảnh đồ vật tô tiểu duyệt hiếm thấy hướng tô lâm chủ động đáp lời đúng a k ỹ thực cũng không có gì tốt chuẩn bị nhưng mà ta lựa chọn khó khăn chứng phạm tô lâm có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu chỉ thấy tô tiểu duyệt đột nhiên đưa qua tới một cái túi màu đen bọc cái này cho ngươi tô tiểu duyệt túi đầu nói đây là cái gì tô lâm nhìn xem bao k h ỏ a một mặt c ổ quái trực tiếp mở ra bao k h ỏ a trong bao chứa lấy chính là một đầu quần áo màu đen mắt tô lâm sáng lên thoáng cái liền nhìn ra đầu này quần áo bất phàm đây là trang phục phòng hộ ừng tô lâm cầm quần áo bày ra tuy là vẻ ngoài cùng bình thường quần áo không có khác biệt nhưng mà theo cảm nhận nhìn lại đã tuyệt không phải người thường có thể sử dụng phạm chủ mà là chân chính võ giả cấp đừng có dùng phẩm quần áo này là cho ta tô lâm có chút không dám tin tưởng nội mội của mình thế mà lại đột nhiên đưa cho chính mình lễ vật cái kia không phải đây tô tiểu duyệt hừ nhẹ một tiếng người yếu như vậy b í cảnh nguy hiểm như vậy n g ư ờ i nếu là bị đánh cho tàn phế vậy thì phiền t mái làm không kéo người trong nhà chân sau n g ư ờ i nhưng muốn thật tốt bảo vệ mình tô lâm không biết nên nói cái gì nội tâm đã cảm động tuy là tô tiểu duyệt mặt ngoài lãnh đạo nhưng mà tô lâm liếc mắt liền nhìn ra miệng nàng cứng rắn sau lưng khẳng định là phi thường quan tâm chính mình cảm ơn ngươi tiểu duyệt quần áo này bao nhiêu tiền ca có thể cho ngươi ngươi chớ để ý ngươi ngày mai đừng bị thương là được ta chỉ là không muốn thay ngươi mù quan tâm ngươi đừng bản thân cảm động ta đi làm bài tập tô tiểu duyệt một đường chạy chậm đến gian phòng của mình khép cửa phòng lại ha ha ha quần áo này coi như không tệ tô lâm trực tiếp đem y phục mặc đến trên mình cảm giác được băng tơ xúc cảm như đứa bé con đồng dạng vui vẻ cười nói bất quá tiểu duyệt khí huyết cũng lâm vào bình có lẽ là thực lực cùng tinh thần đến tăng cao tô lâm đối khí huyết nhận biết cảm giác mất cảm chỉ là nói chuyện với tô tiểu duyệt ngắn ngủi hai phút đồng hồ hắn liền đại khái cảm nhận được nàng khí huyết tình huống tiểu duyệt khí huyết hẳn là năm mươi sáu điểm t ả h ư u cũng đã ngưng lại đến nơi này rất lâu tô lâm vừa mới rõ ràng cảm giác được tô tiểu duyệt khí huyết bất ổn như là lâm vào bình cảnh đồng dạng không biết rõ bồi nguyên dịch đối tiểu duyệt có hữu dụng hay không tô lâm nhớ tới bồi nguyên dịch bồi nguyên dịch nghe nói liền là có thời gian ngắn gia tăng khí huyết đánh vỡ bình cảnh hiệu quả thứ này đối tô lâm tăng lên còn không bằng hắn uống một chén trà sữa nhưng mà đối tô tiểu duyệt tới nói là cực tốt bồi nguyên dịch hiện tại giá cả bị xào đến hơn năm mươi vạn căn bản không phải nhà bọn hắn có thể gánh nổi coi như là phía trước hơn hai mươi vạn giá cả cũng cần cả nhà một chỗ làm quyết định mới có thể hạ quyết tâm đi mua dùng tiểu duyệt tính cách là không có khả năng cho nhà tăng thêm loại này gánh nặng nhưng mà cơ hội lần này tới cầm tới cái bồi nguyên dịch này tiểu duyệt liền có thể đột phá bình cảnh cố gắng một chút ta hẳn là có thể làm đến ngày mai uống ly trà sữa ta khí huyết liền đột phá một trăm năm mươi đại quan kia là cái gì mã tông hạo cũng bất quá mới qua một trăm bốn mươi ổn tô lâm vừa nói một bên uống b à o trà sữa một bên vớt ve trang phục phòng hộ quang huy mềm mại tô lâm lấy điện thoại di động ra xấp phỉ một trường phát cho lý đ ả o mau nhìn mỗi ta tặng cho ta quần áo đoán xem đây là cái gì quần áo lý đ ả o trực tiếp m i ệ u trở về ngoa tạo cái này cờ m ở n ở không phải trang phục phòng hộ ư quần áo này rất đắt ta cũng không có chứ đây là mỗi ngươi tặng cho ngươi ngươi vì sao có mượn mội, mội ta không có ta muốn tức chết lý đ ả o liền phát mấy cái phẫn nộ biểu tình tô lâm phát một cái che miệng cười biểu tình đúng lúc này trong nhóm lớp và viên ngày hôm qua thành tích cuộc thi đã đi mọi người tự mình xem xét hiện tại ra chính là lớp văn hóa thành tích bài danh cuối cùng bài danh phải chờ tới bí cảnh kết thúc về sau chủ nhiệm lớp phát ra một cái bản kê phía sau nói ngoa tào ra cuối cùng ra phán tinh tinh phán mặt trăng rốt cuộc đã đợi được nhanh để ta nhìn một chút cái này một lần cuối cùng thi thử t a thi bao nhiêu trong nhóm lớp một thoáng liền rối l o ạ n lên cơ hồ là tất cả mọi người đồng thời mở ra cái kia thành tích bản kê tô lâm cùng lý đ ả o cũng không ngoại lệ bản kê sau khi mở ra một hàng bài danh trực tiếp phô bày đi ra tô lâm văn hóa tổng điểm 651, vạn tộc ngữ thêm điểm 669, t ổ n g điểm 1320, lớp thứ nhất nghiên cấp thứ hai ninh thu phong văn hóa tổng điểm 662, vạn tộc ngữ thêm điểm khung tổng điểm 662, lớp thứ hai nghiên cấp 65 tên giang diễm văn hóa tổng điểm 660, vạn tộc ngữ thêm điểm khung tổng điểm 660, lớp thứ ba nghiên cấp 7 ả tên tứ liễu văn hóa tổng điểm 657, vạn tộc ngữ thêm điểm khung tổng điểm 657, lớp thứ tư nghiên cấp 76 tên. Lộ t h i ê n thiên, thiên văn hóa tổng điểm sáu trăm năm mươi một vạn tộc ngữ thêm điểm không tổng điểm sáu trăm năm mươi một lớp thứ năm nghiên cấp tám mươi hai tên mọi người một chút trông thấy bài danh liền hoài nghi nhìn lầm không dám tin rủi rủi con mắt nói lao sư số liệu có phải hay không sai lầm thế nào còn có một n g à n điểm không phạm sai lầm đó là vạn tộc ngữ thêm điểm lập tức có người chỉ đi ra mọi người hít một hơi khí lạnh đây là ngàn phần vương giả A. ngoa tạo vạn tộc ngữ tăng thêm sáu trăm sáu mươi chín phân muốn hay không muốn như vậy người tiên ta ném tô lâm vạn tộc ngữ như vậy sáu hàn duy đả kta ta không là người mọi người lần nữa chấn động ta trời cùng mã tông hạo khoảng cách bất quá mười phần mã tông hạo thế nhưng từ tiểu học tập vạn tộc nữ thiên tài mã tông hạo xứng đáng là thiên tài rõ ràng đem tên thứ ba kéo ra hơn một trăm phần nhưng chính giữa còn có cái tô lâm cái quỷ gì tô lâm cũng đem tên thứ ba kéo ra hơn một trăm p h ầ n đây không phải chỉ có mã tông hạo dạng này thiên tài mới có thể làm đến ư biến thiên lớp chúng ta thật ra nhân tài nhóm lớp ngắn ngủi vài phút trực tiếp nổ mà tô lâm khỏe miệng mang theo mỉm cười uống vào trà sữa vạn tộc ngữ rõ ràng có thể khảo thứ hai tô lâm kỳ thực cũng không có nghĩ đến hôm qua hắn vội vã uống trà sữa dùng tốc độ nhanh nhất viết xong còn không có kiểm tra dùng thời gian chỉ có không sai biệt lắm nửa giờ không nghĩ tới cái này cũng có thể khảo cái tên thứ hai nhìn tới còn có rất lớn lên cao không gian hơn nữa mã tông hạo nhìn tới cũng đối với bọn họ nói đến lợi hại như vậy cùng chính mình khoảng cách bất quá mười phần chính mình uống vài chén trà sữa nhiều hơn nữa học vài môn vạn tộc ngữ vượt qua mã tông hạo đặc biệt thoải mái một bên khác mã tông hạo nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính bài danh sắc mặt ngưng trọng hắn lớp văn hóa thêm vạn tộc ngữ thành tích tổng cộng một ba trăm chín mươi p h ầ n hiện tại là n i ê n cấp thứ nhất nhưng mà hắn cũng không có cao hứng bao nhiêu thô lâm hắn là ai rõ ràng cùng ta khoảng cách gần như vậy không có khả năng ta là g i a n hòa thành m ư ơ i năm không gặp thiết tài làm sao có khả năng có người có thể đổi kị ta có thể khảo cao phân người ta đều biết cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có gọi tô lâm không phải là cái kia nửa giờ liền nộp bài thi a chỉ có hắn nhìn lên tương đối lạ mặt nếu như là hắn chương 22. bí cảnh chương 22, bí cảnh đúng lúc này ngày mai bí cảnh tin tức bị phát tới ngày mai bí cảnh đỏ đỉnh núi cốc mười giờ r ư ớ i tập hợp tổng cộng bốn cái lớp ban một ban hai ban ba cùng ban bảy mười một giờ bí cảnh chính thức bắt đầu người đến m u ộ n hủy bỏ tư cách liên quan tới bí cảnh thông chi phát ra mọi người nhìn xong lập tức trả lời thu đến tô lâm nhìn xem thông chi cuối cùng bật cười mười giờ rưỡi mới tập hợp nào có thời gian mua trà sữa lúc mười giờ đã có một chút quán trà sữa mở cửa tô lâm không cần lo lắng quán trà sữa còn không mở cửa tình huống nếu có trà sữa ngày mai thì càng có nắm chắc tô lâm lúc này lòng tin càng đầy đơn giản thu thập một chút phía sau tô lâm liền thật sớm đi ngủ hôm sau đỏ đỉnh núi cốc chín h bốn mươi lúc này bên ngoài bí cảnh đã tới hơn một trăm tên học sinh mười phần náo nhiệt hoa tắc lập tức liền phải vào bí cảnh thật khẩn trương làm thế nào có cái gì thật khẩn trương tuy là ta cũng là lần đầu tiên đi bí cảnh không khẩn trương người d ù n cái gì ta là muốn đi nhà vệ sinh nơi này nơi nào có nhà vệ sinh lớp m ộ ư ơ i hai ban bảy người cũng gần như đến đông đủ bọn hắn lúc này cũng tụ tập tại lớp trong nhóm ước hẹn vị trí trên mặt mỗi người đồng dạng mang theo hưng phấn cùng tò mò hơn nữa đại đa số người còn thảo luận hôm qua công bố thành tích tô lâm còn chưa tới lập tức đều nhanh m ộ ư ơ i giờ rồi hắn thế nào còn chưa tới không phải là tại chuẩn bị vũ khí bí mật a rất có thể mọi người thảo luận tô lâm hắn đã là trong lớp chạm tay có thể bỏng chủ đề bởi vì hắn trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành trong lớp ngầm thừa nhận thực lực tối cường tồn tại chẳng những thành tích văn hóa tại trong lớp độc đoán và cổ võ đạo thực lực phương diện càng là đột phá một trăm điểm siêu việt còn tại hơn chín mươi điểm linh tu phong tại ngắn ngủi khoảng thời gian này hào quang của tô lâm sớm đã đem linh tu phong c h á lấp liền luôn luôn yêu trang bức ninh tu phong giờ phút này đều là hai tay ôm ngực yên lặng không nói các người nói tô lâm sẽ mang t a tổ đội ư người muốn dám ăn mang ngươi vì sao không cần hoa khôi lớp lại hoặc là cùng ninh tu phong hợp tác tranh thủ một thoáng thứ nhất đây nâng lên thứ nhất mọi người hướng xung quanh nhìn lại thứ nhất tuy là tô lâm rất mạnh nhưng mà lần này coi như hắn cùng ninh tu phong tổ đội cũng cực kỳ khó cầm tới thứ nhất lần này ban một ban hai ban ba ba cái lớp chọn đều tới chúng ta tựa như đánh xì dầu mã tông hạo bọn hắn không hề nghi ngờ là có khả năng nhất cầm thứ nhất mọi người nghị luận bọn hắn khi biết được bọn hắn muốn cùng ba cái lớp chọn một chỗ bí cảnh thí luyện thời gian nội tâm đều là cự tuyệt cái kia chẳng phải biến thành thuần đánh xì dầu sao nhưng mà bọn hắn cự tuyệt cũng vô dụng trường học can bài bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoan tiếp nhận hơn nữa tranh đoạt thứ nhất loại việc này đều là lớp lợi hại nhất mấy cái kia cái kia suy tính sự tình bọn hắn chỉ cần thật tốt hoàn thành thí luyện gian luyện một chút thực lực là đủ rồi đánh xì dầu liền đánh xì dầu a cùng những thiên tài k tên thứ nhất nghe nói ban thưởng là bồi nguyên dịch a bồi nguyên dịch thật hay giả cái k h ê m năm mươi vạn cũng mua không được trường học hào phóng như vậy ư thiên chân vạn s á t cha ta nhận thức trường học lãnh đạo nghe nói hiệu trưởng bỏ hết cả tiền vốn mua một nhóm bồi nguyên dịch lấy ra khích lệ chúng ta đ ã thế nào không nói sớm nếu như sớm biết lời nói ta khẳng định hướng chết bên trong luyện miễn phí đạt được một bình bồi nguyên dịch kiếm lợi lớn ban bảy thảo luận càng ngày càng kịch liệt một bên khác lớp m ư ơ i hai ban một điểm tập kết liền đối lập tiến tĩnh phần lớn người sớm đã biết bí cảnh rất nhiều tin tức hiện tại đã không hứng thú thảo luận phần lớn người tại nhắm mắt dưỡng thần hoặc là đà t o ạ a mà mã tông hạo thờ ơ hướng ban bảy điểm tập kết nghiêng mắt nhìn đi cái k i a gọi tô lâm không có tới hắn còn chưa tới tông hạo ca bên cạnh nam sinh hướng hắn hồi đáp người nói n g ư ơ i biết tô lâm là tông hạo ca phía trước ta gặp qua hắn t i ê n tâm tên tiệc chỉ có lớp văn hóa thành tích tương đối tốt võ đạo phương diện hoàn toàn là cái cặp bã nửa năm trước khảo t h í khí huyết đo bào nhiều không m t ư ơ i một điểm ha ha ha cùng người tàn phế không khác biệt nghe nói tên kia từ đó về sau không còn có đi khảo thí khí huyết trần thích chi một bên hồi ức một bên ôm bụng cười cười nói chương hai mươi ba thầy chủ nhiệm chương hai mươi ba thầy chủ nhiệm mười một điểm khí huyết thế nào sẽ ít như vậy mã tông hạo cảm thấy bất ngờ căn cứ ta nghe ngóng hắn phía trước dường như gặp cái gì bất ngờ lưu lại mầm bệnh thân thể một mực không được trần thích chi giải thích nói thì ra là thế mã tông hạo bán t í n bán nghi hắn thực tế khó mà liên tưởng vạn tộc ngữ khảo thí có thể khảo đến hơn sáu trăm phân gần với hắn mấy phần người lại là cái võ đạo phế vật nhưng mà mã tông hạo cũng không dám hỏi trọn vẹn tin tưởng hiện tại lời đồn thấu trời bay hết t h ả còn muốn chờ hắn thật trông thấy tô lâm lại nói hắn hiện tại càng hiếu kỳ chính là tô lâm đến cùng phải hay không cái kia sớm nộp bài thi thí sinh nếu như là lời nói cái kia quá đáng sợ chỉ dùng nửa giờ liền làm xong thật d ậ y một sấp vạn tộc ngữ bài thi hơn nữa khảo đến sáu trăm phần vẹn vẹn ít hơn hắn mấy phần phải biết mã tông hạo chính mình cũng là tính toán đâu ra đấy đem thời gian thi toàn bộ sử dụng hết hơn nữa còn kiểm tra hai lần vậy mới bảo đảm không có sơ hở nào mà nếu như cái kia sớm nộp bài thi thí sinh thật là tô lâm vậy hắn cũng chỉ có thể cảm khái tô lâm thiên phú quá mức lịch thiên đã viễn siêu tại hắn hẳn là ta nghĩ nhiều rồi làm sao có khả năng là hắn chẳng qua là bởi vì hai người kia cho người ấn tượng quá mức khắc sâu ta mới đem bọn hắn liên tưởng đến nhau thôi căn bản không thể nào là cùng một người nội tâm mã tông hạo nói xong nhưng vẫn là thỉnh thoảng hướng về ban bảy tập hợp nhìn lại tô lâm tới lập tức nói cho ta tuất tông hạo ca t r ư ơ n g đ ổ viện đứng ở trên một sườn núi nhìn xem phía dưới tập hợp một nhóm học sinh thế nào còn không tới đủ đ á n tiểu từ này thật là thiếu ăn đòn không phải đã nói muốn sớm đến luyện tập không đủ lần này bí cảnh kết thúc phải tăng gấp đội huấn luyện ta nhìn một chút là ai không tới tô lâm đến không nói tiểu tử thúi quả nhiên không tới t r ư ơ n g đ ổ viễn đốt một điếu thuốc thơm thần sắc mười phần không kiên nhẫn bí cảnh còn chưa bắt đầu t r ư ơ n g lão sư làm sao lại tâm tình không tốt một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau chuyển đến t r ư ơ n g đ ổ viễn đầu đều không chuyển xem như không nghe thấy t r ư ơ n g lão sư lần này mang ba cái lớp người là ta mời nhiều chỉ giáo chỉ thấy một cái trung niên gã đeo kính đi tới chương đồ viễn bên cạnh thế nào không để ý tới người ta một người mang ba cái lớp ta đều không ngại phiền t o á i ngươi thế nào mặt đen thành d ạ n g này thầy chủ nhiệm đàm nam nâng lên mắt kính cười nói ta thế nào không cao hứng ngươi không biết ta nhìn thấy ngươi ta liền khó chịu trương đ ổ viễn ngữ khí bất thiện nói đàm nam hừ nhẹ một tiếng ta lại làm sai gì ta chỉ bất quá tiếp vào học sinh tố cáo nói ngươi phá hoại luyện võ trường sân bãi tiếp đó dốc lòng cầu học trường học báo cáo t r ụ p ngươi một điểm tiền lương mà thôi chẳng lẽ bình thường làm việc cũng có sai đàm nam nhìn xem trương đ ổ viễn muốn cùng hắn biện luận một chàng luyện võ trường chẳng phải là đặc biệt lấy ra luyện võ cái gì gọi là phá hoại sân bãi ngươi cho rằng là tại luyện võ chàng quá ra ra hư ngươi cái bốn mắt ba ngày hai đầu cho trường học chơi mách lẹo loạn t r ụ p ta tiền lương có loại chúng ta đánh một trận t r ư ơ n g đ ổ viễn cả giận nói đàm nam hư lạnh ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút lao tử là thầy chủ nhiệm ngươi còn muốn bị trừ tiền lương một giới võ phu tứ chi phát triển đầu vóc bu xì chỉ bằng ngươi cả một đời đều không đảm đương nổi thầy chủ nhiệm hai người mùi thuốc súng càng ngày càng đậm đúng lúc này điện thoại của đàm nam một vang đàm nam nhìn một chút điện thoại sau đó nói hiệu trưởng cho ta gửi tin tức nói lần này bí cảnh nhất định phải thật tốt kích phát các học sinh tiềm lực phát triển thêm mấy cái khảo đến trọng điểm võ đạo đại học người kế tục đàm nam giọng nói v nghe nói lớp các ngươi ra một cái h ắ t mã đem cọc gỗ hình người ghi chép đều phá đàm nam cuối cùng mở miệng nói ra hắn lần này tới mục đích hắn không phải tới t r ư ơ n g đồ viễn cãi nhau mà là tới nghe ngóng tin tức l i ê n ngươi cũng biết đúng thì thế nào đó là ta lớp học sinh t r ư ơ n g đồ viễn hử nhẹ một tiếng cái học sinh kia gọi là tô lâm ư hắn hiện tại khí huyết bao nhiêu đàm nam tiếp tục hỏi không thể trả lời đàm nam có chút tức giận t r ư ớ c này đường xa cũng quá không phối hợp ngay cả loại này chuyện đơn giản cũng không nói cho chính mình cái tô lâm này hôm trước khảo thí lớp văn hóa niên cấp thứ hai mươi mới không nếu như hắn võ đạo thực lực cũng lợi hại như vậy cái k i a rất nhanh liền có thể làm mã tông hạo đối thủ người cũng coi như may mắn tô lâm tuy là kém xa mã tông hạo nhưng mà cũng coi như cái mũi nhọn đàm nam nhìn xem lớp bọn hắn chỗ tập hợp cười nói ta không có ngươi nhỏ mọn như vậy tuy là ngươi không nói cho ta tô lâm hiện tại là nhiều ít khí huyết nhưng mà ta có thể nói cho ngươi ta lớp mã tông hạo khí huyết hắn mấy ngày trước vừa mới đột phá hiện tại khí huyết một trăm năm mươi điểm cấp ba thứ nhất đàm nam tiêu ngạo mà nói đây là ta ba năm mới bồi dưỡng đi ra người kế tục liền hiệu trưởng đều đối mã tông hạo tán thưởng có thừa hơn nữa hắn lớp văn hóa thành tích cùng vạn tộc ngữ đều là thứ nhất là nhân tài bên trong nhân tài lần này bồi nguyên dịch có thể nói liền là đặc biệt cho mã tông h ả o chuẩn bị đàm nam nâng g lên mắt mắt hảo quan g ba động mang theo trở mong n g ư ơ i biết đến trường học đã thật lâu chưa từng đi ra khảo đến võ đạo danh giáo thiên tài hiệu trưởng rất gấp không chỉ là hiệu trưởng coi như là thị t r ư ở n g cũng đồng dạng sốt ruột trả cho chúng ta trường học áp lực chúng ta thế nhưng giang hỏa thành tốt nhất cao chung một trong tuy là chúng ta trường học hàng năm khảo đến trọng điểm võ giáo học sinh không ít nhưng mà giang hỏa thành đã m ư ơ i năm chưa từng đi ra thi lấy võ đạo danh giáo học sinh một lần trước vẫn là mười năm trước khảo đến sơn hải đại học tần phong chương hai mươi b ố lực lượng tăng vọt chương hai mươi b ố lực lượng tăng vọt đột nhiên chỉ thấy ban bảy chỗ tập hợp dối loạn lên nguyên bản một chút ngồi ban bảy học sinh trực tiếp đứng lên chỉ vì một người xuất hiện đó chính là tô lâm tô lâm tới mọi người thấy rõ cái kia còn còn tại xa xa thân ả n h quen thuộc nói tô lâm xem như ban bảy nhân vật phong vần đã sớm để ban bảy mọi người mong mọi cùng trông mong chỉ đợi tô lâm đến gần tất cả ban bảy người đều đứng lên thật là tô lâm hà tới chỉ thấy tô lâm cùng mọi người đối diện nhưng mà trong nháy mắt cả hai đều trên mặt mang theo cổ quái ân chuyện thế nào chơi đến dường như đều tại chờ bộ dáng của ta tô lâm uống vào trà sữa nhìn xem nhìn lấy chăm chú bạn học cùng lớp của mình mà ban bảy trên mặt tất cả mọi người nháy mắt có chút ngạc nhiên giờ phút này tô lâm cùng bọn hắn tưởng tượng có chút không giống nhau lắm thân là ban bảy hiện tại người mạnh nhất chẳng lẽ không nên đẩy người bức cách vào sân mà giờ khắp này tô lâm sau lưng một cái ba lô màu đen tay trái cầm một ly trà sữa một mực cuốn vào tay phải còn cầm lấy một cái trà sữa túi bên trong còn có tràn đầy năm sáu ly trà sữa đây là tới chơi xuân nội tâm mọi người thầm nói tô lâm đây là n g ư ờ i cho chúng ta chuẩn bị trà sữa n g ư ờ i người còn thật tốt lớp trưởng nô lượng nói theo lấy tô lâm thực lực mạnh lên cách cục cũng thay đổi lớn rõ ràng biết rất nhiều đồng học giờ phút này đặc biệt căng thẳng trực tiếp mua đến trà sữa cho đồng học làm dịu áp lực mà tô lâm cũng là nghiêng đầu một cái a đây đều là chính ta uống muốn uống chính các ngươi đi mua a tô lâm trực tiếp mở miệng nói ra nô lượng không biết như thế nào nói tiếp trực tiếp l ù i xuống dưới cái quỷ gì mua nhiều như vậy trà sữa tới bí cảnh hắn có thời gian uống ư hắn chẳng lẽ là tới uống trà sữa bạn học cùng lớp âm thầm nghị luận trên sân núi trương đ ổ viễn hai người cũng tại nhìn xem tô lâm mọi người đó chính là tô lâm đàm nam bay đầu nhìn trương đ ổ viễn ừ m nhân tài a lần đầu tiên gặp mang theo trà sữa tới bí cảnh có cần hay không ta lại giúp hắn điểm phần gà rán lan đàm nam cười khanh khách nói nguyên lai、like、tưởng rằng tô lâm là cái gì hắc mã nhưng hiện tại xem ra không gì hơn cái này có lẽ là hôm qua thành tích cuộc thi công bố p h i ê u rõ ràng tản mạn đến cầm lấy một đống trà sữa tới bí cảnh thật là khiến người ta cảm động não mạch kín ban một điểm tập kết rất nhiều người cũng tại lúc này nhìn về ban bảy mà mã tông hạo cùng trần thích chi đã sớm ánh mắt căng mắt tô lâm tông hạo ca mau nhìn cái kia liền là tô lâm ngươi nhìn hắn nhiều kỳ hoa rõ ràng cầm lấy một đống trà sữa tới bí cảnh cái này không chọc cười ư mà mã tông hạo còn người co vào hắn nhìn kỹ chỗ không xa huống vào trà sữa tô lâm nội tâm chấn động kịch liệt ngoa tạo thật là hắn mã tông hạo một chút liền nhận ra người kia liền là ngày kia vạn tộc ngữ khảo thí nửa giờ liền sớm nộp bài thi học sinh tô lâm không nghĩ tới thật là ngươi ngươi vạn tộc ngữ thiên phú e rằng viễn siêu tại ta nhưng mà mã tông hạo cuối cùng liếc qua tô lâm liền mang theo khinh thường nụ cười quay đầu đi thiên phú như vậy ở trên thân ngươi liền là lãng phí ta trên võ đạo có thể đánh nổ ngươi tô lâm cầm lấy trà sữa t h ở ơ hình tượng tại trong mắt mã tông hạo đã đem hắn quy về võ đạo hắn nát mã tông hạo nhận định cái này tuyệt không phải là một cái võ đạo thành tích xuất sắc người tuy là vừa mới nội tâm từng có chấn động nhưng mà giờ phút này mã tông hạo đã vô cùng khinh thị tô lâm nhìn tới khí huyết m ộ ư ơ i một điểm là thật loại biểu hiện này chính xác xứng với m ư ơ i một điểm khí huyết mã tông hạo hừ nhẹ một tiếng nội tâm đã không đi lại quản tô lâm mà là bắt đầu suy nghĩ chuyện khác tô lâm đem đầu c o n g lên tuy là trong lớp không người dám chế rêu hắn nhưng mà hắn vẫn là có thể nhìn thấy lớp khác tụ tập đang có rất nhiều người chính giữa một mặt ý cười đối với hắn chỉ trọ những người này thật nhàn tô lâm căn bản là không để ý những người kia hắn nương đến trên một cái cọc gỗ ngón tay nhẹ nhàng vừa đụng cọc gỗ chỉ thấy cọc gỗ khối kia vị trí nháy mắt vỡ nát thậm chí có chút khối gỗ trực tiếp hóa thành bột mịt hết thể phát sinh tại trong trước mắt căn bản không có bất luận kẻ nào phát giác tô lâm nhanh chóng thu ngón tay lại nhẹ nhàng thổi cái thổi phía trên gỗ xám hắn thật sớm liền uống sữa trà khí huyết lần nữa tăng lên mười điểm hiện tại khí huyết đã là một trăm sáu mươi bảy điểm tương đương chỉ dựa vào nhục thân liền có năm ngàn cân lực lượng nếu như lại thêm võ kỹ có thể trực tiếp đánh ra mười vạn cân tải hữu thương tổn hoạt động k i ê u hoạt động tô lâm ngậm lấy trà sữa ống hút miệng mỉm cười chương hai mươi năm bí cảnh mở chương hai mươi năm bí cảnh mở gần sát mười một giờ bí cảnh lập tức liền muốn bắt đầu đột nhiên một cái tịnh lệ thân ảnh hướng đi tô lâm dẫn đến mọi người nhộn nhịp g é m ắ t chính là hoa khôi lớp g a diễm tô lâm đội chúng ta vừa vặn thiếu một người Ngươi muốn hay không gia nhập chúng gia có hay trong a g Diễm nâng lên đám u tóc, g i người một vị trí sắc mặt ninh tú phong âm trầm phía trước hắn muốn cùng giang diễm tổ đội không nghĩ tới bị giang diễm trực tiếp tự tuyệt để hắn chăm mối vẫn không có cách giải về sau tỉ mỉ suy tư nguyên lai、like、là giang diễm muốn mời tô lâm tổ đội mà chính mình cùng tô lâm quan hệ không được nguyên c ơ không muốn để cho chính mình gia nhập vào đội ngũ của mình sợ làm đến tô lâm phản cảm đáng giận ninh tú phong nắm chặt s o n g quyền giang đều nhanh muốn cắn ra máu thế nào tô lâm muốn hay không muốn gia nhập ta đội ngũ ta trong đội không có ninh tú phong ngươi không cần lo lắng lung túng giang diễm lộ ra khéo hiểu l à n g ư ờ i mỉm cười cái này dung nhan xinh đẹp đổi lại những nam sinh khác tuyệt đối sẽ không sinh ra bất luận cái gì phản nghịch dí niệm nhưng mà tô lâm ngồi ở trên cỏ gỗ uống vào trà sữa biểu tình không nổi bất kỳ gợn sống nào không tổ đội cảm ơn tô lâm từ t ố nói tô lâm lời này vừa nói ra càng nhiều người lực chú ý bị hấp dẫn tới ngoa tào cự t u y ê t hoa khôi lớp mời như bức như vậy mà s á c mặt giang diễm không thay đổi tiếp tục nói tô lâm ta biết ngươi rất mạnh nhưng mà lần này bí cảnh cũng không đơn giản nếu như ngươi muốn lấy đến thành tích tốt ngươi không tổ đội cực kỳ khó hoàn thành đội chúng ta thực lực không tệ đều là trong lớp mấy cái lợi hại người ngươi liền gia nhập chúng ta à. giang diễm mang theo giọng khẩn cầu nói không nghĩ tới tô lâm lần nữa cự tuyệt nói không cần giang diễm cảm ơn ngươi hào ý ta chẳng qua là tùy tiện tới đánh một chút bí cảnh không muốn lấy đến cái gì thành tích tốt ta loại này học sinh kém lưu manh liền không cho các ngươi cản trở ngươi đi đi chớ nói nữa tô lâm trực tiếp đem đầu chuyển đi qua trực tiếp đưa tay để giang diễm đi ra trên mặt giang diễm lộ ra không thể tin thân là hoa khôi lớp lúc nào n ế m qua xẹp hễ chính mình có chút yêu cầu trong lớp người nào không vì chính mình liều sống liều chết đi hoàn thành nhưng mà trước mắt cái tô lâm này rõ ràng liên tục lần hai cự tuyệt chính mình hắn cho là hắn là ai tô lâm ngươi phiêu chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hiện tại rất n g u bức ư cự tuyệt ta có phải hay không lộ ra ngươi ta thật là xem là người không nghĩ tới đầu góc ngươi như vậy không dùng được ngươi một hơi này chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi là nghiên cấp thứ nhất liên tổ đội đều không cần ta nói cho ngươi nghiên cấp thứ nhất là ban một mã tôn hạo nhân ra treo lên đánh ngươi mấy đầu đường phố ngươi là đồ vật gì giang diễm như là đổi một người tranh chua lời nói từ trong miệng nàng p h u n g ra bất quá giang diễm cực kỳ thông minh nói những lời này âm thanh rất nhẹ chỉ có tô lâm cùng chính nàng có thể nghe rõ người khác căn bản không nghe được không đến mức để nàng tại trong lớp hoa khôi lớp hình tượng sụp đổ mà tô lâm cũng là sắc mặt buồn cười lần nữa nhìn về phía giang diễm không phải tìm vội liền phá phòng chẳng lẽ ta ngay cả cự tuyệt quyền lợi đều không có Về p h ầ ngọa n ư ơ i tảo rõ ràng cự tuyệt hoa khôi lớp tổ đội thật hay giả tô lâm là thật là bành trướng hoa khôi lớp đều coi thường chỉ thấy lý đạo không biết từ nơi nào trôi ra thô ca ngươi thế nào không cùng người ta tổ đội đả thương nhân ra h ò a khôi lớp tấm a lý đào lắc đầu giận dữ nói cái này có cái gì ta vốn là không có ý định tổ đội không tổ đội thô ca ngươi có lòng tin như vậy chẳng lẽ lại đột phá xem như thế đi quả nhiên trong mắt lý đào lộ ra chờ mong hắn cảm giác không lâu lại có thể trông thấy tô lâm trang bức rất nhanh một cái bóng người quen thuộc đi tới mọi người trông thấy hắn lập tức không hẹn mà cùng xếp thành hàng tới người đều đến đông đủ a thời gian nhanh đến ta cũng không đợi không có tới người lần này cũng không cần đi trương đồ viễn hãng g ọ n g một cái nói ta tới cùng các ngươi nói một chút lần này quy tắc mỗi người đánh giết ba cái hung thú tính toán làm đạt tiêu chuẩn hung thú đẳng cấp không giới hạn đẳng cấp càng cao thêm điểm càng nhiều g i ế t đến càng nhiều phân cũng càng cao mặt khác lần này giải thưởng là bồi nguyên dịch mọi người nghe xong thần s á c kích động tin tức quả nhiên là đúng thật là bồi nguyên dịch bất quá làm kích phát các ngươi ý chí chiến đấu không phải một bình bồi nguyên dịch mà là hai bình cái thứ nhất hoàn thành tuyến hợp lệ đánh giết ba cái hung thú người liền sẽ thu được bình thứ nhất bồi nguyên dịch mọi người trong nháy mắt chân kinh ngoa tạo rõ ràng còn có một bình hai bình lần này trường học thật là dốc hết vô liếng mọi người bắt đầu rối loạn lên ta nhắc lại lời miệng bình thứ nhất bồi nguyên dịch là phổ thông bản trước mắt chợ đen giá trị năm mươi vạn mà cuối cùng ban thưởng bồi nguyên dịch đến từ nổi danh đồng học giống như một chi tay là cao cấp bồi nguyên dịch giống như gỗ là chế dược sư chế tạo bồi nguyên dịch dược lực càng mạnh tới phía ngoài bán giá trị tại trăm vạn trở lên có tiền mà không mua được lập tức tập hợp sân bãi đều là hít một hơi khí lạnh âm thanh cao cấp bồi nguyên dịch không nghĩ tới một lần thi thử rõ ràng xuất hiện cao cấp bồi nguyên dịch xem như ban thưởng tại trận tuyệt đại bộ phận người đều chưa từng thấy chân q u ý như thế đồ vật mẹ lần này liều lần này mặc kệ như thế nào ta đều muốn làm cái bể đầu chảy máu mọi người nháy mắt giấy lên ý chí chiến đấu liền muốn hiện tại liền xông vào ở trong bí cảnh lần này hoàn thành thủ sát cùng cái thứ nhất hoàn thành đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn đều sẽ quảng bá thông báo cuối cùng đều sẽ có phần đ ế n bổ trợ Tốt! đại khái liền những nội dung này cuối cùng chuẩn bị một chút sau hai phút tiến vào bí cảnh t r ư ơ n g đ ổ viên nói xong mọi người nhanh chóng chia mỗi cái tiểu đội ban bảy mọi người đã sớm tổ tốt mỗi người đội ngũ chỉ thấy mọi người theo lấy trương đồ viễn tiến đến bí cảnh lối vào tô lâm ngươi thật không tổ đội không có sao chứ lộ thiên thiên nhìn xem tô lâm trong mắt có chút lo lắng ừng không có việc gì tô lâm gật đầu một cái tô ca cố gắng á tà xem c h o n ngươi lý đạo vũ động cánh tay nói lý đạo cùng lộ thiên thiên mỗi người tại trong một cái đội ngũ lúc này bọn hắn đồng đội cũng hướng tô lâm quăng tới ánh mắt tò mò hai phút đồng hồ nháy mắt liền đi qua bí cảnh mở trương đồ viễn cùng đàm nam âm thanh gần như đồng thời phát ra chỉ thấy hơn một trăm tên học sinh nháy mắt xông ra phóng tới bí cảnh mã tông hạo trong đám người đưa ánh mắt nhìn về phía tô lâm thế nào hắn chỉ có một người không có người cùng hắn tổ đội mã tông hạo lắc đầu cười một tiếng cùng đồng đội hướng về một phương hướng biến mất tô lâm một bên chạy trước một bên mở ra một ly mới trà sữa uống từng ngụm lớn lên ngươi lại uống một ly trà sữa tại bí cảnh trung phẩm nếm đến trà sữa t h ơ m ngọt ngươi ngũ lần nữa rắc tại h u được ngươi tăng t lên bí cảnh sức quan sát nhạy bén kinh người tô lâm đột nhiên nghe thấy một cái phương hướng chuyển đến nhỏ bẽ huyết tinh vị đạo tới chỉ thấy hai chân của hắn nháy mắt lan tràn ra hồ quang tốc độ đột nhiên tăng g ọ t tô lâm hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp từ trong đám người bay ra chui vào xó xỉnh trong rừng c â y n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa vừa mới chạy ở sau lưng tô lâm người mắt thoáng nhấc trực tiếp kinh ngạc ngoa tạo thế nào đột nhiên không có người thật nhanh chương 26. thủ sát chương 26, thủ sát t r ư ơ n g đ ổ viễn cùng đàm nam lúc này đứng chung một chỗ tại trước mặt bọn hắn có mười mấy cái màn hình phía trên là bí cảnh mỗi cái vị trí hình ảnh lúc này bọn hắn nhìn xem một khối màn hình phía trên chính là mới vừa rồi xuất phát một đám học sinh chỉ thấy vừa mới bắt đầu liền có mấy cái tiểu đội như là đã tìm được phương hướng trực tiếp nhanh chóng thoát khỏi đám người trong đó có một chỗ cực kỳ đáng chú ý chỉ thấy đám người xó xỉnh có một người đồng dạng là nhanh nhất rời khỏi đám người chính là tô lâm hắn nhanh như vậy liền định chính mình thăm dò ta còn tưởng rằng hắn sẽ trước đi theo mấy cái đội ngũ dò đường chẳng lẽ hắn cũng tìm được đầu mối gì đàm nam nhìn về phía trương đồ viễn không biết rõ trương đồ viễn trực tiếp nói chẳng lẽ ngươi không biết chính ngươi học sinh không biết trương đồ viễn giọng nói đoạn để đàm nam hơi x ư n g sờ tốt ta vậy liền xem hắn đến cùng phải hay không năm chắc ngược lại trong bí cảnh mỗi cái phương vị hình ảnh chúng ta đều có thể nhìn thấy thật là hiếu kỳ đến cùng là ai có thể cái thứ nhất cầm tới thủ sát tuy là đây là bí cảnh nhưng vẫn là phía ngoài nhất muốn tìm đến hung t h ú còn phải tốn phí một chút thời gian ai có thể cái thứ nhất hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đây đàng nam lẩm bẩm nói nhìn xem trong màn hình mã tông hạo một đội hình ảnh trong lòng hắn đã sớm có đáp án mà trương đ ổ v i ệ n vốn là không muốn nhìn tô lâm nhưng mà ánh mắt không khỏi đến tại tô lâm trong hình dừng lại tốc độ của hắn thế nào nhanh như vậy đây là cái gì bộ pháp trương đ ổ viễn ngữ khí mang theo kinh ngạc chỉ thấy tô lâm thân ảnh đã hóa thành tàn ảnh tại một gốc một cây đại thụ ở giữa không ngừng chất động tự hồ đối với phương hướng của mình cực kỳ tự tin không cần mảy may do dự hơn nữa tốc độ của hắn quá nhanh ngắn ngủi hai phút đã triệt để rời xa đám người đàm nam cũng nhìn lại nói thật ta không nhận làm hắn có thể cái thứ nhất tìm tới h u n g thú vùng này bất quá là bí cảnh phía ngoài nhất phương hướng của hắn đã chệch ư ớ n g đồng dạng bí cảnh lộ tuyến ngươi xác định hắn không phải đi nhầm nhưng mà hắn mới vừa nói xong hình ảnh đột nhiên biến đổi chỉ thấy phía trước tô lâm mặt đường bên trên xuất hiện từng đạo vết máu n g o tạo đàm nam nhịn không được nói tô lâm xông ra một rừng cây dẫn vào trước mắt hắn chính là ba cái hứng thú ba cái hung thú nhìn xem đột nhiên xông ra tô lâm mắt lộ h u n g quang tìm được tô lâm mỉm cười uống vào trà sữa trước mắt là ba cái khác biệt hung thú hoa giáp viên ngân lang núi g i a g báo đều là khí huyết tần một hung thú thế nào hội tụ tập tại một chỗ nơi này là bí cảnh phía ngoài nhất bình thường sẽ không xuất hiện tình huống này đàm nam nữ khí nghi ngờ nói chỉ thấy trong hình ba cái hung thú đã hướng tô lâm xông tới tiểu t ử này thật là biết tìm vừa tìm liền tìm đến ba cái nhưng mà nếu như là tổ đội còn dễ nói hắn một người làm sao có khả năng ứng đối đến cái này ba cái hung thú trương đồ viễn muốn hay không muốn đi cứu hắn ngược lại cách đến không xa t r ư ơ n g đồ viễn hử lạnh một tiếng không cần đây là chính hắn sự tình hơn nữa trong bi cảnh có thủ vệ giám thị bí mật hắn có sinh mệnh nguy hiểm thời gian tự sẽ có người giải cứu đàm nam mang theo cảm thấy hứng thú ánh mắt tiếp tục xem hình ảnh chỉ bất quá tiếp một màn hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn trên mặt tô lâm căn bản nhìn không tới mảy may bồi dối mũi răng báo cùng ngân lang trước tiên vào tới cơ hội là trong chớp mắt liền hướng về cổ của tô lâm tới chỉ thấy tại tô lâm tại trong chớp mắt né qua hai cái hung thú một cách trí mạng thân thể đột nhiên điều chuyển đấm ra một quyền hướng về bên trái mũi răng báo mạnh mẽ đánh tới ẩm mũi răng báo như là một khối đậu phụ không có chút nào l ự c chống đỡ đầu trực tiếp bị tô lâm đánh nát đập ẩ m ẩ m trên mặt đất cơ hồ là cùng một thời gian tô lâm một chân như là một cái cự phủ đánh xuống ngân lang cảm nhận được nguy cơ sinh tử nhưng mà nó trong nháy mắt này đã không có khả năng tránh né ẩm ngân lang cũng bị đập ẩ m ẩ m tại mặt đất sống lưng toàn bộ nát nháy mắt mất đi sinh mệnh một giây thời gian hai cái khí huyết cảnh hung thú chết đi như thế hống hoa giáp viên nhìn thấy cái tràng diện này trực tiếp điên rồi nội cơn điên vào tới một cái cùng cự thạch đồng dạng lớn nắm đấm hướng về mặt tô lâm thẳng tắp đ á n h tới hoa giác viên tìm thời cơ mười phần xảo quyệt chính là tô lâm phát động công kích chống giống lúc này tô lâm tay phải cùng một chân toàn bộ đặt tại hai cái hung thú trên mình một cái tay khác cầm lấy trà sữa căn bản nhảy không xuất thủ phát động phản kích hoa giác viên biết chính mình tìm tới cơ hội một quyền này bạo phát tất cả lực lượng thậm chí tại cực độ phẫn nộ bổ trợ xuống uy lực của một quyền này đã đột phá cảnh giới của nó nguy rồi trương đồ viễn cùng nội tâm đàm nam đồng thời kêu to không tốt hung thú xảo trá vẫn là viễn siêu học sinh cấp ba lúc này hoa giác viên âm hiểm một kích tô lâm hiển nhiên tránh cũng không thể tránh t r ư ơ n g đ ổ viễn cùng đàm nam thậm chí có thể cảm nhận được một q u y ề n kia bên trên mang theo nhiều lực lượng đáng sợ tô lâm nguy hiểm nhưng mà trong hình tô lâm khoe miệng rõ ràng khơi gợi lên mỉm cười tựa h như đang cười nhạo trước mắt đánh tới hoa giác viên tô lâm tay trái bưng lỏng trong tay trà sữa thẳng tắp rơi xuống ngay sau đó một q u y ề n giống như mánh long ra biển trực tiếp cùng hoa giác viên đại quyền hàn tại một chỗ ẩm kinh người tiếng ba đập như là bạo phá chỉ thấy một cái bóng đen to lớn như là rượu bị đứt dây trực tiếp bay ngược mà ra phanh phanh, phanh. hoa g i á c viên liên tiếp đụng gãy mười mấy căn đại thụ ngang đổ vào vài trăm mét bên ngoài chỉ thấy nó cái kêu phát động công kích cánh tay máu thịt bé bét bị triệt để đập nát k h í tức trực tiếp đ o ạ n tuyệt tô lâm tay phải tiếp lấy vừa mới rơi xuống trà sữa để vào trong miệng hết thảy đều phát sinh tại trong trước mắt thậm chí không đến một giây liền rơi xuống trà sữa đều còn tại không trung lớp m ộ ư ơ i hai ban bảy tô lâm hoàn thành thủ sát lớp m ộ ư ơ i hai ban bảy tô lâm đánh giết hoa g i á c viên ngân làng mũi giang báo cái thứ nhất hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ thu được bình thứ nhất bồi nguyên dịch ban thưởng cơ h ộ là đồng thời ba đầu quảng bá một chỗ chuyển g a loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ bí cảnh liền trương đ ổ viễn cùng đàm nam vậy mới chậm chậm theo trong lúc k hiếp sợ khôi phục lại chương hai mươi bảy huyết ban đ ư ơ n g chương hai mươi bảy huyết ban đ ư ơ n g ở trong bí cảnh tất cả mọi người ngẩng đầu lên trong mắt vô cùng c h ấ n kinh ngoa tạo hoàn thành cái này cờ m ở nở mới qua vài phút tô h lâm hắn là ai chưa từng nghe qua cái tên này không phải lớp c h ọ n bình thứ nhất bồi nguyên dịch nhanh như vậy liền không có quá nhanh đi trong bí cảnh một chỗ mã tông hạo nghe lấy quảng bá lập tức rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt tại bọn hắn một đội trước mặt có hai cái hấp hối hứng thú vốn là mã tông hạo cầm lấy trường đao liền muốn cho bọn chúng một kích trí mạng nhưng mà lúc này lại là ngẩn người tại chỗ không có khả năng làm sao có khả năng có người nhanh hơn chúng ta mà lại là tô lâm làm sao có khả năng là hắn hắn khí huyết không phải hơn nữa hắn là một người bất hắc ngoa tạo mã tông hạo khó có thể tin trong tay cầm đao đều run lên hắn cảm giác thế giới quan sụp đổ tại mấy giây phía trước bọn hắn đội ngũ cơ hồ đã vững tin bọn hắn chính là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ trương đồ viễn cùng đàm nam nhìn xem trong màn hình tô lâm trong mắt hảo quan ba đ ậ lợi hại đây là võ kỹ gì ta nhìn thấy công kích của hắn bên trong hình như có từng đạo nho nhỏ hồ quang chẳng lẽ là lôi thuộc tính võ kỹ hắn theo cái nào làm đến như vậy hiếm có đồ vật đàm nam tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn đem ánh mắt tò mò nhìn về trương đồ viễn mà trương đồ viễn thì là một đ ộ ngươi hỏi ta ta hỏi ai biểu tình tô lâm chẳng lẽ ngươi nhiều năm như vậy thật vẫn luôn tại ẩn dấu có cần thiết này ư trương đồ viễn lúc này trong lòng cũng toát ra từng cái nghi hoặc nếu như ngươi nói cho hắn biết tô lâm là mấy ngày ngắn ngủi liền biến đến mạnh như vậy đánh chết hắn đều không tin duy nhất giải thích hợp lý liền là tô lâm mấy năm này vẫn luôn tại nhưng mà nguyên nhân t r ư ơ n g đ ổ viễn hiện tại suy nghĩ nát vóc đều không nghĩ ra được đột nhiên màn ảnh trước mắt chuyển đến chói hai tiếng rít nháy mắt đánh vỡ t r ư ơ n g đ ổ viễn cùng đàm nam suy nghĩ thế nào chỉ thấy trong hình một đạo huyết ảnh đột nhiên xuất hiện đây là t r ư ơ n g đ ổ viễn cùng đàm nam con ngươi không khỏi co r ụ t lại vốn định rời đi tô lâm đột nhiên khẽ to mày ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy một cái màu máu đại ưng ở trên bầu trời xoay quanh phát ra kinh người thét lên huyết ban đương đây là nội vi bí cảnh hung thú thế nào chạy ra ngoài đàm nam kỳ k h o i nói chẳng lẽ cái này ba cái hung thú đều là bị huyết ban ưng, đuổi theo ra tới trương đồ v i ễ n phòng đoàn nói bọn hắn nháy mắt liền nghĩ lại tới tại tô lâm chạy tới trên đường trên đường liền đã trải rộng từng đạo vết máu hơn nữa ba cái khác biệt hung t h ú tập hợp một chỗ không có công kích lẫn nhau đây vốn chính là một kiện chuyện kỳ quái nói cách khác cái kêu ba cái hung thú nguyên lai là con mồi của huyết ban đ ư ơ n g một mực bị đuổi theo đến bí cảnh ngoại vi nhưng mà cái này ba cái hung t h ú thật là bị tô lâm trước giải quyết cái kêu cái huyết ban đ ư ơ n g này đại khái sẽ không từ bỏ ý đồ đàm nam phân tích nói trong màn hình huyết ban nương phát ra phẫn nộ tru lên quả thật có không chết không thôi ý tứ nguyên lai bọn chúng là con mồi của người ư bị ta trước đ ắ t thủ sinh khí tô lâm cũng là nháy mắt thấy rõ tình huống nhìn về phía cái kia đại ưng tô lâm không chút nào sợ trên mặt mây trôi nước chạy nhìn lên trên trời bay lên đại ưng uống vào trà sữa cái này đại ưng bề ngoài dữ tợn hình thể so hai cái người trưởng thành cộng lại còn cường tráng hai cái lớn t r à o càng là chiếm cư nó hình thể một nửa mười phần khủng bố nhưng mà liền cái này ba cái hung thú đều đổi nửa ngày đều rét không được ra hỏa lại có cái gì thật sợ hãi đây này tô lâm xem bộ dáng là muốn cùng cái này huyết ban ưng liều mạng có ý tứ huyết ban hưng không bàn là lực lượng vẫn là tốc độ tại khí huyết cảnh tần g một hung thú bên trong đều là người nổi bật cùng cái k i a ba cái hung thú căn bản không thể cơ đ u a cả nắm nếu như tô lâm khinh địch hắn khẳng định sẽ trả giá cái giá không nhỏ đàng nam nhìn xem trong màn hình tô lâm biểu tình khẽ thở dài một cái còn quá trẻ giết ba cái hung thú liền phiêu cái này huyết ban hưng nếu như khinh địch thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng n g a o trên bầu trời đại ưng nháy m ắ t hóa thành một đạo màu máu tàn ảnh đánh tới còn chưa tới, tới tiếng xe gió liền đã q u ầ tới liền tô lâm con người cũng là hơi hơi co g ụ c lại thật nhanh trong c h ố p mắt huyết ban ư ơ n g đã đi tới trước mặt tô lâm hai cái giữ t ậ n con ngươi màu đỏ n g ò n gắt g gao nhìn chằm chằm tô lâm đồng thời đáng sợ lớn chào hướng về tô lâm cái cổ mạnh mẽ bắt đi tô lâm thân thể nháy mắt tuân ra hai đạo hồ quang tại không h c ấ một m s thời gian trực tiếp đem thân thể điều chuyển nhanh chóng tránh đi cái này hiểm mà lại hiểm công kích huyết ban ư ơ n g một kích không đạt được lần nữa bay về phía không trung nhìn về phía tô lâm con ngươi mang theo một tia kinh dị tô lâm vuốt ve cổ của mình tuy là cái này huyết ban nưng không có đụng phải hắn nhưng mà lúc này hắn làn ra cổ chuyển đến cảm giác đau nhói huyết ban nưng chân trình độ sắc bén không dám tưởng tượng c o i n h ư là cách h k ô n g đều để làn hai xuất h mươi tám a h n tới t a lôi à thành n g ư ơ i chương hai mươi tám hóa lôi thành ngưới h thất lắc thân pháp rõ ràng cái này đều không có đụng phải hắn đàm nam nhịn không được tán thưởng nói liền trương đồ viễn đều gật đầu một cái vừa mới huyết ban lương đạo công kích kia đặc biệt văn lệ mà tốc độ kinh người nhưng mà tô lâm cứ thế mà tại một khắc cuối cùng tránh khỏi tốc độ phản ứng cùng thân pháp để hai cái võ đạo lao sư đều cảm thấy kinh ngạc bất quá cái này huyết ban ưng hình như còn không có chân chính dùng hết toàn lực tô lâm chẳng lẽ còn thật có thể đem nó đánh g i ế t đàm nam không tự giác lẩm bẩm nói chỉ thấy cái kêu huyết ban ưng lần nữa phát ra gầm rú phía sau hướng về tô lâm phi tốc đánh tới lần này tốc độ so với lần trước còn nhanh hơn gấp mấy lần không thôi hiu hiu hiu. từng đạo tiếng xe g i đã trước tiên chuyển đến mà tô lâm sớm đã chuẩn bị kỹ càng không chút nào sợ tại huyết ban ưng đến n h y mắt tô lâm trên nắm tay lan tràn ra mấy đạo hộ quang liền muốn bạo phát toàn bộ lực lượng một quyền đánh nổ cái này lao hưng đầu nhưng mà ngay tại huyết ban hưng đến nháy mắt nó đột nhiên mở ra miệng rộng kinh thiên chói hai dít lên theo trong miệng nó phát ra ngao ngao ngao tô lâm lỗ thai c h u y ể n đến đau nhói trong này liền gót chân đều có chút đứng không vững trên nắm tay hồ quang nháy mắt biến mất mà huyết ban hưng lúc này hai cái lớn chảo rõ ràng biến ả o thành tám cái lớn chảo hướng về tô lâm mỗi cái bộ phận quan trọng công tới không tốt tô lâm bạo phát khí huyết toàn lực vận chuyển luyện điện thuật hồ quang xẹt qua toàn thân vậy mới khiến thân thể lần nữa phản ứng lại vậy mà lúc này trước mặt đã là thấu tr t h ư ợ n h ư thấu trời l ư ớ i dao hướng về tô lâm nhục thân chém tới tô lâm lúc này thân thể cũng hóa thành tàn ảnh ngắn ngủi mấy giây lại tránh được mấy chục lần hiểm mà lại hiểm địa công kích l a o l a o từng đạo quần áo mảnh vụn tán lạc không trung cho dù là tô lâm cũng không cách nào tránh thoát huyết ban đ ư n g tất cả công kích nhưng cuối cùng chống nổi đợt này âm hiểm điên cuồng thế công chỉ thấy huyết ban đ ư n g giống như một đạo huyết ảnh lần nữa theo bên cạnh tô lâm bay qua bay trở về không trung đắc ý tiếng kêu không ngừng tiếng vọng mà giờ khắc này tô lâm quả thực có chút chật vật áo bị huyết ban lưng cắt ra mấy đạo lỗ hồng áo cơ bản đã không thể lại xuyên qua, chỉ để biến thành ăn mày bản. tô lâm nhìn xem trên người của mình chỉ thấy tiếp tổn hại áo lộ ra bên trong màu đen áo lót chính là tô tiểu duyệt đưa cho hắn trang phục phòng hộ chỉ thấy trang phục phòng hộ bên trên có mấy đạo có thể thấy rõ ràng vết cắt có hai đạo vết cắt thậm chí để trang phục phòng hộ đều sinh ra tổn hại vốn là cho là không cần đến cái này trang phục phòng hộ xin lỗi rồi tiểu duyệt không chân quý tốt người đ ư a quần áo tô lâm trong này chán mơ hồ có nổi gần xanh tuy là tô lâm giờ phút này mười phần chật vật nhưng cũng may có trang phục phòng hộ hắn còn không chân chính bị thương tổn nhưng nhìn gặp trang phục phòng hộ tổn hại s o hắn thật bị vạch ra mấy vết thương còn khó chịu hơn đây chính là mọi mọi đưa cho hắn lễ vật cợt mờ n ở người cái tự ưng người tự tìm cái chết huyết ban đ ư n g phát ra khó nghe âm thanh tựa h ồ tại cười quái dị đồng dạng đúng lúc này nó mới bay đến một nửa thân thể đột nhiên dừng lại không trở lại nó quen thuộc không trung không chỉ như vậy thân thể của nó không chịu được run g dậy thậm chí tại không trung không ngừng hoạt động sắp duy trì không được phi hành bộ dáng h u y ế ban lưng con người co vào nhìn lại đột nhiên giật mình chỉ thấy thân thể của nó không biết rõ lúc nào đã bị rất nhiều cơ hồ trong suất sợi nhỏ chăm chú quần q u n h lúc này rất nhiều sợi tơ lít nha lít nhít tại không trung đã hoàn toàn kéo căng vô số trên sợi tơ còn tại không ngừng lưu động lấy nhỏ bé hồ quang đó là tuyến đàm nam hoàng sợ nói hắn lúc nào cột vào huyết ban đ ư ơ n g trên mình chẳng lẽ ngay tại vừa mới cái k i a n g ắ n ngủi trong n g á y mắt chẳng những đem huyết ban đ ư ơ n g một đám lớn công kích tránh khỏi hơn nữa rõ ràng thần không biết vì không hay dùng tuyến quấn lấy huyết ban đ ư ơ n g tốc độ thật nhanh tốc độ của hắn thậm chí vượt xa huyết ban lưng trường đồ viễn cũng cả kinh nói tốc độ thế nhưng huyết ban lưng bản lĩnh sở trường nhưng mà hiện tại xem ra tô lâm động tác rõ ràng đã vượt qua nó chỉ thấy trong hình t ô lâm cười lạnh ngươi đánh xong hiện tại đến ta tô lâm uống vào trà sữa đem ly này trà sữa cuối cùng mấy cái uống một hơi cạn sạch đúng lúc này thanh â m quen thuộc chuyển đến ngươi uống xuống cuối cùng mấy cái trà sữa sốt u ruột uống xong một ly ngươi cảm nhận được huyết ban hưng công kích sắp bén ngươi lần nữa lĩnh ngộ luyện điện t h u ậ t độ thuần thục một không ngươi lĩnh ngộ hóa lôi thành l g ư ơ i hóa lôi thành l g ư ơ i ngươi có thể đem lôi điện hóa thành đủ loại binh khí chương hai mươi chín đánh g i ế t chương hai mươi chín đánh rết tô lâm cánh tay lớn bung lên liền phải đem huyết ban hưng kéo tới huyết ban hưng cảm nhận được sợi nhỏ chuyển lên tới đại lực phát ra thống khổ chu lên nhưng mà nó lúc này thân thể đã đại bộ phận bị tê dại căn bản không có lực chống đỡ vậy chỉ thấy huyết ban đ ư ơ n g hóa thành một đạo huyết ảnh nhanh chóng từ không trung bị tô lâm ra tới ngao huyết ban đ ư ơ n g phát ra giữ tợn trú lên chỉ thấy hắn cũng không dãy rồi nữa thậm chí cánh vung lên trực tiếp điều chuyển phương hướng nào về phía tô lâm cái này huyết ban đ ư ơ n g bị kích phát loại này hung tàn hung thú coi như rơi vào thế yếu nhưng mà tại sinh tử tồn vòng trước mặt vẫn là sẽ bạo phát lực lượng đáng sợ đàm nam p â n tích nói chỉ thấy trong hình tô lâm cùng huyết ban hương thân ảnh lập tức liền muốn chạm đến một chỗ chỉ thấy huyết ban hương thật như đàm nam nói hình như bạo phát lực lượng cuối cùng huyết ban hưng hai cái to l ớ n chân trực tiếp biến ảo thành m ộ ư ơ i tám đạo lớn t r ả o hướng về đầu tô lâm mạnh mẽ bắt đi hình như muốn đem đầu tô lâm triệt để bóp nát nhưng mà ngay tại trong c h ư ớ c mắt này trong hình lại bạo phát ra lóa mắt điện quang đâm đâm đâm từng đạo dòng điện nháy mắt theo tô lâm trong lòng bàn tay tuôn ra tô lâm tay phải khép lại một cái lôi điện hóa thành sắc bén lôi ư kiếm nháy mắt ngưng kết mà thành đàm nam cùng t r ư ơ n g đồ viễn con người co vào ẩm tô lâm trực tiếp cùng huyết ban hưng hẳn tại một chỗ hết thầy phát sinh tại trong t r ớ c mắt chỉ thấy lôi điện lôi kiếm trực tiếp đem huyết ban hưng biến ảo mà ra m ư ơ i tám con lớn trào sắc bén cứng rắn lưỡi ớ n điện trảo, tại lôi l kiếm trước mặt liền như là một tờ giấy mỏng đồng dạng ẩ m chạy nhỏ do huyết dịch ở trên bầu trời tán lạc vẩy vào mặt đất đem bãi cỏ nhuộm đỏ huyết ban đ ư n g hai mắt lộ ra không thể tin trong con mắt đạo lôi điện kia lưỡi kiếm xuyên qua nó l ớ n i trào trực tiếp đâm xuyên trái tim của nó điểm cuối của sinh mệnh nhìn thấy chính là đạo kia lạnh giá hai mắt tô lâm đưa tay theo trong thân thể của huyết ban đ ư n g rút ra đem nó thi thể rơi xuống đất thật bẩn a tô lâm nhìn xem đầy tay máu tươi lắc đầu nói hắn nhưng là có ưa sạch hiện tại máu tươi đầy tay hắn liền trà sữa đều không muốn, uống. muốn tìm một chỗ rửa tay mới được. t ô lâm nói xong dùng sạch sẽ tay sửa sang lại quần áo một chút đánh giết cái này huyết ban đ ư ơ n g đem hắn chơi đến mười phần chật vật á o tổn hại thành ngăn mày bản tay phải càng bị máu tươi thoát khắp nơi này có lẽ có số a tô lâm nói xong hai chân trực tiếp quấn quanh hồ quang hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng biến mất tại nơi đây tại chỗ chỉ để lại bốn cái hung thú thê thảm thi thể cái kia v õ kỹ là cấp há v õ kỹ đàng nam hít thở có chút gấp rút nguyên bản trong lòng chỉ là mơ hồ có chút suy đoán nhưng nhìn đến tô lâm ngưng tụ ra lôi điện lưỡi kiếm phía sau hắn mới rốt cục xác định có thể như vậy khống chế lôi điện. Chỉ có thể là cấp trương đồ viễn xác định nói cấp há vo kỹ vốn là thưa thớt lôi thuộc tính cấp há vo kỹ càng là bảo tàng đồng dạng tô h lâm rõ ràng có thể có thật không nghĩ tới trương đồ viễn nội tâm chấn động mấy ngày ngắn ngủi tiểu tử này trên mình đến cùng phát sinh cái gì đầu tiên là khí huyết tăng vọt lại là lấy ra lôi thuộc tính cấp há vo kỹ lôi thuộc tính cấp há vo kỹ coi như là giang hỏa thành đại gia tộc đều không bỏ ra nổi tới tô h lâm đến cùng là có kỳ n g ộ gì vẫn là nói nhà bọn hắn nhưng thật ra là suy tàn quý tộc lúc này thủ vệ truyền đến một tổ số liệu trương đồ viễn cùng đàm nam nhìn đi qua tên thứ nhất tô lâm đánh giết hung thú bồn cái tên thứ hai mã tông hạo tiểu đội đánh giết hung thú ba cái tên thứ ba từ phân tiểu đội đánh giết hung thú hai cái tông hạo bọn hắn cũng nhanh như vậy ư đ à m nam lắc đầu đáng tiếc bọn hắn lần này đụng phải tô lâm theo bí cảnh bắt đầu đến hiện tại bất quá mới qua mười mấy phút nhưng mà tô lâm một người liền đã đánh chết bốn cái hung thú đại bộ phận đội ngũ ngay tại khổ cấp cấp cùng một cái hai cái hung thú từ đấu thậm chí rất nhiều đội ngũ liền hung thú cũng còn không tìm được nhưng mà tô lâm chẳng những nhanh nhất tìm được hung thú hơn nữa cơ hồ tất cả đều làm hiệu sát năng suất thật sự là c i người nếu như không có tô lâm mã tông hạo bọn hắn h ẳ n là thứ nhất đáng、tiếc. đàm nam giận dữ nói nhìn tới hắn lần này hy vọng thật thất bại hễ là nhìn qua tô lâm biểu hiện tuyệt đối sẽ không có người sẽ cảm thấy ai có thể cùng tô lâm tranh đoạt thứ nhất một bên khác mã tông hạo một đội mới đánh giết xong cái thứ ba h u n g thú ngay tại tại chỗ chỉnh đốn chốc lát chúng ta cũng đạt tới đạt tiêu chuẩn mục tiêu cũng không chậm cái tô lâm kia bao nhiêu mã tông hạo hướng về bọn hắn đồng đội nói cái tô lâm kia chỉ có một người thật không biết hắn là thế nào nhanh như vậy giết ba cái chẳng lẽ là chó ngáp phải rồi vừa vặn đụng phải ba cái sắp chết hứng thú trân thích chi một mặt hoài nghi nói rất có thể tính toán đừng để ý tới hắn lần này hắn không hẳn có thể cùng chúng ta tranh thứ nhất bí cảnh vừa mới bắt đầu h e o chết vào tay hay còn chưa nhất định mã tông hạo một mặt tự tin nói đúng lúc này bí cảnh quảng bá lại một lần nữa truyền đến đã có người đến gần trung tâm bí cảnh nhân đấy nhắc nhở không nên tới gần trung tâm một chút to lớn sơn động to lớn sơn động rất có thể là quỷ độc ma viên xào huyệt. Quỷ đ ộ chá ma âm viên i ể m xào t r có thể so k h í huyết tầng hai hung thú giết các vị học sinh tận lực tránh tới gần loại này hung thú chương ba mươi gặp gỡ chương ba mươi gặp gỡ quỷ độc ma viên hung thú này ta tựa h ầ nghe nói qua mã tông hạo lẩm nói tông hạo ca chiếu cái này quảng bá nói như vậy vậy chúng ta nhất định phải tránh đi những cái này mà viên a nếu là đụng phải bọn hắn liền nguy hiểm mã tông hạo đồng đội trên mặt mang theo lo l ắ n g nói mà mã tông hạo cũng là khinh thường cười nói không chúng ta liền là muốn đi đi săn những cái này ma viên tông hạo ca ngươi nói cái gì mã tông hạo đồng đội trên mặt lộ ra không thể tin Quỷ độc ma viên mặc dù là có thể so khí huyết tầng hai h u n g thú nhưng kỳ thật cũng bất quá là cái khí huyết tầng một m à t h ô i cũng không phải thật sự là khí huyết tầng hai chỉ bất quá thiện dùng ủy kế nguyên cớ tương đối nổi danh thôi chưa chắc là đối thủ của chúng ta m ã tông hạo phân tích nói nhưng mà đồng đội như c ũ lộ ra bán tín bán nghi biểu tình trần thích chi cũng tại lúc này mở miệng nói tông hạo nói không sai cái này quỷ độc ma viên chẳng qua là khí huyết tầng một chúng ta không cần thiết sợ vừa vặn tương phản quỷ độc ma viên như vậy được coi trọng đ ố i chúng ta tới nói đúng lúc là một cái cơ hội nếu như chúng ta có thể chém giết bọn hắn thêm điểm khẳng định so giết cái khác hung thú nhiều nên nhiều điều này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt ư trần thích chi nhìn chung quanh bốn phía đồng đội chỉ thấy mọi người dĩ nhiên biểu tình biến hóa tựa hộ bị bọn hắn thuyết phục việc này không nên chậm trễ cơ hội đã tới chỉ cần chúng ta đánh giết những cái kia ma viên lần này thứ nhất liền là chúng ta cái tô lâm kia tuyệt đối không có khả năng vượt qua chúng ta sau khi chuyện thành công bồi nguyên dịch chúng ta chia đ ề u các ngươi còn tại giàu gì cái gì mã tông hạo hướng về các đội viên nói mang theo một chút không kiên nhẫn hiện tại liền xuất phát người sợ liền không muốn theo tới rồi mã tông hạo nói xong một ngựa đi đầu hướng thẳng đến trung tâm bí cảnh phóng đi trần thích chi theo sát phía sau người khác không nói hai lời cũng lập tức đi theo chờ một chút chúng ta tông hạo ca tuy là bọn hắn cũng cực kỳ để ý quảng bá tin tức trong lòng đều sợ hãi lấy quỷ độc ma viên nhưng mà dẫn đầu cũng không sợ bọn hắn sợ cái gì cùng lắm thì một hồi chạy trốn liền xong việc hơn nữa nếu như thành công liền có thể chia đều đến bồi nguyên dịch cái dụ hoặc này đối bọn hắn tới nói quá lớn t ạ ca mê ra trong hình mã tông hạo tiểu đội xông thẳng trung tâm bí cảnh hình ảnh càng rõ ràng đàm nam cùng trương đồ viễn cũng đưa ánh mắt thả đi qua có lòng tin đánh g i ế t ma viên không nghĩ tới mã tông hạo rõ ràng có lòng tin như vậy trương đồ viễn nói đàm nam cũng mở miệng nói ra nếu như có thể phối hợp đến tốt đánh rết ma viên cũng chưa chắc không có khả năng mã tông hạo tiểu đội thực lực của bọn hắn kỳ thực rất mạnh hơn nữa mã tông hạo nếu như có thể dẫn dắt dẫn tiểu đội đánh g i ế t ma viên cũng có thể chứng minh hắn không thể so tô lâm kém chỉ có đoàn đội phối hợp mới có thể đánh g i ế t mạnh hơn thu săn một người đơn đả độc đấu cực kỳ khó đánh g i ế t ma viên loại này q u ầ n cư hứng thú đàm nam phân tích nói nếu như là tô lâm đi g i ế t ma viên rất dễ dàng lật thuyền trong mương tước chừng qua hơn bốn mươi phút mã tông hạo tiểu đội một đường mánh đuổi cuối cùng đi tới trung tâm bí cảnh chỉ thấy rừng rậm trước mắt đột nhiên sáng tỏ thông suốt xuất. xuất hiện một chỗ thật to bình nguyên tiểu hạ đá rơi còn có chỗ không xa có từng cái to lớn sân động sơn động trọn vẹn có cao mấy chục mét bên trong ngũ ám không thấy rõ có cái gì đến mã tông hạo ngữ khí mang theo chờ mong đây chính là trung tâm bí cảnh thật có sơn động nơi đó liền là quỷ độc mà viên xào huyệt mã tông hạo đồng đội trông thấy cái sơn động kia tâm đều nhấc lên mỗi người nuốt nước miếng một cái đúng lúc này trần thích chi giọng nghi ngờ chuyển tới thế nào còn có người trần thích chi n â n g tay phải lên chỉ vào cách đó không xa tiểu hà lớn tiếng nói mọi người cũng xuôi theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại chỉ thấy cái kia trong suốt tiểu hà rõ ràng thật có cá nhân hơn nữa cái thân ảnh kia rõ ràng còn có chút quen thuộc t ô lâm như thế nào là hắn m ã tông hạo đám người chậm rãi đến gần cuối cùng thấy rõ người kia chỉ thấy tô lâm hai cái chân ngâm mình ở trong sông nhỏ l ư n g tượng một khỏa cự thạch nhắm mắt lại một mặt h à i lòng uống vào trà sữa ta dựa vào hắn đang làm gì nghỉ chưa mẹ ơi tại ma viên xào h u y ệ t phía trước đi ngủ đây là người mọi người tiếng nghị luận cũng bị tô lâm nghe được hắn mở hai mắt ra ta dựa vào từ đâu tới nhiều người như vậy tô lâm khó chịu nói hắn thật vất vả tìm tới một cái co sông địa phương rửa sạch xe tay nhìn nơi này hoàn cảnh không tệ nhìn một chút luyện điện thuật mới thành quả tiếp đó lại nghỉ ngơi một lát không nghĩ tới mới nhắm mắt nghỉ ngơi không bao lâu liền không biết theo cái nào chạy ra nhiều người như vậy đó là mã tông hạo tô lâm còn chưa kịp tới mở miệng đối diện cũng là dẫn đầu nói tô lâm ngươi cũng là tới giết ma viên cùng ta ý nghĩ đồng dạng xin lỗi cái này ma viên không phải ngươi một người có thể ứng phó chỉ có tiểu đội chúng ta có thể giết chết bọn hắn ngươi đừng cùng chúng ta cướp mã tông hạo đương nhiên nói cái gì ma viên tô lâm uống vào trà sữa nội tâm nghi ngờ nói hắn vừa mới tình ngủ chương ba mươi một bọ ngựa bắt ve chương ba mươi một bọ ngựa bắt ve chúng ta không thời gian cùng ngươi lãng phí tránh ra mã tông hạo không không khách khi nói tô lâm lông mày n í u lại b u ồ n cười nói ta suy nghĩ ta cũng không cản trở các ngươi đường a tô lâm theo vừa mới đến hiện tại ngay cả đứng đều không đứng lên chỉ thấy mã tông hạo một đoàn người mang theo cười l ạ n h theo bên cạnh tô lâm trải qua mã tông hạo đồng đội theo bên cạnh tô lâm trải qua đối tô lâm lộ già khinh bị ánh mắt c ò n tưởng rằng tô lâm có bao nhiêu lợi hại hiện tại xem ra cũng bất quá như vậy nhất là trần t h í ế t chi trên mặt khinh miệt đều không giấu được tô lâm có thời gian dạy một chút ta ngươi là làm sao tìm được ba cái sắp chết hung thú ngheo mù vỡ cá rán ngươi cái này bản sự quả thật không tệ tô lâm nhìn xem trần thích chi nói lợi hại a làm sao ngươi biết ta đụng phải ba cái sắp chết hung thú trần thích chi cười ha ha một tiếng ngươi cho rằng ta là ai loại trừ tông hạo ca ban một hai có ta thông minh tô lâm ngươi ở tại nơi này nhìn kỹ chúng ta cùng ngươi không giống nhau chúng ta là đi săn giết quỷ độc ma viên bọn chúng cũng không phải cái gì sắp chết hung thú a chúng ta đi săn hung thú bộ dáng đủ ngươi học cả một đời nói xong trần thích chi một đoàn người đã hướng đi chỗ không xa cái kia to lớn sân động tô lâm một mặt cảm thấy hứng thú nhìn đi qua hắn đem hai chân theo trong sông nhỏ rút ra điều chuyển thân thể lưng cửa cự cử thạch hai chân chéo ngoáy lấy ra một ly mới trà sữa cắm mở uống thả cửa một phen vui mới tỉnh ngủ liền có sống nhìn tô lâm một bên uống vào trà sữa một bên hướng sơn động nhìn lại ngươi mới tỉnh ngủ lại uống sữa trà khôi phục tinh thần càng sung mãn ngươi sức quan sát lần nữa tăng cao nguyên bản đũ ám không nhìn thấy một điểm tình huống sơn động tại trong mắt tô lâm rõ ràng chậm rãi trở lên rõ ràng chỉ thấy trong sơn động lại có từng đạo mắt to màu đỏ một mực đang nhìn chăm chú bên ngoài sơn động mỗi cái đại nhãn đều mang màuốc ẩn nút đáng sợ sắc ý hình như chính giữa chờ đợi một cái cơ hội. thật có hung thủ a tô lâm lẩm bẩm nói chỉ thấy mã tông hạo một đoàn người khoảng cách sơn động càng ngày càng gần tông hạo ca sơn động này thường thường không có gì lạ thật có ma viên ở bên trong à? ạ trần thích chi mở miệng nói ra có hay không có vào xem một chút liền biết ngươi nói tô lâm có thể hay không đã sớm vào xem qua có khả năng có thể mã tông hạo lẩm bẩm nói bất quá coi như thật có ma viên ta nhìn hắn cũng không dám đậu thủ ngươi cảm thấy hắn vì sao lại một mực chờ ở bên ngoài mã tông hạo đột nhiên hỏi cái này trần thích chi trực tiếp bị mã tông hạo hỏi khó tô lâm vừa mới không phải ở bên ngoài ngủ ngon mã tông hạo khinh thường cười nói làm sao có khả năng có đồ đần tại quỷ độc ma viên bên ngoài huyệt động đi ngủ không muốn mệnh hắn bất quá là trang bất thôi hắn khẳng định là chính mình không dám đối quỷ độc ma viên độc thủ cố tình chờ người khác tới mục đích của hắn chính là vì nhặt chỗ tốt mã tông hạo xem thấu hết thẻ nói thì ra là thế cái này tô lâm t r â n tính a trên mặt giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng nguyên lai、like、là chờ lấy nhặt chỗ ta ố t chúng ta một h ồ i nhưng muốn đ ể phòng hắn đừng tân tân khổ khổ đánh ngã ma viên tiếp đó bị hắn nhặt chỗ tốt đi qua trân thích chi chật trần nói các đội viên n h trang miệng một lời nói không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng các đội viên cảm thấy càng đến gần cái sơn động kia nhiệt độ không khí liền biến đến càng ngày càng thấp hình như từng đạo gió tà đồng dạng loại trừ mã tông hạo cùng trần thích chi người khác trên mặt cũng hơi tái nhuận rất nhanh bọn hắn khoảng cách sơn động không hơn trăm mét đúng lúc này sau lưng chuyển đến một thanh em ta khuyên các ngươi không cần tới gần thân là đồng học cho các ngươi cuối cùng nâng một cái t ỉ n h tô lâm âm thanh to gió đánh vỡ giờ phút này mê đồng dạng phạm vi mọi người nhộn nhịp quay đầu đi ngươi nhìn cái tô lâm kia gấp a h ạ nước gì chúng ta để chúng ta đi vào nhanh một chút phép k h í c h tướng trần thích chi cùng mã tông hạo nhìn nhau cười một tiếng cái này tô lâm thật là biết chơi một ít hải t ử thủ đoạn mã tông hạo hướng về mọi người la lớn đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng ta đếm ba hai một một chỗ s ô n đi vào ba hai một một đám thân ảnh trực tiếp hướng sơn động phóng đi nhưng mà bọn hắn khoảng cách sơn động chỉ kém cuối cùng một c ư ớ t thời gian mặt đất truyền đến dị động ẩm chương ba mươi hai mau tới cứu chúng ta chương ba mươi hai mau tới cứu chúng ta ẩm trong chớp mắt một cái to lớn lưới bay lên trời đem mã tông hạo đám người toàn bộ treo lên tới ngoa tạo có bế d ậ p ta r ử a và ở đâu ra lưới rách mọi người bị bao thành gọi như sủi c ả o nhìn xem xung quanh lưới lớn khó có thể tin rõ ràng vừa mới trên không trung không một vật thế nào lại đột nhiên xuất hiện một cái lưới lớn chẳng lẽ là đã sớm vùi ở lòng đất lưới đà nam cùng chương đổ viễn nhìn xem hình ảnh theo dõi lắc đầu bọn hắn là kẻ n g u ư rõ ràng không quan sát hoàn cảnh trực tiếp liền hướng bên trong hướng trong đầu đang suy nghĩ gì a chẳng lẽ đem quảng bá cảnh cáo làm cho đùa t r ư ơ n g đ ổ viễn mỉm cười hướng đàm nam nhìn lại đàm nam đã nói với ngươi như thế nào không giống nhau l ắ m a đàm nam giữ im lặng xem như không nghe thấy đồng dạng to lớn trước sân động mã thông hạo một đội toàn bộ bị thật cao treo lên hắn ngay tại không ngừng dãy rủa cách đó không xa tô lâm cười khúc khích ta không phải khuyên các ngươi đừng có lại đi về phía trước ư vì sao không nghe khuyên bảo đây không nghe khuyên bảo coi như ngay tại trước mắt các ngươi bấy dập đều không phát hiện được các ngươi cũng có thái tô lâm uống vào trà sữa nhìn trước mắt vì vui tô lâm ngươi câm miệng cho ta ngươi loại trừ bỏ đá xuống giếng ngươi còn biết làm gì chúng ta bất quá xuất hiện một điểm nhỏ sai lầm ngươi thật là não đã tê dần c h â n thích chi không phục kêu lên hắn không ngừng cầm lấy dao găm trong tay hướng về lưới lớn chém tới nhưng mà lưới lớn không biết rõ dùng làm bằng chất liệu gì rõ ràng liền dao găm đều chém không đứt hết t h ả y phát sinh tại trong trước mắt là mã tông hạo đám người bị nuốt lại thời gian trong sơn động phát ra cười quái dị khó nghe kiệt kiệt kiệt cười quái dị sắc nhọn trói t a i để tất cả người không rét mà run chỉ thấy từng cái thân ảnh cao lớn chậm rãi theo trong sơn động đi ra không lâu từng cái to lớn màu đen cự viên xuất hiện tại trong mắt mọi người chỉ thấy quỷ độc ma viên vung vẫy vũ khí trong tay không ngừng vũ động tựa như tại chúc mừng lần này đi săn thành công quỷ độc ma viên mã tông hạo đám người nhìn thấy dưới thân tụ tập năm cái to lớn ma viên toàn thân đã bị mồ hôi lạnh nhốt nhẹp các ngươi đang làm gì một cái lưới rách hiện tại cũng không phá nổi ư chẳng lẽ các ngươi muốn được những cái này m a viên giết chết mã tông hạo hướng về trên ở một chỗ đội viết quát nói xong trực tiếp huy động trường kiếm trong tay bủ về phía lưới lớn nhưng mà lưới lớn lạ thường cứng cỏi liền mã tông hạo đều không thể đem nó lay động thảo mã tông hạo giận mắng một tiếng trận một cỗ tê dại cảm giác theo trên tay lan tràn tới toàn thân tông hạo ca cái này trên mạng có độc cái gì trực tiếp đã có hai ba tên đồng đội trực tiếp bị độc lật lên xem thường mà trần thích chi hai tay run dày liền dao găm đều rơi xuống đến mặt đất quỷ độc ma viên quả nhiên âm hiểm xảo trá thính sai mã tông hạo sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy trong lòng ngất tước muốn chết không nghĩ tới bọn hắn còn không có đi vào sân động trước hết bị toàn bộ bắt được hơn nữa hiện tại xem ra bọn hắn rõ ràng liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có thật là mất mặt ném về tận nhà còn nói là tới đi săn ma viên ngược lại trước bị quỷ độc ma viên tận diệt cấp hai đảo ngược bọn hắn biến thành thú săn cái này nếu là truyền đi mã tông hạo cắn chặt r ă n g nhìn xem dưới thân ma viên hận không thể cắn chết những cái này ma viên quỷ độc ma viên không giảng võ đức quỷ độc ma viên trông thấy mã tông hạo bộ dáng càng vui vẻ chỉ thấy bọn chúng bỏ vũ khí trong tay xuống hai tay thả tới không trung bắt đầu cổng vũ lên đồng thời phát ra cởi quá dị không ngừng khiêu khích lấy mã tông hạo một b ằ n người mã tông hạo một đội người lúc này đại bộ phận đã trúng độc hai mắt mơ màng chỉ có trần thích chi cùng mã tông hạo tình huống còn tốt điểm trần thích chi đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía cách đó không xa tô lâm chỉ thấy tô lâm việc không liên quan đến mình thật cao bắt chéo hai chân nhàn nhạc uống vào trà sữa tuy là tô lâm không có mở miệng khiêu khích nhưng mà trong mắt ý cười so với ma viên càng lớn tô lâm ngươi còn tạ i nhìn mọi người đều là đồng học mau tới cứu chúng ta chương ba mươi ba thuấn sát ma viên chương ba mươi ba thuấn sát ma viên trần thích chi đầu đầy mồ hôi hướng về tô lâm lớn tiếng kêu cứu nói nhưng mà tô lâm m ả n mặt làm n ơ uống vào trà sữa trong ánh mắt nghiền ngẫm càng đậm ra hỏa đáp giận trần thích chi cắn răng nói trần thích chi ngươi có phải hay không gấp vắng đầu nơi này có năm cái quỷ độc ma viên ngươi trông chờ tô lâm có thể cứu chúng ta phải biết mỗi cái ma viên đều đến gần khí huyết tầng hai năm cái hợp lực coi như là khí huyết tầng hai võ giả đều không dám tới gần ngươi thế nào trông chờ tô lâm tới cứu chúng ta hắn có thể chính mình chạy thoát cũng không t ệ rồi mã tông hạo h ừ lạnh nói vậy làm sao bây giờ tông hạo ca chẳng lẽ chúng ta phải chết ở chỗ này ư trần thích chi sắc mặt tái nhật như tờ giấy ngươi sợ cái r ắ đây là trường học tổ chức bí cảnh khảo thí trường học làm sao có khả năng để chúng ta chết ở trong bí cảnh một mực có thủ vệ giám thị bí mật bảo đảm an toàn của chúng ta chỉ cần chúng ta có nguy cơ sinh tử thủ vệ tất nhiên sẽ xuất thủ chỉ bất quá một khi thủ vệ xuất thủ liền đại biểu lấy chúng ta mất đi tiếp tục khảo thí tư cách thành tích sẽ không tiếp tục tăng lên m ã tông hạo không cam lòng nói cái gì chúng ta vừa mới giết ba cái hung thú liền muốn kết thúc đây chẳng phải là nói chúng ta không chiếm được cuối cùng bồi nguyên dịch trên mặt trần thích chi lộ ra hối hận bọn hắn vừa mới thế nào như vậy mạo mọi liền sông vào nơi này nếu như cẩn thận nữa một điểm trần thích chi nhìn một chút dưới thân quần ma loạn vũ ma viên chỉ thấy từng cái ma viên giữ tận tụt cùng mở ra miệng to như chổ máu nước miếng đều chạy tới trên mặt đất tựa như không thể chờ đợi muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi đ ồ n g dạ nhìn g n c h â n thích chi dồn sức đánh lạnh run ta dựa vào mặc kệ mất đi tư cách liền mất đi tư cách ta thủ vệ lúc nào xuất thủ thành tích kém cũng so với bị những cái này mà viên ăn xong c h â n thích chi liếc mắt quét đến tô lâm bên kia chỉ thấy tô lâm như cũ tại bên kia hài lòng uống trà sữa ta dựa vào dựa vào cái gì hắn như vậy nhàn h ã liền như vậy ưa thích nhìn chúng ta chuyện cười xú viên hầu các ngươi cờ mờ mắt n g a nơi đó còn có một người các ngươi không nhìn thấy trần thích chi chỉ vào tô lâm vị trí giống to ma viên lập tức đem tầm mắt chuyển đến bên kia trần thích chi ngươi m ã tông hạo lạnh lùng nhìn về phía trần thích chi tông hạo ca cái tô lâm kia một mực tại cái kia nhìn chúng ta chuyện cười đây đã chúng ta không tư cách vậy cũng không thể để hắn có tư cách nếu như không phải hắn chúng ta làm sao có khả năng trầm luân thành dạng này đều là bởi vì hắn vừa mới nói chuyện nhiễu loạn chúng ta chúng ta mới vội vã x ô n g tới sân động chẳng lẽ hắn không có trách nhiệm mạ tông hạo nghe lấy cảm giác có chút đạo lý nếu như không phải tô lâm sử dụng phép khích tướng buộc bọn hắn nhanh lên một chút vào động bọn hắn làm sao có khả năng bên trong đơn giản như vậy bấy giờ cái này tô lâm chính xác chết tiệt m ã tông hạo nói t r â n thích chi gật đầu một cái đúng vậy tông hạo ca cái tô lâm này ưa thích t r ă n g bức ta nhìn hắn hiện tại thế nào trang hắn bị năm cái ma viên để mắt tới hạ trang khẳng định so với chúng ta so với chúng ta thẳng nhiều coi như thủ vệ sẽ xuất thủ vậy cũng cần thời gian trước lúc này tô lâm đã khẳng định bị ma viên đánh thành tàn phế trần thích chi lộ ra âm hiệp cười ngược lại chúng ta tại cái này lưới lớn bên trong ma viên sẽ không tiên chiều chúng ta đậu thủ chúng ta có thể xem thật kỹ một chút ma viên đánh tơi bởi tô lâm chỉ thấy năm cái quỷ độc ma viên đều nháy mắt chú ý tới tô lâm từng cái phát ra hưng phấn c h ú lên còn có một cái thu săn chỉ thấy năm cái ma viên cầm vũ khí lên hướng về tô lâm nhanh chóng chạy tới không có lương tâm đồ vật tô lâm cười lạnh một tiếng phía trước mình cũng tốt bụng nhắc nhở qua bọn hắn không cần tới gần sân động không nghĩ tới trần thích chi đám người này rõ ràng lấy toán trả ơn nhanh như vậy đem ma viên dẫn tới hắn bên này bất quá không quan trọng tại trong mắt tô lâm cái này năm cái ma viên căn bản cũng không phải là cái vấn đề lớn gì hắn vừa đến nơi đây thời điểm loại trừ rửa tay còn tôi h chút luyện điện thuật năng lực mới. Hóa ử một mới. lực luyện l điện năng thành lâm ư ớ i nghiệm phía sau, hắn đã lần nữa khai phá ra mới chiêu nghiệm. một thí thức. Vừa vận cho ta thử、nghiệm. Tô phen phía phá hắn cho lần nữa vận sau, ra Vừa đã l nói xong chậm rãi đứng lên đem trong tay còn lại trà sữa bông xong để qua một bên t r ư ơ n g đ ổ viễn cùng đàm nam nhìn xem hình ảnh theo dõi sắc mặt có chút nghiêm túc mới nói xong mã tông hạo bọn hắn không nghĩ tới tô lâm cũng bắt đầu tô lâm thế nào cũng xúc động như vậy hắn chẳng lẽ cho là một người có thể đánh bại năm cái quỷ độc ma viên đàm nam nói phải biết năm cái quỷ độc ma viên liền khí huyết cảnh tầng hai võ giả đều không dám nghệ bính hắn đang suy nghĩ gì đàm nam nhìn về phía trương đ ổ viễn chỉ thấy trương đ ổ viễn dùng tay che lấy cằm sắc mặt cũng có chút n g ư n g trọng tựa hồ tại lo lắng đến tô lâm trương đ ổ viễn nếu không chúng ta bây giờ chạy tới giúp hắn tuy là bí cảnh có thủ vệ tại nhưng mà bọn hắn xuất thủ không có chúng ta nhanh tô lâm bị thương khả năng càng nhỏ hơn tô lâm làm mầm mông tốt nhưng mà lần này nếu như bị những cái này mà viên đánh bị thương rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn thi đại học hiệu trưởng tuyệt sẽ không cao hứng đàm nam có chút khẩn trương hiệu trưởng thế nhưng dặn đi dặn lại để hắn nhiều hơn kích phát ra giới này lớp m ư ơ i hai hạt giống tốt nhưng mà hiện tại mới phát hiện một cái to lớn hắc mã nhưng ngay lúc đó liền bị hung tàn hung thú bị thương nặng không cần phải gấp nếu như chúng ta xuất thủ tô lâm lần này bí cảnh khảo thí cũng kết thúc ta cảm thấy hắn sẽ không vui hơn nữa hắn từ đầu đến giờ có đầy đủ thời gian rút lui nơi đó nhưng mà hắn vẫn luôn không có đi nói rõ hắn đối chính mình có lòng tin ngươi xem hắn bộ dáng ngươi cảm thấy hắn có một điểm căng thẳng ư trường đ ổ viện phân tích nói đàm nam nghe xong hướng về trong hình tô lâm nhìn lại chỉ thấy trên mặt tô lâm mây trôi nước chạy thậm chí mang theo nhàn nhạt mỉm cười không có chút nào đại nạn lâm đầu cảm giác mà tô lâm đối diện năm cái quỷ độc ma viên bộc lộ ra sát khí ngất trời đã hướng về tô lâm giết tới đây. Hill. trong đó một cái ma viên đạp mạnh mặt đất tốc độ đột nhiên bạo phát vượt ra khỏi cái khác ma viên trước tiên đến gần đến trước người tô lâm trăm mét nhưng vào lúc này hai chân của nó truyền đến đau nhức kịch liệt thân thể to lớn trực tiếp nghiêng đổ ma viên túi đầu xem xét chỉ thấy trên mặt đất không biết do lúc nào có từng đạo r ầ m rạp sợi tơ kéo căng tại dưới đất cùng hai chân của nó trộn tại một chỗ nhưng mà bởi vì to lớn còn tính thân thể của nó đã đập ầm ầm tại mặt đất ẩm cơ h ộ là cùng một thời gian ma viên mới rơi xuống đất nó cũng cảm giác trước mặt quấn lên c ù n phong nó đột nhiên lần đầu chỉ thấy tô lâm đã đứng ở trước mặt hắm ma viên con ngươi co vào nguy cơ sinh tử dâng lên một giây sau đầu lâu của nó bay thẳng đến trên trời ma viên đầu tại không trung xoay trọn không thể tin chỉ thấy tô lâm thu về chân trái nhìn cũng không nhìn nó một chút hết t hệ phát sinh tại trong trước mắt mấy cái đánh tới quỷ độc ma viên lập tức dừng lại cước bộ của bọn nó mở cái miệng rộng ánh mắt khó có thể tin tình cảnh vừa nãy bị bọn hắn nhìn nhất thanh nhị sở tô lâm như là quỷ thần đồng d ạ n g tại ma viên ngã xuống nháy mắt hắn như kiểu thuấn di đi tới ma viên trước mặt một c ư ớ c trực tiếp đá bay ma viên đầu một cái có thể so khí huyết t ầ n hai hung thú liền như vậy dễ như chở bàn tay bị đánh g i ế t như cùng ăn cơm uống nước đơn giản trước sơn động lưới lớn bên trên trần t h í chi c h mã tông hạo còn có một chút ý chí còn thanh t ỉ n h đồng đội như là gỗ chỉ có thể chuyển ra từng đạo hít một hơi khí lạnh âm thanh chương ba mươi b ố lôi điện chi m mâu. chương ba mươi b ố lôi điện chi m mâu. ngoa tạo không nhìn lầm a tô lâm một cước đem ma viên đầu đã bay đây là cái quỷ gì vật khí ma viên thế nào lại đột nhiên n g ã xuống tô lâm cái này quái lực quá đáng sợ a liền ma viên đầu đều có thể tùy tiện đã bay trần thích chi đám người khó có thể tin bọn hắn không ngừng xoa n ắ n mắt thậm chí cảm thấy đến đây là bởi vì đây là chúng độc sinh ra h à o giác tuy là bọn hắn lại thế nào không tin nhưng mà bất kể như thế nào sự thật trước mắt đều không có phát sinh thay đổi tô lâm thật trong nháy mắt liền giải quyết một cái quỷ độc ma viên nội tâm mã tông hạo chấn động đ ổ i vị suy nghĩ nếu như là bọn hắn đối phó cái quỷ độc ma viên này tuy nói cũng có thể thủ thắng nhưng mà khẳng định phải đại chiến rất nhiều cái hội hợp mới có thể cuối cùng chiến thắng cùng tô lâm loại này trực tiếp miểu sát quả thực một trời một vực hơn nữa tô lâm chỉ có một người hơn nữa quỷ độc ma viên làm sao có khả năng bất ngờ n g ã xuống đây không phải tại khôi hải ư luận quỷ độc ma viên đối với chỗ này quen thuộc mức độ còn có ma viên bản thân cực cao độ n h ạ y tới nói nó đều không có khả năng lại đột nhiên n g ã xuống ma tông hạo nhìn về ma viên thi thể hai chân chỉ thấy thi thể hai chân hình như có đồ vật gì tại phát ra ánh sáng dịu dịu là bấy dập tô lâm rõ ràng còn bố trí bấy dập chẳng trách hắn như vậy không có sợ hãi nếu như không phải vừa mới cái kêu ma viên trước lao ra cái khác ma viên tuyệt đối không phát hiện được cái bấy này nói cách khác tô lâm dựa vào cái bấy này không nói đoàn diện những cái này ma viên nhưng mà tối thiểu có thể nháy mắt m i ệ u s á t ba bốn con ma viên chỉ bất quá cái này đột nhiên xuất đầu ma viên đánh vỡ kế hoạch hiển nhiên tô lâm vận khí cũng không tính tốt nhưng mà cái này đã để nội tâm mã tông hạo vô cùng chấn động phải biết đổi lại mình tuyệt đối không làm được những chuyện này h ú hồ tô lâm còn có thể một cước đá bay ma viên đầu loại này lực lượng đáng sợ tô lâm khí huyết tuyệt đối cao hơn chính mình cái tô lâm kia rõ ràng mạnh như vậy nội tâm mã tông hạo như là bị trùng điệp đánh m ộ t quyền hắn hiện tại như là bị đẩy ra mê vụ nhận thức được tô lâm chân chính thực、lực. t ô lâm căn bản không phải bên ngoài đủ loại lời đồn nói như vậy là người tàn thế cũng không phải là mình trong suy tưởng cái kia nhược kê mà là một cái viễn siêu mình cường đại võ giả hống hống hống trông thấy đồng bạn của mình đột nhiên bị giết bốn cái quỷ độc ma viên n ộ n nhịp gầm thét càng nóng n ả y lên chỉ thấy bọn hắn cũng không tiếp tục gáp sát tô lâm mà là hướng bốn phía phân tán theo bốn phương tám hướng đem tô lâm bao vây tại trong đó chỉ thấy từng cái ma viên giống giận bọn chúng trên mình lông đột nhiên quỷ dị vũ độc lên theo lấy ma viên quạt thiếu chỉ thấy nhiều vô số kể lông màu đen giống như một đạo đạo cương châm hướng về tô lâm phóng tới xì xì. t ừ n g đạo rõ ràng hồ quan g tại tô lâm hai chân quân quanh tô lâm trực tiếp hóa thành t h i ể m điện đem giày đặc như mưa gai đen công kích tranh né đi qua chỉ thấy từng đạo gai đen đâm vào hòn đá bên trong rõ ràng đem đá đều làm tan hiển nhiên là mang theo kịch độc nhìn xem tô lâm t h i ể m điện thân ảnh mọi người lần nữa kinh hô ta dựa vào tô lâm tốc độ này ta đều không thấy rõ rõ r à n g không có một cây gai có thể đụng tới hắn tốc độ này nếu như hắn muốn chạy coi như là bốn cái quỷ độc ma viên đều lưu không được hắn không chỉ là bọn hắn liền bốn cái trong mắt q u độc ma viên cũng là vô cùng kinh dị bọn chúng cũng chưa từng có đụng phải loại tình huống này Thấu trời gai đ ộ ccc rõ ràng này này liền người này bóng dáng đều không đụng、tới. Nhân loại tới. đều quả h t ự so với bọn hắn à n giống g quái v ậ từng Xì xì xì. t đạo âm thanh sắc bén đánh vỡ tất cả mọi người suy nghĩ chỉ thấy qua lại di chuyển trong tay tô lâm từng đạo thiểm điện nhanh chóng ngưng kết ngoa tạo thiểm điện trong tay hắn lại có thiểm điện chẳng trách tốc độ nhanh như vậy nguyên lai là k h ô n g chế thiểm điện ư hắn tu luyện là võ kỹ gì rõ ràng có thể vận dụng thiểm điện võ kỹ này đẳng cấp tuyệt đối không thua kem cấp a tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong chỉ thấy trong tay tô lâm dòng điện ngay tại nhanh chóng n g ư n g kết chỉ bất quá thời gian trong m h á y mắt một đạo l ó a mắt lôi điện trường mâu xuất hiện tại trong tay tô lâm chỉ làm ắ t thường đều có thể cảm nhận được cái tia lôi điện trường mâu vô cùng sắp bén bốn cái quỷ độc ma viên cảm thấy không ổn bạo hống một tiếng bốn phía gai đen phạm vì công kích lần nữa tăng vọt gấp đôi phanh phanh phanh phanh chỉ thấy tô lâm đứng cái t i a một mảnh khu vực đã bị triệt để hòa tan một mảnh hỗn độn tô lâm thậm chí nhanh mất đi có thể đứng thẳng địa phương không chỉ như vậy bốn cái ma viên đại lực vung lên đem vũ khí trong tay hướng về tô lâm mạnh men đ m tới tại không trung đều sinh ra không bảo âm thanh n m kịch liệt bạo tạc chuyển đến một mảnh khói đặc dâng lên liên tiếp công kích cơ hồ quét sạch tô lâm phiến kia vị trí tất cả phạm vi ma viên trên mặt lộ ra chế dễ ớ dù cho tô lâm tốc độ lại nhanh lại có thể trốn vừa mới cũng nhất định bị công kích quét sạch ngay tại bọn chúng đắc ý thời điểm một đạo trói hai tiếng xe gió chuyển đến cơ hồ là đồng thời ma viên thê lương thét lên vây quanh b ộ t phía chúng ma viên chấn kinh nhìn lại chỉ thấy một cái thật dài lôi mâu trực tiếp xuyên qua một cái ma viên n ự c đem ma viên hung hăng đính tại đằng sau trên mặt đất chết đi ma viên hai chân cách mặt đất miệng mùi máu tươi phun mạnh lập tức hai mắt trở trắng trực tiếp chết đi hiu một đạo thân ảnh vọt thẳng ra sương ngủ nhảy đến không trung chỉ thấy tô lâm hai tay đều cầm lấy một cái lôi mâu lần nữa hướng về ma viên ném đi ma viên muốn chạy trốn nhưng mà lôi mâu như là t h i ể m điện không đến một giây thời gian lại lần nữa đem ma viên trong ngực xuyên qua lại có hai cái ma viên bị đánh g i ế t trong tay tô lâm ngưng kết cuối cùng một cái lôi mâu nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném tới vụ trộm chạy xa ma viên hét lên một tiếng nhìn xem từ phía sau lưng đem chính mình xuyên qua lôi mâu đoạn tuyệt khí tức lạch、cảnh. tô lâm rơi xuống đất hết thảy bất quá phát sinh tại qua trong giấy lát theo lôi mâu xuất hiện đến hiện tại liền một phút đồng hồ cũng chưa tới bốn cái quỷ độc ma viên bị đóng đinh tại bốn phía không có một chút khí tức máu tươi như tiểu khê chảy nhỏ giọt lưu động còn có một cái không đầu m a viên thi thể đã s ớ m chết nửa ngày còn sót lại thi thể bị đồng đội công kích đầu độc hóa thành mở ra không thể diễn tả vật toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tô lâm lấy ra một ly trà sữa mở ra uống vào ánh mắt nhìn về phía trước sơn động cái tia treo ngược lên lười lớn này mọi người nháy mắt đưa ánh mắt chuyển đi qua không dám cùng tô lâm đối diện tô lâm trong mắt bọn hắn đã hóa thành sắt thần đồng、dạng. vừa mới từng màn kia bọn hắn tin tưởng mặc kệ đi qua bao lâu bọn hắn cũng sẽ không quên chỉ nghe từng đạo rõ ràng tiếng bước chân truyền vào trong thai của bọn hắn tô lâm ngay tại hướng đi bọn hắn c h â n thích chi toàn thân bị mồ hôi thẩm thấu quần áo đều có thể gạt ra nước tới m ã tông hạo đồng dạng đầu đầy mồ hôi hô hấp r ồ n r ậ p trong lòng bọn hắn ý nghĩ không hay bọn hắn lần này thật chọc nhiều người tô lâm đi tới trước mặt bọn hắn ngẩng đầu nhìn về bọn hắn ta thả các ngươi xuống tới tô lâm mở miệng nói thật trần thích chi đám người kinh hô bọn hắn nguyên lai tưởng rằng tô lâm còn muốn giáo hấn một tô lâm ngươi thật là một cái người tốt tô lâm ta không nhìn lầm ngươi ta liền biết ngươi nhất định là cái lòng nhiệt tình mọi người liên tục tán dương đâu có đâu có các vị quá khen tô lâm lộ ra người vật vô hại nụ cười giơ ngón tay lên từng đạo dòng điện tại ngón tay ngưng kết ccc ngón tay tô lâm bắn ra một đạo dòng điện tựa như tia chớp vào tới thiệm điện trực tiếp đánh vào lưới lớn bên trên lưới lớn nháy mắt bạo l i ệ t mọi người n ộ n nhịp rơi vào mặt đất thật mạnh dòng điện mọi người kinh hãi tuy là nhìn thấy thiệm điện là đánh vào lưới lớn bên trên nhưng mà bọn hắn đồng dạng cảm nhận được tê dạy một hồi cảm giác hơn nữa một chút bị độc trắng người càng bị dòng điện kích thích trực tiếp t h ứ c t ỉ n h trần thích chi ngươi thế nào tại run giày ngươi mẹ hắn thế nào trần thích chi một đạo kinh hô nháy mắt để mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy trần thích chi ngũ quan như lệ toàn thân run giày ngay tại miệng sùi bọt mép rõ ràng tiệm điện không đánh tới hắn a mọi người hướng tô lâm nhìn lại không liên quan ta sự tỉnh ta cũng không có công kích hắn a khả năng trên người hắn đổ mồ hôi quá nhiều dẫn điện tô lâm cười nói hai chân đập mạnh rất nhanh liền biến mất tại nơi đây cái này mọi người thấy miệng sùi bọt mép trần thích chi cũng không có cách nào chương ỉ có thể mang hắn xui xẻo.、Thế、nào chúng ba mươi lăm kết thúc chương ba mươi lăm kết thúc mã tông hạo nhìn xem hôn mê trần thích chi lắc đầu một người đem trần thích chi đưa đến y liệu những người khác đi theo ta tiếp tục hoàn thành khảo thí bí cảnh còn không kết thúc đừng chậm trễ tiến độ nói xong mã tông hạo đứng lên ra hiệu mọi người bắt kịp chính mình nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là rõ ràng chỉ có hai người theo sát phía sau cái khác đại bộ phận rõ ràng yên lặng trở tại chỗ các người ý tứ gì mã tông hạo trao mày nói mã tông hạo nhìn một chút kế hoạch của ngươi đem tất cả hại thành d ạ n gì g n g ư ơ i căn bản cũng không có suy nghĩ thật kỹ qua mới hại mọi người bị m a viên bắt được vốn là cho là ngươi có nhiều thông minh không nghĩ tới như vậy lỗ mãng chúng ta nhìn là ngươi ngươi căn bản không xứng làm chúng ta đội trưởng mấy tên đồng đội có chút tức giận nói các ngươi tại thả cái gì dám không có ta các ngươi có thể nhanh như vậy hoàn thành đạt tiêu chuẩn mục tiêu các ngươi những cái này không biết rõ cảm ơn đồ vật mã tông hạo cả giận nói trực tiếp bạo phát trên mình huyết khí đem trước mắt mấy người kia cho chân hiếp nhưng mà mấy người rất nhanh liền khôi phục lại à, l i ề vậy các ngươi liền lăn a mã tông hạo nói xong trực tiếp rời đi chỉ có hai tên đội viên lựa chọn đi theo mà n g ư ơ i khác căn bản không còn hắn hướng một phương hướng khác đi đến a đáng tiếc tô lâm đi quá nhanh không phải thật muốn cho đại lao mang mang ta đúng vậy a nếu như tô lâm là đội trưởng của chúng ta liền tốt thời gian rất nhanh liền đi qua bí cảnh cũng đến kết thúc thời gian chỉ nghe quảng bá âm thanh tại ở trong bí cảnh văn vọng lần này bí cảnh còn có hai phút đồng hồ kết thúc mời các vị thí sinh chuẩn bị trở về mỗi người điểm tập hợp t r ư ơ n g đ ổ viễn cùng đàm nam đi trở về điểm tập hợp trên mặt kinh dị đến hiện tại cũng còn không có biến mất tô lâm tuyệt đối là trường học mấy năm này lợi hại nhất một con n g ự i ô l i ê n ta cũng không có nghĩ đến hắn rõ ràng phát triển đến loại tình trạng này đàm nam cùng chương đồ viễn nhộn nhịp cảm khái nói ta đã thông chi hiệu trường hiệu trường cũng cực kỳ xúc động lần này chúng ta trường học thật có hy vọng không chỉ là chúng ta trường học hẳn là giang hỏa thành có hy vọng tô lâm nói không chắc thật là cái kia có thể thi đậu võ đạo danh giáo người mà lại là trước một trăm võ đạo danh giáo đàng nam hô hấp dồn dập nói t r ư ơ n g đồ v i ễ n yên lặng gật đầu theo lấy bọn hắn cho chuyện quảng bá chính thức tuyên bố bí cảnh kết thúc ở trong bí cảnh các nơi đang có rất nhiều học sinh ngay tại hướng trở về tới ước r ư ờ n g qua mười mấy phút nguyên bản t r ố n g giống chỗ tập hợp lần nữa náo nhịt lên chỉ thấy rất nhiều học sinh cùng vừa mới bắt đầu thời điểm đã hoàn toàn khác biệt mỗi người đều mang chật vật rất nhiều người quần áo càng là tổn hại phía trên dính lấy rất nhiều hùng thú máu tươi ngoa tạo n g ư ơ i biết ta vừa mới tại bí cảnh nhiều mạnh như ta đem một con báo treo ngược lên đánh bí cảnh quá nguy hiểm ta một cước dẫm lên trong bùn nhìn xuống dưới lại là một nhóm mãng xà xào huyện ta kém chút ngay tại chỗ đi tiểu hù chết bà bảo còn tốt bí cảnh đã kết thúc theo lấy trở về học sinh càng ngày càng nhiều thảo luận bí cảnh âm thanh càng ngày càng nhiều mà t r ư ơ n g đồ viễn bên này lớp mười hai ban bảy đồng học đã không sai biệt lắm toàn bộ trở về thô ca rốt cuộc tìm được ngươi a trên người ngươi thế nào như vậy sạch sẽ người ở đâu hưởng phúc đây lý nào nhìn xem không nhốn đuổi trần tô lâm nghi ngờ nói lúc này lý đào đầu tóc dối bời y phục trên người nghiền nát hơn phân nửa liền dày đều rất một cái nói hắn là mới từ trong đống rác bỏ ra tới ăn mày không có người sẽ không tin trái lại tô lâm cùng vừa tới thời điểm cơ bản không có khác biệt nhìn qua thậm chí không có ra bao nhiêu đổ mồ hôi vậy là ngươi ngươi rất xuống hố tô lâm nói thẳng nói nay tô ca ngươi không biết đội chúng ta đụng phải mấy cái hung thú nhưng m á h liệt ngươi nhìn ta một chút đầu tóc bị những hung thú kia làm thành cái này bê dạng may mà ta có cương thiết đầu truy không phải đầu đều bị bọn chúng đánh nát lý đào hô, hô to một hơi nói quá cực hồ Đến. Đến b ấ tên quá c thứ nhất tô lâm chém giết hung thú ba mươi hai cái được điểm năm ba trăm linh phân tên thứ hai từ phân tiểu đội chém giết hung thú một mươi một con Được điểm 1.200 phân、Tên、thứ ê n t Thái l a nhất tiểu đội, đ á n giết hung thú 9 cái, được điểm 600 phân. Mọi người cái điểm Mọi thú t phân h Được 600 y r ê Tên n màn hình thành tích, con người co vào. Tên thứ nhất vào tích, thứ co là bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới kết quả thô lâm thứ nhất chém giết hung t h ú 32 cái mọi người không thể tin âm thanh đều đang phát run bọn hắn mỗi cái tiểu đội liều sống liều chết mới giết chết ba cái hung thú đạt tới tuyến hợp lệ còn có rất nhiều tiểu đội liền tuyến hợp lệ cũng chưa tới nhưng mà tô lâm một người một người đánh chết 32 cái hung thú đây là người ban một ban hai ban ba ban bảy tất cả mọi người hướng về tên thiếu niên kia nhìn lại chỉ thấy tên thiếu niên kia như đồng sự không liên quan đến mình đồng dạng còn tại uống vào trà sữa mây trôi nước chảy đại lao a khủng bố như vậy một người giết ba mươi hai cái hung thú hắn là sát thần ư hơn nữa vì sao trên người hắn không có một chút dấu tích sẽ không đều làm hiệu sát ta chúng ta giang hỏa cao chung lúc nào lại có loại này thần nhân nhưng mà rất nhanh liền có người phát hiện không thích hợp bài danh trước ba rõ ràng không có mã tông hạo bọn hắn không thích hợp a mã tông h ạ ở đâu hắn thế nào không tại trước ba phải biết hắn nhưng là niên cấp thứ nhất ta không có khả năng liền trước ba đều lên không đi à. mọi người tại trên bảng xếp hạng tìm kiếm lấy mã tông hạo rất nhanh bọn hắn liền tìm được mã tông hạo tiểu đội lần thứ hai tổ đội chém giết hung thú bảy con lần thứ hai tổ đội cái q u ỷ gì nói cách khác mã tông hạo đội ngũ thay đổi qua một lần tình huống như thế nào ban một chỗ tập hợp chỉ thấy mọi người hướng về mã tông hạo vị trí l ư ớ tới t chỉ thấy sắc mặt mã tông hạo như mây đen đồng dạng mọi người vội vàng đưa ánh mắt gì chuyển sợ bị giận chó đánh mèo nhưng mà rất nhanh mọi người liền thông qua xì xào bàn tán biết hết thảy nguyên lai、like、là bọn hắn trong tiểu đội hồng tràng trách thật là ngoài dự liệu vốn cho rằng lần này mã tông hạo khẳng định là thứ nhất không nghĩ tới mã tông hạo liền trước ba đều không phải theo lấy thời gian trôi qua tất cả mọi người nhìn thấy mỗi người thành tích đúng lúc này đàm nam cùng t r ư ơ n g đồ viễn lần nữa đứng ở một chỗ chỉ thấy đàm nam cùng t r ư ơ n g đồ viễn trên tay mỗi người cầm lấy một cái dương lần này bí cảnh chính thức kết thúc đàm nam cao giọng tuyên bố hiện tại bắt đầu bàn phát ban thưởng đầu tiên hoàn thành đạt tiêu chuẩn mục tiêu có thể thu được một bình bồi nguyên dịch mà cầm tới lần này bí cảnh tên thứ nhất có thể thu được đại sư chế tạo cao cấp bồi nguyên dịch đàm nam ánh mắt nhìn về phía tô lâm lập tức liền khóa trả hắn lần này nhanh nhất hoàn thành là tô lâm dùng thời gian mười lăm phút đánh giết ba cái khí huyết tầng một hung thú chúc mừng ngươi thu được bình thứ nhất bồi nguyên dịch đồng thời lần này bí cảnh thứ nhất cũng là tô lâm bình thứ hai cao cấp bồi nguyên dịch cũng thuộc về ngươi để chúng ta chúc mừng lớp mười hai ba m ư bảy tô lâm lên đài lĩnh thưởng trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay giống như là thủy triều mọi người mang theo ước ao ghen tị ánh mắt nhìn chăm chú lên cái k i a đi lên lĩnh thưởng thiếu niên ngoa tạo hai bình bồi nguyên dịch cái này tô lâm kiếm m ộ rồi ta dựa vào đại lão cũng quá hung ác đem hai bình bồi nguyên dịch đều bỏ vào trong túi thật là không cho chúng ta cơ hội à có hai bình này bồi n g u y ê n dịch tô lâm lập tức liền sẽ biến đến mạnh hơn sau đó lớp mười hai thứ nhất liền là tô lâm sẽ không biến chỉ thấy trương đ ổ viễn cùng đàm nam mở ra mỗi người hộp trong tay hai bình dịch nuôi cấy bẩy ra tại tô lâm trước mặt tô lâm nhìn trước mắt tinh xảo hộp chỉ thấy trong hộp đều có một bình chất lỏng màu đỏ trương đ ổ viễn bình kia màu sắc hơi nhạt mà đàm nam bình kia màu sắc sâu hơn tô lâm từng cái đem hai người chiếc hộp màu đen tiếp tới tô lâm thật tốt cố gắng ngươi là chúng ta trường học hy vọng đàm nam khích lệ nói cảm ơn lão sư tô lâm gật đầu một cái trương đồ viễn cũng nói làm không tệ nhưng mà không muốn kiêu ngạo thật tốt củng cố thực lực của ngươi ta hiểu rồi theo lấy tô lâm nhận lấy ban thưởng lần này bí cảnh chính thức tuyên bố kết thúc mọi người tại lão sư dẫn dắt tới n ộ n nhịp rời khỏi đinh linh linh điện thoại của chu đình đột nhiên văng lên chu đình lập tức nghe ngài khỏe chứ là mẹ tô lâm ư đúng ta là ta là giang hỏa cao trung hiệu trưởng lý du nhiên hiệu trưởng chu đình giật mình liền vội vắng hỏi Ngày, nhà g ạ c n h ta tô lâm lại gây chuyện chương ba mươi bảy thi thử tên thứ nhất chương ba mươi bảy thi thử tên thứ nhất không không không, là chuyện tốt hiệu trưởng vội và nói g n chuyện tốt chu đình nghi ngờ nói chuyện gì tốt rõ ràng để hiệu trưởng đích thân thông chi tô lâm lần này thi thử cầm thứ nhất tô lâm mụ mụ ngươi biết không thứ nhất không phải là đến ngược a tô lâm mụ mụ ngươi thật biết nói bừa tô lâm lần này thi thử một tiếng hót lên làm kinh người là chân chính thứ nhất toàn trường có một không hai a hiệu trưởng ngươi nói thật ư thật ra đương nhiên là thật chu đình cổ tay hơi hơi phát r u n quả thực không thể tin vào thai của mình cái kia đã yên lặng nhiều năm nhi tử rõ ràng bắt lại thứ nhất không phải là đang nằm mơ chứ liên n à n g đều cho là tô lâm đã bỏ đi võ đạo tu luyện lần này thi thử rõ ràng bắt lại thứ nhất nàng biết giang hỏa cao t r u n g sinh viên tài cao cũng là rất nhiều nghe được chu đình thật lâu không nói lời nào hiệu trưởng tiếp tục nói tô lâm mụ mụ tô lâm hiện tại đã là chúng ta trường học lớn nhất một con n g ư ờ i ô hy vọng n g ư ơ i nhiều hơn cổ vũ hắn ta có lòng tin hắn lần này sát xuất lớn có thể khảo đến võ đạo danh giáo nếu như cần trợ giúp mời liên lạc nhiều hơn ta cú điện thoại này liền là ta cá nhân số không chỉ là ta toàn bộ trường học đều sẽ hết sức trợ giúp tô lâm vậy lần này trước tiên nói những cái này sau đó có cơ hội lại trò chuyện chu đình cùng hiệu trưởng kết thúc đối thoại nhưng mà y nguyên thật lâu không lấy lại tinh thần chẳng lẽ là nằm mơ mẹ ngươi thế nào trông thấy mẫu thân sắc mặt không thích hợp t ô tiểu duyệt đi tới nàng hết sức t ò m ò điện thoại nói cái gì mụ mụ rõ ràng chấn kinh thành cái dạng này đúng lúc này cửa chính t r u y ề n đến mở khóa âm thanh chỉ thấy tô lâm mở cửa phòng tiến vào trong nhà ta trở về tô lâm vừa vào cửa phòng nhìn thấy chu đình chính giữa một mặt ngây ngốc nhìn mình trong mắt tô tiểu duyệt cũng là tràn ngập dáng vẻ nghi hoặc các ngươi sao rồi tô lâm nhìn một chút trên người mình hắn cũng không có mang hung thú trở về a như tử vừa mới hiệu trưởng gọi điện thoại tới chu đình chậm dãi nói hiệu trưởng nói cái gì tô lâm lông mày nhữ lại ngươi lần này thi thử cầm thứ nhất hẳn là a tô lâm bừng tỉnh hiệu ra xem ra là thành tích của hắn sớm đi ra theo đạo lý tới nói nhanh nhất cũng hẳn là ngày mai mới sẽ công bố nhưng mà khả năng chính mình cầm thứ nhất nguyên nhân nguyên cơ tin tức sớm đi ra kỳ thực tô lâm đã sớm dự liệu được cái thành tích này cuối cùng bọn hắn mỗi cái môn thành tích đều đến gần thứ nhất tính n g ư lại trở thành niên cấp thứ nhất cũng không có gì kỳ quái thật là thứ nhất nhi tử ngươi khí huyết h ô i phục ân vài ngày trước khôi phục hơn nữa so phía trước còn nhiều thêm hiện tại khí huyết hơn một trăm cho nên mới cầm cái thứ nhất tô lâm không có chút nào che giấu nói hơn một trăm khí huyết tô tiểu duyệt trực tiếp sửng sốt ca ca của mình chẳng những khôi phục khí huyết hơn nữa đã trực tiếp tăng vọt đến hơn một trăm khí huyết đây là chuyện khi nào rõ ràng tô lâm vẫn luôn cùng bình thường đồng d ạ n g không có chút nào biến hoa tiểu tử ngươi chuyện lớn như vậy thế nào mới nói chu đình có chút tức giận nói bọn hắn vẫn luôn tại vì tô lâm tiền đồ lo lắng tuy là mặt ngoài không nói cái gì nhưng mà khí huyết khôi phục chuyện lớn như vậy tô lâm rõ ràng không cùng bọn hắn nói ta cũng không dám xác định khí huyết có thể hay không ổn định ta sợ khí huyết lại mất trở về c a o hứng hụt một tràng nguyên cớ nhiều quan sát một đoạn thời gian hiện tại xem ra ta khí huyết thật khôi phục hơn nữa biến đến so phía trước càng nhiều ta cũng mạnh hơn hẳn là mấy năm này tính dưỡng tương đối tốt khí tức liền tự nhiên khôi phục ca tô lâm đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác chu đình cùng tô tiểu duyệt cũng không có hoài nghi đúng lúc này tô lâm theo trong ba lô lấy ra một cái tinh xảo cái dương đen đưa cho tô tiểu duyệt tiểu duyệt ca mang cho ngươi lễ vật lễ vật tô tiểu duyệt nhìn xem cái dương đen nghi ngờ nói tiểu duyện ngươi đưa phòng hộ y phục lần này giúp ca đại ân đây là ca đáp lễ nói xong tô lâm mở h ộ p ra một bình màu sắc so sánh đỏ d ự c tề xuất hiện tại hai người trước mắt đây là cao cấp bồi nguyên dịch ca nhìn ngươi khí huyết một mực không có đột phá khẳng định là gặp được bình cảnh nghe nói thứ này hữu hiệu ngươi thử xem trong mắt tô tiểu duyệt lộ ra không dám tin ngơ ngác nhìn bình k i a màu đỏ d ự c tề bồi nguyên dịch nàng nghe trong lớp đồng học nói qua thứ này đối ra tăng khí huyết có lợi thật lớn đồng thời giá cao chót vót thị trường khăn hiếm một bình đã bị xào đến năm mươi vạn trở lên nhưng mà tô lâm rõ ràng đơn giản như vậy liền lấy ra một bình hơn nữa còn là cao cấp đổi nguyên dịch nếu như đúng như tô lâm nói vậy cái này bình dược tề giá trị viễn siêu phổ thông đổi nguyên dịch thậm chí sẽ không xuất hiện tại giang hỏa thành thị trường nhìn xem trong tay dương đen nàng lao lao gương mặt mồ hôi lúc nào ca hắn xuất thủ xa hoa như vậy tại trong ký ức của tô tiểu duyệt tô lâm liền uống trà sữa đều muốn tìm người khác mời khách mà đồ vật trong tay của chính mình khả năng so nhà mình căn hộ này còn muốn đắt tô lâm rõ ràng liền như vậy tiện tay liền kín đáo đưa cho chính mình thế giới này biến hóa nhanh như vậy ư tô lâm sắc mặt t i ê n lặng nhìn về phía chu đình mẹ nấu ăn a đói b ụ n g rồi chu đình trực tiếp đi lên ôm tô lâm cái cổ c ò n làm cái gì cơm đi chúng ta cùng đi ra ăn tiệc lớn muốn ăn cái gì cùng mẹ nói hôm nay phải thật tốt chúc mừng một thoáng chu đình vô vô vẫn còn ngơ ngác tô tiểu duyệt không chờ cha trở về lại đi ư hắn hôm nay tăng ca mặc kệ hắn chúng ta đi nói xong chu đình liền mang theo mới về nhà tô lâm cùng tô tiểu duyệt trực tiếp ra ngoài đi hướng phụ cận món ngon nhất nhà hàng nửa đêm tô văn ngồi tại trên ghế sofa t h ầ n s ắ c kích động ngươi nói là thật bản gia nhi t ử khôi phục lừa ngươi làm gì chẳng những khôi phục lần này thi thử còn cầm thứ nhất đây chu đình kiêu ngạo mà nói quá tốt rồi đã nhiều năm như vậy cuối cùng ta liền biết hắn có thể bây giờ trong nhà hai cái hải từ tư chất đều rất tốt đều cần đại lượng tài nguyên bồi dưỡng bắt đầu từ ngày mai tan tầm nếu có rảnh rỗi ta liền chạy đích đi kiếm nhiều một chút tiền cho bọn hắn tu luyện võ đạo ngươi cứ nói đi tiểu đình hai từ cha chúng ta một chỗ cố gắng hai từ chắc chắn sẽ không để chúng ta thất vọng hai vợ chồng khích lệ cho nhau nói chương ba mươi tám biểu kiện chương ba mươi tám bưu kiện bí cảnh phía sau giang hỏa cao trung lớp mười hai nghỉ ba ngày tô lâm ngày thứ hai ngủ một d ấ c đến trưa biếng nhác rời khỏi giường phía sau nhanh chóng điểm hai ly trà sữa tô lâm mở ra trà sữa u ố n g lên vừa ngủ t ỉ n h liền có thể cảm thụ trà sữa t h ơ m ngọt là một kiện chuyện tốt đẹp dường nào hạnh phúc vui vẻ một ngày lại bắt đầu ngươi uống hôm nay hớp trà sữa đầu tiên khí huyết một không tô lâm xem xét khí huyết thanh khí huyết một trăm bảy mươi bảy hắn khí huyết lần nữa tăng lên hôm nay liền đã biến thành một trăm bảy mươi bảy so với hôm qua chính mình mạnh hơn tô lâm mở ra điện thoại tô lâm trực tiếp bắt lại hơn sáu cao phân trực tiếp bán hết hàng kéo ra tên thứ hai hơn bốn phân khoảng cách có thể nói là độc đoán vạc cổ chấn áp một thế tô lâm chính thức tại giang hỏa cao trung xuất danh loại trừ lớp một mươi hai cái khác niên cấp cũng biết tô lâm đại danh a tô lâm lúc này mới phát hiện điện thoại di động của hắn có một cái không tiếp điện báo là một cái mã số xa lạ cái số này tại gọi điện thoại tới phía sau còn cho hắn phát một đầu tin tức thân ái tô lâm đồng học dựa vào n g ư ờ i ra sức biểu hiện trường học cùng ta bản thân quyết định cho n g ư ờ i ngoài định mức b a n thưởng biểu kiện đã phát xin chú ý t r a thu thân ái hiệu trưởng lý du nhiên hiệu trưởng tô lâm chậm rãi tỉnh táo lại hiệu trưởng rõ ràng gọi điện thoại cho mình mà chính mình bởi vì đi ngủ rõ ràng quyết tiết bất quá không quan hệ hắn có lẽ không biết rõ sẽ cho ta phát cái gì đây tô lâm đang nghĩ tới t r u n g cửa văng lên tô lâm thấm nhuần mọi ý nhanh chóng đi mở cửa quả nhiên là biểu kiện chỉ thấy nhân viên biểu kiện nâng một cái to lớn ba khỏa xin hỏi là tô lâm tiên sinh đúng là ta tô lâm nhanh chóng ký nhận biểu kiện mở ra ba khỏa nhìn thấy bên trong phía sau tô lâm hít sâu một hơi đổ vật bên trong thật là không ít chỉ thấy từng bình trong suốt bình thuốc nhỏ chứa lấy đan dược loại trừ những cái này còn có mấy quyển sách nhỏ đệm ở phía dưới vật phẩm bên trên có một phần danh sách tụ khí đan hai mươi bình tổng hai trăm hai mươi khỏa n g n g k h dịch tám bình cái khác bổ nắm một số hai bản cấp c võ kỹ một bản cấp b võ kỹ cấp c võ kỹ tơ máu chỉ cấp c võ kỹ xuyên vân thối cấp b võ kỹ b ă n g sơ quyền tô lâm sợ lên chán hắn thật là có chút thụ sùng n ư ợ c kinh trên danh sách còn có một câu nhắn lại tô lâm đ ồ n g học xin mang lấy toàn trường hy vọng thật tốt cố gắng thi đại học này liền là n g ư ơ i ta chứng minh này thân ái hiệu trưởng lý du nhiên tô lâm lắc đầu nhìn tới hiệu trưởng thật là bị bức ép đến mức nóng này thật là bỏ hết cả tiền vốn những vật này gộp lại giá trị tuyệt đối không thể so một bình cao cấp đổi nguyên dịch thấp chính mình lần này cũng là may mắn vừa vặn quay tới hiệu trưởng vô cùng cần thiết nhân tại thời điểm tô lâm nhìn một chút bao khỏa bên trong vật phẩm đã hiệu trưởng đem nhiều đồ như vậy đều đưa tới hắn cũng không tiện cự tuyệt cũng không thể đem những vật này lại đưa trở về a nhà hắn cũng không phải cái gì gia đình giàu có muốn mua đến những vật này hao tổn không vốn liếng đều không làm được bất quá những đan dược này dược tề với ta mà nói không có tác dụng gì tô lâm lắc đầu nói tuy là những đan dược này cùng dược tề giá trị đồng dạng xa xỉ nhưng mà hiệu quả khẳng định vô dụng trà sữa của hắn tốt hắn mỗi ngày uống một chén trà sữa khí huyết giữ gốc gia tăng m ư ơ i điểm mà hắn đem những đan dược này toàn bộ ăn xong khí huyết đỉnh thiên gia tăng hai mươi điểm tuy là hai mươi điểm khí huyết đủ để cùng ngàn b ạ n thí sinh kéo ra khoảng cách nhưng tô lâm uống hai trời trà sữa liền có thể làm đến đem những cái này đều cho tiểu duyệt ta tuy là ta không cần những cái này nhưng mà tiểu duyệt đang cần những vật này tuy là tô tiểu duyệt võ đạo thiên phú c ũ n g c ự c cao nhưng mà nhà bọn hắn không đủ giàu có có thể cho tô tiểu duyệt cung cấp tài nguyên vô cùng ít những đan dược này vừa vặn có thể giải quyết những thứ này nghe nói l a ba còn muốn vì chúng ta đi chạy đích đích ta nhìn vẫn là thôi đi cái này không phải có miễn phí đan dược ư tô lâm nhẹ nhàng cười một tiếng chính hắn tu luyện không cần trong nhà cho cái gì ủng hộ mà có những đan dược này tô tiểu duyệt hơn một năm tài nguyên tu luyện cũng không xê xích gì nhiều thậm chí còn có có dư nói thật đêm qua lên đi nhà vệ sinh nghe được tô văn nói muốn vì bọn hắn đi chạy đích đích l i ề u mạng kiếm tiền cái này nhưng làm tô lâm giật này mình tô văn thân là chín trăm chín mươi sáu xa xúc thân thể vốn là không được hơi một tí tăng ca tố chất thân thể cùng tinh thần vốn là đặc biệt không được đều là treo lên thật sâu vành mắt đen thật vất vả tan tầm còn muốn đi chạy đích đích tô lâm thật sợ hắn độ tử mà mẫu thân chu đình cũng đồng dạo bình thường đi làm đã hao phí tất cả tinh thần trở về nhà còn muốn giặt quần áo nấu ăn nếu là lại đi ra làm việc khẳng định hơn một năm hàng tuổi những tô lâm này đều không muốn nhìn thấy ta phải trở nên mạnh hơn trở thành cường đại võ giả khẳng định liền không thiếu tiền xài nhị lao cũng có thể yên tĩnh chờ lấy dưỡng lao tô lâm nói xong gõ vang tô tiểu duyệt cửa phòng thế nào tô tiểu duyệt mở cửa phòng nhìn vẻ mặt mỉm cười đứng ở cửa ra vào tô lâm hôm nay vừa vặn cuối tuần tô tiểu duyệt cũng tại nhà không t ệ ể a khí huyết b ộ t phá hiện tại sáu mươi ba điểm bồi nguyên dịch uống tô lâm mắt lộ vui mừng nói người đây đều có thể nhìn ra tô tiểu duyệt cả kinh nói sáng sớm hôm nay nàng liền không thể chờ đợi uống xong bồi nguyên dịch không nghĩ tới khí huyết thật nháy mắt đột phá liên tục tăng vọt mấy điểm một mực đem nàng giam cầm thật lâu bên cạnh phản phát căn bản không tồn tại đồng dạng đồng thời thân thể của nàng còn sót lại rất nhiều bồi nguyên dịch dư lực còn có thể lại chậm rãi hấp thu tăng trưởng khí huyết mới vừa buổi sáng nàng đều tại gian phòng cảm khái cao cấp bồi nguyên dịch lợi hại nhưng mà nàng căn bản không cùng tô lâm nói lại bị tô lâm một chút nhìn ra ca hẳn lúc nào trở thành thịt người khí huyết dụng cụ đo lường tới tiếp tục cố gắng tranh thủ sớm ngày đột phá tám mươi điểm nói xong tô lâm mang sang một đống đạn dược t ô tiểu diện trực tiếp s k n g ư ơ i lúc nào thì bắt đầu bán xỉ đan dược chương 39. gặp lại chương 39, gặp lại tô lâm đem đan dược cho tô tiểu duyệt phía sau về tới gian phòng của mình tô lâm uống vào trà sữa hai mắt chạy xe không bắt đầu suy tư lần này bi cảnh hành trình loại trừ loại trừ hai bình bên ngoài bồi nguyên dịch còn có một cái rất lớn thu hoạch đó chính là luyện điện thuật đạt được mới khai phá mở khóa hóa lôi thành lưới năng lực nói xong tô lâm nhìn về phía hai tay trong tay nháy mắt ngừng tụ ra lôi điện chỉ thấy điện quang lấp lóe hắn tay trái khép lại chỉ thấy tại trên tay hóa thành một cái lôi điện lưới kiếm Tô lôi â m biến thế hóa thủ thế chỉ thấy l quang tuôn ra, lôi điện lưới kiếm biến m ấ trường thay thế là tại t là o n hiện điện g tay xuất hiện một t cái lôi r mâu Xì xì xì. Lôi điện trường mâu bên trên đếm không hết điện quan g tại không ngừng ngày tựa hồ tại bày tỏ nó cái k i a đáng sợ uy lực bàn tay tô lâm buông lỏng tất cả lôi điện toàn bộ biến mất lôi điện trường mâu cũng trọn vẹn tiêu tán tô lâm dựa vào ghế lần này bí cảnh chuyến đi không thể nghi ngờ để ta biến đến mạnh hơn mặc kệ là lôi điện lưới kiếm vẫn là lôi điện trường mâu đều là rất cường đại thủ đoạn công kích hơn nữa lôi điện trường mâu có thể dùng tới khoảng cách xa công kích tự vệ đồng thời còn có uy lực kinh người tô lâm phân tích hiện tại thực lực của mình cho dù là ra xã hội hắn võ giả thực lực cũng tuyệt đối không tầm thường thậm chí đã siêu việt rất nhiều võ giả tô lâm cũng thay đổi đến tự tin lên hiện tại ta có lẽ có năng lực tự vệ a coi như bị phía trước loạn tặc phần t ử tìm tới ta cũng chưa chắc không thể một trận chiến tô lâm cũng không có quên phía trước chợ đen cái kia l o ạ n tặc cho tới bây giờ chấp pháp nhân đều không có bắt đến hắn tuy là hắn không hẳn biết là tô lâm tố giác hắn trả thù tô lâm khả năng đặc biệt nhỏ nhưng mà tô lâm nhưng thủy trung đặc biệt cẩn thận nhưng nên có tâm phòng bị người cẩn thận nhiều vẫn là tốt c, c h tuy là hắn nắm giữ luyện điện thuật hơn nữa mở khóa lôi điện nhiều biến hóa nhưng nhiều một chút võ ký phòng thân tổng không sai tuy là đều là cấp a trở xuống võ ký nhưng mà kèm theo bên trên lôi điện cùng ta luyện điện thuật kết hợp với nhau chưa chắc sẽ so cấp há võ ký yếu khoảng cách thi đại học còn có một đoạn thời gian nắm giữ ba môn này võ k ỹ với ta mà nói không khó hơn nữa còn có trà sữa bổ trợ tiến độ sẽ nhanh hơn tô lâm đã trải qua bắt đầu mong đợi không lâu sau đó hắn đem biến đến càng mạnh hắn không thể chờ đợi uống vào trà sữa lật xem trong tay võ k ỹ thư tịch thời gian thoáng cái liền đi qua n g á y mắt liền đi qua hai tháng bình thường một ngày tô lâm tan học trên đường đi về nhà tuy là chỉ nhìn mặt ngoài tô lâm cùng hai tháng phía trước cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào nhưng mà trong bất chi bất giác tô lâm gần nhất huệ miệng đều là mang theo tự tin mỉm cười hắn mỗi ngày uống trà sữa liền giữ gốc gia tăng m ộ ư ơ i điểm khí huyết gần hai tháng hắn lại tăng lên sáu trăm điểm khí huyết giờ phút này hắn khí huyết đã đạt đến bảy trăm tám mươi điểm hết sức kinh người nhưng mà trong lớp đại đa số còn tại một trăm điểm khí huyết tả hữu bồi hồi hơn nữa thông qua uống trà sữa hắn học tập võ ký tốc độ cũng cực kỳ nhanh ngắn ngủi gần hai tháng đã đem ba môn võ ký triệt để nằm giữ giờ phút này tô lâm thực lực không chỉ đã viễn siêu trường học tất cả học sinh thậm chí vượt qua rất nhiều lao sư thời gian còn lại loại trừ củng cố thực lực bên ngoài hắn còn học tập càng nhiều vạn tục ngữ cái này khiến hắn làm sao không tự tin tô lâm yên lông ặ n trên đường, lại cảm nhận được toàn thân dũng động lực lượng cường g đi được đại, thậm chí đều lại thậm lực cảm chí có chế h áp k nổi mày u ố n Ổn! Nội định đến danh buộc cảm giác. xác phát khảo giáo tâm Tô ra Lâm l đã xác định khảo đến võ đạo danh giáo đã võ mười Lâm m phần chắc chín sự tình. Tô lâm lông sự Tô à níu lại nhìn về bầu trời gần nhất thời tiết đều rất tốt nhưng mà hôm nay lại là hiếm thấy trời âm u mảng, mảng lớn mảng lớn mấy đen bao phủ giang hòa thành chỉ thấy dày đặc như mực trong mây đen mơ hổ dùng lôi q u a n chiếu trời muốn mưa ư nhanh lên một chút trở về nhà mới được hôm nay ta cũng không có mặc dù tô lâm nói song tăng nhanh bước chân hướng ra phương hướng bước nhanh tới ngay tại một cái chỗ góc cua hắn ánh mắt xéo qua hình như nhìn thấy một cái quen thuộc đồ vật tô lâm quay đầu nhìn lại cả người nháy mắt sửng sốt chỉ thấy một cái người áo đen tại đường phố chỗ gấp cua b a y biện một cái q có nhỏ phía trên đủ loại công pháp võ kỹ đủ loại tiểu hữu muốn hay không muốn mua hai bản võ kỹ công pháp nội tâm tô lâm nhấc lên sóng to gió lớn là hắn a t i ể u huynh đệ chúng ta có phải hay không ở đầu gặp quà người áo đen đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng sắp mặt tô lâm nghi ngờ nói đại gia ngươi nhận lầm a ra nhưng không biết ngươi tô lâm nhìn xem dưới hắc bảo cái kia quen thuộc lão nhân tóc trắng gương mặt nội tâm càng vững tin khá lắm thật là ngươi lọt o tặc không nên a trí nhớ của ta rất tốt hẳn là sẽ không nhận sai tiểu huynh đệ ngươi có hay không có đi qua chợ đen người á o đen truy vấn nhìn xem tô lâm mặt luôn cảm giác ở đâu gặp qua chợ đen ta cho tới bây giờ không đi chỗ đó loại địa phương tô lâm khinh thường nói chợ đen bán đồ vật đều là cấp thấp hàng ta mới không có t h è m chúng ta mã ra mua đều là cao cấp nhất hàng tô lâm ngẩng đầu nói là m người á o đen đều không tự tin nhìn tới thật là ta nhận lầm nguyên lai là mã ra thiếu ra người á o đen gật đầu một cái mã thiếu ra tới xem một chút võ kỹ của ta tuyệt đối có thể để ngươi võ đạo đột nhiên tăng mạnh không nhìn tô lâm nói xong trực tiếp rời khỏi đồng thời trong bất chi bất giác đem bước đi tốc độ tăng nhanh trong nháy mắt liền biến mất tại trên con đường này a gần nhất ra thị trường thật không tốt người á o đen lắc đầu mà tô lâm trốn đến một cái ngõ nhỏ nhanh chóng cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại báo cảnh sát ngươi tốt ta phát hiện loạt tật c h ư n g bốn mươi cánh tay c h ư n g bốn mươi cánh tay hào hào hào mưa rào tầm tã đ ỗ n g nhiên mà tới toàn bộ giang hỏa thành bị tiếng mưa rơi bao phủ tô lâm mở ra một cái cửa sắt đi tới một tòa nhà lầu sân thượng nhanh chóng nằm trên đất nước mưa nháy mắt đem hắn quần áo trên người toàn bộ ướt nhẹp nhưng mà hắn không quan tâm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái hướng kia ánh mắt của hắn vừa vặn có thể trông thấy xa xa người áo đen kia tô lâm tại cái này đường phố sinh hoạt nhiều năm đối với địa hình càng hiểu cơ hội không có suy nghĩ liền có thể tìm tới cái này tuyệt hảo quan sát điểm bởi vì khí huyết tăng cao thị lực của hắn cũng càng tốt đem người áo đen hành động bây giờ nhìn đến nhất thanh n h ị sở giờ phút này người áo đen chính giữa lấy ra một mảnh vải đen đem bày ra đồ vật bao trùm lên tới chuẩn bị thu quán rời khỏi đúng lúc này ba đạo hắc ảnh đồng thời xuất hiện trực tiếp đem người áo đen bao vây lại. Ba ba ba. ba đạo rút đao âm thanh đánh vỡ trong mưa yên tĩnh ba cái sáng loáng trường đao gác ở người áo đen b ộ t phía bởi vì đột nhiên mưa lớn toàn bộ trên đường phố chỉ có bốn người bọn họ không khí đặc biệt nghiêm trọng ta thú dậy đồ kỳ ngươi thật lớn mật lại dám chạy đến trên đường cái chúng ta cục chấp pháp hôm nay chính thức bắt bớ ngươi nâng lên hai tay của ngươi không phải đao của chúng ta nhưng không mặc mắt đứng đầu ăn mặc đồng phục trung n i ê n nhân lạnh lùng nói mà đồ kỳ thì là chuyển đến âm hiểm cười liền đầu đều không nhấc các ngươi mũi chó chân linh a ta mới vừa vặn đi ra bất quá các ngươi đến rất đúng lúc đồ kỳ đột nhiên nâng lên đầu chỉ thấy trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười dữ tợn ta cần máu tươi của các ngươi tới khai đao tự tìm cái chết chỉ thấy đứng đầu trung niên nhân nháy mắt nhấc đao hướng về đầu đ ổ kỳ hung hăng bổ tới hai tên khác chấp pháp nhân cũng là cùng lúc nâng đao hướng về đ ổ kỳ đâm tới nhưng đ ổ kỳ động tác càng nhanh hắn vô mạnh mắt đất một cái trận pháp màu đen đột nhiên xuất hiện một đạo cùng phong đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem mấy vị chấp pháp nhân công kích đánh tan ba tên chấp pháp nhân nháy mắt liền bị thổi tới năm mét có hơn trận pháp màu đen hảo quan quỵ dị đúng là đang ngọ ngoại hình như có đồ vật gì liền muốn lao ra động thủ giải quyết hắn trung niên chấp pháp nhân hét to toàn thân khí huyết bạo phát chỉ thấy hắn trên trường đao bao trùm lên một đạo hờ mang hai tên khác chấp pháp nhân đồng dạng là lập tức triển khai toàn lực trực tiếp ba đạo lăng lệ công kích lần nữa tới gần độ kỳ khai mạch cảnh tầng ba cùng hai cái khai mạch cảnh tầng hai tô lâm kinh ngạc nói không nghĩ tới ba tên chấp pháp nhân đều là khai mạch cảnh tầng hai trở lên thực lực mà đồ kỳ tại tô lâm cảm thụ xuống chẳng qua là khai mạch cảnh tầng một thực lực bất quá bây giờ gặp phải ba cái khai mạch cảnh tầng hai trở lên võ giả công kích tại trong lòng tô lâm hiển nhiên không phải cái kia loạn tặc có thể ngăn cản khai mạch cảnh thập phần cương đại tô lâm hết sức rõ、ràng. Trưng độ đột ổ v nhiên một cái hắc a h c ảnh theo ầ trong trận pháp x n u ra ba tên cầm chấp pháp nhân con người co vào một giây sau ba tên chấp pháp nhân thân thể trực tiếp bắn ngược mà ra phanh phanh phanh ba người trực tiếp đụng nát đằng sau công trình kiến trúc thủy tinh không biết bay đến nơi nào thật ô lâm m i ệ không chịu được Chỉ cái thấy mở ra biết các ngươi tại gấp cái gì rất nhanh các ngươi đều sẽ chết mất một cái cũng chạy không thoát người áo đen một bên phát ra cởi quái g ị một bên vuốt ve cái kia cánh tay màu đen ô, ô ô to do tiếng còi cảnh sát không ngừng chuyển đến người áo đen như quỷ ảnh đồng dạng nháy mắt biến mất tại trên đường phố trên mặt đất trận pháp cùng cánh tay cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa tô lâm nằm ở trên nóc nhà hơi hơi xuất thần mưa hình như hạ càng lớn chương bốn mươi mốt kinh lôi chương bốn mươi mốt kinh lôi cái kia cánh tay màu đen là thứ quỷ gì như vậy mạnh liền ba cái khai mạch cảnh cường giả đều không ngăn cản được tô lâm cả kinh nói hơn nữa liền tối cường khai mạch cảnh tầng ba tại cánh tay kia phía trước đã không có một điểm ngăn cản lực lượng bị nháy mắt q u bay lực lượng khoảng cách quả thực quá mức cách xa quả nhiên là loại tặc thật quá nguy hiểm nếu như đối thủ không phải chấp pháp nhân mà là phổ thông thị dân hậu quả khó mà tưởng nổi mà loại nguy hiểm này nhân vật vừa mới tựa như người thường đồng dạng tại trên đường bại sạp thậm chí có thể cùng người qua đường tàn gấu ai có thể nghĩ tới những loại người này giết người không c h ấ p mắt l o ạ t tặc chỉ thấy từng chiếc xe cảnh sát bao vây hiện trường rất nhiều chấp pháp nhân nhìn bốn phía hiện trường tìm kiếm cái kêu ba tên kẻ thù thương dấu tích tô h lâm thu về thân thể ngồi dậy lúc này toàn thân hắn đã bị nước mưa thẩm thấu không ngừng có giọt nước theo trên mặt của hắn trở xuống vốn là cho là ta đã có thể tự vệ thực lực đã đủ rồi xem ra là ta nghĩ nhiều rồi tô lâm thầm nói tại cái này loạn tặc trước mặt hắn còn như là hài nhi đồng dạng y ế u ớt nếu như là chính mình đối mặt cái này loạn tặc kết cục của hắn lại so với mấy cái kia chấp pháp nhân thảm hại hơn hơn nữa loạn tặc thủ đoạn rất nhiều trên mặt nội trên thực lực khả năng không sai bị lắm nhưng mà người căn bản không biết do hắn một giây sau sẽ móc ra cái gì tựa như vừa mới tô lâm tuyệt không tin loạn tặc có thể đem chấp pháp nhân toàn bộ đánh bay mà lại là tại chấp pháp nhân trên mặt nội thực lực rõ ràng viễn siêu loạn tặc dưới tình huống ta thú dậy đồ kỳ cái này ta thú dậy là lai lịch thế nào hơn nữa cái đồ kỳ này chấp pháp nhân dĩ nhiên mấy lần đều không bắt hắn lại nhưng á mà tùy tiện xuất hiện tại trên đường cái rõ ràng là không đem giang hỏa thành chấp pháp nhân để vào mắt tựa hồ là hồi tưởng lại phía trước từng màn tô lâm lại có chút nôn ra một trận chẳng lẽ bọn hắn lại mớn tô lâm tâm liền giống bị bàn tay vô hình siết chặt đồng dạng liền hô hấp đều mười phần khó chịu một đạo trói mắt bạch quang đột nhiên chiếu sáng cả giang hỏa thành tô lâm ngẩng đầu nhìn lên là một đầu to lớn tiền điện cơ hội là muốn đem bầu trời cắt thành hai nửa đồng dạng vê anh tiếng sấm cuồn cuộn như là muốn nổ mặc tất cả mọi người mà nghĩ nội tâm của tất cả mọi người đều đột nhiên nhảy một cái kinh hãi nhìn về phía trên bầu trời cùng lôi phát sinh cái gì tô lâm hoảng sợ nói trong trước mắt tô lâm cảm thấy giang hỏa thành toàn bộ đều biến đến không giống với lúc trước hình như toàn bộ giang hỏa thành linh lực cũng bắt đầu nóng n ả y lên là đạo sấm kia tô lâm đột nhiên đưa tay luyện điện thuật đột nhiên thi triển ẩm một đạo to lớn mười mét lôi mâu nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn nội tâm tô lâm đại trấn nhìn xem trong tay đáng sợi điện t r ư n g mâu trong mắt tô lâm lộ già không thể tin được dùng thực lực của hắn bây giờ hắn tuyệt không có khả năng ngưng tụ r a loại này đáng sợ lôi mâu hắn luyện điện thuật nhận lấy bổ trợ giờ phút này toàn bộ giang hỏa thành lôi thuộc tính linh lực ngay tại tăng vọt tô lâm để xuống tay nhìn về phía bầu trời giờ phút này tầm mắt đã bị nước mưa triệt để mơ hồ mưa biến đến càng lớn nhưng mà nội tâm của hắn đã không còn giao động Hôm sau, nhưng mà một đầu càng lớn tin tức hấp dẫn càng nhiều người lực chú ý giang hỏa thành rõ ràng xuất hiện một cái lôi thuộc tính bí cảnh cái tin tức này không chỉ chấn kinh toàn bộ giang hòa thành thậm chí chấn kinh toàn bộ thiên nam tỉnh tô lâm ngồi ở phòng học uống vào trà sữa hiện tại là buổi chiều khó được hôm nay không có luyện v õ khóa mà trong lớp đồng học ngay tại thảo luận giang hòa thành ngày hôm qua đại tin tức các ngươi nghe nói không chúng ta cái này rõ ràng xuất hiện lôi thuộc tính bí cảnh ta dựa vào ngươi nhìn chúng ta vừa mới không phải một mực tại thảo luận ư lôi thuộc tính bí cảnh đây chính là đặc biệt vật hiếm thấy toàn bộ thiên nam tỉnh cũng không có chứ chúng ta giang hòa thành cũng coi là nổi danh toàn bộ thiên nam tỉnh cái thứ nhất lôi thuộc tính bí cảnh rõ ràng xuất hiện tại chúng ta giang hòa thành mọi người tán gấu trên mặt mặt mày hớn hở các ngươi nói có thể hay không cùng hôn qua cái kia lôi có quan hệ theo sinh ra đến hiện tại ta cho tới bây giờ không có nghe quà lớn như thế lôi ngoa tào hôm qua cái kia lôi kèm chút đem ta hụt chết thế nào âm thanh lớn như vậy dừng a các ngươi chỉ là nghe thấy ta thế nhưng tận mắt thấy cái kia lôi cái kia lôi quả thực so đường cái còn lớn hơn không biết còn tưởng rằng là ai đem trời bộ ra đây chương bốn mươi hai sóng do quá lớn chương bốn mươi hai sóng do quá lớn bởi vì mọi người thảo luận quá nhiệt liệt trực tiếp coi nhẹ mất chôn vào học thậm chí chủ nhiệm lớp đã đứng ở trên giảng đài đều không người chú ý các ngươi tại lăn tăn cái gì không biết rõ đã lên lớp ư chủ nhiệm lớp q u á t lên mọi người thảo luận vậy mới im bặt mà dừng tranh thủ thời gian trở lại mỗi người vị trí một mặt lúng túng nhìn xem chủ nhiệm lớp mà chủ nhiệm lớp h ừ nhẹ một tiếng tiếp đó thần sắc biến đổi nói ta biết các ngươi khẳng định tại thảo luận cái kia lôi thuộc tính bí cảnh nhưng mà ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đánh cái bí cảnh kia chủ kiến chủ nhiệm lớp lời này vừa nói ra lập tức để các đồng học nhộn nhịp không hiểu vì sao lão sư điều này chẳng lẽ không phải cơ hội của chúng ta ư đột nhiên xuất hiện lôi thuộc tính bí cảnh các ơ h người à biết lôi lực lượng cường đại cỡ nào à trong bí cảnh đồ vật tất cả đều cùng lôi đồng dạng đã nắm giữ lực lượng cường đại hơn nữa nắm giữ tốc độ cực nhanh có thể nói cùng thực lực dưới tình huống lôi thuộc tính lực lượng gần như như trong ép các người cảm thấy các người bắt chẹn bên trong hung thú coi như là giống như các ngươi cảnh giới bọn chúng cũng có thể một chiêu đem các ngươi miểu sát chủ nhiệm lớp lời này vừa nói ra mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được lôi đáng sợ tất cả mọi người biết ngày hôm qua tiếng sấm đều kém chút đem bọn hắn hụ chết nếu như bên trong hung thú đều mang theo lôi thuộc tính lực lượng lời nói chính xác là không thể khinh thị nghe được cùng cảnh giới có thể một chiêu đem bọn hắn miểu sát phía sau trên mặt bọn hắn xúc động chậm rãi lui bước chủ nhiệm lớp lắc đầu khẽ thở dài những học sinh này còn quá trẻ ta hiểu các ngươi đối những cái này những thư mới là hiếu kỳ cuối cùng giang hỏa thành cho tới bây giờ không xuất hiện qua lôi thuộc tính bí cảnh thậm chí toàn bộ thiên nam tỉnh đều không có một cái nào lần này không riêng gì các ngươi toàn bộ thiên nam tỉnh người đều rất khiếp sợ nhưng mà càng có lực hấp dẫn đồ vật nơi nơi càng nguy hiểm chủ nhiệm lớp nâng lên mắt kính tiếp tục nói b í cảnh xuất hiện tin tức bất quá là buổi sáng hôm nay chuyển ra nhưng mà nhưng bây giờ bất quá mới qua thời gian mấy tiếng đã xuất hiện hơn m ộ ư ơ i đầu thương vong tin tức các ngươi đây không biết rõ à mọi người nghe xong ngạc nhiên rõ ràng đã có người đi ư nhanh như vậy ta thế nào không nhìn thấy thương vong tin tức chủ nhiệm lớp cơ khẽ thương vong tình huống còn biết càng nhiều hơn nữa tin tức tối thiểu muốn đến buổi tối mới sẽ tuân ra tới những vật này ta đều trải qua hơn nhiều nguyên cơ ta nói các ngươi tốt nhất đừng đi cái bí cảnh này đối an toàn của các ngươi là rất lớn bảo đảm các ngươi cũng không muốn tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ra những chuyện gì à. trong lớp nháy mắt tiến lặng lập tức liền muốn thi đại học đã bất quá chỉ còn dư lại cái cuối cùng nhiều tháng thời gian nếu như lúc này phát sinh chút gì ảnh hưởng tới thi đại học chính xác không đ a n g đến hơn nữa chủ nhiệm lớp cũng đã nói đi cái bí cảnh này thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng cái này còn có ai dám đi bất quá lại có chút chưa từ bỏ ý định người Âm t lần, lần này bí cảnh tin tức vừa ra thiên nam tỉnh các đại gia tộc đã tại chạy đến giang hòa thành trên đường ai cũng muốn kiếm một chiến canh các ngươi cảm thấy các ngươi cạnh tranh được nhân ra vẫn là phụng sự người khác cạnh tranh vật hy sinh chủ nhiệm lớp tận tình nói không đem những cái này bất lợi điều kiện từng cái xếp đi ra những cái này n h i ệ t huyết sông lên đầu học sinh lớp m ộ ư ơ i hai là thật khó mà tuyệt vọng nàng cũng là muốn để mọi người tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học bình an thuận lợi tham gia thi đại học lôi thuộc tính bí cảnh chỉ xuất hiện tại giang hòa thành nhìn như chỉ là trong giang hòa thành cạnh tranh kỳ thực đã là toàn bộ thiên nam tỉnh cạnh tranh nhất là gần sát thi đại học các đại gia tộc đều hy vọng làm con của mình có thể thông qua cơ hội lần này đem thực lực lại mánh, mánh tăng lên bí cảnh cạnh tranh tình huống khẳng định lại so với tưởng tượng còn khốc liệt hơn rất nhiều Gần chương ấ t bốn h không h yên mươi tức đều nhìn à, có ba xuất h i phát n n chương đánh bốn mươi ba xuất phát ư c nghe n chủ nhiệm lớp lời nói các đồng học trên mặt thân sắc khác nhau mà tô lâm uống một ngụm trà sữa thân sắc vẫn như cũng mười phần liên lạc chủ nhiệm lớp nói cùng hắn nghĩ đồng dạng nguyên cớ hắn không nổi một chút gợn sóng lần này lôi thuộc tính bí cảnh mức độ nguy hiểm hắn thậm chí cảm thấy đến so chủ nhiệm lớp nói còn nguy hiểm hơn nhiều lắm nhưng mà quyết định cuối cùng của hắn cũng là cùng chủ nhiệm lớp hoàn toàn tương phản lần này bí cảnh ta tuyệt đối phải đi nội tâm tô lâm thầm nói hôm qua nhìn qua cái kia loạn t ạ c phía sau nội tâm tô lâm liền đã kiên định phải nhanh chóng mạnh lên quyết tâm hắn thậm chí cảm thấy đến không nhanh chóng mạnh lên liền là đang chờ chết cảm giác hơn nữa hắn tu luyện là luyện nghệ thuật lần này lôi thuộc tính bí cảnh tuyệt đối là hắn một cái rất lớn cơ hội hơn nữa cái này cũng cũng không phải hắn lần đầu tiên đi có lôi điện địa phương nguy hiểm hắn lần đầu tiên nhận nhiệm vụ liền là đi một cái tràn ngập lôi điện sơn cốc tìm mèo bị xét đánh nhiều lần hắn không phải cũng còn rất tốt hơn nữa còn biến đến mạnh hơn nắm giữ luyện điện thuật mới cách dùng nguyên cớ tô lâm đối với lôi thuộc tính bí cảnh lôi điện cũng không có nhiều sợ cần hắn kiên kỵ càng nhiều là tiến vào bí cảnh những người kia chính như chủ nhiệm lúc nói ngư long hôn tạp đủ loại các dạng người đều có bất quá đây cũng không phải là vấn đề gì nếu như bởi vì những cái này bỏ lỡ cơ hội lần này vậy hắn càng đem hối hận không kịp c trong nhà. Trong nhà ăn ăn. hôm ủ nay sớm như vậy tô lâm cười lấy nhìn về phía mình muộn muộn muộn hiện tại đã khí huyết tám mươi tám điểm nàng mới chỉ là một cái mùng hai học sinh hiện tại khí huyết đã vượt qua đông đảo học sinh cấp ba loại trừ tô tiểu duyệt bản thân thiên phú cực cao bên ngoài còn có liền là tô lâm cho nàng những đan dược kiện đang có tác dụng tô tiểu duyệt có những đan dược này bổ sung không cần tiếp tục phải lo lắng thiếu khuyết tài nguyên bổ sung tu luyện đột phá càng phi tốc mẹ nói bên ngoài không an toàn để ta tan học cũng nhanh chút trở về nhà há là dạng này ha tô lâm gật đầu nói chu đình thập phần lo lắng hai người bọn họ giống nhau lời nói hôm qua cũng đối tô lâm nói qua nhi tử trở về đến nhanh ăn cơm đi các ngươi lão ba hôm nay còn muốn tăng ca các ngươi ăn trước chu đình từ phòng bếp đi ra mang sang một chén lớn canh nằm nói mẹ ngươi cũng tới ăn vất và mẹ mau tới một chỗ ăn đi tô lâm cùng tô tiểu duyệt cùng nhau nói rất nhanh ba người vui vẻ hòa thuận hưởng thụ lấy đồ ăn mẹ không phải nói không nên để cho lão ba quá l i ề u ư hai chúng ta đã không thiếu đan dược tu luyện tô lâm mở miệng nói trường học đối ta hy vọng rất lớn cho ta rất nhiều đan dược ta cùng tiểu duyệt hai người đều ăn không hết các ngươi không cần làm chúng ta l i ề u mạng kiếm tiền chu đình lắc đầu nói nhi tử ngươi không cần phải để ý đến hai chúng ta ngươi cùng bội bội học tập cho giỏi thật tốt tu luyện võ đạo là được rồi không cần làm hai chúng ta lo lắng đúng rồi gần nhất bên ngoài không an toàn hai người các ngươi nhất thiết phải cẩn thận nghe nói cái kia loạn tặc đến hiện tại cũng còn không có bị bắt đến quá dọn người cũng không biết những cái kia chấp pháp nhân đến cùng là làm ăn gì nếu là có học sinh đụng phải những cái kia loạn tặc quả thực không dám tưởng tượng chu đình thần sắc lo lắng nói không có chuyện gì mẹ gần nhất chấp pháp nhân đã tại tăng cường tuần tra cái kia loạn tặc không dám hành động thiếu suy nghĩ tô lâm ă n ủi liền là a mẹ giang hỏa thành t r ị an đã so mười năm trước mạnh vô số lần loạn tặc bị tiêu diệt cũng bất quá là chuyện sớm hay m u ộ n t ô tiểu duyệt một bên hướng trong miệng đầy lấy đồ ăn vừa nói hừ hai người các ngươi cũng là tầm lớn cũng không biết ta đang vì ai lo lắng chu đình hừ nhẹ một tiếng nói đúng rồi lão mụ ngày mai ta muốn đi một chuyến bí cảnh khả năng không tại nhà ăn cơm tô lâm tại lúc này mở miệng nói ra an toàn hay không có lao sư bồi các người hư chu đình nhìn về phía tô lâm hỏi tô lâm gật đầu một cái l i ê n là bình thường đi bí cảnh đi theo trường học cực kỳ an toàn lao mụ ngươi đừng lo lắng tô lâm nói ra chuẩn bị tốt lời nói dối có thiện ý chu đình cũng không có hoài nghi vậy là tốt rồi lượng sức mà đi liền tốt nhi tử ngươi đừng liệu a Ừm. hôm sau tô lâm thật sớm liền đi ra cửa sáu giờ rơi sáng trên trời đã bao phủ thật dày tầng một mây đen từ ngày đó đến đã liên tục vài ngày âm thiên tô lâm nhìn một chút thời tiết chậm dựa theo kế hoạch tốt lộ tuyến đi đến lôi thuộc tính bí cảnh vị trí là một cái gọi phong l ô i xuyên địa phương chương bốn mươi b ố lôi tinh chương bốn mươi b ố lôi tinh thành đông bến i xe còn có người không lên xe ư chúng ta là sớm nhất ban một đi phong lôi xuyên số tàu đến trễ không đợi a cuối cùng một phút đồng hồ sau một phút lập tức chuyến xuất phát người soát vé tại ngoài xe lớn tiếng nói chỉ thấy top năm top ba người bắt đầu lần lượt lên xe coi như người soát vé chính giữa muốn kết thúc xét vé lên xe thời gian chỉ thấy một cái người áo bảo cho chính giữa hướng hắn cái này đi tới đại ca ngươi cũng là tới ngồi xe sao nhanh lên một chút ta người soát vé phàn nàn nói ngượng ngủ người áo bảo cho âm thanh trầm thấp đưa lên chính mình mùa xong vé xe người soát vé kiểm tra xong vé xe lập tức thả hắn đi lên mau lên xe lập tức xe chuyến xuất phát người áo bảo cho trực tiếp lên xe hắn vừa lên sau xe toàn bộ xe người ánh mắt liền hướng hắn tụ tập m à t ớ i người áo bảo cho là cơ hồ chiếc xe này cuối cùng lên xe người mọi người thấy trang phục của hắn phía sau cũng không cảm thấy kỳ quái bốn phía ánh mắt lại nhanh chóng tàn đi nói thật trên xe kỳ trang dị phục người có khối người người á o b à o cho căn bản hấp dẫn không được mọi người hứng thú cuối cùng cái này xe chỗ cần đến là phong lôi xuyên cơ hồ toàn bộ người đều là võ giả vì chính là đi bí cảnh thí luyện một phen thân là xã hội võ giả tại vào bí cảnh phía trước giả dạng ăn mặc một phen cũng là đặc biệt thường thấy tình huống tô lâm rất mau tìm đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống ngồi xuống bên cạnh liền chuyển đến âm thanh thiểu ca ngươi cũng là đi bí cảnh a ngươi tốt ta gọi âu kiệt ngồi tại bên cạnh tô lâm một cái thanh niên mở miệng nói ra đúng rồi t i ể u ca ngươi hiện tại khí huyết bao nhiêu ta cảm giác ngươi rất mạnh bộ dáng âu kiệt nghi vẫn hỏi nhưng mà tô lâm liền không có trở về hăn âu kiệt lúng túng cười một tiếng ha ha có lẽ là ta không quá lễ phép đi lên liền hỏi loại vấn đề này vậy ta trước trước tiên nói một chút ta khí huyết ta hiện tại khí huyết tháng bảy năm năm không điểm khí huyết cảnh tầm bảy như vậy được chưa nhưng mà tô lâm vẫn là túi đầu không có nói chuyện như cùng ngủ lấy đồng dạng tiểu ca vậy ta thay cái cách hỏi ngươi khí huyết có lẽ qua bảy trăm điểm a nếu như ngươi trả lời ta ta sẽ nói cho ngươi biết một cái phong lồi xuyên tình báo như thế nào mười giây đi qua nguyên lai tưởng rằng người á o b à o cho lại sẽ không xem chính mình không nghĩ tới thanh âm trầm thấp tại lúc này chuyển đến qua âu kiệt vui vẻ người á o b à o cho này rốt cuộc để ý người ta liền biết ngươi khẳng định là bảy trăm điểm trở lên khí huyết ngươi vừa lên xe ta cũng cảm giác ngươi cùng thực lực của ta ngăn t à i âu kiệt nói tiểu ca ta nhìn ngươi có duyên với ta vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một cái liên quan tới phong lôi xuyên tình báo ngươi biết lôi tình như cái kia đồ chơi phong lôi xuyên có âu kiệt dùng tay che miệng lặng lẽ meo meo theo sát tô lâm nói lôi tinh không sai đây là một loại đặc biệt hiếm có tài liệu chỉ có lôi quanh chỗ tinh à n n c hắn địa p h ư nghe nói qua giá trị đặc biệt cao một khối lớn chừng bàn tay lôi tinh nghe nói có thể bán cho mấy trăm vạn giá cao nếu như độ tinh khiết đủ cao một khối nho nhỏ lôi tinh thậm chí có thể muốn giao ngàn vạn hơn nữa người bán còn biết tranh nhau mua bởi vì thứ này là thượng hạng vật liệu luyện khí rất nhiều lôi thuộc tính vũ khí muốn chế tạo ra tới lôi tinh thứ này tất không thể thiếu không chỉ là luyện khí một chút chất pháp đ a n dược các loại chế tạo trong quá trình đối lôi tinh nhu cầu cũng rất lớn tô lâm cũng chính xác là lần đầu tiên nghe nói phong lôi xuyên có lôi tinh tin tức hôm qua thu thập toàn nghe tin tức cũng không thấy lôi tinh tin tức bất quá tin tức này thật giả tô lâm còn không cách nào xác định thiểu ca kỳ thực ta biết lôi tinh ở chỗ nào âu kiệt lần nữa đem đầu tới gần dù nhỏ không thể nghe được âm thanh nói kỳ thực lần này ta là cùng người khác hẹn xong tổ đội tới thu thập lôi tinh món đồ kia thật rất đáng tiền nhưng mà đội chúng ta có cá nhân đột nhiên không tới vừa vặn thiếu một người tiểu ca ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta chương bốn mươi lăm phong lôi xuyên chương bốn mươi lăm phong lôi xuyên âu kiệt chẳng những giọng thành khẩn trên mặt cũng là một mặt chân thành trên thực tế hắn vừa lên xe ngay tại tìm kiếm dự bị nhân tuyển nhưng mà chiếc này xe buýt đại đa số khí huyết cũng bất quá hơn sáu trăm cảm giác của hắn càng nhạy bén hắn đ ô i chính mình cũng có rất lớn tự tin ngược lại có cá biệt mấy người khí huyết tương đối cao nhưng mà hắn cảm giác mấy cái kia không phải hiền lành gì hắn thử nghiệm mấy lần đều là không tốt kết quả vốn cho rằng đã bỏ đi tại chiếc này trên xe bus tìm kiếm dự bị nhưng nhìn đến tô lâm sau khi lên xe lần nữa đốt lên hắn hy vọng theo tô lâm vừa mới giao lưu bên trong loại trừ cảm giác hắn có chút cao lanh âu kiệt giác quan thứ sáu cũng không có cảm thấy hắn là một cái kẻ nguy hiểm người đồng đội ở đâu tô lâm đẻ thấp lấy âm thanh nói hiện tại hắn thanh tuyến cùng lúc bình thường hoàn toàn khác biệt cho dù là bạn học cùng lớp cũng tuyệt đối sẽ không theo âm thanh đem hắn nhận ra bọn hắn tại mặt khác một chiếc trên xe bus chờ đến phong lôi xuyên chúng ta tự nhiên có thể hội hợp bọn hắn là ta nhiều năm nhận thức hảo hữu nhân phẩm cái gì tuyệt đối có bảo đảm người không cần lo lắng ta âu kiệt thật sớm liền ra xã hội l a n lộn nhân phẩm là vị thứ nhất giang hỏa thành rất nhiều người đều biết ta âu kiệt t r ầ m rãi mà đ à m đạo nếu quả như thật tìm tới lôi tinh cũng là chúng ta bốn người chia đều ta tuyệt đối sẽ không nhiều nuốt một điểm âu kiệt vỗ v ô ngực bảo đảm nói thế nào tiểu ca gia nhập ư chỉ thấy tô lâm lần nữa y ê lặng âu kiệt bắt đầu lo lắng nếu như tô lâm còn cự tuyệt bọn hắn muốn lại tìm cái tốt nhân tuyển sẽ rất khó cuối cùng muốn tổ đội đều là đã sớm tổ tốt đội ngũ tới mà một mình tới trước võ giả thực lực cùng nhân phẩm đều cực kỳ khó đảm bảo chứng bọn hắn cũng không dám để cho người khác tùy tiện gia nhập nhưng mà nếu như không tìm người khác ba người bọn hắn đi tìm lôi tinh lại không có n ắ m chắc hơn nữa mức độ nguy hiểm gia tăng thật lớn đều trách cái kia tạm thời bung tha ra hỏa âu kiệt tại lên xe thời điểm đã sớm đem người kia tại nội tâm mắng chửi mấy trăm lần trực tiếp kéo vợ à o vợ tin danh sách đen cuối cùng người háo bảo cho âm thanh lần nữa chuyển đến để âu kiệt vội vàng ngầm đầu vậy ta liền thử một chút xem nếu có cái gì không đúng tình huống ta tùy thời rút khỏi tô lâm lạnh lùng nói không có vấn đề vậy chúng ta bây giờ liền là đồng đội t i ề u ca ngươi gọi cái gì âu kiệt ngạt như nói nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống ta họ mã vậy ta gọi ngươi mã ca a tô lâm gật đầu một cái đúng lúc này tô lâm lần nữa mở miệng bất quá tiến vào phía trước bí cảnh ta muốn trước đi mua một ít đồ vật ân mua cái gì mã ca chẳng lẽ quên mang trang bị đội chúng ta kỳ thực trang bị còn có nhiều đến lúc đó cấp cho mã ca cũng được vẫn là mã ca còn thiếu những vật khác âu kiệt nhìn xem người áo b à o cho nói ta muốn đi mua một ít trà sữa trà sữa tô lâm trả lời vượt quá dữ liệu của âu kiệt nguyên lai tưởng rằng tô lâm thiếu chính là thứ gì trọng yếu hắn còn tại lo lắng có thể hay không ảnh hưởng tiến vào bí cảnh tiến độ kết quả là trà sữa võ giả còn uống đồ chơi kia nhưng mà âu kiệt không có trực tiếp đem kinh dị biểu lộ ra thế giới lớn không thiếu cái lạ tuy là hắn chưa nghe nói qua người võ giả nào thích uống trà sữa cái kia không trở ngại quả thật có chút võ giả có chút sở thích đặc biệt trà sữa đồ chơi kia phong lôi xuyên có ư mã ca ta giúp ngươi điều tra thêm có ta đã điều tra phong lôi xuyên mấy trăm mét ngoài có một cái du lịch khu phong cảnh nơi đó có trà sữa bán tô lâm khẳng định nói hắn một ngày trước đã sớm đem tin tức đều tìm một lần xác định bên kia có trà sữa bán phía sau hắn mới thật sớm ra cửa đến phong lôi xuyên đường xe không sai biệt lắm hai giờ đến bên kia vừa vặn quán trà sữa mở cửa ok vậy trước tiên đi mua trà sữa tiếp đó chúng ta gặp lại hợp phong lôi xuyên nơi đây mây đen răng kín vừa sáng sớm liền như là ban đêm đ ồ n g dạng lúc này không quá sớm bên trên 1.020. n ơ i đây sớm đã người đông nghỉ, nghỉ từng hàng ô tô đã đứng tại phong lôi xuyên ngoại vi ngàn vạn giang h ỏ a thành võ giả nhìn chăm chú phong lôi xuyên bi cảnh chỉ thấy phía trước nhất một loạt càng đáng chú ý các bên đều là giá trị mấy trăm vạn trở lên xe sang cuối cùng đến phong lôi xuyên ba một đạo tinh xảo cửa xe bị tài xế mở ra chỉ thấy một chiếc xa hoa bẹn mí bên trên đi xuống hai người một cái là vị bụng vệ trung nhân nhân một cái là n g ầ g đầu đỡ ngực thiếu niên bọn hắn vừa xuống xe chỉ thấy bên cạnh xe thương vụ bên trên hộ vệ lập tức đem bọn hắn thủ hộ ở bên trong bằng nhi đây chính là lôi thuộc tính bí cảnh sợ ư lúc này phong lôi xuyên bầu trời bên trong vô số lôi điện ở trên bầu trời vũ động ngày càng kinh người vương thông bảo nhìn xem bên cạnh thiếu niên nói phụ thân đại nhân thật biết chê cười nho nhỏ bí cảnh bất quá là ta bàn đạc thôi vương bằng khỏe miệm lộ ra chế dễ ức đây không để ý nói tốt tốt tốt xứng đáng là con của ta vương thông bảo cười nói dường như người quen cũng tới đi chúng ta đi nhìn một chút chương bốn mươi sáu vương gia cùng bật ạ ra chương bốn mươi sáu vương gia cùng bật ạ ra nhìn thấy vương thông bảo hạ tràng hai người ngoại vi một đám người nháy mắt bắt đầu nghị l u ậ n lên là vương gia vương thông bảo rõ ràng đích thân tới bên cạnh cái tia khẳng định liền là con của hắn vương bằng vương bằng nghe nói hiện tại đã khí huyết vượt qua bảy trăm điểm thậm chí sắp t h ô n g mạch không nghĩ tới vương gia rõ ràng đích thân hạ tràng cạnh tranh vậy chúng ta còn có cơ hội không đâu chỉ vương gia ngươi nhìn một chút bên cạnh lập tức có người chỉ hướng vương ra đội xe chỗ không xa chỉ thấy hai cái phương hướng còn có hai cái xa hoa đội xe đó là bạch ra bạch ra cũng tới mọi người nhìn về phía một đ ầ u khác chỉ thấy trên một chiếc m ư ờ bạch cũng xuống hai người đồng dạng cũng là một người trung niên còn có một thiếu niên bạch là thiện bên cạnh là còn của hắn bạch sam bạch ra ta dựa vào không nghĩ tới hôm nay giang hỏa thành tam đại gia tộc một thoáng liền tới hai cái chẳng lẽ một bên khác chính là lý ra tam đại gia tộc hôm nay tập hợp mọi người đưa ánh mắt thả tới cuối cùng một hàng kia đội xe bên trên chỉ thấy một chiếc xa hoa dồn do sớ đoan trang uy nghiêm còn không mở cửa xe liền có rất nhiều thủ vệ chấn giữ tại bùn phía không có khả năng ta nghe nói lý gia đã thả ra tin tức bọn hắn đôi cái bí cảnh này không có hứng thú đúng lý gia đã bưng lời bọn hắn làm sao lại tới nơi này chẳng lẽ là thiên hải thị gia tộc trong lòng mọi người âm thầm phỏng đoán lần này lôi thuộc tính bí cảnh không chỉ hấp dẫn toàn bộ giang hỏa thành võ giả thậm chí có không ít ngoại thành người đều bị n ộ n nhịp hấp dẫn tới l i ê n thiên nam tỉnh thứ nhất thành thiên hải thị đều có đại gia tộc tới trước mọi người thấy cầm đầu chiếc kia mười bát không khỏi đến đều đem hít thở hạ thấp lên thiên hải thị đại gia tộc năng lượng không thể tưởng tượng giang hỏa thành bất quá là thiên nam tỉnh một cái thành nhỏ cùng thiên hải thị loại kia đại thành thị không so được thiên hải thị thế nhưng nắm giữ khu dân an tồn tại quanh năm có trọng binh thủ hộ nghe nói thiên nam tỉnh mỗi đại cao tầng liền có không ít người ở tại nơi này mà giang hỏa thành gia tộc cùng thiên hải thị gia tộc so r a càng là đom đóm cùng hạ o nguyện khác biệt bạch ra hai người vừa xuống xe liền nhìn về phía hướng bọn hắn đi tới người vương gia bạch là thiện trùng hợp như vậy các ngươi cũng đối cái bí cảnh này cảm thấy hứng thú vương thông bảo trước tiên mở miệng nói tất nhiên đây chính là giang hỏa thành cái thứ nhất lôi thuộc tính bí cảnh bạch ra chúng ta khẳng định phải tới gặp một chút hơn nữa hải tử nhà ta vừa vặn tu luyện liền là lôi thuộc tính v õ kỹ bạch lạc thiện ngữ khí bình thản nói bên cạnh hắn thiếu niên khuôn mặt thanh tú ăn mặc một bộ áo trắng trong ngực có một cái màu trắng m è o con ngay tại nằm ngáy ho ho. nhà ta bằng n h ì vừa vặn cũng tu luyện một cái lôi thuộc tính v õ kỹ nhìn tới mọi người hôm nay cái bí cảnh này hữu duyên vương thông bảo cười nói tiếp đó nhìn về phía bạch sam ta nhớ bạch sam ngự thú trước đây không lâu làm mất ta đây là tìm trở về vẫn là mặt khác mua một cái cực khổ vương thúc lo lắng ta ngự thú đã sớm tìm trở về là võ giả trung tâm giú ta tìm trở về bạch sam vớt ve trong ng vậy là tốt rồi nếu như không tìm về được lần nữa bồi dưỡng một cái ngự thú cũng không dễ dàng hơn nữa lập tức đều muốn thi đại học vương thông bảo cùng bạch ra hai người lẫn nhau hàn huyên nói nghe nói vương bằng khí huyết đã đến gần tám trăm điểm đâu có đâu có bằng nhi hiện tại khí huyết cũng bất quá bảy trăm tám mươi điểm khoảng cách tám trăm điểm còn rất xa nếu như không phải bằng nhi vừa vặn tu luyện một môn kiếm kỹ thích hợp gia nhập lôi thổ tính cũng sẽ không tới lần này bí cảnh đều xấu vương thông bảo quay lấy con của mình nói mà vương bằng cũng là không nói một lời trong ánh mắt mang theo k h i miệt nhìn xem ôm lấy mẹo con bạch s a n khỏe miệm lộ ra một tia chế dê ứ chỉ là một tên ngự thú sư cũng không cảm thấy ngại tới bí cảnh mất mặt loại này yếu đuối thân thể còn có cái kia nhỏ yếu ngự thú a ta một kiếm liền muốn thân tử đạo tiêu nội tâm vương đẳng âm thầm dễ cực nói mà vẫn cảm bạch sam chính s ắ c bắt được vương bằng hiện lộ ra nhỏ bé khinh miệt ánh mắt hắn lạnh leo hướng về vương bằng nhìn lại vương bằng vội vàng đem đầu chuyển đi qua đúng rồi bạch linh bên kia vị kia ngươi nhưng nhận thức vương thông bảo chỉ vào chỗ không xa trước kia r ồ n r ọ i sờ nói nhìn biển số xe này không giống như là giang hỏa thanh a ta cũng không biết biển số xe này hẳn là thiên hải thị thiên hải thị bên kia gia tộc quả nhiên tới đi chương bốn mươi bảy vừa mới tới gần thủ hộ tại dồn dò sơ một đám hộ vệ áo đen trực tiếp đỉnh đi lên mỗi cái trên mặt hộ vệ đều mang nghiêm túc đừng hiểu lầm chúng ta chỉ là tới chào hỏi ta là vương gia vương thông bảo nếu là thiên hải thị khách nhân ta đại biểu giang hỏa thành biểu thị hoan nghênh vương thông bảo mang theo nụ cười hướng về đằng sau dồn dò sơ nói ta cũng đồng dạng bạch lạc thiện gật đầu một cái đúng lúc này rồi lần d sở cửa sổ chậm lại nguyên lai、like、là vương gia cùng bạch gia k h á c h khí tại khi nói chuyện tài xế vội vàng tới mở cửa xe chỉ thấy một tên cao lớn trung niên nhân chậm rãi đi xuống xe kẻ hèn này kiều trí đạo hết sức vinh hạnh vương thông bảo cùng bạch lạc thiện trông thấy trước mắt người kia đều là hai mắt tỏa sáng nghe được cái tên phía sau càng là trong lòng giật mình thiên hải thị k i ề u ra tại thiên hải thị đều có thể xếp vào năm mươi vị trí đầu đại gia tộc thể lượng là vương gia cùng bạch gia gấp mấy lần nguyên lai、like、là kiểu đại ca ngươi tới thế nào không nói trước chào hỏi ta có thể đích thân tiếp ngươi tới khó được tới một chuyến nhất thiết phải để ta thật tốt chiêu đãi một phen vương thông bảo mang theo định n ọ ạ n nụ cười nói ba người đạo ly đối nhân xử thế một phen cuối cùng về tới chính đề nhìn tới mọi người lần này tới cũng là vì chính mình hài tử mưu cái k ỳ n g ộ tiểu ra thiếu gia tại tiêu chí đ à o gật đầu một cái quay đầu hướng trên xe kêu một tiếng tiêu kính xuống tới a để cắt thúc thúc nhìn một chút vừa dứt lời chỉ thấy một cái tuấn lãng rắn giỏi thiếu niên liền đi tới tiêu kính khỏe miệng mang theo một vòng cười yếu đớt khí huyết trên người không che giấu phóng xuất ra để tất cả mọi người có thể cảm nhận được trên người hắn tràn đầy khí huyết thương m ạ c cảnh vương bằng cùng b ạ c h s a m con n g ư ờ i co r ụ t lại nháy mắt liền cảm nhận được kiểu kính cùng bọn hắn tồn tại hồng cầu khoảng cách mà kiểu kính thực lực đồng dạng để hai vị phụ huynh c h ấ n kinh xứng đáng là kiểu g i a thiếu ra rõ ràng đã thông mạch cảnh người này tương lai không thể khinh thường vương thông bảo thở nhẹ một hơi khí huyết vẫn chưa hoàn toàn đả thông linh mạch hẳn là nửa bước t h ô n g mạch bất quá đồng dạng k i n h người bạch lạc thiện gật đầu một cái không sai kính nhi mới chỉ là nửa bước thơ mạch mọi người quá khen rồi hắn hiện tại khí huyết chín trăm chín mươi tám điểm khoảng cách thông mạch cảnh còn kém cách xa một bước đều là ta bình thường quá sùng hắn hắn tâm đùa q u á nặng vương gia cùng bạch gia hai cái, cái thiếu ra đều chỉ bất quá tám trăm suất đầu khí huyết cả hai đều là hao tốn rất nhiều tài nguyên tăng thêm mỗi người cố gắng mới tại một ư ơ i tám tuổi đạt tới tám trăm linh khí huyết đã tại giang hỏa thành bên trong thuộc về nhân t h u n g nóng phượng phải biết giang hỏa cao t r u n g đến hiện tại hơn một trăm khí huyết học sinh đều không coi là nhiều đếm đã có thể được xưng sinh viên tài cao khí huyết khác biệt trên trình độ nhất định đại biểu giai cấp khác biệt nhưng mà cho dù là giang hỏa thành thượng lưu giai cấp cùng thiên hải thị tinh anh so ra y nguyên không đủ người k h á c đánh theo kiểu trí đào lời nói tới nhìn thiên hải thị bên trong có thể tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đạt tới thông mạch cảnh người có khối người con tốt hai tử nhà ta không đi thiên hải thị khảo thí vương trắng nội tâm hai người vui mừng nói không nghĩ tới cho dù là khác biệt thành ở giữa đều tồn tại to lớn như vậy khoảng cách tình cung tình ở giữa khoảng cách căn bản không thể tưởng tượng thậm chí đế đô cùng ma đô những thánh long quốc này vùng đất trung tâm lại là kinh khủng bực nào khoa trương tình trạng bọn hắn chỉ là tùy tiện tưởng tượng nội tâm liền như bị xét đánh đồng dạng giang hỏa thành vẫn là quá nhỏ thậm chí toàn bộ thiên nam tỉnh đặt ở thánh long quốc tới nói cũng mười phần không đáng chú ý chương bốn mươi tám linh vũ chương bốn mươi tám linh vũ kiều gia vương gia b ạ c h gia lại khách sáo vài câu liền mỗi người tàn g ra trông thấy người hai nhà rời khỏi tiêu kính nhìn về phía kiều trí nào nói phụ thân giang hỏa thành cũng quá kéo cái kia hai tên g i a hỏa rõ ràng liền khí huyết cảnh tầng chín cũng chưa tới căn bản không xứng làm đối thủ của ta tiêu chí đào cười cười. Rất b ì người, người nghiêm túc nói hắn không có ý định đích thân tiến vào bí cảnh mà là đem kỳ vọng ký thác vào con của hắn cùng hắn mấy cái đắc lực hộ vệ bên trên ta nhất định sẽ phụ thân đại nhân tiêu kính gật đầu một cái ánh mắt lộ ra hương thực đã h u y ễ n tưởng đến chính mình cầm tới linh vũ bộ dáng linh vũ là bản thân kèm theo cường đại linh lực vũ khí phẩm chất chẳng những viễn siêu tinh phẩm vũ khí uy lực càng là siêu phàm nếu như có một kiện linh vũ võ giả thực lực có thể đạt được gấp mấy lần tăng lên có thể tiện tay nghiền ép cùng cảnh giới võ giả thậm chí cảnh giới cao hơn võ giả nhìn thấy linh vũ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn không chỉ là trên thực lực tăng lên trong tay có một kiện linh vũ có đôi khi càng là thân phận và địa vị biểu tượng linh vũ chân quý hiếm có cho dù là đại gia tộc muốn đạt được một kiện linh vũ đều phải tốn phí cái giá không nhỏ người thường cả một đời căn bản không đụng tới loại cấp bậc này đổ vật đây chính là vì sao kiều gia như vậy vội vã chạy đến giang hỏa thành nguyên nhân cái thứ nhất lôi t h u ộ c tính bí cảnh xuất hiện là một cái phương diện quan trọng hơn chính là bọn hắn biết cái bí cảnh này khả năng tồn tại linh vũ tại đi tới phía trước giang hỏa thành kiều gia liền nhận được cái này tình báo quan trọng có người cảm nhận được cái bí cảnh này có linh vũ xuất hiện tin tức vừa chuyển tới tiêu chí đào liền đích thân mang theo con của mình tới trước còn đi theo một đám thực lực mạnh mẽ hộ vệ cái tin tức này trước mắt chỉ có mấy người biết liền giang hỏa thành tuyệt đại bộ phận gia tộc đều trọn vẹn không biết rõ chuyện này nếu như cái tin tức này lan rộng ra ngoài g i a n hỏa thành cùng toàn bộ thiên nam tỉnh sẽ biến đến càng điên cuồng linh vũ vốn là chất quý húng chi là một kiện lôi thuộc tính linh vũ tiểu gia liền là muốn đuổi tại tin tức truyền ra phía trước dùng tốc độ nhanh nhất cầm tới linh vũ tiểu trương tiểu châu chờ sau đó nhất thiết phải thật tốt hiệp trợ kính nhi tiểu trí đào nhìn về phía bên cạnh mấy cái hộ vệ áo đen tiểu đại nhân yên tâm chúng ta nhất định dốc hết toàn lực trợ giúp thiếu gia cầm tới đồ vật họ trương hộ vệ chắp tay nói chỉ thấy dùng hắn đứng đầu đứng ra ba người đi đến sau lưng tiểu kính mấy người dĩ nhiên đều là thông mạnh họ trương hộ vệ càng là khí huyết tràn ra đã là thông mạch cảnh tầm bốn cái quỷ gì âu kiệt vì sao còn không tới chẳng lẽ hắn cũng lâm trận bỏ chạy hẳn là sẽ không à âu kiệt thực lực không kém thế nào sẽ chạy trốn đây hắn ngồi xe còn không tới chờ một chút đi phong lôi xuyên ngoại vi khoảng cách bến xe chỗ không xa một mập một gầy hai cái thân ảnh không ngừng nhìn về bến xe theo thời gian tính toán âu kiệt ngồi xe có lẽ đến sớm nhưng mà đến hiện tại bọn hắn đều không nhìn thấy âu kiệt thân ảnh đúng lúc này một chiếc xe buýt chính giữa từ nơi không xa chạy tới trên xe bớt đánh dấu lấy theo thành đông đến phong lôi xuyên tới hai người nối lỏng một hơi ánh mắt lần nữa phát sáng lên nhìn về phía cái kia xe buýt nhưng mà xe buýt đến trạm phía sau người trên xe nhộn nhịp xuống xe bọn hắn nhưng căn bản không thấy âu kiệt À! hắn không tại trên chiếc xe này ta dựa vào hắn thật chạy cái này cái thứ không biết xấu hổ không đến vậy không nói trước nói một tiếng hai người cầm điện thoại di động lên muốn điện thoại oanh tạc đi qua nhưng mà nơi này tín hiệu quá kém liền một ô tín hiệu đều không có âu kiệt không đến vậy chúng ta còn đi ư t h ô i mập nam xinh hỏi cái này tới đều tới chẳng lẽ ngươi không muốn lôi tinh thanh niên gậy gò nói chật hai người quay người do dự chậm rãi hướng phong lôi xuyên đi đến nói thật hai người bọn họ chạy tới lôi thuộc tính bí cảnh quá nguy hiểm kế hoạch ban đầu liền là bốn người tiểu đội nhưng mà rõ ràng tạm thời chạy trốn hai cái nhưng mà thật vất vả đến cái này bọn hắn lại có lôi tinh tình báo bọn hắn thực tế không cam tâm cứ thế từ bỏ liền tại bọn hắn vừa đi một bên mắng chửi không có lương tâm đồng đội thời gian mấy đạo to rõ tiếng kèn chuyển đến nô phong t ă n g đặt các ngươi đi đâu không phải là muốn chạy trốn a mập gầy hai người đột nhiên quay đầu chỉ thấy một chiếc xe ba bánh chính giữa vội vã chạy tới trên xe âu kiệt đứng lên tay chỉ vào hai người hô trên xe loại trừ hắn còn ngồi một cái người láo b à o cho, không thấy rõ khuôn mặt đại ca ngươi nhưng tính toán tới đến cùng là ai chạy trốn a c h ờ ngươi hơn nửa ngày ngươi có thời gian hay không có a n niệm xe ba bánh tại trước mặt bọn hắn dừng lại nô phong lập tức phản nản nói âu kiệt xuống xe cho xe ba bánh t ả i xế tiền xe phía sau cũng không phục nói thế nào ta tân tân khổ khổ trên đường tìm đồng đội ta dễ dàng ư đồng đội ngươi nói là hắn muốn gia nhập chúng ta hai người nhìn về phía người láo b à o trò âu kiệt gật đầu một cái không sai đây là ta nửa đường tìm tới đại ca các ngươi gọi hắn mã ka người ta chọc tức máu cùng ta xê xích không nhiều so cái kia rút khỏi hàng kia tốt hơn nhiều thật hay giả nô phong cùng trong mắt t à n g đạt lộ ra hoài nghi căn bản không biết do cái này nửa đường thêm đi vào người mới có thể hay không tin được nguyên bản bốn người bọn họ là tổ đội nhiều năm đồng đội nếu như không phải có một người tạm thời rút khỏi căn bản không muốn để cho người khác thêm đi vào đúng rồi các ngươi thế nào không đi xe buýt rõ ràng ngồi xe ba bánh tới nô phong không hiểu hỏi nguyên bản đi xe buýt nhưng hảo huynh đệ nói muốn mua trà sữa uống chúng ta trong đó đường xuống xe cái gì trà sữa phụ cận đây có đồ chơi kia có à bên kia có cái khu du lịch Phong c ả âu kiệt nói xong trực tiếp dẫn đội một đám người hướng phong lôi xuyên lối vào tới gần phong lôi xuyên cũng không phải cả ngày mở ra chỉ có tại đặc biệt thời điểm cửa vào bí cảnh mới sẽ mở ra cửa vào không xuất hiện toàn bộ bí cảnh đều sẽ bị vô hình kết giới bao phủ căn bản không vào được hiện tại xem ra cửa vào còn không xuất hiện chẳng trách nhiều người như vậy còn ở bên ngoài chờ lấy bất quá tại cửa vào xuất hiện phía trước tìm tới một cái địa phương tốt cửa vào xuất hiện phía trước cũng có thể càng nhanh đi vào âu kiệt vừa nói một bên cùng mấy người chậm rãi tới gần nội vi đúng lúc này mấy đạo thô to lôi điện b ạ c h phá bầu trời tụ tập mà tới Vâng anh! theo lấy đinh thai nhức g ó tiếng sấm văng lên chỉ thấy phong lôi xuyên lối vào mấy đạo lôi điện tạo thành một cái hình chữ nhật giống như một đạo to lớn cánh cửa hướng về mọi người mở ra bí cảnh mở ra trong mắt mọi người hào quang bùng lên chương 4 ố n khí huyết cảnh tầm tám chương 4 ố n khí huyết cảnh tầm tám trong chớp mắt vô số bóng người trực tiếp như từng cái mũi tên đồng dạng lập tức phóng đi b á b á bá như là mưa sao băng đồng dạng điên cuồng tràn vào cổng lôi điện bên trong đi mau âu kiệt cũng là đồng thời quát lên một tiếng chỉ thấy mấy người dùng âu kiệt đứng đầu cũng là nháy mắt hướng về cổng bí cảnh phóng đi trước hết tiến vào cổng bí cảnh chính là phong lôi xuyên cửa vào tới gần nhất đại gia tộc sau đó là đằng sau những cái k i a thật sớm tới chiếm vị trí tốt tiểu đội bởi vì âu kiệt mấy người đi tới muộn bọn hắn trong đám người bên trong phía sau bưng mà trong bể người một góc một cái quen thuộc người áo đen phát ra âm hiểm cười cuối cùng mở ra ư thật để cho lão phu chờ lâu hy vọng có thể bắt lấy điểm nội lực gia nhập vào ba tay quỷ thú bên trong lại t ì mấy m người khai đao đ ồ kỳ âm hiểm cười nhìn xem không ngừng tràn vào bí cảnh biển người chỉ thấy than đen áo vung lên trực tiếp biến mất tại chỗ đến gần cổng lôi điện âu kiệt mấy người nháy mắt cảm nhận được lôi thuộc tính bí cảnh cường đại lực lượng chẳng qua là cửa vào cửa lớn kêu bên trên thô chắc lôi điện liền truyền đến đáng sợ cảm giác c áp bách để bọn hắn có chút không thở nổi âu kiệt tiểu đội mấy người sắc mặt đều là hơi hơi trắng bệnh qua mấy chục giây mới điều chỉnh tới mà tô lâm cũng là căn bản không có mảy may cảm giác hắn chẳng những không cảm nhận được cảm giác áp bách thậm chí thân thể khí huyết lại càng hưng phấn lên trên mình trong bất chi bất giác có nhỏ bé hồ quang theo làn da bên trong lan tràn mà ra tựa h tại hắn uống vào trà sữa thời điểm ngươi uống trà sữa khí huyết một không thính danh tô lâm khí huyết tám trăm giờ phút này tô lâm chính thức bước vào khí huyết cảnh tầm tám lực lượng càng thêm cường đại theo thân thể hiện ra tới trong mắt tô lâm càng nhiều một phần lòng tin tô lâm mấy người đã đến cửa chính trước mặt chỉ thấy cổng l ô i điện bạch quang l ó ạ i lên nháy mắt che lại tầm mắt của bọn hắn chẳng qua là trong trước mắt mấy người liền tiến vào đến một cái thế giới mới chân chính phong lôi xuyên chỉ thấy mấy người bị truyền t ố n g đến không biết rõ nơi nào nhìn quanh một phía xung quanh rõ ràng chỉ có bốn người bọn họ nơi đây bầu trời càng âm chầm mây đen càng sềng sệt đến không hết lôi điện ở trên trời sẽ qua rầm rầm rầm mấy đạo đinh thai nhức g ó c tiếng sấm như là hoan nghênh mọi người đồng dạng cái này phong lôi xuyên so với ta tưởng tượng bên trong lớn mặc dù là ngẫu nhiên truyền t ố n g đến tùy ý vị trí nhưng mà nơi này rõ ràng chỉ có chúng ta bốn người rõ ràng vừa mới xung quanh còn có nhiều người như vậy âu k i ệ t ánh mắt kinh ngạc nhìn một phía may mà chúng ta, mấy người đứng gần, nếu như chúng ta mấy cái bị tách ra vậy thì phiền t h o ngô phong nói nhanh lên một chút xác định vị trí a thời gian không còn sớm chớ để cho người khác vượt lên trước thằng đạt thúc giục nói chỉ thấy âu kiệt theo trên mình lấy ra một cái bản đồ nhanh chóng tìm kiếm lấy bọn hắn vị trí các ngươi chờ ta một hồi đúng rồi các ngươi thừa dịp thời gian này nhìn một chút có cái gì dư thừa trang bị phân cho ma ca âu kiệt vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh vừa hướng chiếu bản đồ nói người mới liền là phiên thái nô phong vừa nói một bên tháo xuống hắn phòng lớn lấy ra một cái to lớn bao k h ỏ a đem bao k h ỏ a bày ra tại dưới đất tô h lâm cúi đầu nhìn lại đồ vật còn thật không ít màu đen lấy bắt thú một số chương màu đen vải đay thô dây thừng mười mấy căn đại hát côn xiên cá người mới đây đều là đặc chế vũ khí cùng đạo cụ đều là phòng lôi mỗi một kiện giá cả đều không thấp lần này chỉ có thể tạm thời cho ngươi mượn dùng nếu như ngươi chơi phá ngươi là muốn bội a ngươi muốn cái nào ta để cử ngươi cầm hai chương lưới bắt thú gặp hung thú trước tiên có thể trói buộc chặt nó đây coi như là bảo mệnh t h ầ n khí tàng đạt cũng gật đầu nói cũng liền lưới bắt thú cái bắt thú những cái này tương đối thích hợp ngươi cái khác cho ngươi ngươi cũng sẽ không dùng nhưng mà người áo bảo cho cũng là lắc đầu không có thích hợp ta tính toán a chỉ thấy ngô phong cùng tàng đạt mày nhắc lại cái gì nhiều lỗ như vậy không có thích hợp ngươi. ngươi nhưng không muốn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng a người mới nếu như ngươi là loại tâm tính này cẩn thận một hồi đem m ệ n h đều mất đi trong tay không điểm trang bị chết tại cái b i cảnh này liền là vài phút sự tình hai người nói nhưng mà tô lâm vẫn là tiếp tục nói kỳ thực ta không thiếu trang bị cảm ơn các ngươi tô lâm cũng không hề nói dối hắn thấy những vũ khí này đạo cụ công năng cùng y lực thực sự là có hạn mà hắn luyện điện thuật đã có thể tùy ý ngưng luyện ra đủ loại vũ khí đạo cụ là thật không cần thiết lấy thêm những vật này tăng thêm phiền thoái nô phong hừ lạnh một tiếng lập tức đem những vật này lần nữa cất kỹ rất có điểm hảo tâm xem như lòng lang dạ thú y tứ tốt tốt tốt hy vọng ngươi một hồi không cần vội vã để chúng ta cứu ngươi đúng lúc này âu kiệt lời nói chuyển đến tìm được âu kiệt tại trên địa đồ bắt đầu vòng vẽ lên tới hiện tại chúng ta tại vị trí này khoảng cách mục tiêu không xa đại khái nửa giờ liền có thể đến chỗ cần đến âu kiệt cầm trong tay bản đồ bày ra cho trước mặt mọi người chỉ thấy ngón tay hắn lấy một chỗ vẽ lấy vòng tròn là bọn hắn hiện tại chỗ tồn tại mà hướng hướng bắt chỗ không xa có một cái họa xoa địa phương hiển nhiên nơi đó liền là bọn hắn mục tiêu lần này đi mau tại nơi này không thể tại cùng một nơi quá lâu cái này cũng rất nguy hiểm nói xong âu kiệt liền dẫn đội hướng về phía bắc phương hướng tập kích bất ngờ mà đi trên đường đi trên bầu trời thiểm điện cùng tiếng xâm biến đến càng ngày càng nhiều cơ hồ qua cái bảy tám giây liền có thể nghe được một cái vang dội sấm r ệ n bất quá mọi người đã chầm rãi thói quen trong lòng càng lo nghĩ là mục tiêu lần này đột nhiên một đạo thô chắc như đại thụ lôi điện từ trên trời giang xuống trực tiếp nhắm đánh tại cách đó không xa trên ngọn núi lôi quang thiểm qua toàn bộ đỉnh núi trực tiếp bị lột bỏ ta dựa vào thật lớn lôi còn may là bổ vào trên ngọn núi kia mọi người nháy mắt liền hiểu âu kiệt nói không thể tại cùng một nơi đợi quá lâu n g u nhân phong lôi xuyên đầy trời lôi điện nếu như tại cùng một nơi lợi càng lâu càng dễ dàng gia tăng bị xét đánh trúng nguy hiểm cho dù là phong lôi xuyên nhỏ nhất lôi điện đều không phải chúng ta có thể ngăn cản nếu như là hơi lớn hơn một chút lôi điện tựa như vừa mới cái kia một phát liền thông mạch cảnh cường giả đều không thể tiếp nhận nguy ê n cơ căn bản là những đại gia tộc kia thật mới tiến vào phong lôi xuyên người cũng không nhiều cho dù là bọn hắn có rất nhiều bảo mệnh thủ pháp như cũ n g có một đống tiết mệnh gia hỏa không dám mạo hiểm âu kiệt một bên chạy nhanh vừa nói mọi người yên lặng gật đầu một cái nếu như không phải là vì tài nguyên ai muốn bước lên nguy hiểm tính mạng tới đại gia tộc vốn là không thiếu tài nguyên tu luyện chính xác không cần thiết bước lên rất lớn nguy hiểm nhưng mà bọn hắn đều là người thường đã làm tới võ giả vậy liền mang ý nghĩa đã trải qua đem đầu treo ở l ư n g quần thời gian cùng văn phu vũ nếu như người nghèo cũng muốn tu võ còn muốn đạt thành một phen thành cựu l i ề u mạng chẳng qua là chuyện bình thường nhất thôi làm ra tăng một điểm khí huyết vô số người liều đến bể đầu c h ả y máu âu kiệt mấy cái lăn lộn nhiều năm xã hội võ giả cũng sớm đã nhìn lắm thánh quen nhưng mà tiến vào phong lôi xuyên như c ũ để bọn hắn hồi tưởng lại năm đó t â n thủ thời kỳ những cái k i a lo lắng để phòng thời gian có hung thú cẩn thận âu kiệt nói chỉ thấy phía trước có chỉ to lớn màu đen thàn lặn đang theo lấy mọi người p h ú lưới thàn lặn đột nhiên xoay chuyển thân thể thật dài p h ầ n đôi nháy mắt buộc phát ra lôi quang như là một cái thật dài roi lôi điện hướng về mọi người vung đi phanh phanh phanh mọi người nguyên bản vị trí mặt đất nháy mắt liền bị vô náp ấy mà âu kiệt mấy người đã mỗi người tạt ra tranh thoát lần này công kích trực tiếp đi không cần còn nó âu kiệt quất lên tốc độ nháy mắt tăng gọn trong chấp mắt liền xuất hiện tại ngoài trăm mét người khác cũng không kém cỏi chỉ thấy mô phong tăng đạt cũng là rất nhanh liền đi theo âu kiệt mà tô lâm thật là từ đầu tới đôi liền không bị âu kiệt bỏ qua tại âu kiệt sánh vai vị trí đây là lôi tích dịch tuy là nó chẳng qua là cái khí huyết tầng năm h u n g thú nhưng mà đồng dạng bọn chúng đều là q u ầ n cư nếu như lại đến mấy cái coi như là khí huyết tầng năm chúng ta cũng khó đối phó nô phong cùng tăng đạt mười phân đồng ý bọn hắn đều nghe nói qua loại lôi tích dịch này khó đối phó tốc độ công kích của bọn chúng nhanh như thiểm điện nếu như vừa mới không phải âu kiệt sớm nhắc nhở bọn hắn kỳ thực căn bản không đơn giản như vậy liền trá bọn hắn giờ phút này ngược lại nội tâm âm thầm kinh ngạc tô lâm tốc độ không nghĩ tới tô lâm rõ ràng có thể theo kịp âu kiệt tốc độ so với bọn hắn hai người đều nhanh không ít nhìn tới âu kiệt lời nói không loa cái này họ mã khí huyết khả năng thật cùng âu kiệt không kém nhiều trên đường này có thể trực tiếp tránh đi hung thú tuyệt đối không nên lựa chọn đi đánh giết không chỉ là tránh phiền thoái quan trọng hơn chính là không thể lãng phí thời gian cầm tới lôi tinh mới là mục tiêu của chúng ta lần này âu kiệt hướng về mấy người nghiêm túc nói chương năm mươi trung cấp bạo phá trật pháp chương năm mươi trung cấp bạo phá trật pháp bốn người tại phong lôi xuyên bên trong di chuyển nhanh chóng khoảng cách mục tiêu đã đặc biệt đến gần nhưng vào lúc này bốn người bước chân dừng lại sắc mặt âu kiệt khó coi nô phong cùng tàng đạt cũng không dám tiếp tục lên trước trước mặt của bọn hắn là một tòa s ơ n mạch mà lúc này tại leo núi trên đường nhỏ có một cái màu trắng cự hùng chính giữa đứng sừng sững ở nơi đây lôi bà ạ hùng thật là xui xẻo thế nào nơi này sẽ có thứ này thanh âm âu kiệt trầm t h ấ p nói xem bộ dáng là khí huyết tầng sáu bộ dáng nô phong cao mày nói hơn nữa hắn giống như cũng không dự định để chúng ta đi qua tàng đạt tiên lặng lấy ra một cái thô thô màu đen dấy rừng khí huyết cảnh tầng sáu lôi bà hùng nghe nói liền khí huyết tầng bảy võ giả đều không phải đối thủ của hắn chết tại loại hung thú này miệng hạ võ giả không ít chết tiệt nó hết lần này tới lần khác ngăn tại đầu này phải qua trên đường loại trừ con đường này chúng ta căn bản không thể lên núi tuy là bọn hắn một đội người đều là khí huyết cảnh tầng bảy nhưng thật đối đầu cái khí huyết này tầng sáu lôi bạo hùng bọn hắn cũng chưa chắc có thể thủ thắng lôi bạo hùng chẳng những bản thân liền thân thể cường độ kinh người quan trọng hơn chính là thân thể của nó ngưng tụ ra cường lôi có thể đánh rết trong chớp mắt thu săn cùng địch nhân âu kiệt còn tại do dự đối cái lôi bạo hùng này độc thủ nhưng mà chỉ gặp lôi bạo hùng nhìn xem mấy người nước miếng chạy tới trên mặt đất v ọ t t h ẳ n g tới mới nói nha nô phong tăng đạt bên trên mã ca ngươi hiểm hộ chúng ta âu kiệt đột nhiên q u á t lên chỉ thấy âu kiệt cùng nô phong trước tiên xông tới mà tăng đạt thì là vỗ vỗ tô lâm nói người mới ngươi lần này trước đường ra tay ngươi trước nhìn xem ta sợ ngươi chậm trễ sự tình tăng đạt lưu lại những lời này cũng xông tới chỉ thấy trong tay hắn dây thừng thật cao căng lên hắn nói những lời này là thật lỏng hắn là thật sợ người mới sẽ vướng bận phía trước cũng phát sinh qua loại tình huống này có chút người mới mới gia nhập thời gian ngược lại vướng chân vướng tay đối mặt loại này h u n g thú đáng sợ ra một chút lầm lỗi là trí mạng nguyên cơ hắn cảm thấy lời hắn nói cũng không có vấn đề gì tuy là cái này họ mã khí huyết cùng âu kiệt không sai biệt lắm so hắn cùng ngô phong đều cao một chút nhưng là cùng bọn hắn căn bản không có bồi dưỡng đến ăn ý hợp tác lên qua phí sức thậm chí sẽ vướng bận âu kiệt để hắn trước k i ể m hộ cũng là ý tứ này hứng chỉ thấy màu trắng đại hùng đã cùng âu kiệt ba người mặt đối mặt tiếp xúc với nhau một đạo lưới lớn nháy mắt bao phủ màu trắng đại hùng toàn bộ thân thể n ô phong tung lưới t ngay tại ba người dự định đối lôi bạo hùng phát động công kích thời gian chỉ thấy lôi bạo hùng trên mình bạch quang loại lên mạnh liệt lôi điện theo trong thân thể của hắn b ộ c phát ra tạch tạch tạch. chỉ thấy tấm vong lớn màu đen nháy mắt bị lôi điện màu trắng đánh nát ô kiệt ba người giật mình căn bản không nghĩ tới cái này đặc chế lưới bắt thú lại bị nháy mắt đánh nát nhưng ngay tại lôi bạo hùng tránh thoát mà ra nháy mắt nô phong cùng tằng đ ạ t mỗi người xuất hiện tại thân thể của nó trước sau ba ba bá mấy cái thô thô màu đen dây thừng cực nhanh đem lôi bạo hùng tứ chi một mực trói lại lôi bạo hùng trùng điệp rơi xuống đất trong mắt con ngươi co r ụ t lại không nghĩ tới vừa mới tránh thoát lưới lớn rõ ràng lần nữa bị trói buộc lên âu kiệt mấy người phối hợp nhiều năm mỗi người động tác động tác đều là nhanh chóng vượt ra khỏi lôi bạo hùng tưởng tượng nó mới phóng thích lôi điện bây giờ căn bản phóng thích không ra mạnh như vậy lôi thừa dịp hiện tại đánh chết nó âu kiệt t ă n g đ ạ t hướng về âu kiệt thuốc giục nói được rồi chỉ thấy trên tay của âu kiệt bao trùm lên tầng một cơ khí kim màu trắng hướng thẳng đến lôi bạo hùng phần bụng đánh tới phong cương quyền phanh phanh phanh âu kiệt xong quyền vùng ra tan ảnh liên tiếp ba mươi quyền nhưng mà lôi bạo hùng màu trắng da lông như là khôi giáp cứng rắn âu kiệt nắm đấm chỉ bất quá làm mất nó một tầng da lông mà nó phần bụng còn có thật sâu da lông bạo trùm ngoa tạo cứng như vậy âu kiệt kinh hãi chỉ thấy làn da lôi bạo hùng có từng đạo lôi điện tại ngưng kết tựa hồ tại chuẩn bị xuống một phát cường lôi âu kiệt n g ư ơ i mẹ hắn chưa ăn cầm ư chúng ta nhanh không khống chế nổi đại ca cố gắng a nô phong cùng tằng đạt lông mày gân xanh tuôn ra khống chế loại này manh thu bọn hắn cũng tại dốc hết toàn lực phá cho ta âu kiệt hét lớn một tiếng hai tay bắp thịt cao cao nổi lên mạnh mẽ gấp mấy lần lực lượng triệt để bạo phát. q u ba, ba thanh da. kiếm lười m xuyên qua lôi bạo hùng phân bụng nguyên bản ngưng tụ d a lôi điện nháy mắt biến mất lôi bạo hùng hai mắt trợn trắng vô lực đổ xuống ta đi quả nhiên khó đối phó âu kiệt thở một hơi thật dài lao lao mồ hôi hột đầy đầu nô phong cùng tặng đặt cũng là thu hồi màu đen dây thừng đi tới một bên trụ gió sau lưng của bọn hắn cũng đã sớm bị mồ hôi đốt n h ẹ p nếu như âu kiệt nắm đấm lại đánh c h ậ m một chút ba người bọn hắn đều muốn bị lôi bạo hùng phát ra cường lôi đánh trúng bọn hắn cũng không thể bảo đảm có khả năng tiếp nhận loại kia đáng sợ lôi điện cuối cùng liền đặc chế lưới bắt thú đều có thể bị nháy mắt vỡ nát có thể nói ba người bọn họ vừa mới cách quỷ môn quan cũng không xa người mới thấy không đánh giết loại này cường đại hung thú là một kiện biết bao chuyện nguy hiểm lần sau ngươi muốn xuất thủ nhất định phải thật tốt phối hợp chúng ta không phải xuất sai lầm toàn bộ đoàn người đều muốn tùy t h ắ n ô p o n g cùng tằng đặt nhìn về phía tô lâm chỉ thấy người áo b à o cho yên lặng gật đầu một cái để trong lòng của hai người lần nữa khó chịu người cũng quá bình tĩnh a nô phong cùng trong lòng tằng đặt lúc này có loại vừa mới là tại một loại trò đùa rõ ràng bọn hắn tại điên cuồng liêu mạng thế nào cái này họ mã thoạt nhìn như là không thể nào hiểu được bộ dáng chẳng lẽ là bị sợ c h v á n g không phải là muốn chạy trốn a trong lòng hai người thầm nói một hồi nhất định phải giám sát chặt chẽ g i a hòa này đi thôi giải quyết g i a hòa này chúng ta liền có thể lên núi lôi tinh ngay tại trên ngọn núi này âu kiệt hướng về mấy người hô chỉ thấy trong mắt ba người lập tức lộ ra xúc động phản phất trên mình mọi mệnh đều biến mất bốn người không nói hai lời lập tức lên núi nhanh chóng đi đường ư ớ t chừng qua mười mấy phút chỉ thấy dẫn đầu âu kiệt dừng lại mở miệng nói chính là chỗ này ba người đi lên trước nhìn lại lúc này là một khối vách đá có sụp xuống qua dấu tích có vô số nham thạch to lớn thật cao chồng lên lên đem vách đá cháy lớp hôm qua cường ca liền là tại nơi này phát hiện một khối lôi tinh căn cứ hắn nói nham thạch đằng sau có lẽ còn có một chút lôi tinh nếu như cường ca không có bị thương hắn cũng muốn tới cái tin tức này hắn chỉ nói cho ta tàng đặt cùng ngô phong vớt ve phía trước to lớn vách đá thế nhưng đại ca nhiều như vậy đã cản trở chúng ta thế nào đi vào ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta bốn người có thể đánh xuyên qua những cái này nham thạch ta coi như là thông mạch cảnh tầng năm muốn đánh vỡ loại này nham thạch khả năng cũng không lớn chỉ thấy âu kiệt cười nhạt một tiếng ta đương nhiên đến có chuẩn bị chỉ thấy hắn theo trên mình lấy ra một cái quyển chụp màu đen đây là trung cấp bạo phá trật pháp v y lực có thể so thông mạch cảnh tầng chín một kích toàn lực t r ư ơ n g năm mươi mốt ba cái t r ư ơ n g năm mươi mốt ba cái n ô phong cùng tằng đạt trực tiếp sửng sốt trung cấp bạo phá trật pháp ngươi thế nào có thứ này nếu như đúng như âu kiệt nói tới đây là một kiện trung cấp trật pháp vậy vật này giá trị khó có thể tưởng tượng nhưng âu kiệt lại là từ chỗ nào được đến loại vật này nô phong cùng t ă n g đạt tại giang hỏa thành cũng coi là tin tức linh thông nhưng mà căn bản chưa nghe nói qua thứ này tồn tại thứ này khẳng định là đi đến đại thành mới có thể thu được đến một chút tin tức nhưng mà bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới bọn hắn nhiều năm hợp tác rõ ràng còn cất dấu chiêu này cái này tương đương với thông mạch cảnh tầng chín một k í c h toàn lực nếu thật là dạng này cái kia những cự thạch này chính xác không chịu nổi một kích nô phong gương mặt xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh trên đầu tằng đạt cũng hiện đầy mồ hôi thương mạch cảnh tầng chín cái bọn hắn này cơ hồ không có nghe qua từ ngữ cường giả như vậy đầy đủ m i ệ u s á t bọn hắn một trăm l ầ n càng chưa nói đây là cường giả như vậy một kích toàn lực có thể đem bọn hắn oanh đến liền s á m đều không thừa liền tô lâm g i ấ u ở áo cho cùng mặt nạ hạ trên mặt đều lộ ra kiên kỵ biểu tình rõ ràng còn có loại vật này nội tâm tô lâm thầm nói xem ra chính mình vẫn là coi thường những cái này xã hội v õ giả chỉ thấy âu kiệt lộ ra nụ cười đây cũng là ta thông qua quan hệ tiêu phí to lớn đại giới mới lấy được các ngươi không cần suy nghĩ nhiều ta cũng muốn thông qua lần này lôi tinh gấp đôi kiếm về âu kiệt nhìn xem ngăn trở tại trước mặt từng khối cự thạch ánh mắt lộ ra cố chấp trận pháp này ít nhất phải ba cái khí huyết cảnh tầm bậy v õ giả truyền vào nhất định khí huyết cùng linh lực mới có thể khởi động việc này không nên chậm trễ hiện tại l i ề n bắt đầu bố trí chính trị và pháp luật a nói xong chỉ thấy âu kiệt đem quyển trục màu đen mở ra chỉ thấy quyển trục trên quyển trục hiện đầy đủ loại phù văn âu kiệt cắn nát ngón tay đem một giọt máu tươi nhỏ đi lên chỉ thấy đủ loại phù văn sáng lên hào quang một cái trận pháp xuất hiện tại trên mặt đất trận pháp này là một lần cơ hội chỉ có một lần tổng cộng cần ba người khí huyết ta n ô phòng tàng đạt tới bố trí trận pháp mã ca giúp chúng ta canh chừng các ngươi cảm thấy thế nào âu kiệt nhìn về phía mọi người mấy người nhộn nhịp gật đầu trong mắt bọn hắn loại trừ âu kiệt tô lâm khí huyết là bọn hắn cao nhất để hắn tới canh chừng hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì mà hai người khác cùng âu kiệt ở chung nhiều năm bố trí trận pháp thời gian cũng không dễ dàng phạm sai lầm nô phong cùng tăng đạt đem thân thể ngồi sùng xuống, xuống hai tay đặt ở mặt đất trên trận pháp âu kiệt cũng đem một tay thả đi lên chỉ thấy mặt đất trận pháp sáng lên bắt đầu rút ra ba người khí huyết lực lượng cùng linh lực chỉ bất quá vừa mới bắt đầu liền có thể nhìn thấy ba người trên mặt đều là hơi hơi chẳng bệnh thật kinh người t r ậ n pháp ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này nhìn tới ngươi nói không sai đây đúng là một cái trung cấp t r ậ n pháp nô phong cùng tặng đ ạ t hai người trên mặt t r ư ợ xuống mồ hôi mã ca canh chừng liền dựa vào ngươi tuyệt đối không nên để chúng ta bị cắt đứt không phải trận pháp này sẽ trực tiếp báo hỏng sẽ không còn có cơ hội thứ hai âu kiệt nhìn xem tô lâm nói tô lâm gật đầu một cái đem thân thể đọc đi qua nhìn quanh m ộ n phía bắt đầu giúp ba người này canh chừng ước chừng qua nửa giờ nơi đây lạ thường n g h lặng không có cái gì phát sinh trên mặt đất hào quang của trận pháp càng ngày càng loã mắt một loại khí tức cường đại chậm rãi theo trong trận pháp tản ra đó là t h ô n g mạch c ả n h khí tức còn kém bao lâu ta cảm giác ta sắp không được nô phong sắc mặt tái nhợt nói đại khái còn cần nửa giờ không sai bị lắm l i ê n âu kiệt lúc này sắc mặt cũng có chút không tốt trung cấp trận pháp đồng dạng có chút vượt qua tưởng tượng của hắn cần khí huyết cùng linh lực so dự tính còn muốn nhiều một chút đúng lúc này từng đợt d i m nát c ả n h cây âm thanh truyền đến mấy người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại mọi người lập tức con ngươi co vào sắc mặt tái nhợt càng trắng bệnh chỉ thấy cách bọn họ chỗ không xa có ba cái màu trắng đại hùng nhìn kỹ bọn hắn ngay tại chẩm chẩm đi tới. không phải là ta hoa mắt ta ba cái lôi bạo hùng thanh â m n ô phong có chút run dậy nói hẳn không phải là mắt người tiêu ta cũng nhìn thấy hơn nữa bọn chúng lại là âu kiệt chán toát ra đại lượng mồ hôi ba cái khí huyết cảnh tầng bảy khá lắm từ đâu tới nhiều như vậy lôi bạo hùng cảnh giới còn như thế cao t ă n g đạt cắn răng nói mà tô lâm lúc này không n ú c nhích nhìn cách đó không xa cự hùng dù n g chúng ta bây giờ tình huống liền trong đó một cái đều đánh không được đây chính là khí huyết cảnh tầng bảy lôi bạo hùng a chúng ta bây giờ khí huyết gần như sắp bị rút khô liền chạy đều chưa hẳn có khả năng chạy trốn t ă n g đạt ngữ khí lộ ra tuyệt vọng nói hơn nữa chạy trận pháp này liền sẽ báo hỏng chúng ta không còn có cầm tới lôi tinh cơ hội làm thế nào âu kiệt nô phong cùng t ă n g đạt nhìn về phía âu kiệt chỉ thấy trên mặt âu kiệt lộ ra thống khổ so a n vân còn khó chịu hơn cái này mẹ nó cũng quá xui xẻo rõ ràng chỉ kém nửa giờ liền có thể hoàn thành a chỉ thấy cách đó không xa ba cái trong mắt lôi bạo hùng lộ ra h u n g qua n g đã hướng về bọn chúng chạy tới âu kiệt nếu không sớm phóng thích trận pháp đánh chết những lôi bạo hùng này tàng đa sốt rồi nói cái này trận pháp chỉ có thể dùng một lần vậy chúng ta liền lấy không đến lôi tinh mệnh đều nhanh không còn loại trừ trận pháp này chúng ta căn bản đánh không được những lôi bạo hùng này tăng đạt nói đúng lần này thật quá xui xẻo do dự nữa chúng ta liền đều muốn bị gấu ăn hai người l i ề u mạng hướng âu kiệt khuyên nhủ â u kiệt biểu tình dữ tợn h nội tâm tựa như là đang dì máu nguyên bản hắn cho là lần này thiên thời địa lợi nhân hòa thậm chí đem giữ nhà pháp bảo đều lấy ra tới chính là vì giành được lôi tinh con tim tới đồng dạng thực lực người á o bảo cho hỗ trợ canh chừng không nghĩ tới lần này thế mà còn là muốn thất bại ba cái lôi bạo hùng đã tiến tới gần ba người thậm chí có thể thấy rõ những cái kia gấu miệm to như chậu máu ngay tại âu kiệt muốn há miệng sớm p h o n g thích trận pháp thời điểm một đạo yên lặng như nước cầm thanh truyền đến các ngươi tiếp tục ta đi giải quyết bọn chúng tô lâm từ tốn ó i nói chuyện đồng thời đã chậm rãi hướng đi tìm đến a người muốn đi mọi người khiếp sợ nhìn về phía hướng đi đi trước tô lâm bởi vì tình huống nguy cấp bọn hắn vừa mới thậm chí trực tiếp đem tô lâm không để ý đến đi qua tuy là tô lâm khí huyết cùng âu kiệt không sai bị lắm trong mắt bọn hắn đều là khí huyết cảnh trung kỳ tả hữu riêng là một cái khí huyết cảnh tầng bảy lôi bạo hùng liền có thể miệu sắt cùng cảnh giới vó giả coi như là âu kiệt đi lên đều sẽ bị trực tiếp đá Húng chi Tô l âu m Hơn nữa dạng này kiệt hướng n g về tô lâm hô lớn chẳng lẽ đối mặt áp lực như vậy chính mình còn không có bị b ố t điên tô lâm cũng là trước sụp đổ đều trách chính mình quá do dự chẳng lẽ muốn nhìn tận mắt chính mình nửa đường tìm đồng đội bị lôi bà hùng ăn vào trong bụng nhanh nhanh n hai n h h a người các ngươi nhanh cùng ta một chỗ phong thích trật pháp âu kiệt hướng về ngô phong cùng tàng đạt quát nhưng mà ngô phong cùng tàng đạt đã con ngươi co vào trọn vẹn ngơi người tại trong tầm mắt của bọn hắn tô lâm thân ảnh đã cùng ba cái lôi bạo hùng đụng vào nhau hầm chương năm mươi hai lôi tinh khoáng chương năm mươi hai lôi tinh khoáng hống chỉ n g h e ba cái lôi bạo hùng tiếng giống âu kiệt nhìn lại ba cái đại hùng đã hướng về tô lâm nào h cắn mà đi vụ vụ ngay tại ba người nội tâm cảm thấy không ổn thời điểm chỉ thấy tô lâm tốc độ tăng vọn giống như một đạo huyên ảnh đồng dạng ba cái lôi bạo hùng trực tiếp vô hụt mà tại trong c h ư ớ c mắt này tô lâm xuất hiện tại một cái bên cạnh lôi bạo hùng trên bầu trời chuyển đến tiếng xe gió tô lâm một chân quét ngang vẽ ra trên không trung tàn ảnh thậm chí có h ổ quang tia lửa xuất hiện xuyên vân thối cái kia lôi bạo hùng còn không phản ứng lại liền cảm thấy đầu như là bị vẫn thạch va chạm hầm tiếng vang to lớn chuyển đến chỉ thấy chừng ba mét lớn lôi bạo hùng như là một khỏa bóng chảy bay ra trực tiếp đâm vào xa xa trong vết đá mọi người nhìn về phía nơi đó con ngươi co vào chỉ thấy cái kia lôi bạo hùng nửa người đều bị thật sâu h ả m tại trong vết đá hai cái chân dãy d a hai lần phía sau liền vô lực r ú xuống một cái lôi bạo hùng thể trọng ít nhất bảy tám tấn tô lâm rõ ràng một cước đem nó đã bay còn trực tiếp đá vào trong tảng đá trên đầu mọi người t o á t ra đại lượng mồ hôi có chút không phân rõ hiện tại là hiện thực vẫn là một cảnh nhưng mà chiến đấu vẫn còn tiếp tục hai cái lôi bạo hùng phản ứng quá nhanh tô lâm vừa mới chân đá bay một cái hai cái đại hùng lần nữa từ trước sau công tới chỉ thấy hai cái lôi bạo hùng trên mình t o á t ra trói m ắ t bạch quang đáng sợ dòng điện âm thanh từ trên người bọn họ chuyển đến là cường lôi mã ca cẩn thận âu kiệt hô lớn cho dù là ở phía xa bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hai cái lôi bạo hùng trên mình phát ra lôi điện khủng bố cỡ nào coi như là khí huyết cảnh tầng tám thậm chí tầng chín võ giả đối mặt cái này hai đạo đáng sợ lôi điện đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn lôi lực lượng vốn là tồn tại nghiền ép lực lượng nhưng mà đối mặt trước sau công kích kinh khủng như thế tô lâm lại không có nửa điểm tránh đi ý tứ tại áo cho hạ khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên có ý tứ nhìn một chút hai lôi càng mạnh ccc chỉ thấy tô lâm tay trái lập tức vô số hồ quang ngưng kết lóa mắt điện quang rõ ràng so hai cái lôi bạo hùng tính gộp lại còn lóa mắt đó là âu kiệt nô phong cùng mắt tằng đ ạ t đều nhanh chừng ra ngoài nhìn xem người h áo bảo cho lôi điện trong tay không dám tin chỉ thấy người h áo bảo cho chân phải đập mạnh vọt thẳng đến phía trước trước mặt lôi b ạ o hùng lôi b ạ o hùng cường lôi trực tiếp phong thích mà tô lâm tay trái hóa thành một cái lôi điện lợi kiếm trực tiếp đâm ra chỉ nghe thấy huyết nhục nghiền nát tâm thành lôi b ạ o hùng cứng rắn như là khôi giáp da lông không có chút nào ngăn cản lực lượng trái tim của nó trong nháy mắt liền bị tô lâm đâm xuyên mà nó thả ra cường lôi không đối tô lâm tạo thành tổn thương chút nào trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất mà tô lâm thật nhanh nâng lên một cái tay khác dối ra một m đ ố i hướng phía sau cái kia vọt tới lôi b ạ o hùng hắn ngay cả đầu cũng không bay huyết ả n h chị một đạo dấu tay màu máu theo ngón tay tô lâm bên trên bán ra giống như một đạo thiểm điện màu đỏ cuối cùng một cái lôi b ạ o hùng còn chưa kịp thấy rõ chỉ nghe phanh đông một tiếng gãy của nó trực tiếp bị xuyên qua ra một cái đậu lớn huyết dịch hôn hợp có não tại không trung bắn tung tóe chỉ thấy nó hai mắt trợn trắng trực tiếp té nằm mặt đất khoảng cách tô lâm còn kém hai bước khoảng cách hết thạy phát sinh tại qua trong giây lát tô lâm cơ h ộ là đồng thời giải quyết đi cái này một trước một sau hai cái lôi bà hùng nơi đây lập tức trở về hoàn toàn yên tĩnh mọi người thấy tô lâm nắm tay theo ngực lôi b ạ o hùng rút ra chỉ thấy tay trái của hắn máu me đầm địa âu kiệt ba người nuốt nước miếng một cái nhìn xem tô lâm chậm rãi đi trở về bọn hắn rõ ràng cảm nhận được sợ hãi âu kiệt ngươi lại còn nói hắn là khí huyết cảnh tầm bảy ngươi đang nói đùa gì vậy thông mạch cảnh ít nhất cũng là thông mạch cảnh tầng một cường giả có thể nháy mắt miểu sát ba cái lôi b ạ o hùng loại thực lực này thế mà lại gia nhập chúng ta t ă n g đặt cùng n ô phong đột nhiên cảm thấy chính mình có chút một người bọn hắn vừa mới rõ ràng một mực tại xem thường một cái thông mạch cảnh cường giả không biết rõ người áo bảo cho này nội tâm đến cùng là nghĩ như thế nào nô phong cùng tăng đ ạ t chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ nếu là người áo bảo cho này một cái không cao hứng cho bọn hắn t h o á n g cái bọn hắn nhưng không có chút nào sức chống cự cuối cùng người này đang hô hấp ở giữa liền có thể chém giết lôi bạo hùng loại nguy hiểm này hứng thú một cước một t r ư ờ n g một chỉ dĩ nhiên đều ẩn chứa đáng sợ như vậy lực sát thương thông mạch cảnh cường giả quả nhiên khủng bố như vậy trận pháp thế nào tô lâm đi đến ba người trước mặt nói nhanh ma ca lại cho chúng ta mười phút đồng hồ trận pháp khẳng định có thể mở ra trên mặt âu kiệt mang theo nụ cười nói ma ca nguyên lai、like、ngươi mạnh như vậy ngươi thế nào không nói sớm chúng ta thật là bạch thao tâm thật xin lỗi mã ca hai chúng ta có mắt như mủ ngài đại nhân không chấp tiểu nhân nô phong v ộ i và nói g n mã ca n g à i ngồi tới ta có khăn lông cùng nước suối ngươi lau lau tay tàng đạt đưa lên một khối sạch sẽ khăn lông cùng một bình lớn nước suối tô lâm nhận lấy r ử a tay một cái phía sau lấy ra một ly trà sữa b ố n g lên liền quay người đọc đi qua ba người trông thấy tô lâm không tiếp tục nhìn về phía bọn hắn cũng nới lỏng một hơi tô lâm nhìn về phía vừa mới chiến trường tiến lặng gật đầu một cái nhìn tới xuyên vân tối cùng hết ảnh chỉ u y lực không tầm thường liền lôi bạo hùng loại này lực phòng ngự không tầm thường hung thú cũng ngăn không được một í c hai cái này cấp C võ kỹ tô lâm đã sớm thuần thục nắm giữ hôm nay là lần đầu tiên vận dụng đến thực chiến tô lâm đối vi lực của bọn nó vẫn tính vừa ý hơn nữa tô lâm vừa mới vận dụng thời điểm còn gia nhập lực lượng luyện điện thuật hai đạo công kích đều chịu đến lôi điện bổ trợ nguyên cớ cho thấy vi lực càng kinh người qua đại khái mười phút đồng hồ âu kiệt hưng phân nói hoàn thành tô lâm xoay người nhìn lại chỉ thấy trên mặt đất trận pháp sặc sợ loa mắt phía trên lộ ra vô cùng khí tức cường đại cho dù là tô lâm đối mặt hơi thở này không dám ngạch bính thương mạch cảnh tầm chín tô lâm nhìn về phía trận pháp này không nghĩ tới một cái trung cấp trận pháp liền có thể chất chứa đáng sợ như vậy uy lực cái k i a cao cấp trận pháp lại nên kinh khủng bực nào mà ca chúng ta cách khá xa điểm không muốn bị tác động đến chỉ thấy âu kiệt ba người n ộ n nhịp chạy đến xa xa tô lâm cũng vội vàng đi theo đợi đến tất cả mọi người thối lui đến an toàn vị trí phía sau âu kiệt hai tay k ế i tấn hét lớn một tiếng mở một cái quang cầu trực tiếp theo trong trận pháp bay ra trực tiếp đâm vào trước mặt vô số trên cự thạch vê anh đinh hai n ứ c góc tiếng nổ mạnh vang vọng mảnh khu vực này chỉ thấy tại chỗ khói đặc quần quận không nhìn rõ bất cứ thứ gì mấy người trong mắt mang theo chờ mong nhìn tới rất nhanh sương ngủ t ắ n đi chỉ thấy vô số che chắn c ự thạch đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa trên vách đá có cái hang động hiện lộ ra chỉ thấy trong huyệt động có hào quang màu xanh lam tràn ra hình như có bảo vật bộ dáng thành công âu kiệt ba người kích động tiêu to trực tiếp chạy tới nhìn thấy trong huyệt động đồ vật phía sau bọn hắn kém chút ngày dựng lên quả nhiên có lôi tinh hơn nữa nơi này lại là một tòa lôi tinh thoáng chỉ thấy trong huyệt động bốn phía đều mọc đầy một loại tinh thể màu xanh lam mỗi cái trong tinh thể đều có hai đạo thật nhỏ thiểm điện thỉnh thoảng tại qua lại du tàu chương năm mươi ba hai trăm triệu chương năm mươi ba hai trăm triệu tô lâm cũng đi vào hang động nhìn xem xung quanh tinh thể màu xanh lam hắn cũng b ô n g cảm giác kỳ dị đây chính là lôi t i n h h ư cảm nhận được trong huyệt động lôi thuộc tính linh lực chính xác so ngoại giới giàu có nhiều tô lâm cảm thấy ba người có lẽ cũng không có lửa gần mình tuy là những cái này lôi tinh độ tinh khiết đồng dạng nhưng cũng may nơi này lôi tinh số lượng nhiều toàn bộ hang động lôi tinh giá trị chỉ ít hơn trăm triệu âu kiệt t i n h t còn nói kiếm lời lần này phế một chương trung cấp t h ậ t pháp những cái này lôi tinh chẳng những có thể dùng hồi vốn còn có thể kiếm lời không ít âu kiệt gật đầu một cái vậy chúng ta thế nào phân tô lâm quay đầu nhìn về phía âu kiệt âu kiệt nhìn một chút tô lâm lại nhìn một chút ngô phong hai người suy tư một phen nói dạng này mã ca lần này xuất lực tương đối lớn vừa mới nếu như không phải mã ca xuất thủ chúng ta liền xong nguyên cơ mã ca có lẽ đa phần một phần mã ca cái huyệt động này bốn thành nửa lôi tinh quy n g ư ờ i thế nào các ngươi có ý kiến gì hay không âu kiệt nhìn về phía tàng đạt cùng ngô phong chỉ thấy hai người lắc đầu không ý kiến cứ làm như thế a bốn thành nửa liền bốn thành nửa còn lại chúng ta lại phân là có lẽ cho mã ca đa phần một phần âu kiệt vừa nhìn về phía tô lâm cười nói con ngựa kia ca ngài nói đúng không chỉ thấy người háo bảo cho không do dự gật đầu một cái có thể âu kiệt ba người vậy mới nuối lòng một hơi nhìn tới người háo bảo cho làm người vẫn tính có thể nguyên bản bọn hắn cho là tô lâm còn muốn công phu sư tử ngoại một phen vậy bọn hắn cũng chính xác cầm hắn cũng không có gì biện pháp cuối cùng tô lâm là thông mạch cảnh thực lực mà mấy người bọn hắn đều chỉ bất quá là khí huyết cảnh tầm bảy mà thôi nếu là tô lâm âm hiểm sắc bén một điểm thậm chí có thể đem bọn hắn giết sạch đem hang động lôi tinh toàn bộ dấu làm hữu dụng bất quá cũng may bọn hắn vẫn là may mắn vậy ta liền không nói nói nhảm bắt đầu cầm tô lâm nói xong thỏ tay chuẩn bị thu thập lôi tinh m ã c a chúng ta có đặc biệt đặc chế quốc chim dùng cái này dễ dàng một chút đúng vậy à lôi tinh đặc biệt cứng rắn đặc biệt khó thu thập muốn dùng đặc chế quốc chim mới có tác dụng coi như là dùng quốc chim đều ít nhất phải mười phút đồng hồ mới có thể thu thập một khối m ã c a ngươi sẽ không muốn tay không liền đem nó lấy x u ố n g à. âu kiệt nói xong tàng đạt lấy ra một cái màu bạc quốc chim đưa cho tô lâm không có việc gì ta thử xem Xì xì xì. chỉ thấy tô lâm tay trái lần nữa hóa thành một cái lôi điện trường kiếm tô lâm không nói hai lời liền dùng lôi kiếm bắt đầu cắt chém khai thác mọi người trực tiếp sửng sốt chỉ thấy tô lâm dùng lôi kiếm không cần tốn nhiều sức trực tiếp liền từ trên vách đá gỡ xuống một khối hoàn hảo không chút tổn hại lôi tinh toàn bộ quá trình cũng chưa tới ba mươi giây vẫn là như vậy thuận tiện điểm tô lâm đem lôi tinh thu hồi từ t ô n nói thật là sắc bén lưỡi kiếm xứng đáng là mã ca mọi người hoảng sợ nói trong mắt mọi người lộ ra thèm mớn bọn hắn dùng quốc chim muốn thu thập mất những cái này lôi tinh còn không biết do muốn dùng bao lâu đây nhưng tô lâm thu thập lôi tinh căn bản không cần phí bao nhiều lực ước chừng qua sau một tiếng tô lâm đã sưu tập hai túi lớn tràn đầy lôi tinh ta bộ phận đã cầm xong vậy ta đi trước tô lâm quay đầu nhìn về phía ba người chỉ thấy hậu kiệt ba người lúc này trên người trần chuồng đổ mồ hôi như mưa đang l i ề u mạng vùng v ẫ y q u ố c chim thời gian một tiếng bọn hắn bất quá đào được l ắ c đ á c mấy khối lôi tinh muốn đi ư mã ca giang hồ hữu duyên gặp lại tô lâm cùng mấy người đơn giản cáo biệt phía sau liền gánh hai túi lớn lôi tinh nhanh chóng rời đi nơi đây tô lâm gánh hai cái tròn triệu bao tải tại phong lôi xuyên bên trong di chuyển nhanh chóng cầm lấy những cái này lôi tinh hành động là thật không t i ệ n nếu không đi mua một cái nạp giới a tô lâm nhớ tại cửa vào bí cảnh có một cái võ giả thương thành còn có một cái đổi trung tâm tô lâm không nói hai lời liền quay trở lại cửa vào bí cảnh sau hai giờ tô lâm theo phong lôi xuyên đổi trung tâm đi ra trên ngón tay của hắn có một cái chiếc nhẫn màu đen tại phát r a ưu quang tô lâm đổi một khối lôi tinh trực tiếp đổi ba mươi vạn thánh long tệ lập tức mua cái này trung g i a i nạp giới tổng cộng tiêu hai mươi năm vạn còn thừa lại năm vạn không gian bên trong đại khái có sáu mươi m hai tô lâm đem hai túi lớn lôi tinh toàn bộ thả vào hắn cũng không có toàn bộ đổi bởi vì hắn còn muốn tiếp tục đến phong lôi xuyên thăm dò một phen đổi quá nhiều hắn sợ tiến vào bí cảnh phía sau bị người khác để mắt tới vẫn là cuối cùng trước khi đi đội tương đối thỏa đáng hoặc là đi địa phương khác đội cũng tương đối an toàn tô lâm suy tư lần nữa tiến vào trong phong lôi xuyên bí cảnh cái bí cảnh này tuy nói nguy hiểm nhưng mà thật có bảo vật ta mới vừa vặn đi vào không bao lâu tô lâm liền được hơn tám trăm khối lôi tinh những cái này lôi tinh tại tô lâm phòng trường phía dưới tổng giá trị tại hai trăm triệu bên trên tô lâm tính toán ra con số này chính mình cũng c h ó n g đầu h ó a mắt một phen lớn như vậy hắn liền một trăm vạn đều chưa từng thấy mà hắn trong nạp giới lại có tổng giá trị hai trăm triệu trở lên lôi tinh nếu như đem bọn hắn toàn bộ đội thành thánh long tệ nhiều tiền như vậy cái tia trồng đến cao bao nhiêu a tô lâm tại ở trong bí cảnh nhanh chóng đi bước chân đều biến đến vui sướng lên không gián đoạn sấm sét giống như là tại chúc mừng đồng dạng lần này thật biến thành nhà giàu mới nổi tô lâm một bên uống vào trà sữa một bên cười nói tiếp xuống đi nơi nào dạo chơi tô lâm nhìn về phía bầu trời lôi điện mỗi cái khu vực lôi điện dày đặc trình độ là khác biệt lôi điện càng dày đặc địa phương càng đến gần trung tâm bí cảnh tô lâm nhìn một chút bầu trời hơi phán đoán một thoáng liền hướng một cái phương hướng nhanh chóng tiến đến tới đều tới tất nhiên muốn đi trung tâm bí cảnh nhìn một chút nói không chắc còn có bảo vật gì tô lâm hít thở biến đến rồn rập lên tham niệm đã bị triệt để kích phát đi ra l i ề u một phen xe đạp biến mô tô lại qua ba mươi phút tô lâm tiến vào trong một rừng cây không ngừng có hung thú đột nhiên theo các ngao ngách tập k í c h tới nhưng mà tô lâm không thèm để ý trực tiếp tránh đi trốn xa rời đi căn bản không muốn lãng phí thời gian đúng lúc này chỉ thấy xa xa từng mảnh từng mảnh rừng cây ngay tại chấn động kịch liệt hình như có người tại bên kia tiến hành chiến đấu kịch liệt liền mặt đất cũng bắt đầu rung động lên rất nhanh từng đạo bóng người tiến vào tô lâm trong tầm mắt chỉ thấy từng cái vóc dáng cường tráng hộ vệ áo đen ở mảnh này ngoài bịa rừng chấn giữ l ấ y vừa nhìn thấy tô lâm tới tất cả hộ vệ áo đen liền hướng về hắn rán mắt đi vương gia thiếu gia đang ở bên trong đi săn hung thú xin ngươi đừng tới gần xin ngươi đừng tiến vào mảnh rừng tây này làm phiền vương thiếu gia làm việc một tên hộ vệ áo đen lạnh lùng nói ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ cảm giác đồng thời khí huyết nháy mắt tràn ra rõ ràng là một vị thông mạch cạnh tầng hai võ giả vương gia thiếu gia áo cho hạ tô lâm bất động thanh sắc dừng bước nhìn về phía hộ vệ áo đen chấn giữ mảnh rừng tây kia chỉ thấy rừng tây rung động càng quyết liệt không ngừng có hông thú k tô lâm âm thầm đ o á n được không nghĩ tới hộ vệ áo đen mở miệng lần nữa thuốc giục nói mời ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này ngươi tại nơi này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta làm việc vừa nói hộ vệ trực tiếp tản mát ra thông mạch cảnh áp bách khí tức hướng về tô lâm bao phủ tới ồ tô lâm cười lạnh bao phủ tới thông mạch cảnh áp bách khí tức trực tiếp pha tan cái gì chỉ thấy tên kia hộ vệ áo đen thần sát c h ấ n kinh tại cảm thụ của hắn phía dưới tô lâm bất quá là một cái khí huyết cảnh tầng bảy võ giả đối mặt thông mạch cảnh áp bách hẳn là sẽ trực tiếp hù dọa đến chạy trốn thậm chí bị áp trực tiếp quỳ dưới đất nhưng mà hắn tận mắt nhìn thấy hắn phát tán đi qua khí thức như là bị thổi tan như khói xanh không hề có tác dụng đúng lúc này một trận rậm rạp bước chân chuyển đến đồng thời một đạo chói sáng kia chớp từ một bên trong rừng cây chiều tới tô lâm cùng rất nhiều hộ vệ áo đen quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái toàn thân mang theo lôi điện con mai chính giữa nhanh chóng lao tới chương n 4 m m ư ơ n thông mạch cảnh chương n 4 m m ư ơ n thông mạch cảnh tô lâm đôi mắt ngưng lại chỉ thấy cái kia con mai trên mình hiện đầy vết thương rõ ràng là tại chạy trốn bộ dáng chỉ thấy cái kia con mai đột nhiên miệng phần lên đột nhiên hướng ra phía ngoài phun một cái một đạo thanh sắc quang mang trực tiếp theo nó trong miệng bắn ra bay về phía không trung rất nhiều hộ vệ áo đen nháy mắt phản ứng lại lập tức vượt hướng không t r u n g muốn đem đạo kia thanh quang tiết được nhưng mà bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên nháy mắt chấn kinh chỉ thấy một đạo áo cho thân ả n h nhanh hơn bọn họ gấp mấy lần tựa như t i a chớp áp đảo mọi người một tay đã đem thanh quang xiết ở trong tay dám cướp ta lôi phủ ngươi tự tìm cái chết tô lâm vừa mới cầm tới đồ vật chỉ n g ư ơ t h ế t tô lâm v ừ h ỉ ngươi truyền đến một đạo phẫn nộ thép to vang vọng vùng đất này vương gia thiếu ra lập tức xông ra phanh phanh phanh trong chớp mắt mấy đạo thông mạch cảnh đáng sợ khí tức bạo phát chỉ thấy không chúng từng đạo lăng lệ công kích hướng về tô lâm chém tới nhưng mà tô lâm tốc độ cực nhanh tất cả công kích đều là đánh vào hắn tàn ảnh bên trên tô lâm trở lại mặt đất nhảy vào một bên trong rừng tây đồng thời trên tay phải lóa mắt to lớn lôi điện nháy mắt tụ tập tại một chỗ tại trong chớp mắt này tô lâm triệt để bạo phát toàn lực văng sơ n quyền tô lâm xoay người lại một cái trực tiếp đấm ra một quyền một quyền như là sấm dền chật vang đinh hai nhức thấu trời lôi quang bay lượn vài trăm cây đại thụ nháy mắt bị chặn ngang b ẹ gãy như là một tràng phong b vương bằng cùng hộ vệ áo đen con ngươi co vào bọn hắn cơ hộ là vừa định truy kích liền thấy trước mặt như gió bão công kích đánh tới bọn hắn lập tức đem vương bằng canh giữ ở chính giữa bày ra trận pháp ngăn cản làn công kích này Vâng, vật? đây đây thân nơi nháy mảnh sương tán nơi không tiếp một mặt kinh ngạc mọi người, còn có một mảnh hôn độn hiện trường. Người ảnh biến không nữa. nào thiên gì khói đi tiếp mọi Cái Lại đặc, đã đồ thấy phía cho áo sát mắt một mù một mặt một sớm mất có sau, bỏ bào tựa hồ cũng không bị đến loại khuất đục này cho tới bây giờ đều là hắn bắt nạt người khác lúc nào đến phiên người khác cưới mặt của hắn các người đám này thùng cơm liền một người đều bắt không được buồng cho các người vẫn là thông mạch cảnh liền khí huyết cảnh cũng không bằng các người chờ lấy trở về nhìn cha ta thế nào trừng phạt đám các người a vương bằng chỉ vào những cái này hộ vệ áo đen nổi giận nói hộ vệ áo đen túi đầu mặc hắn cờ trách giận mà không dám nói gì một đạo thân ảnh màu sáng cho như là lưu tinh đang nhanh chóng băng băng làm bảo hiểm tô lâm một hơi trực tiếp chạy ra bảy tám km bảo đảm đằng sau lại không có bất luận kẻ nào đuổi theo phía sau Hắn vậy mới chậm rãi dừng lại tô lâm tìm một khối nham thạch ngồi xuống tới nhìn hướng vật trong tay chỉ thấy trong lòng bàn tay là một khối tương tự ngọc thạch đồ vật ngọc thạch mặt ngoài có một đạo thiểm điện không ngừng biến đổi phương hướng tựa hồ là tại cấp hắn chỉ dẫn một nơi nào đó thứ này gọi lôi phủ vừa mới nghe thấy vương gia thiếu gia là s ư n g hô như vậy cái đồ chơi này thứ này có lẽ giá trị không thấp không phải vương gia thiếu gia cũng sẽ không coi trọng như vậy tô lâm lấy ra một ly trà sữa, mở ra uống xong, theo lấy lạnh trà sữa cửa vào một đường mọi m ệ n cũng tiêu chử rất nhiều nếu như cái này thiểm điện đại biểu phương hướng không biết rõ chỗ kia cất dấu bảo bối gì tô lâm nhẹ nhàng cười một tiếng uống hai ngụm trà sữa phía sau lần nữa đứng dậy nhìn xem trong tay lôi phủ trực tiếp hướng nó chỉ rõ phương hướng chạy đi trải qua không sai biệt lắm một giờ đi đường tô lâm đi tới một chỗ trên vách đá chỉ thấy lôi phủ chỉ vào phương hướng là một chỗ vách núi vách đá tô lâm trực tiếp chở mình hạ vách núi thân thể leo lên tại trên vách đá dựng đứng đợi đến tô lâm tới gần cái địa phương kia chỉ thấy trong tay lôi phủ b a y ra trực tiếp dung nhập vào bên trong vách đá kia đột nhiên đạo vách đá kia như là động phủ mở rộng tô lâm trực tiếp nhảy vào động phủ không lớn liền mười người đều đứng không xuống bên trong chỉ có một vật là một gốc nho nhỏ màu xanh cây cối trên cây cối lan tràn nho nhỏ lôi điện mà trên nhánh cây kết hai cái to lớn quả linh quả tô lâm kinh h ỉ nói quả nhiên cái này lôi p h ụ chỉ hướng chính là bảo tàng chỗ tồn tại tô lâm lần đầu tiên nhìn thấy linh quả thứ này đối với võ giả thân thể có cực lớn chỗ tốt chẳng những có thể dùng tăng lên rất nhiều khí huyết hơn nữa có thể thay đổi võ giả thể chất để võ giả thể chất càng có khả năng hấp thụ trong thiên địa linh lực tô lâm không nói hai lời trực tiếp lấy xuống một k h ả linh quả thả tới trong miệm thật to cắn một cái phía sau tô lâm trong miệm chuyển đến ngọt ngào hương vị đồng thời thể nội khí huyết bắt đầu phun trào lên khí huyết một không khí huyết ba không khí huyết bảy không thể nội nháy mắt tràn vào một cỗ to lớn lôi thuộc tính linh lực tô lâm vận chuyển luyện điện thuật đem những linh lực này trọn vẹn luyện hóa thành khí huyết tô lâm đem một k h o ả linh quả ăn xong đồng thời hắn lập tức cảm nhận được cảnh giới đột phá tô lâm trên mình lập tức tản ra thông mạch cảnh khí tức một k h o ả linh quả trực tiếp cho hắn tăng lên ba trăm năm mươi điểm khí huyết hắn khí huyết đã theo tám trăm điểm tăng lên tới một một t r ă m năm mươi điểm cảnh giới theo khí huyết cảnh tầng tám tiến vào thông mạch cảnh tầng một tô lâm một mặt xúc động không chút do dự lấy xuống k h ả thứ hai linh quả ăn tô lâm bắt chước làm theo đem phong phú linh lực luyện hóa thành khí huyết không bao lâu tô lâm khí huyết trên người lần nữa mạnh mẽ tăng lên thính danh tô lâm khí huyết một nghìn năm trăm rõ ràng tăng lên bảy trăm điểm khí huyết tô lâm nhìn xem bảng của mình t â m tắc lấy làm kỳ lạ những khí huyết này nếu như chỉ dựa vào hắn uống trà sữa lời nói cần tiêu bảy mươi ngày mới có thể đạt tới đây bất quá uống trà sữa không hề khó khăn cùng nguy hiểm liền có thể gia tăng khí huyết mà hắn vừa mới cướp đoạt lôi phủ tràng diện đã có thể được xưng là hưng hiểm tại trận loại trừ cái tia vương da thiếu ra đều là thông mạch cảnh vốn là tô lâm là muốn đánh cược một keo có thể hay không dựa vào hắn tốc độ cực nhanh cùng phản ứng c ấ p đi lôi phủ liền chạy để những hộ vệ kia không phản ứng kịp nhưng hắn còn đánh giá thấp những cái kia thông mạch cảnh hộ vệ nếu như không phải dựa vào băng sơn quyền đột nhiên bạo phát còn có hoàn cảnh lúc ấy có đông đảo cây t ố i có thể che lấp tầm mắt hắn kỳ thực cực kỳ khó thoát ra những người kia bao vây cấp bê vo kỹ băng sơn quyền phối hợp hắn lôi điện trí lực tạo thành lực phá hoại kinh người liền thông mạch cảnh cao thủ cũng không dám kinh thị cái này cho tô lâm chế tạo đảo thoát thời gian không nghĩ tới hôm nay mới đột phá khí huyết cảnh tầm tám hiện tại đã thông mạ tô lâm nhìn i về phía trước mắt cây cối không nghĩ tới cái này cây cối tại bị lấy xuống quả phía sau rõ ràng nháy mắt khô héo nhìn cái này linh quả như vậy dùng tốt tô lâm còn đang suy nghĩ lấy có thể hay không đem cái này tiểu thụ cấy ghép trở về bất quá nhìn tới thứ này là một lần tô lâm xác nhận trong động phủ lại không đổ vật phía sau liền vượt lên vách núi cầm lấy một ly trà sữa tùy ý đi dạo lên không nghĩ tới chỉ bất quá mới qua mười phút đồng hồ lại có mới phát hiện hắn nhìn thấy đang có một đám người tụ tập ở phía dưới nơi sân cốc tô lâm nhanh nằm sấp thân thể quan sát chỉ thấy cầm đầu là một tên thiếu niên mà trong ngực thiếu niên có chỉ màu trắng mèo con có chút q u o n mắt đây không phải lần trước ta tìm con mèo kia ư tô lâm một chút liền nhận ra cái k i a mèo trắng là hắn lần trước nhận nhiệm vụ tìm tới cái tia bạch da mèo con người kia là bạch da tô lâm đối thoại mèo cũng không quan tâm hắn hai mắt tập trung tại bạch da thiếu niên giờ phút này trong tay lấy ra đồ vật chỉ thấy trong tay thiếu niên cũng có một loại như ngọc đá đồ vật lôi phủ chương năm mươi lăm gấp mười lần lôi điện thẳng tính chương năm mươi lăm gấp mười lần lôi điện thẳng tính chỉ thấy cầm đầu bạch gia thiếu niên một mực nhìn lấy trong tay lôi phủ đang cùng hộ vệ bên cạnh nói gì đó đáng tiếc khoảng cách quá xa tô lâm một chữ đều không nghe được tô lâm bất đắc dĩ uống vào trà sữa đang chuẩn bị bắt đầu đọc môi ngữ thời gian trong đầu âm thanh vang lên ngươi uống một cái trà sữa thu được bờ ụp p p thính lực tăng cao gấp mười lần thời gian duy trì hai giờ、Tốt. nổi lên thật là đúng lúc nội tâm tô lâm vui vẻ nói trong n á y mắt xa xa bạch ra một đám người nói bị tô lâm rõ ràng nghe thấy như là ngay tại hắn bên thai kể ra thứ này liền gọi lôi phủ tiểu ra một mực tại bí cảnh thu thập đồ vật bạch sam nhìn xem ngọc thạch trong tay nói chỉ thấy trên ngọc thạch có một đạo thiểm điện chỉ vào cách đó không xa một đạo v ế t đá đúng vậy thiếu ra không chỉ là tiểu ra liền vương gia cũng bắt đầu thu thập thứ này thứ này nhất định đặc biệt chất quý không biết rõ có cái gì diệu dụng nghe nói t i ể u ra đã s i ê u tập trên trăm khối lôi phủ bạch sam đằng sau thủ vệ cung kính nói ồ các ngươi còn nghe được kiểu ra tin tức gì ư bạch sam cảm thấy hứng thú mạ hỏi Căn cứ tìm hiểu, hộ i ể u h vệ nói, tiếp i ngoại i căn cho không nhân rõ bọn hắn muốn tại bên trong chơi đồ vật gì. Hộ vệ tiếp tục nói điều g i a nhất định có chúng ta không biết rõ tình báo chờ một chút liền đi qua xem bọn hắn đến cùng làm cái q u ỷ gì bạch sam lạnh lùng nói bí cảnh cũng không phải bọn hắn kiểu g i a một người rõ ràng có ý tốt lập xuống kết giới một cái nơi khác gia tộc dám phách lối như vậy bạch sam lạnh lùng nói đều cho ta chuẩn bị xong tiếp một cái chúng ta địa phương muốn đi liền l à phong lôi chỉ đi xem thật kỹ một chút kiểu ra được thiếu ra một đám hộ vệ hướng về bạch sam không người nói bạch sam gật đầu một cái phía sau liền cầm lấy lôi phủ tới gần phía trước vách đá chỉ thấy trong tay hắn lôi phủ nháy mắt bay ra dung nhập vào vách đá bên trong như là tô lâm vừa mới đồng dạng một cái nho nhỏ động phủ xuất hiện tại bạch sam trước mắt đây là nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện động phủ bạch sam cả kinh nói hơn nữa trong động phủ đồ vật đồng dạng để hắn con ngươi co vào chính hắn nhảy vào trong động phủ cũng hạ lệnh hộ vệ chấn giữ tốt b ộ t phía trông thấy bạch sam tiến vào động phủ tô lâm đem thân thể thu hồi lại ngồi dậy còn có một cái kiểu ra rõ ràng siêu tập trên trăm khối lôi phủ nếu như một cái lôi p h ù đại biểu một cái bí bảo lời nói cái k i a tiểu ra chẳng phải là nắm giữ một trăm cái bí bảo vị trí nhưng mà bọn hắn không đi tìm tìm từng cái bí bảo thế nào đem phong lôi chỉ cho bao vây chẳng lẽ còn có cái gì ta không biết nên tin tức nội tâm tô lâm suy tư nói tiểu ra động tác khác thường khẳng định mưu đồ lớn hơn hơn nữa phong lôi chỉ cái tên này tô lâm cũng có ấn tượng tại ô kiệt trên bản đồ bất ngờ ghi chép vị trí của nó ở vào trung tâm bí cảnh địa phương tô lâm trí nhớ đặc biệt tốt thêm chút suy tư liền nhớ lại tới trên bản đồ phong lôi chỉ vị trí cụ thể đồng thời nội tâm hắn đối kiều ra mục đích lên hứng thú rất lớn chỉ thấy tô lâm nhanh chóng đứng lên lập tức rời khỏi nơi này bạch sam đã tiến vào đạo phủ hơn nữa xung quanh có thật nhiều hộ vệ chấn giữ tô lâm nối miệng mai áo bí bảo không có gì hứng thú tuy là dùng thực lực của hắn bây giờ không hẳn không thể thành công nhưng mà cùng tại nơi này tiêu phí thời gian còn không bằng đi nhìn một chút kiểu ra đổ nơi đó tuyệt đối so nơi này càng có giá trị thời gian là vàng bạc bạch ra còn muốn thu thập cái động phủ này mới sẽ đi tìm kiểu ra thừa dịp thời gian này trước đi cướp đoạt tiền cơ tô lâm không nói hai lời trực tiếp hướng về trung tâm bí cảnh phong lôi chỉ chạy như điên càng đến gần trung tâm bí cảnh trên trời lôi điện cũng càng ngày càng dày đặc không chỉ là trên trời theo thiên lạc hạ lôi điện cũng càng thêm nhiều lần chỉ thấy tới gần trung tâm bí cảnh nội vi mặt đất cùng xung quanh vùng núi bên trên đều có vô số bị xét đánh qua dấu tích hơn nữa trước mắt còn có thể trông thấy không ngừng có thô to lôi điện hạ xuống mặt đất những lôi quang kia liền tô lâm nhìn thấy đều có chút giang run lên đột nhiên tô lâm toàn thân lông tơ nổ đến Bạch! một đạo thiểm điện đột nhiên thẳng tắp hướng tô lâm thiên môn bộ tới tô lâm sớm có nhận thấy hai chân đập mạnh trực tiếp vượt qua trăm mét tránh đi vê anh chỉ thấy tô lâm vừa mới vị trí cứ thế mà bị a n h ra một cái hai mét hô sâu trong hố sâu toát ra khói đen bên trong toàn bộ bị đốt cháy đen tô lâm nhìn lại âm thầm kinh hãi nếu như không phải hắn tu luyện luyện điện thuật đối lôi điện nhận biết vô cùng n h y bén hắn khả năng liền muốn trực tiếp bị cái này phát lôi điện bổ chúng tuy là dùng tô lâm thực lực bây giờ bị cái này phát lôi điện bổ chúng cũng sẽ không chịu nhiều lớn t ư ơ n g tổn nhưng mà nơi này lôi điện quá nhiều nếu như bị nhiều bổ mấy lần cho dù là hắn cũng sẽ không quá dễ chịu hơn nữa trên bầu trời nồng đậm trong mây đen có càng đáng sợ càng lôi điện cường đại ở nút đó là ngay cả thông mạch cảnh đều có thể tùy tiện diệt sắt cường đại lôi điện càng đến gần trung tâm bí cảnh tô lâm càng có một loại như dẫm trên băng mỏng cảm giác tô lâm uống một ngụm trà sữa an ủi một chút ngươi uống một cái trà sữa thu được bờ uff lôi điện kháng tính tăng cao gấp mười lần thời gian duy trì hai giờ kháng tính bờ uff cái này chẳng phải là ta muốn sao ngươi là ta thần tô lâm chỉ thấy phía trước có mấy đạo thô to lôi điện ngay tại đánh xuống tô lâm một cái lắm mình trực tiếp nhảy tới lôi điện lanh thạc khu rầm rầm rầm mấy đạo lôi điện điên cuồng lanh kích chỉ thấy p h i ế kia mặt đất bị nổ ra một cái hô to mà tô lâm từ bên trong n h ả ra chỉ thấy trên người hắn lông tóc không tổn hao gì tô lâm cười ra tiếng liền cái này tô lâm bông ra tốc độ không chút kiên kỵ nào hướng về trung tâm bí cảnh phóng đi nhắc nhở ngươi môi đánh giết một cái lôi thuộc tính hung thú có thể để cho tất cả bờ uff thời gian tiếp diễn một phút đồng hồ trong đầu âm thanh lần nữa chuyển đến một cái hung thú một phút đồng hồ đây cũng quá đơn giản a tô lâm đang nói chỉ thấy chỗ không xa có mấy cái mang theo lôi điện đàn sói chính giữa đuổi theo một gã đại hán gắt gao không thả chết tiệt những cái này xú sói đã đuổi theo ta một ngày một đêm thế nào còn tại đuổi trắng h á n khóc không ra nước mắt nói chỉ thấy y phục trên người hắn đã bị đàn sói cắn xé thành từng đạo m ạ n h vụn đã không thể xưng là quần áo đột nhiên hắn bị một cái hòn đá chợt chân t r u n g điệp cẳng tại trên mặt đất mà một nhóm lôi điện lang toàn bộ nhảy đến không trung hướng về nó đánh tới ngay tại tráng hắn muốn hai mắt nhắm lại thời điểm một thanh â m lướt qua kèm theo mấy đạo trói mắt lôi q u a n g t h i ể m qua như là không thể nhìn thẳng sắc bén kiếm mang từng cái hung lang thân thể trực tiếp tới không nhấn át thấu trời huyết dịch tán lạc mặt đất ta dựa vào tráng hắn bị toàn thân đẫm máu rất nhiều hung lang trực tiếp biến thành từng cái thê thảm thi khối mà đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh không có lưu lại trực tiếp hóa thành một cái màu xám trốn xa rời đi đây là vị nào võ đạo cao thủ mạnh như vậy tráng hán còn chưa kịp cảm ơn nhìn xem đã biến mất thân ảnh ngơ ngác sửng sốt giống nhau từng màn tại nội vi bí cảnh không ngừng phát sinh không ít người đều nhìn thấy cái kia thẳng tiến không lùi không thể ngăn cản dũng mánh người áo bảo cho mặc kệ là nhiều hung manh hung thú ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích tại trên tay hắn lôi quang s ẹ t qua phía sau đều là biến thành lạnh giá mạnh vỡ mọi người thấy cái kia đáng sợ thân ảnh bọn họ nội tâm càng khiếp sợ là liền trên bầu trời vô số đáng sợ lôi điện đều giống như không ngăn cản được hắn đồng đạo rất nhiều người trông thấy rõ ràng người áo b à o cho bị mấy đạo lôi điện kích bên trong lại bình yên vô sự thậm chí không để cước bộ của hắn dừng lại một phần một hảo ta không hoa mắt ta ta rõ ràng nhìn thấy hắn bị xét đánh t r ú n g thế nào hắn một chút việc đều không có cái này mà cáo bảo xám là thực lực gì thế nào hung thủ cùng lôi điện ở trước mặt hắn như vậy vô lực ta tố cáo hắn bất h ắ c hắn gấp gáp như vậy tiến đến trung tâm bí cảnh nơi đó phát sinh cái gì chương năm mươi sáu t a m gia i linh vũ bạo vũ cung chương năm mươi sáu t a m gia linh vũ bạo vũ cung b uff thời gian một phút b uff thời gian ba phút b uff thời gian mười phút theo lấy tô lâm càng ngày càng tới gần trung tâm bí cảnh hắn tiện tay chém giết lôi thuộc tính hung thú cũng càng ngày càng nhiều bất quá thời gian một tiếng hắn đã chém giết hơn hai trăm con hung thú b uff thời gian trực tiếp tăng lên nhanh bốn giờ đồng thời thanh danh của hắn đã trong bất chi bất giác tại phong lôi xuyên truyền ra nhưng mà hắn hoàn toàn không biết rất nhanh hắn liền hai mắt tỏa sáng bởi vì phía trước chỗ không xa liền là mục đích của hắn phong lôi chỉ chỉ thấy phía trước trên bầu trời vô số lôi điện như cồn xà vũ động cách xa có thể trông thấy có một tòa to lớn hồ nước ngay tại sóng cả máy liệt. chỉ thấy phong lôi chỉ ngoài có một lớp xương khói m ỏ n g manh tô lâm phán đoán đó chính là kiểu g i a bố trí cái giới trừ đó ra bên ngoài phong lôi chỉ còn đứng lấy hai cái thông mạch cảnh thủ vệ bọn hắn đứng lặng ở chỗ này tuyệt không cho phép người khác tiến vào phong lôi chỉ mà tô lâm cũng mặc kệ những cái này hắn trực tiếp bạo phát lực lượng toàn thân đem tốc độ nâng lên cao nhất chỉ thấy cả người hắn như là hóa thành một đạo lưu tinh trực tiếp bắn vào phong lôi chỉ tốc độ nhanh chóng liền hai cái thông mạch cảnh tầng hai hộ vệ đều căn bản không phản ứng lại chỉ cảm thấy đột nhiên đối diện đánh tới một trận cuộc phong bên t a i đều là tiếng xe gió nhưng mà ngay tại tô lâm tiếp xúc phía ngoài cùng xương m g thời gian toàn bộ kết giới như có nhận thấy đột nhiên hơn m ộ ư ơ i đạo thô to lôi điện ẩm v a n g rơi xuống thẳng tắp hướng về tô lâm đánh xuống vê n h vê n h vê n h hai tên thủ vệ lập tức kinh hãi nhìn hướng lôi điện đánh xuống vị trí chỉ thấy địa phương k i a trực tiếp bị nổ ra cái m ộ mươi mét h ô to cháy đen khí tức không ngừng tràn ra phát sinh cái gì chẳng lẽ có người đụng phải kết giới không có khả năng a nếu có người tới hai chúng ta làm sao có khả năng không nhìn thấy hai tên thủ vệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo lý thuyết kết giới này sẽ chỉ ở có người ngoài trạm đến thời điểm mới sẽ dẫn động nơi đây lôi điện phát động công kích nhưng mà hai người bọn hắn cũng không có phát giác có kẻ ngoại lai tính toán mặc kệ có lẽ là chim nhỏ à cái này thế nhưng kiểu g i a trung cấp kết giới chất pháp ngoại nhân muốn đi vào khói như lên trời một tên thủ vệ cười lấy nói chính xác làm sao có khả năng có người có thể vào chỉ cần dám đụng phải kết giới lập tức liền sẽ bị xét đánh thành cho nếu như thật có kẻ ngoại lai hắn vừa mới trăm phần trăm đã n g ỏ n cụ tỏi liền sắm đều không thừa đây chính là hơn mười đạo cường lôi a hai tên thủ vệ cười cười tiếp tục đứng tại chỗ canh chừng bốn phía phong lôi trì bên trong tô lâm tại từng đạo trên gò núi di chuyển nhanh chóng hắn lông tóc không t h ư ờ n g không nghĩ tới kết giới cũng liền là dẫn động phong lôi xuyên lôi điện phát động công kích tô lâm khỏe miệng lộ ra chế dễ ước nếu như là cái khác kết giới đối với hắn tới nói khả năng đều muốn phí chút thời gian nhưng nếu như là loại sấm xét này kết giới đối với hắn hiện tại liền là thùng rông kêu to ánh mắt hắn nhìn về phía cách đó không xa tòa hồ lớn kia nơi đây bầu trời âm trầm như mực liền hồ lớn hồ nước cũng là đen chỉ thấy trong hồ nước không ngừng quần quận như là t r ư ớ c bao táp tiên tĩnh đầm dạng tòa hồ lớn kia liền là phong lôi chỉ dùng tô lâm hiện tại như mắt ư ơ n g thị lực có thể trông thấy tại cái kia hồ lớn mà chỉ ó ba n g ư thấy tại kiểu thiếu gia chỉ thị phía dưới một gác hộ vệ lấy ra một cái túi túi trong triệu lúc này hình như nhận lấy cái gì cảm ứng rõ ràng tại trong túi không ngừng nhảy lên tô lâm tìm tới một cái có thể quan sát dốc núi nằm xuống yên lặng nhìn xem những người kia hành động hắn ở địa phương cách bọn hắn không xa tô lâm tùy thời có thể nháy mắt đến gần bọn hắn tô lâm toàn trình bí mật đồng thời thông qua luyện điện thuật đem khí tức của mình hóa thành xung quanh lôi điện đồng dạng dù cho tên kia thông mạch c ả n h tầng bốn hộ vệ đều không có chút nào phát giác bắt đầu đi tiêu kính ngẳng đầu ra hiệu nói chỉ thấy bên cạnh hắn hộ vệ gật đầu một cái sau đó đem trong tay túi hất lên đem đổ vật bên trong toàn bộ v ù n g ra phong lôi chỉ không trung là... o hào n g mắt Lâm Tô q a trận tương đạo thiểm điện đem có lôi phủ liên thông một tia chấp tạo thành màn sáng xuất hiện tại trong mắt mọi người trên màn sáng là từng cái lôi điện viết thành văn tự tổng cộng một trăm hai mươi k h o a lôi phủ thu được triệu hoán tư cách phải t r ă n g triệu hoán lôi xả cung thủ đánh g i ế t lôi xả cung thủ nhưng thu được tam gia i linh vũ bạo vũ cung ngắn ngủi mấy dòng chữ để tất cả mọi người ở đây trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn lại là tam gia i linh vũ l i ê n tiêu kính lúc này trong mắt đều lộ ra trần kinh nhất giai cùng nhị gia linh vũ đã đầy đủ hiếm có liền tiêu kính sinh ra đến hiện tại cũng chưa từng gặp qua nhưng mà nơi đây tồn tại lại là một kiện tam gia linh vũ Tiểu k í nơi h h la lớn. Lôi lôi c trong trong đây đột nhiên mưa to vô số giọt mưa chút nước rơi xuống cùng phong quét sạch kinh thiên lôi mình vang vọng chân trời chỉ thấy một mảnh sóng lớn nâng lên một cái dữ tợn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người là một cái to lớn mình người đôi rắn hung thú nó mở ra đỏ tươi đôi mắt liếc nhìn mọi người ở đây trên tay hắn có một cái màu lam đại cung ngay tại tản r a đáng sợ khí tức thương mạch cảnh tầng năm so với tưởng tượng còn cường đại hơn một chút thiếu gia không sợ chúng ta sớm đã bày ra nhiều trận pháp cùng kết giới cho dù là tầng năm h u n g thú chúng ta cũng có thể bắt lại một bên hộ vệ hướng về t i ê u kính n g ă n đ u ổ i mà t i ê u kính nhìn xem rắn thú trên tay cái tiêu màu lam đại cung ánh mắt lộ ra tham lam t r ư ơ n g thúc nhanh lên một chút đánh giết nó ta muốn trong tay nó cung đó là tam gia linh n ũ được thiếu gia họ trương hộ vệ một bên đáp ứng một bên chỉ huy một đồng bạn khác chỉ thấy bọn hắn hai tay bấm n i ệ m pháp q u y ế t trước mắt xuất hiện một cái sáng rực trận pháp trong trận pháp đột nhiên bay ra mấy đạo xích màu trắng tựa như tiết chớp lập tức liền đem lôi xả cung thủ hai tay quấn quanh giam cầm nhưng mà mấy đạo thô to đặc chế xích không có chút nào hạn chế lại lôi xả cung thủ hai tay chỉ thấy hai tay của nó không trở ngại chút nào đem đại cung nâng lên theo lấy động tác của nó xích n g á y mắt kéo căng đồng thời lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt không có khả năng hai tên hộ vệ sắc mặt hoảng hốt đây chính là bọn hắn chuẩn bị đặc chế xích phía trên còn kèm theo lấy giam cầm trận pháp lực lượng coi như là thông mạch cảnh nhưng mà đối cái này lôi x à cung thủ rõ ràng liền nửa điểm dùng đều không có tạch, tạch, tạch. tất cả xích trong nháy mắt nghiền nát rơi trên đất mặt lôi x à cung thủ cũng tại lúc này kéo căng cung chỉ thấy màu lam đại cung bên trên một phát lôi điện hóa thành mũi tên ngay tại vận sức c h ở phát động mũi tên bên trên mang theo ưu lãnh hàn mang tựa như muốn phá hủy hết thảy chương năm mươi bảy c ấ p đoạt chương năm mươi bảy c ấ p đoạt lôi quang t h i ể m trói một chi thế không thể đỡ lôi điện cung tên đột nhiên bán ra vạch phá bầu trời dựa theo kiểu da mấy người vào tới tiều da mấy người sắc mặt nháy mắt tái nhợt phanh, phanh phanh từng đạo nham thạch vách tường theo trên mặt đất phá đất mà lên ngăn cản phá không mà đến mũi tên vê anh chỉ thấy tất cả nham thạch vách tường tại trong c h ư ớ c mắt toàn bộ bị vỡ nát thành cho tàn tại trong c h ư ớ c mắt này hai vị thông mạch cảnh hộ vệ lập tức kéo lấy kiểu kính thoát ly nơi đây chỉ thấy mũi tên đem bọn hắn nguyên lai đứng địa phương đánh thành cho bụi u i lực thật là đáng sợ đây chính là t a m giai linh vũ ư cho dù là thông mạch tầng bốn họ trương hộ vệ nhìn thấy b ừ a b u ồ n hiện trường cũng là âm thầm lũ lưỡi nhìn tới nhiệm vụ lần này độ khó so với bọn hắn trong tưởng tượng lớn thiếu ra ngươi không cần lo lắng chúng ta chuẩn bị thật lâu cơ hội vẫn phải có họ trương hộ vệ cam kết nói xong đem tiểu kính an trí đến một cái an toàn vị trí lập tức cùng một vị khác thông mạch cảnh hợp tác mở ra cái này đến cái khác t r ậ n pháp chỉ thấy ba người xung quanh nháy mắt hiện đầy hào quang của t r ậ n pháp chỉ thấy lôi xả cung thủ lần nữa kéo cung liền muốn công kích lần nữa mọi người thời điểm một đạo hào quang trói mắt lóe ra một đạo tràn ngập lực phá hoại cột sáng tựa như tiết chớp đã nháy mắt đem tiếng sấm cung thủ báo phủ phía trên lúc này ngay tại không ngừng phát ra khói nhẹ trương hộ vệ sắc mặt cũng là tái nhợt mấy phần nhìn tới hủy diệt của sáng đối nó có hiệu quả cái này lôi xà cung thủ tuy là lực công kích kinh người nhưng mà lực phòng ngự cũng không phải như thế công của nó kinh người trương hộ vệ một bên thở hồng hộc vừa nói trận pháp này là từ hắn cùng một vị khác hộ vệ hợp lực mới có thể phát động chỗ cần khí huyết cùng linh lực kinh người liền trương hộ vệ đều cố hết sức một tên hộ vệ khác càng là trực tiếp nửa ngồi hạ thân thể đầu đẩy mồ hôi nhưng mà trận pháp này đồng dạng uy lực kinh người hai người thi triển coi như là thông mạch cảnh tầng năm đều có thể đổi cứng thiếu ra một hồi chúng ta sẽ nhắm chuẩn nó cầm cung cái tay kia đợi đến cung tên rời tay thiếu ra ngươi lập tức đi đem cung tên đ o ạ tới t chúng ta chỉ có thể lại thi triển cuối cùng lần này hủy diện của sáng dùng thiếu ra thực lực bắt được thời cơ này không khó lắm trương hộ vệ đối t i ể u kính nói t i ể u kính gật đầu một cái lập tức hóa thành h à o quang xông tới phía trước phong lôi chỉ đồng thời la lớn cung tên ta sẽ cầm tới lập tức tìm thời cơ đánh v ỡ hắn cung tên chỉ thấy phong lôi chỉ bên trên lôi xả cung thủ thân h n h xuất hiện lần nữa chỉ thấy trên người nó hình như mang theo n ộ ý phát ra phẫn nộ tiếng long chỉ thấy khô g ầ y tay phải chăm chú cầm lấy màu lam đại cung ngay tại lúc này vâng hủy diệt cổ sáng lần nữa phá không mà ra thẳng tắp hướng về lôi xà cung thủ tay phải đánh tới tiếng sấm cung thủ ngạc nhiên không nghĩ tới quang trụ này nhanh như vậy lại lần nữa cổ tới nhưng mà nó lập tức thấy rõ cổ sáng phương hướng là tay phải của mình lập tức liền đoán được mấy người mục đích chỉ thấy nó thân thể quỷ dị một tránh tay phải trực tiếp tránh đi cổ sáng nhưng mà to lớn cổ sáng vẫn là đánh vào trên thân thể của hắn không chỉ như vậy lần này cổ sáng so lên một lần còn cường đại hơn liền lôi xà cung thủ đều bị h n h toàn thân run dậy tay phải màu lam đại cung đều lung lay sắp đổ có sáng lần nữa tăng cường trương hộ vệ hai người l i ề u mạng đồng dạng cuối cùng lôi xà cung thủ bị triệt để đánh bay màu lam đại cung như trói mắt ngôi sao màu xanh lam tại không trung xoay tròn Bạch! t i ể u kính vốn là đang len lén đến gần lôi xà cung thủ lúc này màu lam đại cung cách hắn bất quá cách xa một bước trên mặt hắn nháy mắt lộ ra thích thú tới tay linh vũ là của ta vừa nghĩ t i ể u kính một bên nhanh chóng rôi tay ra hướng về không trung đại cung bắt đi vụ vụ đột nhiên tiểu kính hai trái cảm nhận được vô cùng mạnh mẽ q u n phong má trái đều bị cường đại khí áp đẻ xuống đ ồ n dạng hắn đột nhiên ánh mắt xéo qua quét qua con n g ư ờ i co vào chỉ thấy một cái lôi điện bàn tay lớn ngay thẳng thẳng hướng hắn đánh tới đây là cái gì nguy cơ sinh tử nháy mắt phủ xuống tại trong lòng kiểu kính hắn lập tức thu tay lại hai tay chống trước người ngăn cản hết thạy phát sinh tại trong trước mắt hắn căn bản không có những biện pháp khác chỉ thấy lôi điện bàn tay lớn trực tiếp đem hắn chụp trở về i ế u kính trên mình một đống bảo mệnh đ ạ o cụ tại dưới một kích toàn bộ bạo liệt hai tên hộ vệ lập tức tiếp được bay xuống kiểu kính trong mắt hai người cũng là mang theo chân kinh chỉ thấy cái kia lôi điện bàn tay lớn bay đồng dạng hướng thẳng đến ba người vô tới chỉ là thông mạch cảnh tân một cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ trương hộ vệ cả giận nói hắn thoang cái liền cảm nhận được trên đại thủ lẩn chứa cảnh giới thực lực hai tên hộ vệ mỗi người phát động công kích hướng về bàn tay lớn đánh tới lôi trường bạo chỉ thấy hai người dám đến gần bàn tay lớn lôi điện bàn tay lớn nháy mắt nổ tung hóa thành vô số lôi điện trực tiếp đem ba người báo khỏa trong mắt ba người đều là vô tận lôi điện căn bản nhìn không tới những vật khác chết tiệt cường đạo muốn cướp linh vũ trương hộ vệ toàn thân khí huyết bạo phát đột nhiên thi triển một kích toàn lực đem xung quanh lôi điện toàn bộ đánh tan đợi đến ba người lần nữa thấy rõ xung quanh thời gian chỉ thấy trên bầu trời đại cung sớm đã biến mất có một đạo như t h i ể m điện thân ảnh ngay tại nhanh chóng rời khỏi phong lôi trì lập tức liền muốn biến mất tại ba người trong tầm mắt cường đạo ngươi mơ tưởng đi phẫn nộ không chỉ là kiểu ra ba người còn có lôi xả cung thủ nó vừa mới trở về liền trông thấy đại cung bị đột nhiên xuất hiện một người khác lấy đi chỉ thấy kinh thiên gào thét theo lôi xả cung thủ trên mình phát ra trời bên trong nháy mắt n ắ m chắc nghìn đạo thô chắc như đại thụ lôi điện phủ xuống nơi đây rầm rầm rầm lôi chỉ ngục yêu kính đại nhân nội tâm hoảng hốt không nghĩ tới lôi xả cung thủ còn cất giấu như vậy một tay lập tức thi triển phòng n ự chật pháp t r á nếu h thấu trời phủ nẽ xuống điện trời tới lôi đ không không hết lôi trụ như cùng ở tại liên thông thể lôi cùng liên tiên đồng dạng. Dây đặc đến không người nào có thể từ nay trụ tại từ đặc có ở địa a Dây về s chạy ra, chết để hóa h ra, để à như lôi lao điện Nếu n tủ. h dám đụng chạm l ô i điện đó chính là biến thành cho tàn hạ tràng tô lâm ngay tại một cái lôi trụ bên trong toàn thân đều truyền đến bị điện giật tê dại cảm giác liên hắn lúc này đều tạm thời mất đi năng lực hành động thật mạnh lôi điện gấp m ộ ư ơ i lần lôi điện kháng tính đều bị nó ảnh hưởng tới nếu như không có gấp m ư ơ i lần kháng tính ta chỉ sợ cũng giữ nhiều lãnh ít tô lâm lẩm bẩm nói tuy là hắn hiện tại không có bị đánh chết nhưng mà bị hạn chế lại đồng dạng nguy hiểm Mặc cung kệ là lôi xà tô h hắn hắn h ủ vẫn người, bọn là kiểu k đuổi tới hắn đều ra bị n g có kết cục kết tốt. Tô lâm hai mắt nhắm lại toàn lực thi triển luyện điện thuật ôm lấy một chút hy vọng hắn ý đổ thông qua luyện điện thuật hấp thu giờ phút này lôi trụ bên trong lôi điện nhưng mà vừa mới bắt đầu luyện hóa hắn liền cảm nhận được kinh mạch chuyển đến đau nhói quả nhiên lôi điện này cường độ vượt qua luyện hóa phạm vi tô lâm vô kế khả thi lấy ra một ly trà sữa uống một chén trà sữa thử xem nói xong hắn từng ngụm từng ngụm vào trong tay trà sữa ngươi uống một cái trà sữa luyện điện thuật thu được hai mươi lần tăng phúc ngươi uống một cái trà sữa kinh mạch của ngươi đạt được rèn luyện đã có khả năng dẫn vào tính chất hủy diệt lôi điện quả nhiên hữu dụng chỉ là lôi điện tô lâm cười cười luyện điện thuật toàn lực vận chuyển giờ phút này hắn như là cá voi há miệng miệng lớn thôn vệ lấy vô tận lôi điện chương năm mươi tám đánh lén chương năm mươi tám đánh lén chỉ thấy bao phủ tô lâm lôi trụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại nhanh chóng thu nhỏ trong đó vô số lôi điện đang lấy bay đồng dạng tốc độ bị hút vào trong thân thể của tô lâm trên mặt tô lâm yên lặng hài lòng không có nửa điểm khó chịu thậm chí uống lên trà、sữa. không chỉ như vậy trong cơ thể hắn khí huyết ngay tại nhanh chóng tăng trưởng thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên luyện điện thuật tự động vận chuyển căn bản không cần hắn quan tâm hắn chỉ cần tại lôi trụ bên trong chờ chút chốc lát thực lực của hắn liền sẽ lập tức đạt được bay vọt tính tăng lên tô lâm xoay người sang chỗ khác nhìn về phía phong lôi chỉ bên trong tình huống không kèm nổi cười lên chỉ thấy kiểu ra ba người mở ra một cái phòng ngự trận pháp bây giờ tại t r o n g phong lôi chỉ chạy chối chết bọn hắn căn bản là không có cách chịu được lấy bất luận cái gì một đạo lôi trụ công kích coi như là lôi trụ bên trong bay ra mà ra lôi điện đều có thể đủ để bọn hắn buồn dầu ba người bọn hắn đều sẽ n g á y mắt chết ba người bọn họ lúc này đầu đầy mồ hôi điên cuồng chạy trốn cho tới bây giờ đều không có như vậy trật vật qua trong lòng đem tô lâm mắng tám trăm l ầ n chẳng những cướp đi bạo vũ cung hơn nữa kích thích lôi xả cung thủ dẫn ra những cái này t ì n h t i ê n lôi trụ bọn hắn nước gì tô lâm bị những cái này lôi trụ đánh chết một vài lần mà một bên khác lôi xả cung thủ lơ lửng ở phong lôi chỉ bên trên ngay tại điên cuồng gào thét trong tay mất đi bạo vũ cung để nó trực tiếp điên cuồng chỉ thấy nó như là tinh, tinh đồng dạng không ngừng hai tay đấm ngực khá lắm đây rốt cuộc là rắn vẫn là tinh, tinh. tô lâm hai chân chéo n g o á n hắn ì n xung quanh, xem bao phủ h lôi trụ tại trụ thủ cảm của h ắ nhìn p í a sữa dưới biến liền đi. nói. chẳng chốc Hắn h này uống xong, lên n mấy mất. Lâm lầm bầm Ly sẽ trà Tô xem trên tay màu lam đại cung đại cung loại trừ màu lam bên ngoài còn có từng đạo màu trắng tạo thành tinh xào hoa văn đem bạo vũ cung vẻ ngoài phát h ỏ a mười phần nghệ thuật tuy là tô lâm sẽ không thưởng thức nghệ thuật nhưng là vẫn có thể nhìn ra được tốt xấu ưu huyết thanh này vũ khí tuyệt đối so hắn gặp qua tất cả võ giả vũ khí đều mạnh vô số lần t a m gia linh vũ thật muốn hiện tại liền thử xem đáng tiếc ta chưa từng học qua tiến thuật căn bản liền sẽ không dùng tô lâm nhìn xem bạo vũ cung trong tay lắc đầu nói võ giả cung tên cũng không phải tùy tiện liền có thể dùng nhất định cần học qua cung tên loại võ kỹ mới có thể sử dụng không phải căn bản là không phát huy được cung tên một phần uy lực bất quá tô lâm hiện tại cũng không thiếu tiền chỉ cần đem những cái kia lôi tinh đ ổ i thành thánh long tệ h ắ n muốn mua cái gì thì mua cái đó tô lâm đã kế hoạch tốt vừa đi ra ngoài liền lập tức đổi tiền mua một bản g cao cấp điểm cung tên võ kỹ không phải chỉ có thần khí không biết dùng vậy thì thật là quá lãng phí tô lâm đem bạo vũ cung thu nhập trong nạp g i i đứng lên trong tay trà sữa đã uống xong chung quanh hắn lôi trụ đã thu nhỏ vô số lần phạm vi chỉ có thể khó khăn lắm đem tô lâm thân thể bao vây đồng thời còn đang nhanh chóng thu nhỏ tô lâm hít một hơi thật sâu so trước đó lực lượng càng thêm cường đại lập tức t r i ể n lộ mà ra thông mạch cảnh tầng ba bất quá mười phút đồng hồ tô lâm cảnh giới trực tiếp đột phá hai giai trực tiếp theo thông mạch cảnh tầng một tăng cao đến tầng ba trong mắt tô lâm nhất định nhìn xem một cái phương hướng thân thể hơi ngồi sổn hai chân chuẩn bị phát lực lôi xả cung thủ xa có nhận thấy đồng dạng ánh mắt lập tức nhìn về phía tô lâm c ộ sáng kia lôi t r ì ngục đã kéo dài gần mười phút tất cả lôi trụ đều tại từ từ tiêu tán thế nhưng đạo lôi trụ tiêu tán tốc độ cũng là so xung quanh nhanh gấp mấy lần tựa như lôi điện đều bị cuốn đi đồng dạng cơ hồ là lôi xả cung thủ vừa mới quay qua tầm mắt tô lâm trực tiếp hóa thành tàn ảnh tốc độ nhanh đến như là thuần l ớ n gì chốc lát biến mất tại chỗ tính cả nơi đây lôi trụ một chỗ biến mất không thấy gì nữa đạo lôi trụ kia biến mất lôi xả cung thủ ánh mắt thất bại địa phương kia không hề có thứ gì lại qua năm phút tất cả lôi trụ toàn bộ biến mất phong lôi chỉ một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là khói đặc mặt đất không có một chỗ b Còn có ò n c bị đốt cháy khét mặt đất màu đen tiểu ra ba người nằm trên mặt đất thở hưng hục như nhặt về một đồ mệnh cuối cùng biến mất nếu như lôi trụ nhiều hơn nữa một điểm thật không dám tưởng tượng trương hộ vệ lòng vẫn còn sợ hay nói người kia chạy thoát rồi mắt kiều kính không ngừng hướng về bốn phía tìm kiếm loại trừ bọn hắn căn bản nhìn không tới một bóng người làm sao có khả năng l i ê n chúng ta đều bị những cái này lôi trụ bức thành dạng này cái cường đạo kia bất quá là cái thông mạch cảnh tầng ộ t hắn có thể chạy trốn khẳng định là xui xẻo bị lôi trụ bổ chúng liền thi thể đều không còn lưu lại thật là đáng tiếc bạo vũ cung nhất định rơi xuống tại phụ cận một hồi chúng ta hẳn là có thể đủ tìm tới trương hộ vệ phân tích nói lập tức để tiểu kính sắc mặt lần nữa khá hơn ta đã nói rồi muốn cướp ta đồ vật người đều không có kết cục tốt bị xét đánh chết xem như vận may của hắn không phải bị ta bắt đến hắn xem ta như thế nào tra tấn hắn tiểu kính e m hiểm cười nói thiếu ra cẩn thận a tiểu kính mới quay đầu lại chỉ thấy ở trước mặt hắn là lôi xả cung thủ lôi xả cung thủ một quyền hướng về đầu của hắn mạnh mẽ đánh tới tiểu kính căn bản không tránh thoát chỉ có thể nâng tay phải lên ngăn cả tầm tiểu kính bay ngược mà ra trọn vẹn bay ra hai trăm mét đâm vào một khỏa trên tảng đá tiêu kính hai mắt t r ợ n trắng lập tức đã bất tỉnh chỉ thấy tay phải của hắn vặn b è o ba trăm sáu mươi độ xuất sinh dám đánh ta nhà thiếu gia hai tên hộ vệ nháy mắt cùng lôi xả cung thủ đứng chung một chỗ lôi xả cung thủ mất đi bạo vũ cung sức chiến đấu cũng là trên diện rộng hạ xuống hơn nữa thi triển lôi t r ỉ ngục để nó nguyên khí đại thương cảnh giới đều hạ xuống đến thông mạch cảnh tầm bốn c h ư ớ c hộ vệ cùng hợp tác tự nhiên không còn e ngại nơi đây lần nữa chuyển đến chiến đấu văn minh một hồi lâu đi qua lôi xả cung thủ đổ vào trên mặt đất thành thi thể mà trương hộ vệ cùng hợp tác cũng mệt mỏi ngồi phịch ở trên thân hai người cũng là nhiều hơn rất nhiều vết thương nhanh đi mang theo thiếu gia rời khỏi nếu là thiếu gia có cái gì bất chắc hai chúng ta đều xong trương hộ vệ nói xong cùng hợp tác d â y rủi lấy đứng dậy liền muốn đi mang đi tiểu kính ngay tại lúc này đột nhiên nổi lên do t a một cái người á o đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn người là ai hai người kinh hai nói v ậ n khí thực là không tồi tới vừa vặn ta vừa vặn muốn thu thập cường đại lôi thú thi thể cảm tạ các ngươi giúp ta không cần ta phí sức đồ kỳ âm hiểm cười nói nhìn một chút trước mắt sức cùng lực kiệt hai cái hộ vệ lại nhìn một chút chỗ không xa nằm vật xuống kiểu kính nguyên lai、like、là kiểu da a chẳng trách có thể đánh ngã loại hung thú này đây làm cảm tạ các ngươi để ta đưa các ngươi đi chết đi đ ô k ỳ một bên âm h i ể m cười một bên bấm n i ệ m pháp quyết màu đen trận pháp tại dưới chân hắn xuất hiện một cái sinh ra ba cái tay màu đen q u á i thú theo trong trận pháp leo ra cái gì rác rưởi đồ chơi cút trương hộ vệ trực tiếp một quyền hướng về k h á i thú đánh tới hợp tác cũng bạt đao chẳng đi ba tay quái vật hai tay tùy ý vung ra không tốn sức chút nào đem hai người đánh bay ra ngoài hai người toàn thân phun máu tr không biết tự lượng sức mình ta ba tay quỷ thú há lại các ngươi có khả năng dung c h u y ệ n coi như là thông mạch cảnh tầng năm cũng chỉ bất quá là thức ăn của nó thôi đồ kỳ vớt ve trước mặt quỷ thú ta là lạ n g ư ơ i muốn ăn trước cái nào ngươi đem người này thân đôi rắn hung thú ăn ngươi liền có thể thu được lôi lực lượng vẫn là muốn ăn trước cá nhân mở một chút bao tử đâm đâm đâm đột nhiên trên bầu trời phát ra bạo tê ơ trong lòng đồ kỳ xuất hiện nguy cơ sinh tử hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên con ngươi co vào chỉ thấy không trung cắt tới một đạo dài mười mét mô phía trên mang theo vô số cuồng bạo lôi điện đúng là từ lôi điện hóa thành lôi mô không thể địch nổi lôi mô mang theo túc s á t ý nghĩ đã đến gần đến đồ kỳ trước mắt dầm dầm dầm kinh thiên d oanh minh vang vọng phong lôi trì đồ kỳ vị trí hướng ra phía ngoài kéo dài trăm mét như là bị tính chất hủy diệt một kích mặt đất trực tiếp tiêu diệt mấy tầng Phúc. đồ kỳ run dày lui lại bụng của hắn trực tiếp bị xuyên thủng một cái đ ộ n lớn hắn phun máu phẹ phẹ hắn nhìn về phía quỷ thú tại một tích tắc kia hắn k h ố n g chế quỷ thú giúp hắn cản trở công kích coi như là dạng này hắn vẫn là nhận lấy trọng thương như thế hắn trông thấy quỷ thú một khắc lần nữa chân kinh chỉ thấy to lớn ba tay quỷ thú nửa người trực tiếp bị h à n h không còn chỉ còn dưỡng là cái nào n g h i ệ m xúc lại dám đánh len ta đ ô k ỳ một bên thổ huyết một bên giữ tật quát hết thể phát sinh đang hô hấp ở giữa hắn căn bản không biết là nơi nào bay tới công kích hơn nữa nơi đây tại hắn liếc nhìn phía dưới sẽ không có nhân tài đúng nhưng mà đổ kỳ căn bản không dám tại cái này lưu lại hắn lập tức áo đen vung lên mang theo quỷ thú tàn thi hoàn toàn biến mất tại nơi đây sau một hồi khá lâu trên một sườn núi tô h lâm đứng lên cái này loạn tặc thật là mạng lớn cái này đều có thể sống tô lâm chửi bậy nói hắn nguyên bản rời đi phong lôi xuyền nhưng mà thực lực thật vất vả tăng lên hắn cảm thấy cũng có thể lại nhặt cái gì g i lại lần nữa vòng ngược trở về không nghĩ tới lại đụng phải người quen biết cũ áo đen loạt tặc tô lâm trực tiếp xuất thủ một kích toàn lực cái này lôi mâu chẳng những ngưng tụ tô lâm toàn bộ lực lượng hơn nữa nhận lấy lôi thuộc tính bí cảnh bổ trợ uy lực để cao gấp mấy lần nhưng coi như là dạng này cũng vẫn là không chém giết người áo đen lần sau gặp lại tất sát n g ư ờ i tô lâm h ừ nhẹ một tiếng quay người rời đi chương năm mươi chín tới sổ hai ức cấp s vo kỹ chương năm mươi chín tới sổ hai ức cấp s v õ kỹ tô lâm đi ra phong lôi xuyên bí cảnh lập tức bỏ đi trường bảo màu xám đem nó thu vào trong nạp giới hắn khẽ vuốt một thoáng mặt nạ trên mặt liền đi vào đội trung tâm đội trung tâm chẳng những có thể dùng đổi đủ loại tài nguyên đem bọn nó đổi thành thánh long tệ đồng thời bên trong cũng tại bán đủ loại võ kỹ nạp giới chờ võ giả trang bị lúc này đội trung tâm người người n ô n náo tô lâm như võ giả bình thường đồng dạng tiến vào biển người lão bản có hay không có tiến pháp loại võ kỹ tại tô lâm trước mặt là một vị màu nâu làn da trắng hán trắng hán nhìn về phía tô lâm gật đầu một cái vậy dĩ nhiên là có chúng ta đây là cái gì chủng loại võ kỹ đều có nhưng mà tiện thuật loại võ kỹ tương đối đặc thù đồng dạng giá cả đều tương đối đắt đỏ vượt qua rất nhiều chủng loại võ、ký. ngươi khẳng định muốn mua tiễn thuật loại kỳ thực ta có thể cho ngươi đề cử tốt hơn tô lâm khoát tay áo không cần ta chỉ cần tiễn thuật loại v õ kỹ ngươi lấy ra tới xem một chút ta tốt nhất đẳng cấp không muốn tại cấp b trở xuống hắn cũng lời ư phải nói cấp a bởi vì hắn biết giang hỏa thành căn bản cũng không có tô lâm ngữ khí bình thường màu nâu t r ắ n g hắn cũng là kinh ngạc nói ngươi còn muốn cấp b tiễn thuật ngươi xác định ngươi mua được ư thứ này đảm bảo cực kỳ chặt chẽ nếu như ngươi không có tiền liền không muốn lãng phí thời gian ta lời đi mở ra nhà kho kết sắt tráng hắn quét mắt tô lâm tô lâm vóc dáng gầy gò nhìn lên tựa như một cái võ giả bình thường bên cạnh cũng không có mang hộ vệ không giống như là đại gia tộc thiếu gia trên mình càng là không có một chút khí huyết khí tức tràn ra loại người này nếu như không phải võ đạo cao thủ liền là cái siêu cấp võ đạo cửu ngục c h n g h á n cảm thấy cái sau khả năng càng lớn một điểm tô lâm cũng không cùng hắn tranh luận mà là cười lạnh một tiếng trong tay xuất hiện một cái tinh thể màu xanh lam trong tinh thể có hai tia chấp tại không ngừng nhảy nhót ngươi biết lôi tình như thật ngưng ngủ đại lao chờ chút ta hiện tại đi giút ngươi cầm chẳng hắn vừa nói xin lỗi một bên hỏa tốc chạy hướng chính mình nhà kho chạm vào tối t ô ra người một nhà đều về tới nhà chỉ duy nhất thiếu đi tô lâm đây là tô lâm lần đầu tiên một ngày một đêm đều chưa có về nhà nhưng mà người một nhà lại không có lo lắng quá mức bởi vì tô lâm vừa mới cho bọn hắn phát qua tin tức hắn lập tức liền trở về đồng thời mua đồ vật chờ hắn trở về làm t i ế p cơm không biết rõ tô lâm lần này đi bí cảnh có bị thương hay không chu đình ngồi tại trên ghế có chút bận tâm mẹ ca không có chuyện gì hắn hiện tại rất mạnh chỉ cần hắn đi không phải cái kia lôi thuộc tính bí cảnh s á c xuất lớn không có việc gì t ô tiểu duyệt một bên liếc nhìn t ư tịch vừa nói nhi tử đã là cái đình thiên lập địa võ giả có k tô, vô vô tô, bao bao tô lâm ngươi lại mua cái gì thế nào mỗi lần trở về đều mua nhiều đồ như vậy chu đình hỗ trợ cầm qua túi chỉ thấy trong túi là đủ loại nguyên liệu nấu ăn bồ tẩn tôm hùm thân hộ thịt bò cua nước nhân sâm bảo ngư các loại cao cấp nguyên liệu nấu ăn còn có rất nhiều đối với võ giả có nhiều chỗ tốt nguyên liệu nấu ăn tô lâm cũng mua rất nhiều k n g ư ơ i lúc nào thì có tiền như vậy t ô tiểu duyệt đi tới nhìn thấy những cái kia đắt đỏ võ giả nguyên liệu nấu ăn đồng dạng lấy làm kinh hãi những vật này cho dù trong trường học những phú nhị lại kia nghe nói đều rất ít mới ăn một lần tô văn có chút hàng o hốt nhi tử mang về đồ vật hắn mấy tháng tiền lương gộp lại đều không đủ mua lúc nào nhi tử kinh tế năng lực đã cất cánh thành dạng này thật vất vả ra ngoài một lần cho các ngươi mang một ít đặc sản tô lâm cười một cái nói mua nhiều như vậy cũng ăn không hết ta quá lãng phí a người đi một lần bí cảnh cũng không dễ dàng thế nào t h o á n cái tốn tiền nhiều như vậy ta biết ngươi hiện tại là võ giả có thể kiếm lời rất nhiều tiền nhưng mà lập tức chu đình muốn chỉ trích h ắ n lãng phí tô lâm lập tức mở miệng nói ra không có việc gì ăn không hết thả thủ lạnh cũng không tốn ta bao nhiêu tiền lần này bí cảnh thu hoạch rất lớn những cái này không đáng kể chút nào mẹ nhanh đi nấu ăn a ta đều nhanh đói xong chóng mặt không sai biệt lắm sau một tiếng tô lâm nhà lần nữa hưởng thụ lấy một lần vô cùng phong phú t ệ t tối tuyệt đối là tô lâm từ lúc chào đời tới nay ăn tốt nhất một lần s ư ơ n g sần lớn chỉ gặp lần hai loại kia tô lâm tựa ở giường của mình một bên vớt vớt vừa mới rửa sạch đầu tóc mở ra một ly trà sữa uống xong cả ngày mọi mệnh phản phất quét sạch xanh xanh nhân sinh thật là hài lòng tô lâm lần đầu tiên phát ra dạng này cảm khái hắn mở ra điện thoại võ đạo ngân hàng á p xem xét tài khoản số dư còn lại chỉ thấy phía trên là một chuỗi con số k i n h người nhìn một chút cũng không biết làm ấ y chữ số số lượng một chín ước nhiều tô lâm lặp đi lặp lại xác nhận hắn tại đội trung tâm trực tiếp đem lôi tinh đổi thành hai ước thánh long tệ tiền mặt tới sổ một khắp này như là nằm mơ đồng thời hắn lôi tinh còn chưa dùng hết hắn còn để lại mười khối lôi tinh xem như dự phòng lôi tinh loại này hiếm có tài nguyên giữ lại nói không chắc sau đó có cái khác tác dụng tô lâm trực tiếp mua một bản cấp b tiễn pháp võ kỹ tiêu xài hơn năm trăm vạn hiện tại còn thừa lại một chín ước nhiều hiện tại xem ra những võ kỹ này cũng không nhiều đã đi tô lâm khanh khách một tiếng đã từng cái kia đi chợ đen tiêu năm mươi một khối mua được hại người võ kỹ lớp m ộ ư ơ i hai sinh hiện tại mua xuống hơn năm trăm vạn võ kỹ rõ ràng một điểm cảm giác không có chín châu mất s ợ i l ô n g không gì hơn cái này tô lâm cảm giác chính mình càng ngày càng phiêu lập tức thu hồi điện thoại theo trong nạp giới lấy ra một bản thư tịch màu đen không thể chấm luân tại kim tiền khoái hoạt võ giả hết thể dùng thực lực của mình làm trọng có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực thực lực cường đại tiền căn bản kiếm lời không xong bất quá một chuỗi con số thôi vượt cười tô lâm nghiêm túc nhìn mình trong tay võ kỹ đây là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi dạo hết cửa hàng tìm đến cấp b ê võ kỹ tốc s á t tiến pháp đã là tô lâm có thể tìm đến uy lực tối cường tiến pháp võ kỹ chỉ cần học được nó tô lâm liền có thể sử dụng linh vũ bạo vũ cung sức chiến đấu sẽ lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng tô lâm không nói hai lời bắt đầu nghiêm túc đọc lên dùng thiên phú của hắn hắn tin tưởng không bao lâu liền có thể triệt để nắm giữ ba giờ sau tô lâm đóng lại thư tịch tuy là còn không có học được nhưng mà đã đại khái nhìn một lần. tô i đại, cuối tại ế nếu n này chính xác cường đại. Nếu như nó, cùng phong pháp xác lúc trước có l i trì, ta lâm i tiếp giết chết cái hội. nhiên triệt ề n hắn không Nhưng hạn nhất còn nó cung có trực chết tặc, có chạy cơ hội. Nhưng mà cấp ký, quả nhiên hạn mức cao nhất còn chưa đủ, chỉ dựa vào nó có lực thể loạt thể phát huy để dựa kêu kỹ, bê quả l vào bạo vũ y lực ư. Tô y ư. mà võ vũ đủ, cúi đầu suy tư cái này tốc s á t tiến pháp cực kỳ lợi hại nhưng mà lợi hại mức độ tại trong dự liệu của tô lâm cũng không có kinh diễm cảm giác của hắn không biết rõ có thể hay không cùng bạo vũ c u n g phối hợp lại tô lâm cảm giác tinh thần có chút tiêu hao lập tức uống lên trà sữa rất nhanh liền uống xong một ly ngươi uống một ly trà sữa ngươi thành công nắm giữ tốc sắt tiến pháp ngươi đối tốc sắt tiến pháp c ẳ n g ngộ tăng lên trên diện rộng ngươi kết hợp võ đạo của mình lĩnh ngộ ra một bộ hoàn toàn mới tiến pháp cấp b tốc sắt tiến pháp đã thăng cấp làm cấp s nhân đồ tiến pháp cấp s võ kỹ tô lâm thở một hơi thật dài chương 60. phong ba chương 60. phong ba mấy ngày đi qua giang hỏa thành cũng không yên lặng từng đầu đại tin tức chiếm lấy mỗi đại hot sệ ập để giang hỏa thành trong lúc nhất thời dư luận xôn xao có người chuyển ra phong lôi xuyên bên trong lại có linh vũ hiện thế cái này đầu tin tức nháy m ắ t gây nên giang hỏa thành trăm v ạ n võ g i c h ra n tuân lân h Vũ, đ ra nghe nói công tử nhà họ bạch tiến đến trung tâm bí cảnh nhìn thấy phong lôi chỉ một mảnh hỗn độn có rõ ràng tranh đoạt dấu tích tiều ra một đoàn người càng là ngã vào trong vũng máu hôn mê t i ể u ra trong miệng hộ vệ mơ hồ đọc lấy linh vũ áo đen hai cái từ này nói vốn là xuất hiện linh vũ đã làm người ta giật mình nhưng mà càng khiến người ta khiếp sợ là lại có thể có người theo kiểu g i a trong tay cướp đi linh v ũ kiểu g i a là thiên hải thị đại gia tộc không có người có thể nghĩ đến bọn hắn thế mà lại tại giang hỏa thành ăn quả đắng chẳng những trọng thương không thu hoạch được gì càng l à s á m xịt chạy trở về thiên hải thị tục chuyên nói kiểu g i a một đoàn người có mấy cái thông mạch cảnh cường giả rõ ràng cầm người võ giả kia không thể làm gì không chỉ như thế kiểu da thiếu ra cùng tùy hành hộ vệ toàn bộ bản thân bị trọng thương kém chút một mệnh ô hô bị bí cảnh bên ngoài kiểu da nhân hỏa nhanh tiếp đi mang về thiên hải thị bệnh viện tiếp nhận trị liệu như vậy hí kịch tin tức lập tức nhắc lên sóng to gió lớn tất cả người lập tức thu thập mỗi đại tình báo muốn biết tên kia người áo đen là ai nhưng mà căn cứ bạch ra nói bọn hắn chạy tới phong lôi chỉ thời điểm xa xa nhìn thấy có một tên người áo b à o cho từ nơi đó rời khỏi chẳng lẽ là nhìn lầm là áo cho vẫn là áo đen người áo b à o cho tin tức vừa ra lập tức để ngày kia đi phong lôi xuyên võ giả phản ứng lại tên kia áo cho võ giả bị rất nhiều người qua đường chính mắt trông thấy thậm chí giải cứu rất nhiều bị lôi thú công kích võ giả căn cứ người, chứng kiến miêu tả người này dị thường thần dũng rõ ràng không sợ lôi điện vô số lôi điện hướng hắn bổ tới chẳng những bình yên vô sự liền bước chân đều không chậm n ư ợ phần không chỉ như vậy hắn những nơi đi qua trên t r ă m chỉ hung mánh lôi thú bị hắn tùy ý đánh giết như là giấy đồng dạng căn bản là không có cách cùng chống lại hơn nữa trong tay còn cầm lấy một ly đồ vật không gào to lấy mọi người thảo luận đó nhất định là giá trị cực cao võ giả b ổ nắm nhưng mà cũng có người nói tên tiêu người háo bảo cho thực lực đại khái cũng liền thông mạnh cảnh nhị tam trọng căn bản không có khả năng theo kiểu g i a nhân thủ bên trong giành lại linh vũ có khả năng chống lại lôi điện chỉ có thể nói rõ thể chất của hắn đặc thù không thể xem như thực lực bằng chứng bọn hắn càng tin tưởng là kiểu da người trong miệng người áo đen cướp đi linh vũ trong lúc nhất thời liên quan tới cướp đi linh vũ chính là áo đen vẫn là người áo bảo cho dân mạng tiến hành quyết liệt biện luận nhưng mà mấy ngày nay đều là tại dân mạng còn không có thảo luận xong càng nhiều đại tin tức liền chuyển tới có người tại phong lôi xuyên phát hiện lôi tinh mấy người thông qua khai thác lôi tinh một ngày cùng kiếm được thiên ước mọi người nghe được cái tin tức này liễu lưới nói ngoa tạo lôi tinh chân quý như vậy tài nguyên phong lôi xuyên lại có còn có nhiều như vậy một ngày kiếm lời một trăm triệu cái này mấy cái làm giàu a ta cũng muốn đi nhưng mà để tất cả người t r ố mắc vác mồm chính là căn cứ quan phương tin tức đáng tin phong lôi xuyên bí cảnh đã không tại không biết loại nguyên nhân nào phong lôi xuyên lôi thuộc tính linh lực đ ỗ n g nhiên giảm xuống tại hôm nay năm giờ chiều lôi thuộc tính bí cảnh hoàn toàn biến mất không chỉ là q u a n phương lúc này chạy tới phong lôi xuyên võ giả nhộn nhịp phát tới tấm ảnh chỉ thấy lúc này phong lôi xuyên cùng phía trước hoàn toàn khác biệt nơi đây bây giờ thời tiết sáng sủa và dắm không m â y vô số lôi điện sớm đã toàn bộ biến mất cộng bí cảnh như là chưa từng có xuất hiện qua mọi người đột nhiên nghẹn nào không biết nên nói cái gì một loại bỏ lỡ một trăm triệu cảm giác xuất hiện tại trong lòng của mọi người ngo tạo cái này vẫn chưa tới một vòng thời gian bí cảnh rõ ràng biến mất chết tiệt ta cũng còn không đi đây ta ném a đầu tiên là linh v ũ lại là lôi tinh thế nào ta mỗi lần biết tin tức thời điểm liền cái địa phương đều hết rồi ta phòng lôi trang bị vừa mới đến hàng ngươi nói cho ta bí cảnh không thua thiệt lớn a một tòa tối tăm đại điện chỉ có trên đất mấy cái ngọn nến có thể duy trì ánh sáng chỉ thấy một tòa hình tròn trên trận pháp vây quanh bốn năm tên người áo đen đô kỳ ngươi thế nào chơi thành cái dạng này một tên người áo đen lạnh lùng nói ở đối diện hắn chỉ thấy một cái lao giả áo đen thân thể còn xuống chống một cái quà trượng còn tại không ngừng run rẩy chỉ thấy hắn háo miệng muốn nói chuyện nhưng bởi vì thân thể truyền đến đau nhức kịch liệt còn chưa lên tiếng lại lần nữa đau p h á t run lên g i a hỏa này chạy tới phong lôi xuyên bị người đánh kém chút chết đều đứng ở bên cạnh đồ kỳ người áo đen cười nhạo nói vô vô bả vai của đồ kỳ để hắn càng đau đớn hơn đối diện người áo đen ngoài ý muốn nói lại có thể có người có thể đem ngươi biến thành dạng này ngươi không phải tìm tốt tài liệu đã có thể t r i ệ u hắn ba tay quỷ thú ư đồ kỳ dãy rủa lấy nói có tập nhân trộn thật ta nhìn đến hắn cái bộ dáng này bên cạnh người áo đen lắc đầu nói đại nhân đừng nói cái kêu ba tay quỷ thú thứ này bị người kia trực tiếp đánh nát chỉ còn dư lại gần một nửa bên cạnh thân thể nếu không phải d ự a ta thông thiên thú quỷ thú cùng đồ kỳ đều muốn chết cái gì đồ kỳ ngươi rõ ràng không cố gắng chân quý giáo chủ ban cho ngươi quỷ thú nếu là để giáo chủ biết chỉ định để ngươi dễ chịu đồ kỳ mặt mũi tràn đầy cầu xin nói cầu xin đại nhân đừng nói cho giáo chủ ta biết sai rồi chỉ thấy người áo đen hử lạnh một tiếng kế hoạch sắp đến lập tức sẽ thi đại học đang cần nhân thủ lần này trước thả ngươi nhanh lên một chút khôi phục lại lập công c h u tội được có biết hay không người kia là ai thực lực như thế tại giang hỏa thành hẳn không phải là hạ người vô danh đô kỳ suy tư thật lâu lắc đầu bên cạnh người áo đen lúc này nói theo ta thấy cái kia cướp đi linh vũ người áo b à o cho hiểm nghi rất lớn loại trừ hắn lúc kia cũng không có người còn tại phong lôi chỉ phụ cận a mấy tên người áo đen lập tức bắt đầu thảo luận không thể để cho người này ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta một tòa quy mô không nhỏ quán huấn luyện một tên thiếu niên đi vào thiếu niên thiếu niên tên là tần xuyên là đã từng giang hỏa thành trạng nguyên tần phong đệ đệ tần phong thi vào sơn hải đại học phía sau liền đem đệ đệ mang đến thiên hải thị tu luyện võ đạo đã hai ba năm không có trở lại giang hòa thành tính toán thời gian hiện tại cũng là nhanh thi đại học n h ê n kỷ tần phong một nhà cùng hạo thiên là bà con xa quan hệ cũng có sinh ý bên trên hợp tác ta giúp các ca đưa tài liệu tới tần xuyên nói xong đem m ấy cái chữ v ậ t đạo cụ đưa cho hạo thiên thứ này tìm người khác đưa là được rồi thế nào cần ngươi đích thần tới ngươi cũng nhanh thi đại học a hiện tại thời gian quý giá a hạo thiên nhìn xem tần xuyên trong mắt mang theo kinh dị tuy là tần xuyên áp chế khí huyết nhưng mà hạo thiên vẫn là nhìn ra tới t ầ n xuyên cảnh giới đã vượt qua khí huyết cảnh thương mạch cảnh t ầ n xuyên mới bao nhiêu lớn tuổi tác hiện tại liền thông mạch khó trách tần phong muốn để t ầ n xuyên đến thiên hải thị tu luyện võ đạo vốn là hắn thiên phú liền cao tăng thêm thiên hải thị tài nguyên mấy năm thời gian đã đến thông mạch cảnh vốn là có lẽ nhìn một chút lôi thuộc tính bí cảnh không nghĩ tới cái bí cảnh này ngắn ngủi như vậy nhìn tới ta không đủ gặp may mắn t ầ n xuyên than nhẹ một tiếng nói tiểu xuyên dù ngươi hiện tại thực lực này cũng không kém cái này một hai lần bí cảnh lần này thi đại học nhất định có thể khảo cái nhất lưu đại học hạo thiên tán dương nơi nào thiên hải thị thiên tiêu có rất nhiều ta cái này cũng chưa tính cái gì thi đại học cũng muốn nhiều hơn chuẩn bị mới được hơn nữa nghe nói lần này thi đại học sẽ có một chút thay đổi độ khó sẽ gia tăng cạnh tranh cũng sẽ càng quyết liệt tại khi nói chuyện một người khác lạng yên đi đến hạo thiên nhìn lại sắc mặt khó mà nhận ra biến đổi chương sáu mươi mốt nhân tuyển chương sáu mươi mốt nhân tuyển lão bản sân tập bắn có thể sử dụng ư tô lâm cầm lấy một ly trà sữa hỏi nô phong gật đầu mỉm cười tô lâm đồng học người hôm nay cũng tới a có thể sử dụng có thể sử dụng nhưng mà hôm nay ngươi chỉ còn dư lại một gian cái khác sân tập bắn tạm thời đóng lại tô h lâm khẽ nhũ mày tại sao có thể như vậy chẳng lẽ sân tập bắn xuất hiện vấn đề gì có cần hay không ta hỗ trợ nô phong liên tục khoát tay nói không có việc gì vấn đề nhỏ đóng lại mấy ngày là khỏe đúng rồi q u ê n nói cho ngươi biết chúng ta ngày mai bắt đầu muốn ngừng kinh doanh một đoạn thời gian tạm thời không mở sợ ngươi ngày mai đi một chuyến n u ồ n công ngươi cũng biết gần nhất giang hỏa thành không yên ổn quá nhiều loạn tặc đi ra quấy dối vừa vặn đóng cửa một đoạn thời gian ngồi một chút người nhà nô phong vẻ mặt thành thật giải thích nói tô lâm gật đầu một cái quả nhiên là loạn t ạ c hại rõ ràng liền các ngươi như vậy tốt sân tập bắn đều không mở nổi g i a hỏa thành loạn t ạ c là nên thanh lọc một chút tô lâm tức giận nói c h ợ t uống một ngụm trà sữa đi đến trước ngoài cái nào một gian sân tập bắn có thể sử dụng số thứ ba sân tập bắn đặc biệt cho ngươi lưu hiện tại cũng còn không a i đây vẫn là lão bản hiệu ta tô lâm trực tiếp thanh toán bao xuống nguyên một ở giữa sân tập bắn tiền tiếp đó hướng đi đằng sau số ba sân tập bắn nhìn thấy tô lâm rời khỏi phía sau hạo thiên núi lỏng một hơi tần xuyên nói da hỏa này thật có tiền a tùy tiện liền bao xuống nguyên một ở giữa sân tập bắn nhìn lên tuổi t ắ c cùng ta không sai bị lắm hơn nữa cảnh giới của hắn ta dĩ nhiên cảm thụ không ra đúng rồi ngô thúc ngươi ngày mai liền đóng cửa tiệm thế nào vừa mới không nghe ngươi nói chỉ thấy hạo thiên lắc đầu cười khổ nói ta cũng không muốn đóng cửa nhưng mà bị sân tập bắn phá phôi vương để mắt tới ta có biện pháp nào sân tập bắn phá phôi vương vừa mới ra hỏa kia hạo thiên thở dài một hơi ngươi không biết hắn ngắn ngủi hai ngày đã phá hoại ta bốn gian sân tập bắn không chỉ là ta giang hỏa thành mấy nhà có tiếng sân tập bắn cũng bị hại nhưng mà cũng dám giận không dám nói chỉ có thể tạm thời đóng cửa tránh đầu gió không nghĩ tới lần này đến thế ta may m à ta còn lại hai gian sân tập bắn thần xuyên lộ ra nghĩ hoặc có chút không tin từng nói hòa t r ư ơ n g như vậy ta nhớ ngô thuốc sân tập bắn dùng tài liệu đều là đặc thù hợp kim mặc kệ gặp phải cái gì phá hoại đều sẽ chính mình khôi phục t h ô n g mạch cảnh tầng năm trở xuống tùy tiện thế nào tạo đều vô sự a chẳng lẽ tên kia là t h ô n g mạch cảnh tầng năm hạo thiên nhìn xem thần xuyên cười cười nguyên bản ta cũng không tin giống như ngươi chờ sau đó ngươi sẽ biết tô lâm tiến vào số ba sân tập bắn nơi đây chừng mấy trăm mình là một gian trọn vẹn phong kín sân tập bắn lúc này sân tập bắn b ê n trong chỉ có h Tô Lâm đi hơn nữa trong tay tô lâm hảo quang loại lên hắn theo trong nạp giới lấy ra bạo vũ cung một cái màu lam tinh mỹ đại cung xuất hiện ở trong tay của hắn bạo vũ cung ta cũng có thể sử dụng thật là kỳ quái rõ ràng ta đã cực kỳ khắc chế chỉ dùng năm thành lực vì sao sân tập bắn sẽ bị phá hoại thành dạng kia tô lâm nói xong nháy mắt kéo căng đại cung lôi điện bạo kêu lập tức văng lên chỉ thấy trên bạo vũ cung nháy mắt ngưng tụ ra ba căn lôi điện mũi tên bị tô lâm mạnh mẽ kéo tô lâm đôi mắt lạnh lẽo vung ra dây cung ba chi mũi tên phá không mà ra vê anh kinh người tiếng nổ mạnh văng lên toàn bộ sân huấn luyện l â y động lên nơi cửa ra b ả o tần xuyên cùng hạo thiên hoảng hốt tần xuyên kém chút không ổn định thân thể động đất tần xuyên kinh hoàng nhìn một phía chỉ thấy phía trước vách tường rõ ràng xuất hiện mấy đạo dài mảnh vết n ư ớ không phải địa chấn rất nhanh li hạo thiên thói quen nói đang nói chỉ thấy số ba sân tập bắn cửa bị mở ra một bóng người chậm rãi theo sân tập bắn đi ra tại sao l ư n g hắn quần c u ộ n khói đặt theo sân tập bắn cửa chính tràn ra vậy ta đi trước tô lâm hướng hạo thiên đánh chào hỏi ân người đi t h ô n g thả hạo thiên ra vẻ bình tĩnh nói đợi đến sau khi tô lâm đi thần xuyên lập tức chạy vào số ba sân tập bắn nhìn thấy tình huống bên trong toàn bộ người trực tiếp l â y người sân tập bắn bên trong không biết rõ bị cái gì tính chất hủy diệt phá hoại tất cả huyền thiết bia ngắm toàn bộ vỡ nát, không chỉ là ngắm, vách tường cùng mặt đất mỗi một cái địa phương đều phá thành m ặ nhỏ đến cùng phát sinh cái gì tần xuyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem sân tập bắn phá hoại thành dạng này tô lâm rõ ràng tiến vào sân tập bắn thời gian cũng không lâu đây là làm sao làm được giang họa cao trung văn phòng hiệu trưởng hiệu trưởng lý du nhiên hai tay vị trán sầu mi khổ kiểm hắn vừa mới tiếp vào thông chi lần này thi đại học xuất hiện một chút cải biến nếu như muốn ghi danh thánh long quốc bài danh trước mười đại học phải đi mỗi một cái tỉnh khảo thí cục chỉ định thành thị tham gia thi đại học thiên nam tỉnh chỉ định địa phương là thiên hải thị đó là thiên nam tỉnh các phương diện thực lực tối cường địa phương mỗi cái thành thị ít nhất phải có một tên học sinh đi qua hơn nữa thực lực tồn tại cực cao b ậ cửa c khí huyết muốn tại 980 điểm trở lên ít nhất phải nửa bước t h ô n g mạch nếu như một tòa thành thị không có một cái nào phù hợp tiêu chuẩn thí sinh đi qua sang năm cái thành thị này tất cả trường học tài nguyên sẽ bị cắt giảm một nửa tin tức vừa ra lý du nhiên liền tiếp vào thị trường điện thoại hỏi có hay không có đệ tử như vậy không chỉ là hiệu trường gấp giang hỏa thành thị trường cũng rất sốt ruột nếu là sang năm thật bị giảm tài nguyên cái k i a càng đ ổ i dưỡng không ra nhân tài giang hỏa thành từ nay về sau một đời không bằng một đời vậy liền chơi xong căn cứ lý du nhiên hiệu điều kiện phù hợp thí sinh giang hỏa thành mấy đại gia tộc bên trong có lẽ có mấy cái nhưng mà bọn hắn sát xuất lớn là sẽ không đi qua đi thiên hải thị khảo thí nơi đó thi đại học độ khó rõ ràng lại so với giang hỏa thành độ khó lớn hơn nhiều cạnh tranh càng quyết liệt khả năng nguyên bản những cái này thiếu ra có thể tại giang hỏa thành khảo đến thánh long quốc một trăm vị trí đầu danh giáo nhưng đến thiên hải thị thi đại học điểm số giảm mất đi nhiều khả năng liền một trăm có hơn trường học đều khảo không đến những đại gia tộc này nhưng không liên quan tâm giang hỏa thành sinh tử có chuyện gì bọn hắn có thể trực tiếp chạy trốn không có khả năng để chính mình thiếu ra đi bị t u a lỗ nguyên cớ tin tức vừa ra thị t r ư ờ n g lập tức gọi điện thoại cho mỗi đại trường học hiệu trưởng mà không phải đi hỏi thăm đại gia tộc đáng tiếc hiện tại giang hỏa thành mỗi đại cao trung rất khó tìm đến một cái điều kiện phù hợp thí sinh giang hỏa cao trung cũng không ngoại lệ đinh linh linh điện thoại di động kêu lên lý du nhiên nhận điện thoại điện thoại truyền đến làm người không vui âm thanh lão lý trường học các ngươi có mấy cái thí sinh đi thiên hải thị tuy là đã tốt mấy năm không nghe thấy qua cái thanh âm này nhưng mà lý du nhiên vẫn là một t hai liền nghe ra cái này khó nghe thanh âm chủ nhân lạc thành phong diệp cao trung hiệu trưởng tử lợi còn không quyết định tốt lý du nhiên lạnh lùng nói còn không quyết định tốt thông chi không phải đã phát cả b ữ a ư chúng ta trường học đều xác định chọn bốn cái siêu cấp múi nhọn đi qua đều là không sai biệt lắm thông mạch cảnh thực lực ít nhất khí huyết đều có chín trăm tám mươi bảy điểm cao nhất đã thông mạch cảnh tầng một viên mãn khí huyết một chín trăm tám mươi điểm bốn cái cao nhất khí huyết một n g h n chín nội tâm lý du nhiên liên tục chấn kinh lúc nào bên cạnh lạc thành đều bay lên một trường học liền có thể chọn lựa bốn cái đi qua lý du nhiên nhàn n h ạ t hít một hơi tuy là nội tâm chấn kinh nhưng là vẫn bất động thanh sắc người thế nào không nói bị chấn kinh ư sẽ không giang hỏa thành một cái đều không có chứ từ lợi cười đ ù a nói ngươi đánh rắm làm sao có khả năng một cái không có nếu không phải ngươi gọi điện thoại ta đã sớm chọn tốt tốt tốt tốt, vậy ngươi chậm dãi chọn a để ta xem các ngươi trường học ra chính là cái gì sinh viên tài cao lý du nhiên hử nhẹ một tiếng c ú p điện thoại hắn lúc này trong đầu chỉ có một cái tên thô lâm không biết do hắn khoảng thời gian này có tiến bộ hay không có thể tới nửa bước t h ô n g mẹ c h ư cũng không kém bao nhiêu đâu thực tế không được ta trực tiếp đem áp đáy hỏng đan dược lấy ra tới cứng rắn đút cũng muốn đem hắn đút tới khí huyết chín trăm tám mươi trở lên chương sáu mươi hai thiên phú thăng cấp theo i phong lôi xuyên đi ra phía sau hắn cũng không chút nghỉ ngơi thật tốt nhàn rỗi không chuyện gì tô lâm mở ra bảng cá nhân thính danh tô lâm khí huyết ba hai trăm linh tinh thần sáu mươi chín cảnh giới thương mại cảnh tầm ba nhìn trước mắt số liệu tô lâm đều cảm giác có chút không chân thực ai có thể nghĩ tới hắn giờ phút này rõ ràng đã bước vào thông mạch cảnh trở thành thông mạch tầng ba cường giả khí huyết càng là cao tới hơn ba điểm trong lớp điểm khí huyết nhiều nhất cũng bất quá một hai trăm điểm coi như là ninh tu phong trải qua đủ loại cố gắng cùng đại lượng quý giá dược liệu ủng hộ hiện tại khí huyết cũng bất quá vừa mới ba trăm suất đầu khoảng cách quá lớn đến mức tô lâm có loại cảm giác kỳ dị tựa như một cái sinh viên ngồi xuống học sinh tiểu học phòng học nguyên lai、like、trong mắt cường giả là loại cảm giác này dùng ta thực lực bây giờ thi đại học có lẽ có thể thoải mái bắt lại tô lâm nhìn lướt qua phòng học khoảng cách thi đại học chỉ còn không đến một tháng có người bắt đầu cuối cùng đ i ê n c u ồ n g ôn tập có người đã có chút bày lên t ỷ như lý đạo liền cùng không tham gia thi đại học đồng dạng tìm khắp nơi người trò chuyện nhanh thi đại học các người nói thi đại học xong đi nơi nào trời tương đối tốt thô ca người cùng ôn tập xong tan học cùng đi uống trà sữa ư tô h lâm yên lặng lắc đầu lý đạo còn không cố gắng ôn tập không sợ thi không đậu đại học ư lý đạo không để ý chút nào nói hiện tại cố gắng cũng vô ích ta quyết định không đi ra đi học liền khảo cái giang hỏa thành đại học là được rồi ở tại giang hỏa thành không tâm ư rời nhà lại gần lý đạo hiếu như kỳ hỏi còn chưa nghĩ ra bất quá có lẽ không tại giang hòa thành lý đạo yên lặng tô lâm con đường cùng chính mình cuối cùng không giống nhau nhân sinh của hai người đến thi đại học phía sau sẽ càng ngày càng xa vốn là hắn cho là có thể cùng tô lâm một chỗ đọc một cái đại học không nghĩ tới giữa tô lâm đột nhiên bạo phát đã sớm không thể so sánh nổi ngay tại lý đào trong thoáng chốc một bóng hình sinh đẹp đi tới để hắn hồi t h ầ n lại hoa khôi lớp giang diễm tới lý đào hướng tô lâm nhắc nhở giang diễm không hề nghi ngờ là tìm đến tô lâm không cần lý đào nhắc nhở tô lâm tự nhiên cũng là biết giang diễm đột nhiên đi tới hắn tự nhiên hướng nàng nhìn lại từ lúc thi thử phía sau giang diễm cũng không có việc gì cũng sẽ tìm đến tô lâm có đôi khi là hỏi vấn đề có đôi khi là đáp lời trò chuyện tuy là mỗi lần tô lâm đều là lãnh đ ạ m phục hồi đem nàng nguyện chuyển cự tuyệt nhưng mà nàng còn giống như không hề từ bỏ bộ dáng giang diễm đi đến tô lâm bàn học một bên vây tay chào hỏi k héo lô tô lâm ngươi hôm nay tới trường học a quá tốt rồi nhìn tới ta đo n đúng ngồi cùng bàn lộ thiên thiên k h ẽ to mày b u ô n g xuống bút trong tay dựa vào ghế hai tay vây quanh cũng hướng giang diễm nhìn lại tô lâm mời vài ngày giả hôm nay chính xác là ngày đầu tiên lần nữa trở về trường học có chuyện gì không ta có mấy cái vo đạo vấn đề muốn hỏi một chút ngươi ngươi là trong lớp thực lực tối cường ngươi khẳng định hiểu ngượng ngùng giang diễm thực lực của ta chỉ b ấ t quá cao hơn ngươi một chút ngươi cũng không hiểu vấn đề ta cũng sẽ không hiểu ngươi đi hỏi một chút ninh tú phong à. tô lâm mỉm cười nói ánh mắt xéo qua nhìn thấy ninh tú phong lúc này cũng tại hung tợn nhìn mình chằm chằm đừng nói như vậy nha tô lâm phía trước là ta nói sai lời nói thật xin lỗi ngươi không cần sinh khí nhờ cậy nhờ cậy giang diễm mang theo n ũ n g nịu nói biểu tình làm cho người ta chịu mến hoa khôi l ớ p cấp giá trị bộ mặt triệt để bạo phát lý đào trực tiếp nhìn ốc đổi lại những nam sinh khắc càng là sẽ trực tiếp đi cùng ninh tú phong trực tiếp cầm trong tay bút chỉ cắt đứt tô lâm lắc đầu a lạc a lạc giang diễm ta nói không hiểu liền là không hiểu mời trở về đi chỉ thấy giang diễm đột nhiên lấy ra một cái túi đóng gói đưa tới tô lâm trước mặt nghe nói ngươi thích uống trà sữa ta cố ý giúp ngươi mang theo hai ly ưa thích ư tô lâm khẽ t o mày nhìn xem trong túi hai ly trà sữa ngươi đi đâu mua trà sữa hiện tại quán trà sữa còn không mở cửa đây vẫn là nói đây là ngươi h ô m qua mua thả một ngày trà sữa cũng không tốt uống giang diễm che miệng cười nói quên nói cho ngươi nhà ta có một cái quán trà sữa ta cố ý gọi nhân viên sớm một chút mở cửa cho ngươi làm hai ly trà sữa Đều là làm vừa mới x o người Tô lâm khẽ ổ lên một tiếng. thể Lâm lên khẽ chơi h Còn n có vậy. không dạy ta cũng không quan hệ cái này hai ly trà sữa mời ngươi uống ngươi không uống liền lãng phí ngươi sinh khí vậy ta liền mỗi ngày mang cho ngươi trà sữa thẳng đến ngươi thả thứ ta mới thôi giang diễm nói xong đang muốn quay người rời khỏi tô lâm mở miệng nói ra ngươi có vấn đề gì nói đi ngươi nguyện ý dạy ta giang diễm lập tức quay người lại năng lực ta có hạn chỉ có thể cùng ngươi đơn giản nói vài câu có thể nói rõ hay không chắn ta cũng không biết Còn、có ò n c n g ư ơ i sau đó không cần cho ta mang trà sữa ta không phải loại người như vậy mong nói á ngươi có vấn đề gì giang diễm gật đầu một cái lập tức nói ra chính mình gần nhất tu luyện võ đạo đụng phải vấn đề không nghĩ tới mới nói xong tô lâm không cần suy nghĩ trực tiếp liền vì nàng giải đáp nghi vấn giải hoặc ngắn ngủi vài câu liền để nàng hiểu ra thể hồ quan đỉnh sau năm phút giang diễm hưng phấn cảm tạ nói cảm ơn ngươi tô lâm ta không biết rõ phải làm sao cảm tạ ngươi giang diễm thực tình nói nàng cảm giác vây k h ô n chính mình bình cảnh bị nháy mắt đánh vỡ thi đại học nàng có thể phát huy đến càng tốt hơn ngươi sau đó đừng đến tìm ta liền đủ a tô lâm nhanh chóng q u á t tay trục xuất g i a n g diễm tiếp đó cầm lấy trên bàn một ly trà sữa hai ly trà sữa liền đem người thu mua lộ thiên thiên hử nhẹ một tiếng lạnh lùng nói tô lâm lông mày nhữ lại chính mình ngồi cùng bàn sắc mặt thay đổi thế nào ta chỉ là không muốn lãng phí trà sữa thôi ngươi cũng muốn uống tô lâm đưa cho lộ thiên thiên một ly trà sữa không nghĩ tới lại bị coi thường thi đại học á p lực lớn như vậy ư tô lâm thờ ơ cắm đến một ly trà sữa uống lên lâu không thấy trà sữa mùi thơm tràn vào trong miệng ngươi uống một cái trà sữa khí huyết một trăm linh một trăm không phải mười ư tô lâm kiếp sợ nhìn về phía mình khí huyết khí huyết ba nghìn ba trăm thật tăng thêm một trăm điểm thăng cấp nội tâm tô lâm thầm nghĩ thiên phú của mình thế mà còn biết thăng cấp một ngày một ly trà sữa liền có thể thêm một trăm khí huyết một tháng liền là ba n g h n khí huyết thông mạch cảnh mỗi một nghìn khí huyết ra tăng tầng một đây chẳng phải là nói một tháng sau hắn ít nhất đều là thông mạch cảnh tầng sáu một tháng liền có thể thêm tầng ba hôm nay ngày tốt lành a giang diễm cũng cho tô lâm dẫn dắt đã buổi sáng không quán trà sữa mở cửa cái kia vì sao không chính mình mở một nhà cùng lắm thì cho nhiều nhân viên một điểm tiền lương để bọn hắn sớm một chút tới làm cho hắn làm trà sữa tô lâm hiện tại tay cầm một trăm triệu tài chính cũng không thiếu chút tiền đấy bất quá lập tức sẽ thi đại học đợi đến thi đại học xong nói sau đi tô lâm vui tơi ư hớn hở uống vào trong tay trà sữa không nghĩ tới trong lớp lại đột nhiên rối loạn tư n g b ừ n g bốn phía đồng học trên mặt mang theo kinh ngạc thấp giọng nói ngoa tạo hiệu t r ư ở n g tới tình huống như thế nào chỉ thấy ban bảy cửa ra vào một cái ăn mặc c âu phục màu xanh lam bụng vệ trung nhiên nhân đem thân thể màu vào tô lâm đồng học tại hay không tại hiệu trường lý du nhiên âm thanh tại ban bảy phòng học tiếng vọng chương sáu mươi ba liền là ngươi chương sáu mươi ba liền là ngươi hiệu trường mở miệng đ á y mắt tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía phòng học phía sau vị trí phía sau phòng học bên phải vị trí gần cửa sổ tô lâm lông mày n í u lại giờ phút này toàn bộ đồng học ánh mắt tụ tập tại hắn trên người một người hắn không hề lay động đó chính là tô lâm lý du nhiên cũng xuôi theo tất cả học sinh ánh mắt nhìn thấy tô lâm hắn âm thầm gật đầu một cái quả nhiên lớn lên tuấn tú lịch sự cùng ta tưởng tượng không sai bị lắm hắn dội ra một tay hướng tô lâm v â y v â y thân thiết nói cái tô lâm kia đồng học đi theo ta một thoáng văn phòng ta có việc tìm người thương lượng tô lâm đứng lên không do dự trực tiếp đi tới cửa tại mọi người hừng hực dưới ánh mắt chỉ thấy tô lâm cùng hiệu trưởng đi ra phòng học rời đi lớp mười hai ban bảy hiệu trưởng rõ ràng tự mình đến tìm tô lâm lại xảy ra chuyện gì tô lâm cũng quá n g ư n g bức hiệu trưởng lại còn nói muốn tìm hắn thương lượng sự t ì n h ta không nghe lầm chứ mọi người châu đầu ghé t a i vốn là vẫn tính yên tĩnh phòng học lập tức biến đến ồn ào lên liên nguyên bản tại im lặng tại ôn tập đ ồ n g học cũng bắt đầu thảo luận nghe nói thi đại học muốn cải cách hiệu trưởng sẽ không liền là muốn cùng tô lâm trò chuyện cái này a thi đại học cải cách tin tức còn không truyền tới đây thật hiếu kỳ a a mọi người nghị luận ở mỹ Đã trải qua bắt đầu trải bắt mỗi qua người suy đoan lên. Văn p hẳn ò n trưởng, hiệu trưởng ngồi trên nhìn cũng không bắn lần này tìm ngươi tới là muốn nói với ngươi thoáng quan hệ lần này thi đại học sự tỉnh. Ngươi g gật hiệu hiệu hệ thi học h tại cái. tới với đại đầu trí Tô một Tô ta út, tìm một vị xem Lâm, Lâm, là có sự là cũng nghe nói qua lần này thi đại học cùng phía trước sẽ có khác biệt lý du nhiên gọn gàng dứt khoát đem lần này thi đại học sự tỉnh toàn bộ nói ra không có chút nào che giấu chẳng những nói lần này nếu như muốn khảo thánh long quốc bài danh chức mười cao giáo phải đi thiên hại thì tham gia thi đại học còn phân tích lợi và hại còn đem cái cuối cùng trọng điểm cũng đã nói đi ra giang hỏa thành nhất định cần ít nhất phải có một cái học sinh đi tham gia nhưng mà bây giờ còn chưa tìm tới một cái nhân tuyển tô lâm sắc mặt t i ê n lặng yên lặng nghe lấy hiệu trưởng giảng thuật xong tình huống hắn đã đem tình huống bây giờ làm rõ ràng nói cách khác hiệu trưởng bây giờ vì tìm một người đi thiên hải thị tham gia thi đại học gấp sức đầu mẹ chán đem chờ mong thả tới trên người hắn nếu như mình thực lực đạt tiêu chuẩn hiệu trưởng khẳng định sẽ thỉnh cầu chính mình đi thiên hải thị thi đại học tuy là hiệu trưởng sắc mặt nhìn không ra có cái gì khác thường nhưng mà tô lâm vẫn là theo hơi biểu tình nhìn ra hắn hiện tại mười phần năm đội hắn lần này khả năng thành giang hỏa cao trung thậm chí toàn bộ giang hỏa thành hy vọng tô lâm uống một n g ụ m trà sữa suy tư lên dùng thực lực của hắn bây giờ hắn chính xác muốn xông một cái thánh long quốc bài d a n h trước m ộ ư ơ i đại học nếu như khảo đến trước m ộ ư ơ i võ đạo đại học đủ loại phúc lợi cùng tài nguyên đều là đính cấp không những đối với hắn ảnh hưởng rất lớn thậm chí cả nhà của hắn đều sẽ thu được rất nhiều thực sự c h ỗ t ố t hiện tại hắn đã là thông mạch tầm ba coi như trước m ộ ư ơ i võ đạo danh giáo lại khó khảo đối với hắn mà nói khoảng cách cũng sẽ không quá xa hơn nữa đi thiên hải thị thi đại học coi như thi không đậu trước m ư ơ i danh giáo n h ư c ũ có thể đi một trăm vị trí đầu võ đ chỉ bất quá thiên hải thị thi đại học độ khó biến lớn có chút người sẽ lo lắng điểm số sẽ giảm b ấ t đi nhiều liền một trăm vị trí đầu đại học đều thi không đầu tô lâm liền không có cái lo lắng này hắn hiện tại thông mạch cảnh tầng ba hắn hạn cuối liền là rất nhiều người hạn mức cao nhất khảo đến thánh long quốc một trăm vị trí đầu võ đạo đại học đã cùng uống nước đồng dạng đơn giản vốn là muốn thi nhất khảo trước mười trường học hiệu trưởng thỉnh cầu có thể đáp ứng nhưng mà không thể đáp ứng đến quá nhanh nếu có ban thưởng gì thì càng tốt nội tâm tô lâm thầm nghĩ mặt ngoài uống vào trà sữa yên lặng không nói lời nào hiệu trưởng gặp tô lâm nửa ngày không nói lời nào liền nói tô lâm ta biết tin tức này tương đối đột nhiên khả năng để ngươi cũng không nghĩ tới vậy chúng ta trước trò chuyện điểm khác ca ngươi hiện tại khí huyết bao nhiêu là cảnh giới gì nói thực ra ta hiện tại rõ ràng nhìn không ra ngươi là cảnh giới gì chẳng lẽ là bởi vì ngươi tu luyện đặc thù võ k ỹ công pháp lý du nhiên nhìn xem trong mắt tô lâm tràn ngập hiếu kỳ lý du nhiên đứng lên đi đến tô lâm bên cạnh tràn ngập mong đợi nói tới đem ngươi khí huyết toàn diện phóng xuất ra để ta nhìn ngươi một chút hiện tại trưởng thành thành dạng gì phía trước ta biểu kiện đưa cho ngươi những đan dược kia, đều ăn Nếu như đem những đan dược kia đầy đủ luyện hóa Tăng cao cái một hai trăm khí huyết không phải việc khó gì tô lâm nhìn xem lý du nhiên gật đầu nói cảm ơn hiệu t r ư ở n g đang dược ta đã ăn hết tất cả hiệu quả không tệ vậy ta hiện tại liền không lẩn giấu đi hiệu t r ư ở n g ngươi nhìn ta một chút hiện tại khí huyết có đủ hay không đúng rồi hiệu t r ư ở n g ngươi chú ý một chút đừng rời ta quá gần tô lâm nghiêm túc nói lý du nhiên cười ha ha một tiếng ta cần thiết phải chú ý cái gì ngươi đừng nhìn ta như vậy kỳ thực ta là thông mạch c ả n h tầm bốn võ gia ố c lý du nhiên sờ lấy hắn bụng thật tò nói ngươi không cần lo lắng cái gì có nhiều ít khí huyết toàn bộ phóng xuất ra liền thôi có chuyện gì ta phụ trách tô lâm đáp ứng một tiếng uống một ngụm trà sữa phía sau chợ không còn áp chế khí huyết toàn thân khí huyết nháy mắt sao động lên như là núi lửa bạo phát đ ồ n g dạng phun ra ngoài phanh phanh phanh khí huyết bạo phát hóa thành thực chất tâm thanh như là không khí đều phát sinh bạo liệt không chỉ như vậy chỉ thấy tô lâm quanh thân xuất hiện mấy đạo thô to hồ quang tại trên không trung múa động cũng không phải tô lâm thi triển luyện điện thuật mà là đột nhiên bạo phát khí huyết hắn khí huyết rõ ràng tự nhiên hóa thành lôi điện đây là lý do nhiên con người có co vào nội tâm đại trấn còn không thấy rõ ràng tình huống trước mắt hắn cũng cảm giác một cố cường đại khí áp của tới tô lâm bạo phát khí huyết nháy mắt hắn lập tức tụt h lùi mấy bước toàn thân làn r a giờ phút này chuyển đến tê dại cảm giác tựa như là điện giật đồng dạng nội tâm lý du nhiên nhắc lên sóng to gió lớn không thể tin nhìn cách đó không xa thiếu niên chỉ thấy tô lâm quanh thân mấy đạo lôi điện ngay tại đối phòng hiệu trưởng tiến hành điên cuồng phá hoại tại lôi điện vũ động ở giữa hiệu trưởng to lớn bàn gỗ tử đàn tử cùng giá sách tựa như là bị trọng kiếm tràn nhà phòng hiệu trưởng mỗi một góc giờ phút này tựa như tại điên cuồng kêu r ê n ngừng ngừng tô lâm có thể đem khí huyết thu về đi a lý du nhiên cấp bách rôi tay ra vung v ậ y nói a tô lâm lập tức thu về khí huyết phòng hiệu trưởng nháy mắt biến đến yên tĩnh lý du nhiên thở một hơi thật dài lao lao gương mặt mồ hôi lạnh đồng thời trong lòng toát ra một tia hưng phấn ngay tại nhanh chóng khuất trương người thông mạch trong mắt lý du nhiên mang theo hào con nói chỉ thấy tô lâm yên lặng gật đầu một cái mấy tầng thứ ba thứ ba ngươi hiện tại thông mạch cảnh tầm ba vậy ngươi bây giờ khí huyết đều đến ba ngàn điểm lý du nhiên không ngừng xác nhận nói trong mắt thích thú triệt để hóa thành xúc động tốt tốt tốt chẳng trách nguyên lai là thông mạch cảnh tầm ba ta tích h cái ai ra đều nhanh cao hơn ta tô lâm ngươi quả nhiên là thiên tài lý du nhiên vô vũ tô lâm bà vai tô lâm ngươi nguyện ý đại biểu giang hỏa cao trung đại biểu toàn bộ giang hỏa thành đi thiên hải thị thi đại học ư giờ phút này tô lâm đã trở thành lý du nhiên hy vọng duy nhất chỉ thấy trong mắt lý du nhiên hào quang như đèn đường l o à i sáng nhưng vượt q u a lý du nhiên dự liệu chính là tô lâm cũng không có trực tiếp đáp ứng hắn chỉ thấy sắc mặt tô lâm do dự sờ lên đầu cái gì chẳng lẽ ngươi không muốn đi một cố cảm giác không ổn xuất hiện tại trong lòng lý du nhiên nếu như tô lâm không muốn đi hắn cũng không có khả năng ép buộc tô lâm đi qua vốn là học sinh liền có quyền tự do lựa chọn nhưng mà tô lâm đã là trong lòng hắn người chọn lựa thích hợp nhất hơn nữa tô lâm là thông mạch cảnh tầm ba không nói đi thiên hải thị thật có thể giành được thứ nhất nhưng mà nhất định có thể treo lên đánh bên cạnh phong diệp cao chung mấy cái kiếm ớ i thông mạch mặt mạc hàng chỉ cần tô lâm đi qua liền có thể giúp lý du nhiên hung hăng đánh từ l ợ i mặt cơ hội như vậy lý du nhiên làm sao có thể bỏ qua hiệu trưởng thiên hải thị thiên kiêu nhiều như vậy ta nhìn ta cũng không tô lâm ra vẻ dầu gì nói ánh mắt xéo qua vụ trộn quan sát lý du nhiên phản ứng tới tới, tới. Tô Lâm, chương i là c h ta i sáu mươi bốn lý gia kiếm pháp chương sáu mươi bốn lý gia kiếm pháp đây là cái gì tô lâm nhìn xem cái kia giải mạch dương cũng không có đưa tay đón hiệu trưởng hừ nhẹ một tiếng nói tiểu tử chẳng lẽ ta còn biết hạ ngươi nói xong lý du nhiên trực tiếp đem dương mở ra chỉ thấy trong giương có một cái trường kiếm màu đen nằm tại trong đó lý du nhiên cẩn thận từng ly từng tí lấy ra trường kiếm màu đen ví như chân bạo b ả y ra tại tô lâm trước mặt mắt tô lâm nhắm lại trường kiếm vỏ kiếm màu đen c h u i kiếm màu đen bề ngoài giản dị tự nhiên nhưng lại t à n mắt ra một cỗ giày nặng cảm giác để người không dám kính thị chỉ thấy lý du nhiên hơi hơi rút ra trường kiếm một cỗ sắc bén tột cùng phong mang theo trong vỏ kiếm phun ra ngoài nội tâm tô lâm giật mình một tích tắc kia ánh mắt của hắn kem chút bị kiếm quang t r á n tiêu còn tốt hắn nhãn lực kinh người nhìn thấy dưới kế quang cái kia một điểm hơi lam lưỡi kiếm kiế lý du nhiên lần nữa đem trường kiếm thu nhập vào kiếm cười hắc hắc nhìn xem tô lâm tiểu tử không tệ à rõ ràng không có bị kiếm quang hủ đến đổi lại người khác lần đầu tiên nhìn thấy kiếm quang này đều sẽ hai tay c h á y mắt thế nào kiếm này tên là hàn n g u y ệ t là ta lý ra ra truyền bảo kiếm lần này thi đại học cho ngươi mượn sử dụng cầm lấy lý du nhiên trực tiếp đem trường kiếm nhét vào tô trong lâm hài tô lâm hai tay cầm trường kiếm màu đen chỉ cảm thấy hai tay không ngừng chuyển đến lạnh bớt hàn nguyện tô lâm nhìn xem trong tay trường kiếm màu đen lẩm bẩm nói lý du nhiên nhìn xem tô lâm cầm lấy kiếm gật đầu một cái ngươi cùng kiếm này cũng là rất xứng có năm đó ta phong phạm tuy là hàn n g u y ệ t không phải linh vũ nhưng cũng là cựu phẩm tinh võ khoảng cách linh vũ cũng bất quá là cách xa một bước hơn nữa thanh kiếm này đ ờ i đ ờ i truyền lại thời gian xa xưa cũng đã sớm có một chút linh tính tô lâm nhìn xem lý du nhiên âm thầm kinh ngạc tinh võ chia làm một đến chính phẩm cựu phẩm cao nhất hàn n g u y ệ t trong tay lại là một cái cựu phẩm tinh võ mà lại là lý ra ra truyền bảo kiếm nếu như cầm lấy đi bên ngoài đầu giá mấy ngàn vạn đều không nhất định có thể cầm xuống tới vật chân quý như vậy hiệu trưởng rõ ràng giao nó cho chính mình có lẽ là nhìn ra ý nghĩ của tô lâm lý du nhiên lần nữa cường điệu nói tô lâm ta lại cùng ngươi cường điệu một lần ta thanh kiếm này chỉ là cho ngươi mượn đi thi đại học thi đại học xong lập tức còn cho ta không cho phép có chủ ý khác còn có không cho phép để hàn n g u y ệ t chịu đến một điểm tổn hại không phải coi như là ngươi ta cũng muốn mạnh mẽ đánh ngươi một chầu tô lâm liên tục gật đầu hiệu trưởng xin yên tâm ta sẽ thật tốt che chở thanh kiếm này nhất định không cho hiệu trưởng thất vọng tốt ngươi chở thêm chút nữa lý du nhiên nói xong lại quay người đi đến kết sát vị trí một phen thao tác phía sau hắn mở ra kết sát lần nữa cẩn thận từng ly từng tý nâng lên một bản xưa cũ thư tịch đi tới t i ể vậy nhất g dùng i định đây là ta lý ra ra truyền kiếm pháp lần này cũng cho ngươi mượn học cái một chiêu nữa thức cũng có thể để hàn nguyện phát huy một chút uy lực tô lâm tiếp nhận thư tịch trên mặt lý du nhiên mang theo kiêu ngạo một bên sở lấy bụng một bên giới thiệu nói bản này kiếm pháp không có đẳng cấp hết thệ đều nhìn chấp kiếm giả năng lực mặc kệ là hạn cuối vẫn là hạn mức cao nhất đều vượt qua người tưởng tượng có người dùng kiếm pháp này liền cá đều r ế t không được có người dùng kiếm pháp này như là kiếm tiên hạ phàm một kiếm t í c h tinh c h ẳ nguyện n g năm đó ta chính là dựa vào kiếm pháp này để giang hỏa thành tất cả võ giả đều nhớ kỹ tên của ta lý du nhiên một bên gật đầu ánh mắt lộ ra hồi ức hào quang đã từng năm tháng vàng son tựa như tại hôm qua mà tô lâm nhìn xem kiếm pháp trong tay lông mày lại nhẹ nhàng nhữ lại nói thật tô lâm cũng không sợ trường dùng kiếm kiếm đạo thứ này đại bộ phận đều là muốn từ nhỏ lượt lên g tô lâm nghe nói c ể u ninh h u g n tú h ư ờ n g phong liền là từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập kiếm đạo vài chục năm tu luyện cũng bất quá đem cơ sở kiếm thuật tu luyện tới cấp b mà thôi tô lâm cực kỳ lo lắng chính mình là hiệu trưởng trong nhận nói trong nháy mắt tô lâm não hải tràn vào vô số kiếm đạo kiến thức thân thể tựa như đã khắc khổ tu luyện kiếm đạo mấy chục năm một cỗ kiếm đạo đại sư khí tức theo tô lâm trên mình chậm rãi tràn ra liền ngay tại hồi ức lý du nhiên đều lông mày nhữ lại nhìn xem tô lâm cảm giác có một điểm không giống nhau biến hóa Tốt, hiện tại ta có lòng tin tô lâm thầm nghĩ niết miệng lên đường cong yên lặng lật ra trong tay lý gia kiếm pháp đồng thời tiếp tục uống trà sữa lý gia kiếm pháp đệ nhất kiếm kiếm tới tô lâm con ngươi co vào ngươi uống một cái trà sữa kiếm tới ngươi đã chín luyện nắm giữ kiếm tới khi thế tăng lên trăm phần trăm kiếm thuật uy lực tăng cao hai mươi phần tô r ă m t lâm khép lại thư tịch tiêu hóa lấy giờ phút này trong ý nghĩ tin tức không nghĩ tới ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ hắn đã trở thành một tên kiếm thuật đại sư như không phải hiệu trưởng còn ở chỗ này hắn đã muốn gào thép một tiếng kiếm tới tô lâm ngươi cảm thấy kiếm pháp này như thế nào lý du nhìn hỏi tốt đặc biệt tốt tô lâm chân thành nói Kỳ t h ự c ta cũng không kỳ vọng ngươi thời gian ngắn có thể học được ta lý ra kiếm pháp nhưng mà trông n g h è o vé hổ coi như là đơn giản nhìn một thoáng đối ngươi kiếm thuật trợ giúp cũng rất lớn mặc kệ là hàn nguyệt vẫn là kiếm pháp cũng bất quá là một hai cái át chủ bài để ngươi có thể tại thi đại học xuất kỳ bất ý cho ngươi nhiều sáng tạo một chút cơ hội thi đại học chủ yếu vẫn là muốn nhìn ngươi bình thường tích lũy còn có ngươi bản thân năng lực Lý Lâm. Du nhiên cười cười, trong mắt mang theo hy vọng nhìn theo hy cười cười, mắt Tô xem tô lâm nguyên bản là muốn lấy chút chỗ tốt liền đáp ứng hiệu t r ư ở n g không nghĩ tới hiệu t r ư ở n g liền ra truyền bảo kiếm cùng kiếm pháp đều lấy ra tới tuy là đều chỉ là tạm thời cấp cho tô lâm nhưng mà tô lâm đã có lợi rất nhiều rồi hơn nữa có hiệu trưởng cho hai thứ đồ này h ạ n tại thi đại học không thể nghi ngờ có thể hiện ra thực lực mạnh hơn cầm tới cao hơn điểm số vậy ngươi chuẩn bị một chút đại khái ba ngày sau liền có người tới đón ngươi đi thiên hải thị ba ngày nhanh như vậy khoảng cách thi đại học còn phân biệt không nhiều một tháng a tô lâm nghi ngờ nói lý du nhiên lắc đầu gần nhất loạn tặc tổ chức hoạt động nhiều lần càng sớm đi thiên hải thị càng tốt chậm thì sinh biến đúng rồi n g ư ơ i đi thiên hải thị thi đại học sự tỉnh nhất định cần muốn bảo mật cha mẹ ngươi bên kia ta sẽ đi thông chi bọn hắn ngươi không thể cùng bọn hắn lộ ra chuyện này chương sáu mươi lăm tam cảnh phía sau chương sáu mươi lăm tam cảnh phía sau buổi tối tô g i a một nhà bốn người tụ tại trước bàn cơm tô lâm hiệu trưởng nói muốn để ngươi đi thiên hải thị làm cuối cùng huấn luyện ngươi biết không chu đình khét tao mày nhìn về phía tô lâm chỉ thấy tô lâm sắc mặt yên lặng gật gật đầu nói là huấn luyện kỳ thực liền là để tô lâm tại thiên hải thị tham gia thi đại học chuyện này tạm thời vẫn không thể nói cho bọn hắn chỉ có thể nói là đi huấn luyện Ta biết, hai i nói với ệ u trưởng t lần này h ệ u từ mẹ người suy nghĩ nhiều cái này rõ ràng là một chuyện tốt ta nói do hiệu trưởng đặc biệt coi trọng nhà chúng ta tô lâm loại cơ hội này khó được nhất định phải cố mà chân q u ị a thiên hải thị đó là chỗ tốt ta thiên nam tỉnh đủ loại tài nguyên tập trung nhất địa phương tô lâm có thể đến đó tập luyện trở về thời điểm khẳng định sẽ thu hoạch nhiều hơn tô văn bắt đầu miêu tả thiên hải thị đủ loại tốt đẹp địa phương đã từng công ty của hắn phái hắn đi thiên hải thị phụ việc hắn vào lúc đó gặp qua thiên hải thị p h ồ n hoa nghe nói lần này hiệu trưởng để nhi tử đi thiên hải thị tô văn vui như liên vừa ăn cơm đều che không được trên mặt khuôn mặt tươi、cười. nhìn ngươi vui thành dạng này trên trời lại sẽ không rơi như bánh nghe h i t nói thiên hải thị võ giả đều cực kỳ bạch ngoại ngạo mạn cực kỳ xem thường thành nhỏ võ giả ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng bọn hắn đến va chạm nếu là không cao hứng trực tiếp trở về là được một nhà ba người quan tâm nhìn xem tô lâm chỉ thấy tô lâm gật đầu một cái tràn ngập lòng tin nói Các nghe ư i đi đều đừng lo lắng, lần này lo t i hải người người sinh, lại ê yên n mình, không vọng. lắng tình huống cũng sẽ không n thị, hoạch thất phát chờ h ta tâm trở ta trở của có các Các kế lo sẽ sẽ g để được tô lâm lời nói ba người vậy mới yên tâm rất nhiều người một nhà hài hòa ăn xong cơm tối cảm giác tương lai càng có hy vọng trong bất tri bất giác tô lâm đã trở thành trường học coi trọng nhất tồn tại không biết rõ tô lâm tương lai có thể hay không đến đây biến đến nóng ánh tô lâm trở lại gian phòng dựa vào ghế trong tay cầm lý ra kiếm pháp hắn cũng không có trực tiếp bắt đầu học tập mà làm mở ra một ly trà sữa một bên uống vào trà sữa một bên chậm rãi lật ra lý ra kiếm pháp xứng đáng là lý do gia truyền kiếm pháp tuy là chỉ nhìn qua một lần nhưng kiếm pháp này chính xác huyền diệu tuy là kiếm pháp này không có đẳng cấp nhưng mà tô lâm theo nó một cái kiếm thức bên trong liền nhìn ra kiếm pháp này hạn mức cao nhất không thấp lý du nhiên từng nói có người dùng kiếm pháp này đang phong tạo cực thời gian liền như là hạ phàm kiếm tiên bộ tinh c h ẳ nguyện n g tô lâm cảm thấy lời này không giả hắn đã nắm giữ kiếm pháp thức thứ nhất kiếm tới cảm giác kiếm kỹ uy lực s o phổ thông cấp tá võ kỹ cũng mạnh hơn mấy phần hắn tiếp tục lật qua lật lại kiếm pháp từng cái càng khoa trương hơn kiếm kỹ xuất hiện tại trước mắt của hắn lý ra kiếm pháp kiếm thứ hai kiếm kỹ Kiếm kiếm khai thiên môn. thứ Tô ba, lúc â Lâm m một bên uống vào trà sữa, một mộ mới. trà thu Rất thời trôi Tô tới trưởng. bên bên ba bị uống không ngừng thu được lĩnh mới. Rất nhanh ba ngày thời gian trôi qua, tô lâm lần nữa bị gọi tới phòng qua, hiệu gọi vào sữa, được l này phòng hiệu trưởng loại trừ bên ngoài lý du nhiên còn nhiều thêm một người là một tên cường tráng cao lớn tròm râu dài t r ắ n g hán người này chỉ là yên lặng đứng đấy tô lâm liền cảm nhận được có kinh người khí huyết theo trong cơ thể hắn hơi hơi tràn ra khí huyết to lớn hùng hậu vượt ra khỏi tô lâm nhận thức vị này là lần này hộ tống ngươi đi thiên hải thị võ giả hồng phong hắn đã là thần k i ế u cảnh tầng một cường giả lý du nhiên một mặt nghiêm nghị giới thiệu nói thần k i ế u cảnh tô lâm âm thầm c h ấ n kinh t h ô n g mạch cảnh phía sau đằng sau liền là thần khiếu cảnh khí huyết đột phá một vạn tồn tại trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tùy tiện chấn áp t h ô n g mạch cảnh võ giả nghe nói coi như vài trăm cái thần khiếu cảnh võ giả một sợi l ô n g bởi vì đó là khí huyết hơn vạn và khí huyết hơn ngàn bản chất khoảng cách giống như h ồ n g câu cách biệt một trời lần này hộ tống liền là ngươi hồng phong ánh mắt từ trên cao nhìn xuống bao quát mà tới trong lúc vô hình đã tạo thành như cự thạch áp lực tô lâm k ẽ c o mày quanh thân áp lực để hắn có chút không thoải mái chỉ thấy hắn lập tức lấy ra một ly trà sữa uống lên hồng phong lông mày níu lại sắc mặt kỳ quái uống cái gì cha sữa hồng phong nhìn trước mắt thiếu niên ánh mắt lộ ra bất ngờ k h ẽ cười một tiếng có ý tứ ta vẫn là lần đầu tiên gặp có học sinh ở trước mặt ta nhẹ nhàng như vậy còn uống trà sữa lý du nhiên cũng cười ha ha một tiếng vô vô tô lâm các ngươi đừng khẩn trương như vậy đều thả lỏng một điểm ngồi trước ba người ngồi tại trên ghế sofa lý du nhiên lần nữa mở miệng nói tô lâm ngày mai ngươi liền muốn xuất phát đi thiên hải thị việc này không nên chậm trễ tất cả an bài xong hồng phong cũng gật đầu nói lần này giang hỏa thành chỉ có người một cái đi thiên hải thị thi đại học giang hỏa thành thị trường đặc biệt c o i trọng trừ ta ra còn có một ư ơ i ba tên thông mạch cảnh chấp pháp nhân một chỗ hộ tống ngươi đi qua tô lâm hơi kinh ngạc mười ba tên thông mạch cảnh một tên thần khiếu cảnh nhiều như vậy vốn cho là loại trừ hồng phong bên ngoài nhiều nhất nhiều hơn nữa mấy tên hộ vệ không nghĩ tới lại có mười mấy người đông đúc chẳng lẽ tất cả mọi người cảm thấy hành động lần này nhất định sẽ xảy ra chuyện chỉ thấy lý du nhiên cho tô lâm cùng hồng phong chậm rãi rót hai chén trả hồng phong cầm lấy chén t r à liếm thử một miếng gật đầu một cái trà ngon cái kia tất nhiên ta chân tàng lá trả chúng ta đều khó được uống một lần lý du nhiên cười lấy cũng uống một miệng trà vô cùng tán dương hồng phong đặt chén trà xuống nhìn về phía tô lâm liếc mắt liền nhìn ra hắn n g h i hoặc nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lần này có lẽ sẽ ra chút bất ngờ phái thêm chút nhân thủ cũng là bình thường ngươi yên tâm có mọi người bảo vệ mặc kệ đi ra cản đường là cái gì l o ạ n tặc chúng ta cũng sẽ không để bọn hắn thương tổn đến ngươi nửa phần ngươi là giang hỏa thành hy vọng đi ngày mai sẽ có người đi nhà ngươi tiếp ngươi đem ngươi đưa đến thành tây bến xe tô lâm trừng mắt nhìn hiếu kỳ hỏi chúng ta lần này ngồi cái gì đi qua xe lửa cái này còn phải hỏi sao đại khái ba bốn ngày thời gian liền có thể đến thiên hải thị tô lâm không hiểu lần nữa nhấc tay hỏi đi máy bay có thể hay không nhanh lên một chút hồng phong cười ha ha nói lắc đầu nói đi máy bay ngươi ngại chết không đủ nhanh a một khi máy bay xảy ra chuyện gì coi như là ta cũng muốn đi theo người cùng chết chỉ có đến lăng vân cảnh võ giả mới có ngự không phi hành năng lực nếu như không biết bay lại mạnh võ giả từ trên trời ngã xuống cũng sẽ chết lần này không biết rõ có cái gì loạn tặc sẽ hành động ngồi xe lửa l ạ an toàn nhất lựa chọn tô lâm gật đầu một cái trong miệm lẩm bẩm nói lăng vân cảnh đối với hắn tới nói đây là một cái mới tinh từ ngữ hắn chỉ biết là võ giả tam cảnh nguyên lai tam cảnh phía sau còn có một cái lang vân cảnh rõ ràng còn có thể bay tiểu tử ngươi không phải không biết võ giả mỗi đại cảnh giới a lý du nhiên chẳng lẽ trường học các ngươi không dạy ư hồng phong nghi ngờ nhìn về phía lý du nhiên lý du nhiên nhàn nhạt lắc đầu nói dạy những cái kia có cái gì dùng sẽ chỉ để học sinh mơ tưởng xa v ậ i mà thôi biết võ giả tam cảnh là đủ rồi giang hỏa thành đại đa số trường học nghĩ ra cái thông mạch đều rất khó hồng phong gật đầu một cái tiếp tục hướng tô lâm mở miệng nói ra tô lâm đã ngươi không biết ta hiện tại liền giới thiệu cho ngươi một chút cuối cùng thiên hải thị có rất nhiều tam cảnh trở lên võ giả ngươi đến lúc đó cái gì cũng không biết liền dễ dàng làm trò cười võ giả tam cảnh chính là khí huyết cảnh khai mạch cảnh cũng gọi thông mạch cảnh cuối cùng là thần khiếu cảnh tam cảnh phía sau mới thật sự là cường giả theo thứ tự là lang vân địa tôn thiên vương trấn tinh t h á n h vương đại đế hiện nay thánh long quốc người mạnh nhất liền làm mấy chục năm trước liền bước vào đại đế cảnh long đế chương sáu mươi sáu cấp a đột p h á chương sáu mươi sáu cấp a đột p h á hồng phong cho tô lâm không ngừng khoa phổ võ giả tin tức để tô lâm có đại thu hoạch lại nói chuyện với nhau vài câu phía sau hiệu trưởng đột nhiên nói đúng rồi loại trừ tô lâm lần này còn có một người sẽ đi theo ngươi thiên hải thị tấn phong đệ đệ gần nhất vừa vặn đi tới giang hòa thành cũng muốn chạy về thiên hải thị thi đại học vừa vặn tiện đường ta liền đáp ứng để hắn ngồi một chuyến đi nhờ xe gần nhất giang hòa thành không yên ổn tấn phong cũng cực kỳ lo lắng đệ đệ của hắn có thể hay không an toàn trở lại thiên hải thị hồng phong lông mày đĩu lại nhìn về phía lý du nhiên tấn phong là trường học các ngươi mười năm trước cái kia trạng nguyên thi được sơn hải đại học cái kia không sai lý du nhiên gật đầu một cái Đáng tiếc đệ đệ tiếc thị ca ca c lý du nhiên nhìn về tô lâm nói tô lâm ngươi không có ý kiến a hắn lần này có lẽ cùng ngươi một chỗ ngồi xe đi qua hắn một mực tại thiên hải thị tu luyện võ đạo các ngươi có thể nhiều hơn giao lưu hẳn là cũng sẽ có thu hoạch tô lâm gật đầu một cái chỉ cần người này không ảnh hưởng chính mình có ngồi hay không xe cùng hắn cũng không có quan hệ gì rất nhanh lần này nói chuyện với nhau đến đây kết thúc tô lâm chào hỏi một tiếng phía sau liền rời đi phòng hiệu t r ư ở n g lý du nhiên cho hồng phong lại rót một chén trà hồng phong nhìn một chút cửa ra vào không nghĩ tới g i a n g hỏa thành rõ ràng chán nản thành bộ dáng này rõ ràng chỉ có một cái thông mạch học sinh đi qua hơn nữa cái tô lâm này mặc dù là thông mạch tầng ba cảnh giới nhưng nhìn mười phần yếu đuối bộ dáng g i a n g hỏa này như thế thích uống trà sữa rất khó tưởng tượng hắn thời điểm chiến đấu là cái dạng gì đừng nói cho ta hắn ra sân tỷ võ thời điểm cũng muốn uống trà sữa hồng phong khẽ cười nói lắc đầu nâng lên chén trà uống một hơi cạn sạch ta nhìn hắn cũng là dựa đan dược bổ nắm chồng lên đi thông mạch cảnh một cái võ giả thiếu ra nhà ấm bên trong đông hoa thôi lý du nhiên ngươi lần này nhưng muốn làm xong mất mặt chuẩn bị muốn ta nói cùng để kẻ như vậy đi thi còn không bằng trực tiếp bung tha tối thiểu sẽ không mất mặt ta không có so sánh liền không có thương tổn nghe nói lần này thành khác học sinh đột nhiên cực kỳ đây lý du nhiên sắc mặt t i ế n lặng không những không giận mà còn cười nói vừa vặn tương phản tô lâm ra cảnh đồng dạng căn bản không phải lời ngươi nói võ giả thiếu ra uống trà xưa chỉ là hắn yêu thích ngươi cũng trưởng thành sao có thể cầm người khác yêu thích nói đây tô lâm thực lực ta thấy tận mắt tuyệt đối không thể so với thành k h á t học viên kém lý du nhiên mười phần tự tin để hồng phong đều lông mày nhữ lại ồ chẳng lẽ ta nhìn lầm buổi tối tô lâm tại nhà cuối cùng chỉnh lý tốt hành lý hắn đi đến trước bàn tay phải thoáng qua hai đạo quang mang xuất hiện trên bàn một cái cực kỳ bất phàm màu lam đại cung cùng một cái xưa cũ trường kiếm màu đen tô lâm lấy ra màu xám mảnh vải đem bạo vũ cung từng tầng từng tầng bao trùm thẳng đến trọn vẹn nhìn không ra ngoại hình của nó liền đem nó thu nhập trong nạp giới hắn cầm lấy trường kiếm màu đen đem nó lắp đặt mới mua kiếm mang dạng này hắn liền có thể trực tiếp đem trường kiếm giấu tại trên lưng hết thầy thu thập xong tô lâm thật sớm lên giường nghỉ ngơi một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau mấy tên chấp pháp nhân thuận lợi tiếp vào tô lâm trực tiếp mang đến thành tây bến xe một chiếc ô tô màu đen bên trên tô lâm nhìn xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh hơi hơi xuất thần hôm qua đã cùng người trong nhà cáo biệt hôm nay tô lâm liền trực tiếp ra cửa lập tức liền muốn rời khỏi giang hòa thành sinh ra đến hiện tại tô lâm còn không rời đi tòa thành nhỏ này tô lâm mở ra một ly trà sữa hắn vừa mới trực tiếp mua mười mấy ly trà sữa ngồi xe lượt nhưng không có địa phương có thể mua trà sữa nhất định cần muốn sớm mua xong mới được một cái uống xong trà sữa tâm tình vậy mới mở rộng rất nhiều n g ư ờ i uống một cái trà sữa khí huyết một trăm linh tô lâm xem xét khí huyết mấy ngày thời gian khí huyết đã gia tăng đến ba tám trăm điểm hai ngày sau đó hắn lại sắp đột phá rồi đến thiên hải thị thời điểm hắn đã là thông mạnh tầng bốn v õ giả trải qua một giờ đường xe tô lâm đến thành tây bên xe trải qua tầng tầng kiểm an hắn tại một đám chấp pháp nhân hộ tông phía dưới cuối cùng chậm ra hướng đi đ ả n năm t r ă n h chỉ thấy một chiếc màu xanh nhà xe lửa đang l ặ n g lặng đứng sừng sững ở chỗ không xa có thể trông thấy hồng phong lúc này đang ngồi ở trên xe lửa nhìn xem báo đài ngắm trăng không có một bóng người mười phần yên tĩnh cái này xếp xe lửa không có cái khác hành thư tô lâm hướng một vị chấp pháp nhân hỏi không có đây là một hàng quan phương chuyên dụng xe lửa không mở ra cho người ngoài loại trừ hộ tống ngươi đi qua còn biết vận chuyển một chút chân quý vật tư thì ra là thế tô lâm gật đầu một cái khoảng cách xe lửa càng ngày càng gần mọi người bước chân không cảm thấy tăng nhanh liền muốn nhanh lên một chút đem tô lâm đưa lên xe lửa đúng lúc này tô lâm khé to mày cơ hội tại đồng thời ở giữa đài nắm trăng nổi lên màu đen cùng phòng liền xe lửa đều đang rung động bên cạnh tô lâm mấy tên chấp pháp nhân con ngươi co vào têu to không được chỉ thấy tô lâm còn đứng đứng ở xa xa chung quanh hắn đã không có người nào bảo vệ một cái gần như trong suốt bóng người tại lúc này triển lộ đi ra chỉ thấy hắn như là h u n g thú màu đen l ớ n g chảo hướng thẳng đến tô lâm cái cổ bấm đi g i a n g hỏa thành mầm nhỏ t ử đi chết đi loạn tặc rít lên nói tô lâm hai mắt nhắm lại sau lưng một tia xanh thảm kiếm quăng n ở rộ mà ra len k e n hết thảy bất quá tại trong ngày mắt chỉ thấy hồng phong đem tô lâm bảo hộ sau lưng một tay năn g ở loạn tặc trước người c h ú n g chấp pháp nhân nội tâm đại trấn không đến một giây thời gian hồng phong rõ ràng vượt qua vài trăm mét theo xe lửa bên trong lóe lên đến tô lâm trước mặt tốc độ như thế thật là kinh người đây chính là thần khiếu cảnh cái t i ê loạn tặc không động lên là hồng phong tiền bối xuất thủ hư ánh mắt mọi người nhìn tới chỉ thấy cái khí thế kia rào rạt loạn tặc như là dừng lại đồng dạng trực tiếp cứng ở tại chỗ lúc này thân hình của hắn trọn vẹn h i ệ n lộ là một tên áo đen loạn tặc chỉ thấy hắn đưa tay phải ra như là dã thú mọc đầy màu đen lông dài tay phải hóa thành lớn trào so cương đao còn muốn sắp bén nếu như tô lâm bị hắn công kích đến hậu quả khó mà lường được hồng phong hai mắt nhắm lại t h ở ơ đảo qua loạn tặc trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia kinh dị chỉ thấy loạn tặc chỗ cổ bị sạch sẽ tắt ra sớm đã bị mất mạng tại chỗ loạn tặc chết đi hai mắt hiện tại còn viết đầy không thể tin một tên thông mạch cành tầng năm vó giả không nghĩ tới bị như vậy tùy ý chỉ nghe sau lưng chuyển đến thu đao vào vỏ âm thanh hồng phong nhìn lại là ngươi tô lâm mỉm cười uống vào trà sữa nói hồng tiên bối cái này loạn tặc có chút kỳ quái vừa mới lại là gần như ẩn hình trạng thái hồng phong gật đầu một cái nói là ẩn hình đột pháp một cái loạn tặc thế mà lại dùng loại công pháp này loại này cao dai đột pháp chỉ ở đại gia tộc ở giữa lưu truyền cái này loạn tặc dùng hẳn là tà môn đột pháp chẳng những hiệu quả không tốt hơn nữa phải bỏ ra cái giá không nhỏ thậm chí là bốc cháy sinh mệnh hắn hẳn là theo bến xe ngoại dụng cái này đột pháp vụn trộm đi theo các ngươi đi vào tô lâm uống vào trà sữa trong mắt cũng có chút hiếu kỳ nếu như không phải sớm n g ư ờ i thấy huyết tinh hắn cũng không thể trực tiếp nhìn thấu cái này loạt tặc cái này đ ộ n phá p thần kỳ như vậy nếu là ta cũng sẽ liền tốt tô lâm uống vào trà sữa nội tâm thầm nói ngươi uống một cái trà sữa quan sát tận hình đ ộ n phá p ngươi thu được cảm ngộ mới ngươi đã lĩnh ngộ cấp t a đ ộ n phá p lôi đ ộ n thuật lôi đ ộ n thuật hóa thành l ô i điện biến mất không thấy gì nữa ẩn sâu công cùng tên nội tâm tô lâm đại hỉ tốt tốt tốt nhưng mà mặt ngoài vẫn là muốn đem nụ cười căng ở không phải lộ ra quá kỳ quái hông tiền bối ta có chút mệt mỏi trước tiên có thể lên xe ư tô lâm một mặt chân thành nói có thể nơi này không có chuyện của ngươi mau lên xe a hồng phong nói liền nhìn xem tô lâm cầm lấy trà sữa đi lên xe lửa nhìn tới ta thật nhìn lầm cái tô lâm này quả nhiên không đơn giản vẹn vẹn dựa vào một tia kiếm khí liền có thể nháy mắt chém giết một tên thông mạch cảnh vó giả hắn đ u ô i kiếm khí l ĩ n h nộ cùng khống chế thậm chí vượt qua rất nhiều kiếm đạo thiên tài lý du nhiên nhìn tới ngươi lần này không chọn lầm người chương sáu mươi bảy đồ kỳ cảnh cáo tô lâm đi lên xe lửa không nghĩ tới vừa đi lên liền có người đang đợi mình chúng ta lại gặp mặt tô lâm đ ồ ờ n g học chỉ thấy trước mắt có một tên thiếu niên chính giữa hướng hắn thò tay nói thiếu niên sắc mặt có rõ ràng căng thẳng ngươi là tô lâm cảm thấy thiếu niên này mười phần q u o n mắt đang tìm ký ức ta là t ầ n xuyên chúng ta lần trước tại sân tập bắn đ p qua lần này vừa vặn tới trả sát một lần đi nhờ xe chê cười a a là ngươi a tô lâm nghĩ tới cũng đưa tay ra đi cùng hắn bắt tay nguyên lai、like、người này liền là hiệu trưởng nói tần phong đệ đệ cũng là một tên thông m ạ c h cảnh tầng ba võ giả tô lâm đồng học buồng xe của chúng ta tại đằng sau ta dẫn ngươi đi a tân xuyên nói xong đặc biệt lễ phép liền bắt đầu cho tô lâm dẫn đường hai ba phút phía sau bọn hắn tiến vào một cái hoàn toàn khác biệt buồng xe vừa tiến vào buồng xe tựa như đi vào một cái thế giới khác cái thùng xe này dị thường xa hoa chẳng những mười phần rộng rãi hơn nữa đều là ra thật ghế ngồi còn có sofa trần xe còn có đèn treo thủy tinh lúc này có mấy cái phục vụ viên tại xe thức ăn bên cạnh chờ đợi phân phó tô lâm cùng tần xuyên tại một chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống cảm thụ được sau lưng mềm mại sofa ghế ngồi tô lâm cảm giác một trận kỳ diệu vốn cho là ba bốn ngày đường xe sẽ mười phần để người mọi m ệ n nhưng bây giờ cảm giác rõ ràng so hắn tại nhà còn muốn dễ chịu thiên sinh muốn uống chút gì、không? tại lý du nhiên hiệu trưởng đặc biệt chỉ thị phía dưới xe lửa đã tạm thời mở trà sữa cung ứng điểm đều là một đường trà sữa chế tạo sư tại chế tạo trà sữa ngay tùy thời đều có thể điểm trà sữa tô lâm lông mày nhảy một cái có chút không tin lô thai của mình trên xe lửa cũng có thể điểm trà sữa phục vụ viên che miệng cười nói chẳng lẽ ta còn biết l ừ a ngài n g ư ơ i thế nhưng chúng ta cái này xếp xe lửa khách quý tốt tốt tốt ta uống xong những cái này trà sữa liền tìm các người điểm trà sữa phục vụ viên cười lấy lùi ra phía sau tô lâm mở ra mang tới trà sữa uống xong nhìn tới hắn đã không cần lo lắng trà sữa vấn đề mang tới những cái này trà sữa thả cái một hai ngày khẳng định không tốt uống tô lâm cũng tại suy nghĩ vấn đề này hiện tại vấn đề giải quyết trực tiếp đem mang đến uống trà sữa uống hết sạch tiếp đó lại điểm mới là rồi không nghĩ tới chiếc này xe lửa như vậy chú đáo hiệu tôi lâm, tô lâm, tô lâm đồng ố i học người rõ ràng còn sở trường kiếm pháp hơn nữa kiếm kỹ càng làm cho người chấn kinh ta vốn cho rằng ngươi cung tên bản lĩnh đã đầy đủ khoa trường không nghĩ tới vẫn là ta quá nông cạn tần xuyên trên mặt còn mang theo chấn động vừa mới phát sinh hết thẻ còn rõ mồn một, một trước mắt hắn vừa mới một mực tại trên xe lửa nhìn thấy loạn tặc tập, tập kích tô lâm toàn bộ quá trình góc nhìn của hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy là tô lâm tại mì lì dây ở giữa rút ra sau l ư n g tri kiếm dựa vào rút kiếm tràn ra một tia kiếm khí liền trực tiếp tuấn h s á t một tên thông mạch cảnh v õ giả tuy là tần xuyên không biết rõ người v õ giả kia đến cùng là thông mạch cảnh bao nhiêu tầng nhưng mà hắn có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không thấp hơn tầng ba tuy là tần xuyên cũng có thể dựa hắn hiếm có cường hắn võ k ỹ làm đến nháy mắt đánh bại cùng cảnh giới v õ giả nhưng mà hắn căn bản không thể nào làm được như tô lâm loại này như là hít thợ liền có thể giết người cảm giác cũng là bởi vì hắn đại thụ chấn động nguyên cơ hắn mới nhanh chạy ra tô h lâm đồng học chẳng lẽ ngươi là giang hỏa thành nhận tàng thế gia thần xuyên lặng lẽ che miệng nói tô h lâm cười nhẹ lắc đầu nói đùa ta cùng cái khác giang hỏa thành học sinh cấp ba đồng dạng thường thường không có gì lạ đều là người thường tô h lâm lời nói để thần xuyên lông mày nhảy một cái xứng đáng là đại lão quả nhiên đủ khiêm tốn tại nho nhỏ giang hỏa thành bên trong vẹn vẹn lớp m ộ ư ơ i hai liền đem cảnh giới nâng lên thông mạch cảnh tầng ba hơn nữa nắm giữ kinh người cùng tiễn thuật pháp liên tục hủy diệt mấy cái sân tập bắn thanh danh truyền xa hiện tại càng là hiện ra có thể thoải mái miệu sát thông mạch cảnh võ giả định cấp kiến pháp thực lực như thế nhiều như vậy át chủ bài rõ ràng còn như thế khiêm tốn tần xuyên nhất thời nói không ra lời chỉ cảm thấy nội tâm bị đả kích lớn ca hắn nhiều năm trước khổ tâm đem hắn đưa đến thiên hải thị tu luyện võ đạo ly biệt quê hương càng là đổi thành thiên hải thị hộ tịch chính là vì càng nhiều võ đạo tài nguyên đem thực lực tối đại hóa tăng lên vốn là đã cho là viễn siêu người đồng lửa thậm chí sinh ra một chút yêu ngạo tự mãn t i n h khí cảm thấy trở lại giang hỏa thành không ai lại là đối thủ của hắn không nghĩ tới rõ ràng thật là có ngay tại trước mắt hắn hơn nữa mặc kệ là thực lực vẫn là tính cách tần xuyên đều cảm thấy tô lâm viễn siêu chính mình Ta không nghĩ tới giang hỏa thành rõ ràng ra như vậy kinh đ i ể m tài năng liền rất nhiều thiên hải thị thiếu ra đều kém xa hắn chẳng lẽ hắn liền là trong truyền thuyết hiếm có vo đạo kỳ tài tần xuyên nội tâm suy nghĩ nặng vạn mà tô lâm thì là một tay trầm cảm yên lặng nhìn ngoài cửa sổ không qua bao nhiêu thời gian tất cả mọi người lên xe xe lựa chính thức lái ra bến xe vô số quen thuộc cảnh vật tại ngoài cửa sổ xe lướt qua tô lâm uống vào trà sữa thưởng thức phong cảnh hôm nay hắn liền muốn rời khỏi hắn sinh hoạt mười tám năm thành nhỏ tô lâm không có gì không bỏ chỉ là cảm giác giờ phút này phong cảnh không tệ trà sữa cũng uống rất ngon b ù n g xe chuyền đến dày nặng bước chân chỉ thấy hồng phong đi đến hắn dựa vào một cái sofa nhìn xem hai tên thiếu niên xe lửa đã chạy tại lộ tuyến của chúng ta lên đại khái ba bốn ngày chúng ta liền có thể đến thiên hải thị các ngươi thật may mắn có thể ngồi như vậy tốt b ù n g xe nghe nói trước này xe lửa chỉ có một ít quần quý còn có quan p ư ơ n g đặc thù thành viên mới có thể ngồi lần này thị trường phi thường trọng thị không tiếp bất cứ giá nào tần xuyên n cũng á gật đầu một cái hắn mười phần tán đồng hồng phong lời nói vốn là làm tránh né loạt tặc hắn thậm chí muốn kéo dài thời hạn trở về thiên hải thị không nghĩ tới đụng phải loại chuyện tốt này ta sẽ cố hết sức tô lâm từ tồn nói ban đêm rừng núi hoang vắng chỉ có trên đất nhiều năm xe lửa đường dây đứng sừng sững ở nơi đây một trận gió t ả thổi qua một nhóm người áo đen chậm rãi theo bốn phía trong bóng tối đi đến đường dây bên cạnh căn cứ tình báo một ngày sau đó chiếc k i a xe lửa liền sẽ đi qua nơi này trên xe lửa có hai cái giang hỏa thành võ đạo người kế t ụ trừ đó ra còn có một chút chân quý tài nguyên tại chiếc kia trên xe lửa bị khẩn cấp mang đến thiên h ả i thị ta nói nhưng có sai cầm đầu người áo đen ngữ khí âm lạnh nói không sai đại nhân căn cứ các nơi thu thập tới tin tức chính như đại nhân nói tới trên xe còn có một tên thần khiếu cảnh hộ vệ đúng rồi còn có những cái kia chấp pháp nhân có nhiều ít giết bao nhiêu hậu phương mấy chục tên người áo đen chắp tay túi người chào nói minh bạch cầm đầu người áo đen gật đầu một cái đang muốn rời khỏi đằng sau thủ hạ đột nhiên nói mô đại nhân còn có một việc ân chuyện gì ngươi nói đô kỳ đại nhân để ta nói cho ngươi phải cẩn thận người áo b à o cho kia mô khét tao mày hỏi người áo b à o cho trong tình báo không nói trên xe lửa có cái gì người áo b à o cho a đ ô kỳ đại nhân nói nếu như đụng phải lời nói nhất định phải cẩn thận mô hư nhẹ một tiếng cười lạnh đ ô kỳ ra hoặc kia chẳng lẽ hắn tại xem thường ta sao ta thế nhưng tam tinh trưởng giáo hắn một cái nhị tinh trưởng giáo chẳng lẽ đang dạy ta làm việc lần trước nếu như không phải dùng ta thông thiên thú cho hắn chữa thương hắn đã sớm chết trải qua sau đó đủ loại phỏng đoán mọi người cho rằng liền là cái kia cướp đi bạo vũ cung người áo bảo cho bị thương nặng đồ kỳ mồ quay người chỉ vào một đám người háo đen nói các ngươi nghe kỹ nếu như nhìn thấy người háo bảo cho trước tiên nói cho ta ta muốn đích thân bắt lấy hắn thủ cấp minh bạch một đám người háo đen lần nữa không người nói mồ cây lạnh trong lòng đã đánh lên tính toán nếu như người háo bảo cho thực sẽ xuất hiện vậy liền quá tốt rồi nghe nói trong tay hắn có tam gia i linh vũ bạo vũ cung chỉ cần giết hắn cầm tới bạo vũ cung đem hắn hiến cho giáo chủ hắn nhất định sẽ chịu đến rất lớn lời khen